sư tôn sư tôn cao tấn hào hứng đầy ra mở thế nào đây là thấy cao tấn hấp tấp bộ dáng sở cùng một mặt ghét bỏ nói có thể hay không trầm ồn một chút cao tấn kích động nói đệ tử có chuyện rất trọng yếu muốn thỉnh giáo ngài nói sở cùng tức giận nói là chuyện như vậy đệ tử muốn đem bộ phận kỹ năng đổi thành l ự ợ c đạo pháp thương song tổn thương cao tấn hỏi ngài cảm thấy có hay không khả thi sở cùng nao nao ánh mắt cổ quái nói ngươi đây là thật muốn tại song tu trên con đường này đi đến đen a không sai cao tấn kiên định gật đầu ngươi liền nói được hay không đi có thể là có thể chính là khá là phiền thoái sở c u n g như có điều suy nghĩ nói mà lại song tổn thương kỹ năng cũng không có người nghĩ lợi hại như vậy ngay vậy cao tấn không khỏi có chút hoang mang kỳ thật lực pháp song hạch tâm không sớm đã có người nghiên cứu qua mà lại khung phương thức cũng đã rất thành t h ủ sở c u n g kiên nhẫn giảng giải vậy ngươi biết vì cái gì song hạch tâm không không có trở thành chủ liệu sao thậm chí cơ hội không có người nào dùng sao cao tấn suy tư hồi đáp bởi vì đi song tu lộ tuyến tu sĩ quá ít không không không, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu sở cùng lắc đầu nói nguyên nhân chân chính ở chỗ song tu kỹ năng tại tổn thương bên trên không có cách nào cùng đơn tu kỹ năng so vì sao cao tấn không hiểu song tu kỹ năng tổn thương không nên cao hơn m ớ i đúng không ai cùng ngươi nói song tu kỹ năng tổn thương cao hơn sở c u n g cười hỏi chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải sở c u n g lắc đầu giải thích nói mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cơ sở bội xuất bên trên không một bộ song tu kỹ năng mạch kín cần gấp đôi tăng cường mạch kín đơn nguyên đến điệp ra cơ sở bội xuất cái này mang ý nghĩa tại đồng dạng một trăm cái đơn nguyên kỹ năng k h n g hạ song tu kỹ năng hai loại bội s u ấ t muốn so đơn tu kỹ năng ít một nửa tương ứng nếu như song tu kỹ năng bội s u ấ t muốn đạt tới đơn tu kỹ năng trình độ liền cần dùng đến gấp đôi tăng cường mạch kín đơn nguyên từ đó làm chọn bộ mạch kín tổng lượng trên diện rộng bành trướng cực lớn gia tăng không độ khó không nói sẽ còn đề cao kỹ năng cuối cùng bổ sung năng lượng tốc độ cùng pháp lực tiêu hao đơn cử đơn giản ví dụ tại hồi đường đơn nguyên số lượng giống nhau tình huống dưới đơn tu kỹ năng có thể không ra một trăm phần trăm bội xuất nhưng song tu kỹ năng chỉ có thể không ra năm mươi phần trăm lực đạo bội xuất năm mươi pháp thương bội xuất cao tấn gãi đầu một cái Cái, cái i h、so、sở cùng i k h nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì thoại phong nhất chuyển nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại người thiên phú tăng tổn thương không phân tổn thương loại hình ngược lại là rất thích hợp cái này lộ tuyến chương hai trăm bảy mươi ba kỹ năng cải tạo chương hai trăm bảy mươi ba kỹ năng cải tạo cao tấn khẽ gật đầu lâm vào c h ầ m tư nói thật chuyện này với hắn đến nói là một cái rất khó khăn cũng là rất trọng yếu quyết định đúng rồi sư tôn nếu như ta hiện tại kỹ năng cải tạo thành song tu tổn thương độ thuần thục còn có thể giữ lại sao cao tấn suy tư hỏi chỉ có thể giữ lại một bộ phận sở c u n g đáp lại nói tóm lại chuyện này không phải cho đùa ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc dù sao một khi đổi thành song tu khung liền không thể lại đổi lại tới trừ phi xóa trùng luyện không thể lại đổi lại tới cao tấn kinh ngạc ngây người nói vì sao a đã có thể đổi thành song tu khung vì cái gì không thể lại đổi lại đến chẳng lẽ lại kỹ năng mạch kín chỉ có một lần sửa chữa cơ hội sở cung lắc đầu cười nói nếu như chỉ là đối kỹ năng tiến hành ưu hóa không thay đổi kỹ năng hạch tâm giàn khung là có thể không ngừng sửa chữa nhưng chỉ cần dính đến hạch tâm giàn khung sửa chữa nhất là phá hư hạch tâm giàn khung sửa chữa đó chính là không thể lịch chuyển sửa chữa ừ m đánh cái so sánh ban đầu pháp thương giàn khung là một viên quả táo nếu như muốn đem nó cải tạo thành đôi tu giàn khung liền phải trước cắt đứt một nửa quả táo sau đó lại ghép lại một nửa quả lê trôi qua mà chỉ còn một nửa quả táo muốn lại biến về bộ dáng lúc trước cơ hội là chuyện không thể nào thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu hít sâu một hơi làm ra quyết định đệ tử muốn thử xem sở q u ô n cũng không có trực tiếp phản đối chỉ là tỉnh táo đưa ra một cái đề nghị trước tiên có thể thử cải tạo một cái kỹ năng nhìn xem nếu như cảm thấy còn có thể đồng thời cũng làm s o n g tại s o n g tu lộ tuyến bên trên đi xuống chuẩn bị lại toàn bộ cải tạo không m u ợ n minh bạch cao tấn trịnh t r ọ n gật g đầu bất quá cụ thể muốn như thế nào cải tạo đâu kỳ thật nguyên lý không phải rất khó ngươi có thể đi truyền công điện tìm một chút xong tu kỹ năng tham khảo một chút lấy n g ư ơ i ngộ tính hẳn là rất nhanh liền có thể lý giải thấu triệt s ở cuồng khẽ cười nói đa tạ sư tôn chỉ điểm đệ tử cái này đi nếm thử nói xong t r í n h trọng cáo tử lần nữa tiến về truyền công điện lần này cao tấn không có lãng phí thời gian trực tiếp tới chống đỡ tầm tìm tới truyền công trưởng lão lúc này truyền công trưởng lão chính chỉ đạo trương hoành tu luyện thấy cao tấn đi lên hai sư đổ người đều hơi kinh ngạc ngươi tới làm gì trương hoành có chút khó chịu dù sao hắn chính nghiêm túc nghe rằng đâu cao tấn không để ý tới hắn trực tiếp hướng truyền công trưởng lão nói do ý đồ đến nói truyền công sư huynh có thể giúp ta đem truyền công điện bên trong song tu kỹ năng đều tìm tới sao ta nghĩ tham khảo một chút song tu kỹ năng truyền công trưởng lão ngây người nói nghe tiểu hồng nói ngươi hiện tại lực pháp song tu nhìn ngươi điệu bộ này là muốn triệt để đi song tu lộ tuyến xem như thế đi cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng truyền công trưởng lão mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì chậm nhắm mắt lục soát một phen đem tất cả ghi chép song tu kỹ năng ngọc giản một hơi triệu lên tầng cao nhất nhìn xem trước mặt vẫn chưa tới mười khối ngọc giản cao tấn không khỏi có chút một bước liền này một ít không sai liền điểm ấy truyền công trưởng lao bất đắc dĩ nói đi xong tu lộ tuyến tu sĩ vốn là thưa thớt lưu lại truyền thừa đã ít lại càng ít được thôi cao tấn bất đắc dĩ gật đầu chợt bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những này kỹ năng mạch kín cung một bên t r ư ơ n g hành o hiển nhiên còn không quá rõ ràng cao tấn muốn làm gì nghi hoặc nhìn về phía truyền công trưởng lão sư tôn hắn đây là muốn làm gì h ắ n là muốn cải tạo kỹ năng cung truyền công trưởng lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cải tạo kỹ năng k h n g làm gì trưng hành không hiểu ra sao c h u y ề n công trưởng lão cười nói đem ban đầu pháp thương kỹ năng cải tạo thành lực pháp s o n g tổn thương kỹ năng còn có thể như thế làm t r ư ơ n g hành o một mặt trấn kinh lại nói dạng này làm rất mạnh sao phân tình huống truyền công trưởng lão trầm ngâm nói nếu như có thể đem độ thuần thục kéo cao vẫn là rất mạnh nếu như kéo không cao cái kia còn không bằng đơn tổn thương kỹ năng bây giờ tới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cao sư đệ thiên phú tăng tổn thương còn rất thích hợp song tu kỹ năng coi như độ thuần thục kéo không cao cũng không có chuyện chưng hành nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía cao tấn ánh mắt trở nên càng phát ra phức tạp cho tới nay hắn đều đối cao tấn không phải rất chịu phục cảm thấy mình cũng không so cao tấn t r ê n h l ệ n h bây giờ mới ý thức tới mình cùng cao tấn t r ê n h l ệ n h rất lớn nhất là tại đối đ ạ i tu hành tâm thái bên trên để tay lên ngực tự hỏi cho đến ngày nay hắn cố gắng tu luyện chủ yếu động lực y nguyên đến từ nội tâm cựu hận cùng chấp h nhiệm nhưng cao tấn hiển nhiên cùng hắn không giống nhau lắm cao tấn cũng không biết t r ư ơ n g hoành biến hóa trong lòng hắn lúc này chính nghiêm túc nghiên cứu song tu kỹ năng không nguyên lý chính như sở cùng nói như vậy song tu dàn không tạo dựng nguyên lý cũng không khó chỉ là tại thực tế thao tác trên có độ khó nhất định muốn đem lực đạo giàn khung cùng pháp thương giàn khung hòa làm một thể tất nhiên muốn phá hư nguyên bản bộ phận giàn khung hơi không cẩn thận liền có khả năng toàn bộ sụp đổ thời gian bất chi bất giác đi tới ban đêm cao tấn rốt c ụ c tìm hiểu được song tu giàn khung tạo dựng nguyên lý đứng dậy đem ngọc giàn trả lại cho truyền công trưởng lao về sau trực tiếp thẳng về tới gác t r u n g trở lại gác t r u n g hắn cũng không có trực tiếp đối nguyên linh bên trong kỹ năng mạch kín tiến hành cải tạo mà là chức dùng linh rong dao tiến hành mô phỏng cao tấn trước hết nhất lựa chọn kỹ năng là bóng đen lưu b u c bởi vì bóng đen lưu b u c bây giờ tác dụng lớn nhất chính là góp, giữ góp số tầng. mặc dù tiếp tục tổn thương còn có thể nhưng mỗi giây nhảy một cái tổn thương hơi có vẻ dày vò khốn khổ cho nên đoạn thời gian gần nhất cao tấn đã rất ít khi dùng cái này kỹ năng đả thương hại tối đa cũng ngay tại giữ gốc số tầng t r ê n lệch một hai tầng thời điểm lấy ra sử dụng cho nên coi như bóng đen lưu buộc cải tạo thất bại đối với hắn ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất cùng lắm thì một lần nữa lĩnh hội trở về sau đó thời gian bên trong cao tấn triệt để đắm chìm trong đuối bóng đen lưu buộc mô phòng cải tạo ở trong kinh nghiệm tại lần lượt trong thất bại trưởng thành rất nhanh liền thành công cấu tạo một bộ song tu bóng đen lưu b u c mạch kín mô hình nhưng cao tấn cũng không có vội va đ ố i bóng đen lưu buộc tiến hành cải tạo mà là tiếp tục dùng linh d o n g g i a o tiến hành mô phỏng luyện tập bởi vì hắn nhất định phải làm được một trăm phần trăm xác suất thành công thời gian không phụ người h ư u tâm hai ngày sau cao tấn rốt c ụ c đạt đến một trăm phần trăm mô phỏng s á t suất thành công nhắm mắt lại đều có thể đem chọn bộ mạch kín cải tạo ra cũng liền ở thời điểm này cao tấn mới bắt đầu yên tâm to gan bắt đầu thực thao hô k h i sâu đem tâm tính điều chỉnh đến tốt nhất ý thức chìm vào thức hải đồng tiến một bước xâm nhập đến nguyên linh thể bên trong tìm tới bóng đen lưu buộc kỹ năng mạch kín thận trọng bắt đầu cải tạo làm việc mà lúc này huyền thương phong giữa sườn núi vạn chúng mong đợi bốn tông hội giao lưu chính như lượn như đ ổ tiến hành các tông các tinh anh các hiện thần thông mang đến từng t r à n g đặc sắc tuyệt luân tranh tài cổ thương phái làm chủ nhà biểu hiện càng trói sáng nhất là cùng t i ể u não qua đi qua một chuyến nguyên linh giới giang thiếu đình lần thứ nhất cho thấy p h á p tôn thiên phú cường đại khiến cái khác ba tông vô số thiên tài ảm đạm phai mở tranh tài tiến hành đến một nửa giang thiếu đình đã cho thấy hắn trưởng môn thân truyền vốn có phong thái không hổ là phát tôn quả nhiên không thể k i n h thường quan chiến trên ghế xích phong cốc cốc chủ trương biệt hạc từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thượng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ một bên hoang thần điện điện chủ hồng hưng cũng đi theo phụ họa nói đúng vậy à mới vừa vặn ba mươi cấp sơ bộ thành hình liền có như thế kinh người bộc phát tương lai bất khả hạ lược à. chỉ có thể nói cố huynh tốt số nhạc đồng lăng ai thanh nhà danh nói ngươi nói ta ba thế nào liền gặp được không tìm chuyện tốt như thế đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái k i a gọi cao tần bé con đâu làm sao không gặp hắn đến dự thi t r ư ơ n g biệt hạc nghi hoặc mắt nhìn cổ thương phái đội dự thi ngũ trong mắt mang theo một chút nghi hoặc chương hai trăm bảy mươi b ố ý nghi trợt l o ạ lên chương hai trăm bảy mươi b ố ý nghĩ trợt lóe lên ngay vậy nhạc đồng lăng cùng hồng hưng cũng q u ă n g tới nghi ngờ ánh mắt tuy nói bọn hắn biết cao tấn tới khẳng định là quét ngang cục diện nhưng bọn hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy cao tấn dự thi dù sao cũng là hội giao lưu nếu như cổ thương phái ngay cả chân chính thực lực đều không thả ra đến vậy cái này hội giao lưu còn có cái gì ý nghĩa cái này cố chính vân lung t u n g nói đứa bé kia tựa hồ tại bế quan không quá nghĩ dự thi thật sao nhạc đồng lăng ban tín bán nghi ta nói cố minh ngươi sẽ không là bất công a tuy nói thiếu đình mới là ngươi thân truyền nhưng đứa bé tiết nhưng một chút không thể so thiếu đ ỉ n h tranh l ệ n h nhạc huynh suy nghĩ nhiều cố chính vân gượng cười lắc đầu trong lòng ngầm cười khổ hắn coi như nghĩ bất công cũng phải lệnh động a hắn một cái khi sư điện làm sao bất công liền hỏi ngươi làm sao bất công không có ý tứ tuy nói thiếu đ ỉ n h đứa nhỏ này s á t thực trói sáng nhưng cao tấn tiểu huynh đệ không đến dự thi tổng cảm giác hơi kém ý tứ hồng hưng hơi có chút âm dương quái khí phàn nàn nói không chỉ là bọn hắn dưới đài các tông cắt tinh anh cũng đang xoắn suýt chuyện này từ tranh tài ngay từ đầu nhạc tiểu sơn viên thiếu thương thạch phòng tưởng âm c h ờ người ngay tại tìm kiếm c a o tấn thân ảnh nhưng bây giờ tranh tài đều tiến hành đến một nửa lại chậm chạp không gặp cao tấn lộ diện nói như thế nào đây cảm giác không có cao tấn hội giao lưu tựa như là không có thả gói gia vị mì tôm n h ạ t nhẽo vô vị không có gì ý tứ cũng không có gì hàm kim lượng ta nói chữ vị cao tấn sẽ không là xem thường chúng ta a viên thiếu thương một bên quan sát trên đài giang thiếu đ ỉ n h chiến đấu một bên cùng nhạc tiểu sơn mấy người thảo luận nói khả năng đi nhạc tiểu sơn trầm ngâm gật gật đầu đáng tiếc ta còn muốn cùng hắn đường đường chính chính luận bàn một phen tới viên thiếu thương có chút t i y ê n u ố i tuy nói ta khẳng định không phải hắn đối thủ nhưng tối thiểu có thể để ta nhận rõ tranh l ệ n h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu không chỉ là viên thiếu thương bên cạnh thạch phong cũng là đồng dạng tâm tư dù sao bọn hắn trước đó liên thủ vây công cao tấn thời điểm đều có chút khinh địch thậm chí cũng không kịp xử x u ấ t toàn bộ thực lực liền bị cao tấn một chiêu tật hỏa hành kích kiếm c h ấ n trụ húng chi lúc ấy cao tấn bất bại kim thân đã trồng đến trình độ ngoại hạng cho nên đối bọn hắn đến nói cuộc chiến đấu kia không có gì giá trị tham khảo cũng liền nhạc tiểu sơn bởi vì trận kia tài nghệ biểu diễn đối cao tấn thực lực đại khái có cái khái niệm Kỳ quái, ta làm đệ, đạo, mạnh, thi, thách a sao làm cảm g trưởng n phong rất là tán thành nói giang thiếu đ ỉ n h thực lực rõ ràng so trước đó mạnh không ít đoán chừng là cố trưởng môn lâm thời cho hắn tiếp cận một bộ bộ phát thân phách để cho hắn dựa vào trận này hội giao lưu trong môn tích lũy nhất định hy vọng vì ngày sau tiếp nhận chức trưởng môn đánh tốt cơ sở chật chật muốn thật sự là dạng này chúng ta ba tông có lẽ có thể thử đạo đào góp tưởng viên thiếu thương một bụng ý nghĩ xấu nói nhạc tiểu sơn trêu kẹo nói thật muốn đem cao tấn đào được các ngươi hoang thần điện chính ngươi làm sao bây giờ các chúng ta hoang thần điện cũng không giống như các ngươi diêm ma tông như thế làm gia tộc chính trị hắn muốn thật có thể mang bọn ta hoang thần điện đi về phía huy hoàng tiểu gia ta lui khỏi vị trí hàng hai cũng cam tâm tình nguyện đối mặt viên thiếu thương trả phúng nhạc tiểu sơn chỉ có thể xấu hổ ngầm miệng tại cái này p h ư n g diện bọn hắn diêm ma tông xác thực không có gì quyền lên tiếng đương nhiên trở lên những này đều chỉ là bọn hắn phán đoán ra âm lưu luận thật tình không biết cao tấn sớm tại trước đó cựu hoa tông giao lưu bên trên liền đã tạo hy u vọng cực cao về phần hắn cùng giang thiếu đình ở giữa cũng không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ dù sao từ hắn tấn thăng nội môn một ngày kia trở đi địa vị liền đã cơi tại giang thiếu đình trên đ ầ u bốn cao tấn cũng không biết bốn tông hội giao lưu đã bắt đầu càng không biết bởi vì hắn không có dự thi cái khác ba tông đều có chút mất hết cả hứng hắn lúc này chính hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ cải tạo bóng đen lưu buộc kỹ năng mạch kín không dám có chút lừa biếng vừa mới bắt đầu hết hệ cũng rất thuận lợi dù sao đã dùng linh rong dao mô phỏng vô số lần nhưng khi song tu g i à n khung cải tạo thành hình chuẩn bị làm tiến một bước điều chỉnh thời điểm quỷ dị tình huống phát sinh ông cả n g ư ờ i ý thức liền giống bị trống rỗng xé mở một đạo vết n ư ớ c vô số hình ảnh tại hắn trong đầu trợt l ó e lên mặc dù nhìn không rõ những cái kia họa mặt nạ thể là cái gì nhưng mỗi một cái hình tượng đều mang theo trước nay chưa từng có cảm giác c áp bách làm hắn không thở nổi mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi trong n g á y mắt nhưng đối cao tấn đến nói nhưng thật giống như qua ước vạn năm đồng dạng dài dằng dặc vừa vặn chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại cao tấn miệng lớn thở hổn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra lại nhìn trước đó cải tạo đến một nửa bóng đen lưu bột kỹ năng mạch kín vậy mà đã hoàn thành cải tạo tại sao có thể như vậy cao tấn quá sợ hãi càng làm cho hắn khiếp sợ là bộ này hoàn toàn mới mạch kín tại chi tiết cùng hắn trước đó không hoàn toàn không giống nhưng lại cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác t vừa vặn trong nháy mắt kia lóe lên vô số hình tượng đến tột cùng là cái gì cao tấn càng nghĩ càng thấy được khủng bố thật chẳng lẽ là trí nhớ kiếp trước cái gì nhưng ta kiếp trước không phải một cái thường thường không có gì lạ địa cầu thẳng xui xẻo sao kết hợp với trong cơ thể mình kia quần quẫn không ngừng luân hồi chi lực có lẽ mình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy lấy lại tinh thần lại nhìn bóng đen lưu buộc hoàn toàn mới mạch kín số liệu đã biến thành song tu kỹ năng nhưng lại cùng hắn trong dự đoán kết quả không giống nhau lắm bóng đen lưu buộc độ thuần thục năm mươi b ố tiêu hao mỗi dây mười hai điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ bóng đen chi lực bắn ra rất có phá hư tính bóng đen trùng sáng đối quang buộc bắn ra mục tiêu tạo thành mỗi dây một trăm linh bốn p h á p thương một trăm linh bốn lực đạo tăng thêm ám thuộc tính tổn thương bắn ra khoảng cách ba mươi m bội xuất tăng thêm xác thực biến thành song hệ tăng thêm không sai nhưng tổn thương loại hình cũng không có biến thành song tổn thương ý nguyên bảo lưu lấy nguyên bản ám thuộc tính tổn thương đơn giản đến nói chính là bóng đen lưu b ự c cũng không có biến thành song tổn thương kỹ năng mà là biến thành lực pháp song tăng thêm đơn tổn thương kỹ năng trừ cái đó ra nguyên bản năm mươi b ố điểm độ thuần thục cũng hoàn hảo bảo lưu lại xuống tới thậm chí liền kỹ năng bội s u ấ t đều tăng cường rất nhiều muốn biết bóng đen lưu b ự c cải tạo trước bội s u ấ t là một trăm năm mươi tám phần trăm dựa theo song tu cải tạo logic hẳn là biến thành bảy mươi chín bảy mươi chín bội xuất mới đúng nhưng bây giờ lại là một trăm linh bốn phần trăm linh bốn bội xuất hiển nhiên không quá bình thường hô vừa vặn kia một cái c h ư ớ c mắt ý nghĩ trợt lóe lên trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cao tấn càng nghĩ càng thấy được quỷ dị đứng đ ắ n hắn chuẩn bị xuống lầu hỏi thăm sở cùng thời điểm sở cùng đã xuất hiện ở trong gian phòng ngay mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn tự a hô đã nhận ra vừa vặn kia một cô đáng sợ ý nghĩ trợt lóe lên xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên một cỗ khí tức kinh người thậm chí liền huyền thương cổ t r u n g đều rung động một chút sở c ù n kinh nghi hỏi tham tự hô bị vừa vặn kia một tia khí tức dọa cho phát sợ ta cũng không biết cao tấn chi tiết nói ra vừa v ậ n ta ngay tại cải tạo kỹ năng mạch kín cải tạo đến một nửa thời điểm trong đầu đột nhiên hiện lên liên tiếp mơ hồ hình tượng thật giống như ý thức bị trống rỗng xé rách đổng dạng chờ ta tỉnh táo lại thời điểm kỹ năng mạch kín đã cải tạo hoàn thành mà lại mà lại sợ cùng cau mày nói mà lại cái gì mà lại cuối cùng hình thành mạch kín kết cấu cùng ta trước đó thiết kế tốt không giống nhau lắm ngay cả cuối cùng kỹ năng hiệu quả cũng xuất hiện to lớn sai lầm để vi sư nhìn xem sợ cùng kinh nghi vật phần chương hai trăm bảy mươi lăm từ đồ chơi súng bắn nước đến cao áp súng bắn nước thượng t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm từ đồ chơi súng bắn nước đến cao áp súng bắn nước thượng cao tấn khẽ gật đầu sau đó đem bóng đen lưu buộc mạch kín hình ảnh cùng thần niệm tin tức truyền cho sở cung nhìn thấy bóng đen lưu buộc tin tức nháy mắt sở cung hút mạnh một luồng lương khí tê tốt tinh d i ệ u mạch kín khung quả thực thần hồ kỳ kỹ cho dù là đương thời đứng đầu nhất khung sư cũng chưa hẳn có thể k h u n g ra như thế tinh d i ệ u mạch kín cái gì y tứ bộ này mạch kín khung rất lợi hại phải không cao tấn kinh ngạt nói đâu chỉ là lợi hại đơn giản như vậy sở cung thầm giật mình bộ này mạch kín kết cấu đã, đã vượt ra kỹ năng không phạm chủ chỉ sợ cũng chỉ có thượng giới đại năng mới có thể làm ra như thế tinh xảo hoàn mỹ mạch kín cao tấn kinh hãi thượng giới đại năng mới có thể làm ra mạch kín vậy ta sở cung chấm ngâm suy tư một phen phòng đoan nói không có đ o á n sai lúc trước kia một sợi kinh khủng ý nghĩ trợt lóe lên rất có thể cùng ngươi kiếp trước có quan hệ mà bộ này mạch kín hình thành cũng tới nguyên ngươi kiếp trước lực lượng nói cách khác đệ tử kiếp trước rất có thể là thượng giới đại năng đi cao tấn cảm giác là lạ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn sở cung khẳng định nói có thể có được ngươi loại này thể lượng luân hồi trí lực kiếp trước tuyệt không phải hạ người bình thường cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không khỏi đối với mình kiếp trước sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ đương nhiên nơi này kiếp trước cũng không phải là địa cầu một đời kia mà là tại địa cầu một đời kia trước đó kiếp trước hoặc là trước kiếp trước đúng rồi từ chọn bộ kỹ năng mạch kín biến hóa đến xem người chiêu này bóng đen lưu buộc chỉ sợ không chỉ là biến động chút số liệu đơn giản như vậy s ở c u n g tràn đầy phấn khởi nói đến đối vi sư thử một chút cao tấn mật người bán tín bán nghi ở giữa đưa tay sau đó dùng ý niệm kích hoạt lên bóng đen lưu b u c mạch kín cùng lúc đó sở c u ồ n g trên thân cũng dập dờn ra một tầng nhàn nhạt, nhạt năng lượng phòng hộ ẩm vô số đạo cuồng bạo năng lượng nháy mắt tụ tập tại lòng bàn tay bên trong như quang pháo bình thường phun ra một đạo ám tử sắc sen lẫn trùng sáng cường lực sức giật thậm chí để cao tấn không tự r á c ngựa về đằng sau một chút ta đi thật đúng là biến dạng cao tấn ngạc nhiên nhìn xem mình phát ra sóng ánh sáng không khỏi có chút t r ò n váng nếu như là trước đó bóng đen lưu buộc tựa như thủy điện thông soi sáng ra một vệt sáng như vậy bây giờ bóng đen lưu b u c càng giống là một môn siêu cao công suất pháo điện tử mà lúc này một bên khác náo nhiệt hội giao lưu đấu trường bến trên kịch liệt tranh tài còn tại hừng hực khí thế tiến hành đột nhiên quan chiến trên ghế các tông những người đầu nao tựa hồ đã nhận ra cái gì ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía huyền thương phong đỉnh núi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc vừa vặn cố khí tức kia nhạc đồng lăng kinh nghi lấy nhìn về phía cố chính vân cố chính vân đồng dạng bị kia một sợi khí tức dọa cho phát sợ lấy lại tinh thần về sau cười nhạt giải thích nói không có việc gì không có việc gì chỉ là chúng ta bên trong một vị trường bối chư vị không cần ngạc nhiên trường bối trưng biện hạc ánh mắt lơ lửng không cố định nói t kiến quý phái vị trưởng bối này rất là không đơn giản c ô chính vân cười nhẹ đánh âm thanh ha ha không có làm nhiều giải thích mọi người thấy hình cũng không thật nhiều hỏi chỉ là nhìn về phía c ô chính vân ánh mắt trở nên càng ngừng trọng thêm bắt đầu đúng vậy cổ thương phái mọi người còn tưởng rằng vừa vặn một màn kia dọa người khí tức đến từ sở cùng cựu hoa tông đoàn đại biểu bên này doãn trưởng lao ngắm nhìn gác chuông phương hướng trong lòng như có điều suy nghĩ trên thực tế hắn sớm đoán được cổ thương phái còn ẩn giấu đi một vị tồn tại cường đại nhưng một mực không dám xác định cũng không dám đi gác chuông tìm tòi hư thực mà vừa vặn kia một sợi dọa người khí tức không thể nghi ngờ ân chứng suy đoán của hắn sư minh bên cạnh một vị khác cựu hoa tông trưởng lao kinh nghi bất định nhìn về phía doan trưởng lao doan trưởng lao yên lặng gật đầu không có lại nói tiếp bốn gác chung bên này sở côn nghiêm túc cảm thụ được bóng đen lưu buộc uy lực trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên không ngoài sở liệu ám thuộc tính uy lực cùng hiệu quả mới là trọng điểm ngài là nói bóng đen lưu buộc ám thuộc tính hiệu quả cũng đã nhận được tăng lên cao tấn n g â người không sai sở côn gật đầu nói ngươi cái này bóng đen lưu b ộ c ăn mòn hiệu quả cực mạnh bình thường năng lượng phòng hộ chỉ sợ không chống được mấy giây lợi hại như vậy cao tấn ngạc nhiên nói nói tóm lại người chiêu này bóng đen lưu buộc cực mạnh giá trị tuyệt đối được đem tinh thông sở c u n g nói mà lại lấy nó tinh diệu mạch kín cung tinh thông s a u hiệu quả đoán chừng cũng là không giống bình thường cao tấn khẽ gật đầu nghe sở c u n g kiểu nói này hắn thật là có điểm không kịp chờ đợi cảm giác đúng rồi sư tôn nếu như ta tiếp tục cải tạo cái khác kỹ năng mạch kín có thể hay không xuất hiện giống nhau tình huống rất có thể sở cùng chấm ngâm suy tư nói b ấ t quá kêu ý nghĩ trợt lóe lên xuất hiện lúc khí tức quá mức kinh người t â m nập xuất hiện rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết n g ư ơ i như muốn tiếp tục cải tạo cái khác kỹ năng vẫn là thay cái địa phương tương đối ổn thỏa ách ngài giúp ta thiết tầng cầm chế không phải tốt đã thấy sở cùng lung tùng nói lấy vi sư cảnh giới sợ là che không được loại này cấp bậc khí tức ngay cả ngài đều che không được sao cao tấn thầm giật mình sở cùng đ á n g chắc gật đầu vậy đi cái gì địa phương tương đối tốt đâu cao tấn nghi ngờ nói thân vực uy năng đủ sao sở cùng chấm ngấm hỏi nếu như đủ đi nguyên linh giới tuyệt đối là ổn thỏa nhất lựa chọn cao tấn ngần người không nghĩ tới còn có loại này thao tác kết quả là tại sở cùng đề nghị hạ cao tấn làm sơ chuẩn bị về sau cả người dần dần biến mất tại trên giường mở mắt ra lúc đã về tới lần trước rời khỏi rộng lớn thảo nguyên phía trên bởi vì nguyên linh giới bên trong quái vật khắp nơi có thể thấy được cho nên cao tấn trước hết tìm tới một cái tương đối yên tĩnh cùng an toàn địa phương đương nhiên đang tìm kiếm an toàn địa điểm đồng thời cũng có thể dùng bóng đen lưu buộc giết một chút nguyên linh quái vật cái gì tiện thể soát điểm độ thuần thục khi bóng đen lưu buộc bắn ra nháy mắt cao tấn trực tiếp bị giật nảy mình bởi vì lúc trước thử mấy lần cho nên lúc này bóng đen lưu buộc vừa v ẫ n còn ở vào tiểu giữ gốc bên trên mà lại bởi vì hắn là cầm tiểu pháp cự phong thích cho nên thành công phát động tiểu pháp cự đặc hiệu kết quả là lấy tiểu pháp cự làm trung tâm một viên to lớn lòng lánh ám tử sắc cú q u a n g q u a n g cầu xuất hiện tại cao tấn trước người cũng hướng về phía trước phương nguyên linh quái vật phun ra một đạo đường k í n h một mét tráng kiện trùng sáng ngo tạo vậy mà bảo trì lại rồi cao tấn vừa mừng vừa sợ chỉ thấy bóng đen lưu b u c vậy mà bảo trì tại một mét cực lớn đường tính Đây bởi vì từ nguyên linh khoái vật đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số liệu đến xem lúc này tiểu pháp cự không chỉ có bảo trì tại tiểu giữ gốc tăng phúc hạng ngay cả tổn thương cũng bảo trì tại tiểu giữ gốc tăng phúc hạng cũng không phải là chỉ có một dây tổn thương nhận lấy giữ gốc tăng phúc mà là mỗi một dây tổn thương đều hứng chịu tới tiểu giữ gốc tăng phúc lần này cao tấn triệt để hù dọa muốn biết trước đó bóng đen lưu b ư ợ c coi như phát động giữ gốc cũng chỉ có thể phát động một lần tổn thương nhưng bây giờ lại có thể một mực tiếp tục giữ vững không cần nghĩ đ ề u biết khẳng định cùng trước đó ý nghĩ t r ợ t lóe lên cải tạo có quan hệ ai ra cuối cùng là cái gì thần tiên kỹ năng tại tiếp tục gấp đôi tổn thương hạ đáng thương nguyên linh quái vật không đến bảy tám giây liền bị bóng đen lưu buộc thiêu đốt đến chết nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc thuận thế đem chùm sáng bắn ra hướng khắc một con nguyên linh quái vật mỗi giây hơn năm ngàn tổn thương rất mò đem cái thứ hai quái vật làm chết ngay sau đó k i nương h n g ờ theo á lấy quen thuộc giữ gốc nhắc nhở tiểu pháp cự kiếm nạc g bên trong tiên pháp xúc sắc phi tốc xoay chuyển đến hai điểm ngay sau đó chiếc người to lớn quang cầu nháy mắt biến lớn một vòng liên đối lấy chùm sáng cũng từ đường kính một m biến thành đường kính hai m cao tấn mộng bức nhìn xem đây hết thảy thật h lâu k ô ngay chỗ nào h vẫn là cái gì bóng đen trùng sáng quả thực chính là bóng đen pháo la rẽ a to lớn ám tử sắc trùng sáng tại quái vật bảy bên trong quét ngang mà qua nhấc lên từng mảnh từng mảnh hơn bảy tổn thương phiêu chữ rất nhanh giữ gốc số tầng tích lũy đến tam giai đoạn giữ gốc trước người quang cầu cùng chùm sáng lại một lần nữa phóng đại cao tấn cả người đều đã bị lấp lánh ám tử sắc cú quang n u ố t hết từ xa nhìn lại căn bản không nhìn thấy cao tấn người chỉ có thể nhìn thấy một viên to lớn ám tử sắc quang cầu tại hướng bảy quái vật bắn ra laser tam giai đoạn giữ gốc về sau giờ ts đã đi tới hơn một vạn điểm những nơi đi qua không có một m ọ n cỏ lại tăng thêm đường kính ba m cực lớn chùm sáng đáng thương nguyên linh bọn quái vật tránh không thể tránh liên miên liên miên tán loạn tại chùm sáng ở trong ta đi pháp lực tiêu hao thật nhanh tình áo lại tới cao tấn rất nhanh đã nhận ra pháp lực nhanh chóng trôi qua theo bóng đen lưu buộc giữ gốc giai đoạn tăng lên mỗi giây hao tổn làm cũng tại giai đoạn tăng lên mỗi đề cao một cái giữ gốc giai đoạn hao tổn làm đều sẽ đề cao một lần bóng đen lưu buộc mỗi giây hao tổn làm là t mươi hai điểm bây giờ mở đến tam giai đoạn về sau đã tăng lên tới mỗi giây ba mươi sáu điểm rất hiển nhiên hết thể đều là có đại giới đinh từ giai đoạn giữ gốc rất nhanh tới đến quang cầu đường kính cùng chùm sáng đường kính lại một lần nữa phóng đại một vòng giờ t s tùy theo báo tô đến một vạn ba tả hữu mỗi giây hao tổn làm cũng tăng lên tới bốn mươi tám điểm nếu như không ra bất bại kim thân còn tốt một mực uống thuốc miễn cưỡng còn có thể duy trì ở chỉ khi nào mở ra bất bại kim thân tất nhiên không kiên trì được bao lâu nhưng không thể không nói bốn ngăn trạng thái dưới bóng đen lưu bực là thật mánh chỗ chiếu chỗ nguyên linh quái vật tựa như là mặt trời đã khuất băng tuyết đừng dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc t ă n g d ã ai ra cái này cũng quá s ư ớ n g rồi ha thân thức cảm giác từng cái nguyên linh quái vật đổ xuống cao tấn tâm tình có thể nói là thoải mái tới cực điểm cái gì gọi là cắt cỏ cái này mẹ nó liền gọi cắt cỏ lúc này cao tấn hoàn toàn chính là một môn cực lớn đường kính di chuyển pháo laser mà lại cả người đã bị ám tử sắc quan g cầu b a o khỏa cho nên hoàn toàn không cần lo lắng quái vật tới gần bất quá một lát công phu phía trước cái này một tiểu ba nguyên linh quái vật liền bị hắn thanh lý sạch sẽ quan bế bóng đen lưu buộc về sau cao tấn ý nguyên vẫn chưa thỏa mãn lại nhìn phía trước đầy đất bừa bộn chiến trường một viên trói mắt kim sắc quan g cầu chính hướng hắn với gọi ưu g a kim rồi kinh hỷ sau khi vội vàng xông lên trước tiến hành xem xét đế tinh phách hôn ép c h i chủ thuộc tính phòng ngự 92. phó thuộc tính h p 1840, t h ầ n thức 46, lực đạo 92. h a ha vừa vặn phù hợp cao tấn đôi mắt hơi sáng bây giờ trong cơ thể hắn tinh phách vẫn là một viên 56 hồn ép cấp thấp cực phách vừa vặn có thể thay đổi thành viên này đế phách cũng đừng muốn nhìn viên này đế phách mang tới tăng lên muốn biết cao tấn trước đó thần phách dây d ư a một mực ở vào tam đế năm cực trạng thái cũng chính là đế phách bốn kiện bộ một mực ở vào tam khuyết một tình cảnh lúng túng thay đổi viên này đế phách về sau nguyên bản cực phách bốn k i ệ n bộ hiệu quả liền để thăng làm đế phách bốn k i ệ n bộ lực công kích tăng thêm trực tiếp từ 20% tăng lên tới 30%, ích lợi phi thường lớn lại tăng thêm cao tấn hiện tại là s o n g tu lộ tuyến cho nên 10% lực công kích với hắn mà nói là gấp đôi tăng lên kết quả là cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp thay thế đi trước đó viên kia 56 hồn ép tinh phách thay đổi thành công về sau cái khác thuộc tính biến hóa không phải rất lớn nhưng lực đạo cùng pháp thương biến hóa lại mười rõ ràng hiện ban đầu lực đạo là 1.223 điểm phát thương là một n điểm thay đổi về sau trực tiếp biến thành lực đạo 1446. g h á phát thương 1682. t ă n g lên biên độ tương đương khả quan nhất là lực đạo trực tiếp tăng lên hơn 200 điểm x o n g việc về sau tiếp tục tìm kiếm an toàn bế quan địa điểm một đường hướng chỗ cao xuất phát bây giờ cao tấn sinh mệnh cấp độ đã cao đến 111 điểm tự nhiên không cần thiết tại loại này 90 cấp quái vật khu vực lãng phí thời gian một phương mặt lấy hắn hiện tại đẳng cấp hoàn toàn có thể ứng đối đẳng cấp cao hơn quái vật khác một phương mặt bởi vì g i gốc rơi xuống đặc thù cơ chế đánh giết quái vật đẳng cấp càng cao ra đế theo á thời n n c gian trôi qua cao tấn chỗ độ cao so với mặt biển độ cao cũng tại càng ngày càng cao gặp phải quái vật đẳng cấp cũng từ chín mươi cấp ra mặt đi tới chín mươi tám chín mươi chín cấp bất quá cao tấn chú ý điểm cũng không tại quái vật đẳng cấp bên trên mà là tại đỉnh đầu quỷ dị trên bầu trời trước đó cũng đã nói nguyên linh giới bầu trời là một mảnh chói l ọ i thải sắc lưu quang mà theo hắn không ngừng hướng chỗ cao tiến lên bầu trời khoảng cách tựa hồ cũng tại không ngừng rút ngắn lúc trước một mực không chút chú ý bây giờ mới phát hiện đỉnh đầu bầu trời đã rất gần tựa hồ chỉ cần lại hướng chỗ cao tiến lên một hồi liền có thể đụng chạm đến tia chói l ọ i bầu trời cái này cực lớn khơi gợi lên cao tấn lòng hiếu kỳ rất nhanh phía trước liền xuất hiện một chút cấp một trăm nguyên linh quái vật tiếp tục hướng chỗ cao tiến lên một đoạn khoảng cách về sau cao tấn dần dần phát giác được có cái gì không đúng Kỳ quái, làm cao tấn k h g càng cấp, 100 quái, vật, không có cấp 100 linh một quái vật sao.、Dựa、theo trước đó nghĩ i m đ càng thấy được kỳ quái không nên à những ngày một trăm linh cấp quái vật độ khó cũng liền như thế tùy tiện một cái cấp bốn mươi tu sĩ đều có thể loạn riết căn bản không có gì tính kiêu chiến thế nhưng là một trăm c ấ p trở lên q u á i vật đi đâu đâu chẳng lẽ là ta chỗ nào không có làm đúng nghi hoặc ở giữa đỉnh đầu chói lọi bầu trời đã gần trong g ă n t ứ c kia là từng mảnh từng mảnh chạy xuôi cùng loại với thải sắc mây mụ mà đồng dạng năng lượng, mà tại sắc tầng ạ i thải t sắc mây chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu đen tinh hồng sắc điệu đối mặt với thần kỳ hình tượng cao tấn kìm lòng không được đưa tay muốn chạm đến kia chói lọi bầu trời trong miệng còn không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ ai có thể nghĩ tới ta có một ngày vậy mà có thể sờ được bầu trời ở kiếp trước địa cầu có một câu như vậy trang bức ca tử lão tử khoát tay liền sờ được trời bởi vậy cũng có thể nhìn ra nhân loại từ xưa đến nay đối với bầu trời hướng tới mà lúc này giờ phút này cao tấn thật làm được khoát tay liền sờ được trời loại kia cảm giác thật giống như đại biểu toàn nhân loại lần thứ nhất leo lên mặt trăng đồng dạng có loại không h i ể u cảm giác tự hào cùng sứ mệnh cảm giác nhưng mà khi bàn tay chân chính đụng chạm đến thải sắt tầng mây nháy mắt sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ chỉ thấy kia thải sắc mây m ù tựa như sống tới đồng dạng thuận cánh tay của hắn cấp tốc bọc lại cao tấn thân thể ngo tào cao tấn bản năng phát ra một tiếng kinh hô không cao h hắn kịp phản ứng tình huống như thế nào, liền bị một cô không cách nào kháng Chương Linh Chương ờ ứng nào, liền nào lượng tún vào tầng trong. Nguyên Tầng kịp bị Giới một túm vào lực cô cự mây ở 277, tấn cảm giác tựa như là từ đáy nước nổi lên mặt nước đồng dạng trong n g á y mắt xuất hiện tại một cái ác cám tinh hồng thế giới ở trong phóng tầm mắt nhìn tới vô số hình thái giữ tợn quái vật xuyên qua ở giữa quỷ khóc sói gạo toàn bộ thế giới không có một chút xíu lục sắc có chỉ là rộng lớn vô biên tinh hồng sắc o a nguyên kinh khủng không khí kiềm chế người không thợ nổi lại nhìn phụ cận những cái kia quỷ khóc sói gào nguyên linh quái vật đẳng cấp thấp nhất đều là cấp một trăm linh một tình cảnh này cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía h ắ cám tinh hồng bầu trời nguyên lai cái này nguyên linh giới còn phân mấy tầng sao đứng đắn cao tấn âm thầm kinh nghi thời điểm phụ cận quái vật tựa như là nghe được mùi máu tươi thực nhân ngư bảy đồng dạng cấp tốc hướng cao tấn chen t r ú c tới ta đi mắt thấy các loại thiên hình vạn trạng quái vật từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới cao tấn bị giật nảy mình vội vàng mở ra bất bại k i n thân cũng vung ra một phát hoa thải con đạn ẩm ẩm ẩm hoa thải quang đạn hiệu quả hoàn toàn như trước đây trói lọi chỉ là tổn thương có chút kéo vượt tên những quái vật này phòng ngự có chút cao a muốn biết bây giờ hoa thải quang đạn đã có nhất định tổn thương năng lực nhưng đánh tại những quái vật này trên thân lại cùng gãi ngơ ngơ đồng dạng hiển nhiên không quá bình thường kết quả là cao tấn dùng tinh nhãn dò xét một chút trong đó một con quái vật thuộc tính phi toa hình ma vật đẳng cấp 102. h ồ n khí giá trị 67.510. lực công kích 2. a i n lực phòng ngự hai n t i ế n công khuyên hướng điên cuồng không nhìn không biết xem xét giật mình đối với lúc trước cấp một trăm quái vật thuộc tính tầng thứ hai này quái vật thuộc tính rõ ràng để cao một mảng lớn vừa kinh vừa nghi đông đảo nguyên linh quái vật đã hướng hắn bao phủ tới cao tấn cũng chú ý không lên quá nhiều các loại kỹ năng mù ném loạn ý đồ ngăn trở những quái vật này công kích đáng tiếc những quái vật này huyết dậy phòng cao tổn thương còn rất đau tùy tiện cọ cao tấn một chút đều có thể đánh dụng hắn hai ba ngàn lượng máu nhiều như vậy quái vật cùng một chỗ công kích cao tấn coi như mở ra bất bại kim thân cũng gánh không được ngắn n g ủ thời gian mấy hơi thở cao tấn lượng máu liền trực tiếp thấy đáy không thể không quan bế bất bại kim thân dựa vào bất bại kim thân hồi máu hiệu quả đem hp về đấy ta ít hít í t ngươi mụ mụ cái này còn thế nào chơi hắn lúc này tựa như là một cái mới ra đời trò chơi tân thủ ngoài ý muốn xâm nhập độ khó cao phó bản sau đó bị ngược hoài nghi nhân sinh hồi tưởng hắn tại một tầng là đại sát tứ phương dáng vẻ cùng bây giờ t r ậ t vật chạy trốn dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng đương nhiên cao tấn hiện tại chuyển vận vẫn là đủ chỉ là có chút chân đứng không vững một phương mặt bởi vì cái này tầng hai quái vật tổn thương rất cao k h á c một phương mặt thì là bởi vì những quái vật này thích cùng nhau tiến lên vê anh tứ giai đoạn dự gốc vào chỗ t ậ t hỏa h oanh kích kiếm vô tình đánh về phía trong bảy quái vật đáng tiếc cho dù là tứ giai đoạn dự gốc tăng tổn thương hạ t ậ t hỏa h oanh kích kiếm y nguyên không cách nào miệu sắt những quái vật này không có biện pháp những quái vật này mỗi một cái đều là sáu bảy vạn hp mà t ậ t hỏa h oanh kích kiếm coi như tổn thương đánh đầy cũng m ớ i ba vạn năm tả hữu tổn thương tối đa cũng liền đánh cái nửa hết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tất hỏa oanh kích kiếm phá hư hiệu quả tựa hồ còn có thể bị đánh trúng quái vật linh thể rõ ràng biến ảm đạm rất nhiều dùng bóng đen lưu buộc thử một chút phát giác được bất bại kim thân có chút phí sức về sau cao tấn liền muốn lấy đổi một loại mạch suy nghĩ bóng đen lưu buộc mặc dù không phải phòng ngự kỹ năng nhưng ở phóng đại về sau có thể đem cả người hắn bao khỏa tại quang cầu bên trong chỉ cần tới gần hắn quái vật đều sẽ gặp bóng đen lưu buộc tiếp tục tổn thương nghĩ đến nơi này cao tấn lại một lần nữa đóng lại b ấ t bại kim thân đem hp về đầy cùng sử dụng hoa thải quang đạn cùng phong chỉ kình nhanh chóng đem giữ gốc trồng đến giai đoạn thứ ba sau một khắc bản xa xa nhìn lại lít nha lít nhít trong bảy quái vật một đạo đường kính ba m to t lớn chùm sáng bỗng nhiên hiện hiện đem ngăn cản tại phía trước quái vật lật tung ra ngoài nguyên bản cao tấn chỉ là muốn thử xem không nghĩ tới bóng đen lưu buộc hiệu quả so với hắn dự đoán còn muốn lợi hại hơn bởi vì những quái vật này đều là chút không có ý thức sát rỗng chỉ biết hướng cao tấn trên thân nào h căn bản không quan tâm bóng đen lưu buộc tổn thương cho nên khi hắn mở ra bóng đen lưu buộc về sau đều không cần chính hắn động những quái vật này liền sẽ giống tiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng h ô n g hăng hướng hắn trên thân nào sau đó bị bao phủ tại cao tấn bên ngoài cơ thể ám tử sắc quang cầu không ngừng tiêu đốt ai ra cảm giác có thể trực tiếp treo máy a mấy phút trước còn tại đau khổ ủng hộ giờ phút này lại trở nên như thế an nhàn chỉ có thể nói bản mời bóng đen lưu buộc s á c thực ra sức c h ậ p c h ậ p nếu là cái khác kỹ năng cũng có thể biến lợi hại như vậy l i ề n tốt cao tấn một bên treo máy một bên ước mơ đến chính là không biết cái khác kỹ năng có thể hay không bị ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo nếu như sẽ lời nói lại sẽ bị cải tạo thành bộ rắn gì lốp buốt to lớn ám tử sắc quang cầu bên ngoài tựa như tại đồ nướng đồng dạng chuyển đến trận trận lốt bốt thanh âm cao tấn nguyên bản ý nghĩ là đem bảy quái vật này giải quyết hết sau đó tìm an toàn địa phương bắt đầu mình cải tạo đại nghiệp nhưng mà bốn phía bảy quái vật tựa như vô cùng vô tận bình thường căn bản giết không hết được không dễ dàng giết hết một đợt lập tức liền sẽ có mặt khác một đợt từ đằng xa tụ tập tới cuồn cuộn không ngừng mẹ chứng ta xem như minh bạch nguyên linh giới một tầng chính là cái tân thủ thôn từ tầng hai bắt đầu mới thật sự là trên ý nghĩa nguyên linh giới phó bản ý thức được tầng hai quái vật căn bản z không hết về sau cao tấn quả quyết lựa chọn rời khỏi đương nhiên tại rời khỏi trước đó vẫn là phải đem rơi xuống cực phách cùng địa phương cầm tới tay mở mắt ra lúc đã trở lại gác trung gian phòng bên trong lần nữa tiến vào nguyên linh giới lúc cao tấn trực tiếp lựa chọn lần trước lưu trữ điểm lần nữa về tới nguyên linh giới một tầng ở trong một phen tìm kiếm về sau cuối cùng tìm tới một cái tương đối hài lòng bế quan địa điểm xác nhận chung quanh không có gì quái vật về sau cao tấn mới yên tâm to gan bắt đầu mình kỹ năng cải tạo đại nghiệp bởi vì không xác định cái khác kỹ năng có thể hay không phát động ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo cho nên để cho an toàn cao tấn còn được giống như trước đó trước dùng linh d o n g dao mình mô phỏng một bộ cải tạo mạch suy nghĩ lần này cao tấn lựa chọn là kỹ năng là hoa thải quang đạn hy vọng chia ra loạn gì đi cao tấn hít sâu một hơi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hoa thải quang đạn kỹ năng mạch kín bốn thời gian nhoáng một cái đã qua ba ngày thời gian vạn chúng mong đợi bốn tông hội giao lưu đã kết thúc cổ thương phái đại hoạch toàn thắng mà giang thiếu đ ì n h vị này trưởng môn thân truyền cũng thành công n g ư ợ n g cơ hội này vang dội danh h à o của mình sau trận đấu bốn tông những người đầu nao tiếp tục thương thảo một phen nhằm vào trạm linh giáo kế hoạch về sau liền lần l ư ợ tán đi náo nhiệt mấy ngày cổ thương phái cũng một lần nữa về tới bình tĩnh của ngày xưa ở trong thằng đến trưởng môn cố chính vân đột nhiên tuyên bố một đầu thông cáo nháy mắt dẫn nổ toàn bộ cổ thương phái thông cáo nội dung rất ngắn nhưng sự tình lại rất trọng đại hôm nay lên cựu hoa tông chúng trưởng lão cùng chúng đệ tử đem chính thức nhập vào ta phái nội môn tin tức mới ra toàn bộ cổ thương phái nhiều tiếng hô kinh ngạc kinh ngạc thanh âm ta không nhìn lầm a cựu hoa tông lại muốn nhập vào chúng ta cổ thương phái cái này cũng quá đột nhiên a lại nói cựu hoa tông không phải xem thường ta cổ thương phái sao làm sao đột nhiên nhập vào chúng ta ai biết đâu có thể là lần trước bị tiểu sư thúc tổ đánh phục khí đi theo ta thấy bọn hắn chính là nghĩ cỏ nguyễn sư m ộ i khí v ậ n ai cũng không biết đây đối với chúng ta cổ thương phái đến nói là chuyện tốt hay chuyện xấu chương hai trăm bảy mươi tám vế quan một tháng chương hai trăm bảy mươi tám vế quan một tháng cao tấn cũng không biết đây hết thảy hắn lúc này ngay tại nguyên linh giới bên trong đối quái vật nếm thử bản mới hoa thải quang đạn trải qua ba ngày này cố gắng hắn thành công đem hoa thải quang đạn cải tạo hoàn tất cũng thành công phát động ý nghĩ trợt lóe lên cải tạo cuối giây. lần này kết q u ý nghĩ trợn lóe lên cải tạo cũng không có đem hoa thải quang đạn cải tạo thành đôi tăng thêm đơn thuộc tính tổn thương kỹ năng mà là cùng cao tấn tư tưởng như thế cải tạo thành một chiêu song tăng thêm song tổn thương kỹ năng nhất làm cho cao tấn ngạc nhiên không ai qua được bội xuất giữ lại nguyên bản bảy mươi hai phần trăm bội xuất đồng thời còn ngoài định mức tăng thêm một đầu bảy mươi hai phần trăm lực đạo bội xuất tương đương với đem hoa thải quang đạn bội xuất tăng lên gấp đôi lúc này mới xem như đường đường chính chính song tu kỹ năng bởi vì lúc trước bóng đen lưu buộc cùng giữ gốc đặc thù h ỗ động cho nên cao tấn cố ý dùng bản mới hoa thải quang đạn thử mấy lần giữ gốc đáng tiếc hoa thải quang đạn tại cái này phương diện không có thay đổi gì còn giống như trước kia chỉ có trong đó một viên quang đạn có thể nhận giữ gốc tăng tổn thương cùng tiểu pháp cự phạm vi tăng phúc đối với cái này cao tấn ngược lại không có gì tốt thất vọng ánh sáng đội xuất tăng gấp đôi cái này một hạng liền rất thỏa mãn những tháng ngày tiếp theo bên trong cao tấn toàn thân toàn ý đầu nhập vào kỹ năng cải tạo ở trong thời gian nhoáng một cái liền trôi qua dòng g ã một tháng thời gian hắn lúc này không chỉ có thành công hoàn thành đại đa số kỹ năng song tu cải tạo liên đối nguyên linh đẳng cấp cũng lên tới ba mươi hai cấp gác trung gian phòng bên trong cao tấn thân ảnh dần dần hiện lên ở trên giường mở mắt ra thoải mái dội lưng một cái tâm tình rất là không tệ một giây sau sở cùng t â n ảnh liền xuất hiện ở trong gian phòng có chút hăng hái mà hỏi cải tạo thành quả như thế nào rất tốt rất cường đại cao tấn nết miệng cười nói vậy là tốt rồi sở cùng hài lòng gật đầu ngược lại trịnh trọng việc nhắc nhở cái này một tháng phát sinh rất nhiều chuyện nhất là ngươi cái kia ác nhân phong cao tấn hơi kinh hãi ác nhân phong thế nào cái này chính ngươi đi xem một chút liền biết sở cùng nói trọng điểm vẫn là c h ả m linh giáo động tĩnh ngươi bế quan sau không có mấy ngày trạm linh giáo liền bắt đầu tại đại vân châu các nơi lần lượt ngoi đầu lên tình thế rất mạnh cho nên gần nhất tứ đại cử đi hạ đều tại toàn lực chống lại trạm linh giáo khuyết trương trạm linh giáo lo đầu cao tấn sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên không nghĩ tới tại mình bế quan trong một tháng này vậy mà phát sinh trọng đại như vậy sự tỉnh từ gác trung r a một đường chạy tới ác nhân phong phương hướng trên đường rõ ràng có thể cảm giác được tông môn phạm vi cùng trước đó không giống nhau lắm ngày xưa náo nhiệt nội môn bây giờ trở nên vắng lạnh rất nhiều rất hiển nhiên đại đa số nội môn đệ tử đều đã tham dự vào chống lại trạm linh giáo chiến tranh ở trong kỳ quái nhìn xem cũng không có thay đổi gì a đổi tới ác nhân phong nhìn xem mình tự tay thiết kế to lớn kiến trúc hết t h ả đều cùng thường ngày không có bất kỳ biến hóa nào đi vào mới phát hiện toàn bộ ác nhân phong trống g i ố n g ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy đều đi tham chiến cao tấn nghi hoặc đi vòng vo một vòng rốt cục tại thiên công các phụ cận nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tấn ca nhìn thấy cao tấn lý quỷ tài đầu tiên là giật mình sau đó mừng rỡ như liên ngươi xuất quan cao tấn khẽ gật đầu nghi h o ặ c hỏi tình huống như thế nào làm sao lại một mình ngươi đại gia hỏa đều đi chống lại trạm linh giáo ta phụ trách ở phía sau phương cho các huynh đệ sửa chữa cùng cải tiến xung ống lý quỷ tài chi tiết nói ra đúng rồi v â n lão đại trước khi đi cố ý dặn dò ta để ngươi sau khi xuất quan mau chóng đi cùng nàng tụ hợp cao tấn trầm n g â m nói thế cục trước mắt thế nào vẫn được lý quỷ tài suy tư nói nhưng rõ ràng có thể cảm giác được trạm linh giáo thực lực một ngày so một ngày mạnh đúng rồi ta không có ở đây cái này một tháng ác nhân phong có biến hóa gì sao cao tấn tiếp tục hỏi hh ắ c ắ c nói không nên lời đến tấn ca khả năng k h ô n g tin luận chỉnh thể thực lực ta ác nhân phong hiện tại là đã sáu phong đứng đầu lý quỷ tài nết miệng cười nói cái gì đồ chơi cao tấn một mặt một b ư ớ c bọn hắn ác nhân phong không phải còn ở vào thu binh mua ngựa giai đoạn sau làm sao lại thành sáu phong đứng đầu lý quỷ tài cười nhẹ giải thích nói chủ yếu là bởi vì cựu hoa tông nhập vào khiến cho ta ác nhân phong thực lực lập tức cất cao một mảng lớn cựu hoa tông nhập vào cao tấn kinh nghi lấy chừng tóm mắt không sai lần trước bốn tông hội giao lưu không lâu sau doan trưởng lão liền dẫn lĩnh c ử u hoa tông người chính thức nhập vào cổ thương phái bởi vì cái khác mấy phong đều không có địa phương g i à n xếp bọn hắn cho nên trưởng môn liền đem c ử u hoa tông g i à n xếp tại chúng ta ác nhân phong cao tấn biểu lộ cổ q u á i ai có thể nghĩ tới c ử u hoa tông vậy mà thành cựu ổ thương phái một phần tử. Lúc đầu trưởng t phái phần nghĩ môn đầu Lúc là r c ác c tiếp thành đổi phong đem nhân ử hoa phong nhưng vân lão đại một mực không có nhà ra cho nên đến cuối cùng chỉ là cho c ử u hoa tông mở cái độc lập đường khẩu liền cứ gọi c ử u hoa đường chật c h không nghĩ tới ta b quan một tháng vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen Trận hướng Lý cao tấn à i truy v về gác chuông cùng sở cùng đơn giản đến cá biệt về sau liền muốn khởi hành tiến về đại vân châu nam hải bờ vừa muốn đi ra ngoài lại bị sở cùng gọi lại chờ một chút ngươi liền như thế chạy tới a không phải đâu đệ tử hiện tại lại không biết bay cao tấn không cần nghĩ ngợi nói đã thấy sở còn cười nhạt lắc đầu tiện tay ném cho hắn một kiện lớn chừng bàn tay tương tự phi tiêu kim loại chế phẩm đây là vi sư lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua một kiện đi đường pháp bảo tốc độ coi như có thể ách cao tấn l â y hoay trong tay phi tiêu không hiểu ra sao cái đồ chơi này phải dùng làm sao rót vào pháp lực sau đó dùng thần n i ệ m điều khiển cao tấn n g h e xong lập tức đem pháp lực rót vào phi tiêu bên trong,、sau、một khắc, chỉ thấy sau khắc, kêu chỉ phịch i tiêu p h một tiếng biến lớn thành một cái cùng loại với phi toa đồng dạng trang bị lẳng lặng treo tại cao tấn trước người cái này muốn đứng lên trên vẫn là cơi đi lên cao tấn trần chờ nhìn về phía sở c u ồ n g vẫn là trước cưới đi chờ thuần thục lại đứng bay không muộn sở c u ồ n g bật cười khanh khách n h a cao tấn ngoan ngoan gật đầu sau đó đ ẩ y cõi lòng mong đợi cưới lên phi toa ý niệm hơi động một chút phi toa liền theo hắn ý niệm bay ra cửa phòng sau đó phi tốc lên không mặc dù phi hành đ ộ cao không phải rất cao nhưng tốc độ còn có thể không đến một lát công phu liền bay ra huyền thương phong phạm vi nhìn xem phía dưới cực nhanh núi rừng cao tấn khẩn trương muốn chết tựa như thi xong bằng lái lần thứ nhất lái xe lên đường đồng dạng cả người kéo căng thật chặn sợ ra cái gì sai lầm nhanh ngược lại là rất nhanh chính là pháp lực tiêu hao có chút nhanh vì duy trì phi toa vận hành cao tấn không thể không phục dùng hồi khí tán tăng tốc pháp lực khôi phục dần dần thích đứng về sau cao tấn bắt đầu nếm thử đứng tại phi toa bên trên thể nghiệm một chút thấp phối bản ngự kiếm phi hành vừa lúc đứng lên còn tốt một giây sau liền thẳng đứng rơi vào phía dưới xanh u n g tươi tốt núi rừng bên trong hủ dọa mạng lớn chính bay chương hai trăm bảy mươi chín đinh xảo nhi chương hai trăm bảy mươi chín đinh s ả o nhi c ũ may phi toa phi hành độ cao không phải rất cao cao tấn cũng không có gì trở ngại chỉ là có chút khí huyết cuồn cuộn mất đi pháp lực trèo chống phi toa cũng rơi xuống tại một bên xem ra phi hành cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy cao tấn một bên nhà ránh một bên một lần nữa cưới lên phi toa tiếp tục hướng đại vân châu nam hải bờ tiến lên cổ thương phái dây núi khoảng cách nam hải rất xa cho dù lấy phi toa tốc độ cũng phải năm sáu ngày mới có thể trôi qua bởi vậy cao tấn trên đường một khắc cũng không dám trì hoãn mao đủ kình đi về phía nam b i ể n phương hướng phi hành trong bất chi bất giác đã rời đi cổ thương phái thực lực phạm vi nói đến cao tấn vẫn là lần đầu ra xa như vậy cửa hơn nữa còn là một thân một mình một đường lên núi sơn thủy nước nhìn xem đến cảm giác coi như có thể hai ngày sau cao tấn rốt cục nắm giữ đứng phi hành bản lĩnh đứng ngạo nghệ đang phi toa phía trên hơi thả chậm điểm tốc độ triển khai xuất phát chuẩn bị trước tốt đại vân châu địa đồ cũng nhanh ra xích phong cốc địa giới đi cao tấn nhìn xung quanh phụ cận cảnh tượng cùng trên bản đồ đánh dấu từng cái so sánh rất nhanh xác định phương vị của mình đứng đắn hắn chuẩn bị tăng thêm tốc độ tiếp tục đi tới thời điểm lại nghe được phía dưới rừng rậm ở trong chuyển đến một tiếng kêu cứu cao tấn trần chờ thả chậm tốc độ đem thần thức m ò về phía dưới rừng rậm chỉ thấy một chật vật không chịu nổi nữ tử tới lúc gấp rút cắt chạy trốn phía sau còn có hai đạo bóng đen tại theo đuổi không bỏ cao tấn không biết tên này nữ tử nhưng nhận biết nàng sau lưng hai đạo bóng đen cái này hai đạo bóng đen toàn thân bao khỏa tại màu đen dịch nhờn bên trong rõ ràng là c h ạ m linh giáo tà tu kỳ quái xích phong cốc địa giới bên trên làm sao lại xuất hiện c h ạ m linh giáo người chẳng lẽ lại c h ạ m linh giáo đã khuyết trương đến xích phong cốc xung quanh rồi nguyên bản cao tấn là không muốn xen vào việc của người khác nhưng vừa nhìn thấy là trạm linh giáo tà tu hắn liền nói cái gì cũng phải xuất thủ tương trợ kết quả là cao tấn lúc này điều khiển phi toa lao xuống tới lúc này chật vật nữ tử đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi mắt thấy là phải bị tà tu đ ổ i kịp thời khắc mấu chốt cao tấn từ trên trời giáng xuống một phát đại giữ gốc phong chỉ kình đ ả o qua đi tiểu pháp cự đặc hiệu tăng phúc hạ kiếm khí cực kỳ to lớn nhẹ nhõm đem hai tên tà tu lật tung ra ngoài cũng đánh ra bạo tạc tổn thương 10, 897, 13, 169, 11, 640, 135, mỗi cái tà tu đỉnh đầu đồng loạt luồn lên hai đạo nhan sắc không giống tổn thương số lượng màu đỏ nhạt đại biểu l ự c đạo tổn thương màu lam nhạt đại biểu pháp thuật hình tổn thương không sai cải tạo sau phong chỉ kình đã biến thành đúng nghĩa song tu kỹ năng phong chỉ kình độ thuần thục s u mươi t i ê u hao 45 điểm pháp lực hiệu quả đem khí lưu áp xúc ngưng tụ tại ngón trỏ ngón giữa ở giữa kích x ạ ra di động cao tốc chỉ kình kiếm khí tạo thành 161% p h á p thương phong thuộc tính tổn thương cùng 161% l ự c đạo l ư c đạo tổn thương cũng kèm theo b ả điểm cắt chém hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ sáu giây giữ lại nguyên bản độ thuần thục đồng thời tổng đội s u ấ t cũng đã nhận được nhất định tăng lên bởi vậy phong chỉ kinh hiện tại tổn thương mười phần ra sức đối mặt đột nhiên xuất hiện cao tấn hai tên tà tu biểu hiện cực kỳ c h ấ n kinh dù sao bọn hắn trên thân tầng kêu hát vụ là có thể hấp thu đ ạ i bộ phận kỹ năng tổn thương nhưng trước mắt này tên ba mươi hai cấp tiểu tử vậy mà có thể sử dụng kỹ năng làm bị thương bọn hắn một bên khác c h ậ t vật nữ tử cũng bị giật này mình nhất là nhìn thấy cao tấn có thể thương tổn được tà tu về sau không khỏi mở to hai mắt nhìn tiểu tử n g ư ơ i đến tội cùng là ai tà là cha ngươi cao tấn cũng không có hứng thú cùng tà tu nói nhảm hoa thải quang đạn trực tiếp quăng tới hai tên tà tu như lâm đại địch nhưng cuối cùng không phải cao tấn đối thủ đã bị phong chỉ kình đánh thành tàn huyết bọn hắn chỗ nào chịu nổi cao tấn biến thái tổn thương ngắn ngủi mấy cái đối mặt công phu hai tên tà tu liền bị bóp méo thành một đám bùn não giải quyết hết hai tên tà tu về sau cao tấn đem ánh mắt chuyển hướng một bên chật vật nữ tử bởi vì quá mức chật vật cho nên nhìn không rõ cụ thể hình dạng bất quá từ nàng mặc đến xem không giống như là xích phong cốc đệ tử đa tạ công tử xuất thủ tương trợ chật vật nữ tử kinh nghi lấy lấy lại tinh thần hạ thấp người nói lời cảm t ạ thiện tay mà thôi mà thôi cao tấn lơ lên nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cô nương vì sao một thân một mình xuất hiện tại loại này trước không được phía sau thôn không được cửa hàng địa phương lại tại sao lại bị trảm linh giáo tà tu đổi g i ế t đối mặt cao tấn hỏi thăm chật vật nữ tử lộ ra có chút khẩn trương chi chi ngâu ngô nói ta ta là bị một đường đổi g i ế t đến nơi này thật sao cao tấn b á n tín bán nghi tổng cảm giác cô nương này không thích hợp nhưng lại nói không được c h ậ t vật nữ tử đầy mắt chân thành tha thiết gật đầu hiếu kỳ dò hỏi không biết công tử đây là muốn đi nơi nào nam hải bờ cao tấn thuận miệng nói đúng dịp nhà ta ngay tại nam hải bờ c h ậ t vật nữ tử đôi mắt hơi sáng nếu như công tử có thể đem ta an toàn hộ tống trở về ra phụ tất có thâm tạng cao tấn kinh ngạc lên người ta đi muốn hay không trùng hợp như vậy mẹ nó tùy tiện cứu một cái mụi tử còn vừa lúc là nam hải bờ người bên kia cái này cũng quá đúng dịp à? đúng không ta cũng cảm thấy như vậy chất vật nữ tử cũng cảm thấy rất khéo kỳ quái ngươi một cái nam hải bờ người chạy tới nơi này làm gì cao tấn b á n tín bán nghi đánh giá trước mắt nữ tử rõ ràng không quá tin tưởng nàng đến từ nam hải bờ cái này nói rất dài dòng chật vật nữ tử tựa hồ không quá muốn nói lần nữa khẩn cầu còn xin công tử có thể hộ tống tiểu nữ tử đ o ạ n đường sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng cao tấn hơi chút trầm tư nói ngươi thật sự là nam hải bờ nhân sĩ thiên chân v ạ n s á c chật vật nữ tử xác nhận nói không tin ngươi nhìn ta trên thân những n à y chân châu truy sức đều là dùng chúng ta nam hải đặc hữu xanh nước biển chân châu làm cao tấn nhìn kỹ một chút nàng trên người chân châu truy sức đúng là nam hải bờ bên kia đặc sản thôi được cứu người liền đến ngọn n g u ồ n đưa phật đưa đến tây xác nhận nữ tử không có nói sai về sau cao tấn liền đáp ứng mang nàng cùng đi chật vật nữ tử tự nhiên là mừng rỡ như điên hung hăng hướng cao tấn biểu đạt lòng cảm kích đúng rồi còn không biết công tử tôn tính đại danh chật vật nữ tử tựa hồ có chút như quen thuộc một bộ vui sướng bộ dáng ta gọi đinh s ả o nhi gọi ta s ả o nhi là được đối mặt nữ tử lần này như quen thuộc bộ dáng cao tấn khó tránh khỏi có chút rợ cười ta nói xảo nhi cô nương ngươi liền không sợ ta là người xấu làm sao có thể chất vật nữ tử nết miệng cười nói ngươi nếu là người xấu tại sao phải cứu ta cao tấn im lặng lắc đầu đúng rồi công tử ngươi còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì đâu đinh xảo nhi truy hỏi cao tấn cao đại ca vậy ta về sau liền gọi ngươi cao đại ca cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại nhìn chằm chằm trước mặt phi toa rơi vào trầm tư cái này phi toa rõ ràng là một mình phi hành pháp bảo cứng rắn muốn mang nhiều một người cũng không phải không được chính là sẽ có chút trên ta cái này phát bảo chở hai người có thể sẽ có chút chen cô nương không ngại à cao tấn trần trờ nhìn về phía đinh xảo nhi đã thấy đinh xảo nhi lơ đ ế n nói không ngại không ngại chỉ cần có thể đem ta đưa về nhà là được nói xong cũng mặc kệ cao tấn phản ứng gì trực tiếp cưới lên cao tấn phía sau vị trí gắt gao ôm lấy cao tấn eo t ố t cao đại ca lên đường đi bị cô nương như thế ôm cao tấn bao nhiêu có chút mất tự nhiên nhưng hắn cũng có thể cảm giác được cô nương này chỉ là đơn thuần sợ rơi xuống mà thôi không có bất luận cái gì kỳ kỳ quái quái tâm tư mà lại từ đinh xảo nhi biểu hiện đến xem tựa hồ cũng không có nam nữ trao nhận không rõ cái này khái niệm chương hai trăm tám mươi vọng hải thành c h ư n g hai vọng hải thành cao tấn cũng không đốc cô nương này xem xét liền không phú thì quý muốn thật có thể đưa nàng hộ tống trở về thủ lao phương diện khẳng định không cần lo lắng chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái nam hải bờ bên kia phú ra thiên k i m tại sao lại một mình xuất hiện tại loại này địa phương mặt khác từ k h í tức bên trên phán đoán đinh xảo nhi hẳn là vừa vặn ba mươi cấp hai phá không bao lâu về phần thực lực p h ư diện có thể tại kia hai tên tà tu đổi giết hạ kiên trì thời gian dài như vậy đinh xảo nhi xác định nói không sai cao tấn khẽ gật đầu nghiêm túc điều khiển phi tòa tiến lên trách không được lợi hại như vậy đâu đinh xảo nhi ngữ khí hoạt bắt nói đúng rồi cao đại ca ngươi đi chúng ta nam hải bờ làm gì có đồng môn tại bên kia chống lại trạm linh giáo ta đi cùng đồng môn tụ hợp cao tấn chi tiếp nói đã thấy đinh xảo nhi quá sợ hay nói cái gì trạm linh giáo đã toàn diện tiến công nam hải bờ rồi thế nào ngươi không biết sao cao tấn nghi ngờ nói không biết đinh s ả o nhi đ ắ n g chắt lắc đầu ta ra đến đã đã hơn hai tháng không nghĩ tới trạm linh giáo nhanh như vậy liền phát động tiến công cao tấn khẽ gật đầu đồng thời cũng nghe ra chút chi tiết nghe cô nương l ờ i này ý tứ trạm linh giáo trước đó liền đã xâm phạm qua các ngươi nam hải bờ rồi xem như thế đi đinh s ả o nhi ai thắng nói chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà kinh động đến tứ lại tông kỳ quái trạm linh giáo không phải gần nhất một tháng mới bắt đầu ngoi đầu lên sao cao tấn nghi ngờ nói nhưng nghe cô nương y tứ các ngươi nam hải bờ sớm tại hai tháng trước đó liền bị trạm linh giáo xâm phạm đinh s ả o nhi giải thích nói khả năng trong miệng các ngươi trạm linh giáo cùng chúng ta trong miệng trạm linh giáo không phải một nhóm người đi chúng ta trong miệng trạm linh giáo phần lớn là từ trên biển tới nghe các trưởng b ố i nói tựa như là từ táng hồn h ả i viễn độ mà đến dạng này a cao tấn nháy mắt hiểu được chỉ là không nghĩ tới ngay cả táng hồn h ả i trạm linh giáo cũng chạy tới đại vân châu xem ra thế cục so với hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng rất nhiều đối phó bản địa trạm linh giáo liền đủ phiền t o á i lại tăng thêm táng hồn hải bên kia c h ạ m linh giáo chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy đau đầu đúng rồi cao đại ca ngươi là thế nào dùng kỹ năng làm bị thương những cái kia tà tu đinh xảo nhi chớp mắt to thình lình hỏi không có gì chỉ là ta thiên phú đối tà tu có nhất định khắc chế hiệu quả cao tấn nửa chặn nửa che nói cái gì thiên phú lợi hại như vậy đinh xảo nhi hiếu kỳ trần đầy cao tấn cười không nói đinh xảo nhi thấy hình cũng không tốt hỏi tới thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày thời gian trải qua cái này trên đường đi ở chung hai người rõ ràng quen thuộc không ít đến, đến bay qua phía trước ngọn núi kia phía trước chính là chúng ta nam hải bờ địa giới đinh s ả o nhi hưng phấn chỉ vào phía trước nhảy cân hoan hô cao tấn nghi hoặc mắt nhìn trong tay địa đồ cái này khoảng cách bờ biển còn có một đoạn lớn khoảng cách ca đinh s ả o nhi sạ mặt lại nói cao đại ca là thật không biết hay là giả không biết biết cái gì nam hải bờ là chỉ đại vân châu tới gần nam hải một mảng lớn khu vực mà không phải đơn thuần nam hải bờ biển ý tứ cao tấn xấu hổ cười một tiếng pha trò nói dạng này à lần đầu tiên tới nam hải bờ chê cười đinh xảo nhi che miệng khép cười một tiếng ngược lại tiếp tục chỉ đường nói đi bên này nhà ta tại cái này phương hướng cao tấn bay không nói nhảm hơi điều chỉnh hạ phương hướng lái vào nam hải bờ c ả n h nội ước chừng hơn nửa canh giờ về sau một tòa to lớn hải càng thành thị dẫn vào tầm mắt đó chính là vọng hải thành nhà ta ngay tại bên trong đinh xảo nhi hưng phấn hướng cao tấn giới thiệu nói mà cao tấn thì bị vọng hải thành quy mô giật n ả y mình hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khổng lồ như thế thành thị phôn hoa nói câu không dễ nghe cái này vọng hải thành đoán chừng so với bọn hắn tứ đại tông sơn môn cộng lại còn môn lớn còn hùng vĩ hơn khí phái Trọng nhất chính là, đây không phải một tòa phàm nhân thành thị, mà là một tòa từ tu sĩ tụ tập lại khổng lồ thành thị, cái này tại tu hành thế giới thế thế. chính không nhân khổng này hành nhưng phần giới yếu đây hiếm phải phàm cái là, là lại lồ là mà mười sĩ bởi vì vọng hải thành ngoài có tầng trận pháp bảo hộ không thể bay thẳng đi vào cho nên hai người không thể không ở cửa thành bên ngoài hạ xuống tới có lẽ là bởi vì trạm linh giáo sự tình ngoài cửa thành thủ vệ mười phần nghiêm ngặt cao đại ca đi theo ta ta dẫn ngươi đi trong thành hào hào đi dạo đinh xảo nhi n h ả y cả tương ở phía trước dẫn đường cao tấn nói khéo từ chối nói không cần vẫn là trước tiên đem ngươi đưa đến nhà tương đối tốt mà lại ta cũng phải mau chóng đi cùng đồng môn của ta tụ hợp được thôi đinh s ả o nhi hơi có vẻ thất vọng đang khi nói chuyện hai người đã xếp hàng đi tới ngoài cửa thành trạm gắt chỗ chỉ thấy đinh s ả o nhi lau lau trên mặt vết bẩn tiện thể móc ra một khối tinh lam s ắ c lệnh bài phụ trách trạm gác nam t ử xem xét lệnh bài nhìn nhìn lại trước mắt lôi thôi thiếu nữ đ ỗ n g nhiên chừng to mắt ta dọn cái cô nãi nãi u ngài xem như trở về các huynh đệ vì tìm ngươi chân đều nhanh chạy b ậ mất được rồi được rồi tranh thủ thời gian thả ta đi vào đinh xảo nhi không nhịn được nói à đúng còn có bằng hữu của ta được rồi t r ạ m g á c nam tử nào dám lãnh đ ạ m vội vàng chào hỏi thủ hạ nói nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian mang tiểu thư cùng tiểu thư bằng hưu đi gặp thành chủ cứ như vậy tại cao tấn được vòng trả thái hai người bị một đội hơn bốn mươi cấp tu sĩ vây quanh tiến vào vòng hải thành nhìn trước mắt thành thị phốn hoa nhìn nhìn lại hai bên đội ngũ chỉnh t ề binh sĩ cao tấn hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần mặc dù sớm đoán được đinh xảo nhi địa vị không nhỏ nhưng cũng không nghĩ tới đinh xảo nhi vậy mà là vọng hải thành thành chủ trí nữ ngươi là vọng hải thành, thành chủ thiên kim cao tấn khó có thể tin nhìn về phía đinh xảo nhi lúc này đinh xảo nhi trên mặt vết bẩn đã bị lao đi một chút ẩn ẩn để lộ ra một chương linh động đáng yêu khuôn mặt h ì h ì không nghĩ tới à. xác thực không nghĩ tới cao tấn gượng cười gật gật đầu không có biện pháp ai có thể nghĩ tới trên đường tùy tiện cứu một cô đ ư ơ n g vừa vặn chính là vọng hải thành công chúa điện hạ cũng liền tiểu thuyết cùng phim truyền hình mới dám như thế viết không đúng ta nhớ được vọng hải thành thành chủ tựa như là họ lâm a cao tấn bỗng nhiên suy nghĩ cái gì n g h i hoặc nhìn về phía đinh xảo nhi đã thấy đinh xảo nhi n ế c miệng cười nói gia phụ xác thực họ lâm bất quá ta cùng ta mẫu thân họ Tốt ta. cao tấn yên lặng gật đầu nói thật lấy vọng hải thành thành chủ thân phận và địa vị vậy mà nguyện ý để nữ nhi cùng thê từ họ thực sự để người có chút ngoài ý muốn hoặc là vọng hải thành thành chủ tư tưởng cảnh giới đủ cao không thèm để ý những này hoặc là chính là nguyên nhân khác đương nhiên những này cùng cao tấn cũng không có gì quan hệ hắn hiện tại mong đợi là vọng hải thành thành chủ sẽ làm sao cảm tạ hắn đường đường vọng hải thành thành chủ đại vân châu đỉnh tiêm cao thủ một trong xuất thủ hẳn là sẽ không quá keo kỳ ta dù sao cao tấn cứu thế nhưng là hắn con gái ruột chương á i hai hắn trăm chút tám h ú lao, mươi mốt hải linh san hô chương hai trăm tám mươi mốt hải linh san hô vọng hải thanh rất lớn hai người dạng này bị thủ vệ đường hẻm hộ tống dẫn tới không ít ghé mắt đinh s ả o nhi hiển nhiên đã thành thói quen dạng này nhưng cao tấn liền lộ ra có chút mất tự nhiên cũng may loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu cũng không lâu lắm hai người liền được đưa tới một tòa cung điện hùng vị ở trong mới vừa vào cửa liền đối diện bọn tới một thanh niên cái này thanh niên mày kiếm mắt sáng dáng vẻ đường đường hai đầu lông mày cùng đinh s ả o nhi còn có mấy phần giống nhau n g ư ờ i n h à đầu này còn biết trở về thanh niên giống như có chút trách toán chừng đinh s ả o nhi một chút n g ư ờ i biết phụ thân cùng mẫu thân có bao nhiêu lo lắng ngươi sao ai nha ta đây không phải an toàn trở về rồi sao đinh xảo nhi thẹ lưới thanh niên tức giận hừ hừ một tiếng ngưng lông mày nhìn về phía cao tấn vị này là vị này là cao tấn cao đại ca nếu không phải hắn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ xảo nhi sợ là muốn chết tại trạm linh giáo đám kia tả tu trong tay đinh xảo nhi hướng hai bên giới thiệu nói đây là anh ta lâm tiêu hiển lâm minh cao tấn lễ phép cùng đối phương ô n quyền biết được cao tấn cứu mình m u ộ i m u ộ i lâm tiêu hiển trong mắt địch gì nháy mắt quét sạch cao hình có thể đem xảo nhi trả lại kia chính là ta vọng h ả i thành nhân n h i ệ n tay mà thôi không đáng nhắc đến cao tấn khách khi nói lâm tiêu hiền có chút hăng hái tường tận xem xét cao tấn vài lần tựa hồ nhìn ra thứ gì nhìn cao huynh cái này quần áo cùng lệnh bài hẳn là cổ thương phái thân truyền đệ tử a cao tấn mỉm cười gật đầu nguyên lai là cổ thương phái bằng hữu lâm tiêu hiền cười nói quý phái cùng ta vọng hải thành cũng là bạn cũ sau này có làm được cái gì được lấy địa phương c ứ mở miệng lâm mộ tuyệt đối nghĩa bất dung tử đi ca đi trước thấy phụ thân đại nhân đi đinh xảo nhi hơi không kiên nhân nói cũng tốt lâm tiêu hiền thật cũng không nói cái gì trực tiếp mang theo hai người tiến đến trước mặt thành chủ lâm tiêu h i ề n tựa hồ đối với cao tấn cảm thấy rất hứng thú trên đường đi câu được câu không đ ể ra nghi vấn l ấy đúng rồi cao huynh ta nhớ được các ngươi cổ thương phái không phải đã phái tới một nhóm người sao cao huynh vì sao một thân một mình đến đây trước đó có một số việc chậm trễ cao tấn cười nhạt giải thích một phen thuận thế tìm hiểu nói lâm huynh có biết hiểu chúng ta cổ thương phái đội ngũ động tĩnh ách ta đây liền không quá rõ ràng lâm tiêu h i ề n lắc đầu đang khi nói chuyện ba người đã đi vào một chỗ lộng lây tầm cung còn chưa vào cửa cao tấn liền cảm giác được một cô vô hình cảm giác áp bách cha ta trở về đinh s ả o nhi vui sướng xông vào cửa một thanh nào h về phía một vị nam tử trung niên trong ngực có muốn hay không ta à? nam tử khuôn mặt c ư n g nghị thân hình cao lớn đối mặt trong ngực nũng nịu nữ nhi rõ ràng kìm nén đầy bụng tức giận làm thế nào cũng không xuống tay được không sai người này chính là vọng hải thành t h à n h chủ lâm buôn nha đầu chết t i ệ t kia còn biết có ta cái này cha à? t h à n h chủ lâm buôn tức giận nói hì hì nữ nhi đây không phải trở về rồi sao đinh s ả o nhi hoạt bát cười một tiếng ngược lại đem cao tấn kéo lên trước giới thiệu nói đúng rồi cha đây là ân nhân cứu mạng của ta cao đại ca ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ người ta một phen cao tấn thuận thế tiến lên bái kiến nói văn bối cao tấn gặp qua lâm thành chủ lâm buôn hơi bình phục lại tâm tình ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía cao tấn tiểu hữu không cần c â u n ệ ngươi nếu là tiểu nữ ân nhân cứu mạng vậy lao phu tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi lâm buôn k h ở i mở cười to nói có cái gì yêu cầu cứ việc nói đã lâm tiền bối đều nói như vậy vậy văn bối liền không k h á c h khí cao tấn chính đang chờ câu này nghe nói nam hải bờ bên này có một loại tên là hải lình san hô linh dược không biết có thể hay không để vãn bối mở mang tầm mắt liên quan tới hải linh san hô cao tấn cũng là vừa mới nhớ tới dựa theo trước đó dược liệu thư tịch bên trong giới thiệu hải linh san hô cùng tụ linh thảo đồng dạng cũng là một loại ẩn chứa khổng lồ linh lực linh dược phục d ụ n g về sau nhưng cũng có hiệu tăng trưởng tiến độ tu luyện lâm buôn cùng lâm tiêu hiển hai cha con nao nao đều có chút cho váng hải linh san hô lâm buôn ánh mắt cổ q u á i nói cao tấn còn tưởng rằng đối phương không quá tình nguyện vội vàng sửa lời nói không được đổi lại cái khác linh dược cũng là có thể lâm b ô n phụ tử thế hình không khỏi nhịn không được cười lên tiểu hữu hiểu lầm hải linh san hô mặc dù thưa tớt h nhưng đối t a vọng hải thành đến nói thật đúng là không phải cái gì h à n hiếm ngay vậy cao tấn giãn nhẹ một hơi vốn đang coi là đối phương chê hắn muốn nhiều không nghĩ tới là chê hắn muốn ít cao đại ca đừng sợ muốn cái gì cứ việc nói cha ta rất hào phóng đinh xảo nhi còn tưởng rằng cao tấn đang sợ mở miệng khích lệ nói cao tấn lắc đầu cười nói chỉ cần một gốc hải linh san hô liền tốt cũng không phải hắn tận lực lấy lòng đối phương chủ yếu là hắn hiện tại cơ bản cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu đẳng cấp mà hải linh san hô loại này thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ là hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật người xác định lâm buôn lần nữa xác nhận nói đương nhiên ngài muốn cảm thấy trong lòng băn khoăn có thể nhiều đưa ta vài cọ cao tấn yên lặng t r e o g ẹ o nói ha ha tiểu hữu sống ngược lại là rất rộng thoáng lâm buôn có chút thưởng thức cười lớn một tiếng hiền đi cho tiểu hữu lấy ba cây thượng đẳng hải linh san hô tới được rồi phụ thân lâm tiêu hiền cười khẽ l i n h mệnh tại lâm tiêu hiền đi trước lấy hải linh san hô lỗ hồng lâm buôn có chút hăng hái cùng cao tấn nói chuyện p h i ế bắt đầu nhìn tiểu hữu cái này lệnh bài hình dáng trang sức hẳn là cổ thương phái thân truyền đệ t ử a cao tấn khẽ gật đầu nói đến ta cùng các ngươi trưởng môn cùng mấy vị trưởng tọa đều là quen biết đã lâu không nghĩ tới thoáng chớp mắt đều đi qua đã nhiều năm như vậy lâm buôn giống như có chút thương cảm nói đối với cái này cao tấn cũng không kỳ quái dù sao lâm buôn củng cố chính vân bọn hắn n i ê n kỷ đều không khác mấy cũng đều là đại vân châu bên trong thanh niên tài tuấn giữa lẫn nhau nhận biết cũng rất bình thường thấy hai người trò chuyện khởi kình một bên đinh xảo nhi lộ ra có chút nhàm chán đúng rồi cha mậu thân của ta đâu Mẹ ẩn ẩn n g lúc này g lâm tiêu hiển vừa vận đem hải linh san hô lấy đi qua cười nhẹ đem ba cây hải linh san hô giao đến cao tấn trong tay cười hỏi thế nào cao huynh còn hài lòng a đây hài lòng cao tấn nuốt khô nước bọn khó có thể tin nhìn xem trong tay ba cây hải linh san hô không có biện pháp cái này ba cây hải linh san hô năm trí ít đều tại bảy tám ngàn năm trở lên trong đó một gốc càng là đột phá v ạ o năm lúc đầu nghĩ đến có thể lấy được vài cọng hai ba năm hải linh san hô cũng không tệ rồi ai có thể nghĩ lâm buôn phụ tử vậy mà cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ nhất là trong đó một gốc vạn năm hải linh san hô quả thực đem cao tấn dọa sợ hài lòng là được lâm buôn cười khẽ gật đầu tiểu hữu nếu là không chê có thể tại trong phủ ở tạm mấy ngày cao tấn từ trong vui mừng lấy lại tinh thần nói khéo từ chối nói đa tạ thành chủ hào ý bất quá van bối còn muốn mau chóng cùng đồng môn tụ hợp sẽ không quấy dày cũng tốt lâm buôn gật đầu biểu thị lý giải ngược lại hướng lâm tiêu hiền phân phó nói hiền ngươi đi đưa t i ê n tiểu hữu được rồi phụ thân lâm tiêu hiền ngoan ngoãn l ĩ n h mệnh ra hiệu cao tấn theo hắn rời đi hai người vừa đi đến cửa miệng liền đối diện đụng vào một đôi mỹ phụ mẫu thân lâm tiêu hiền nhìn thấy mỹ phụ vội vàng hành lễ nói bị lâm tiêu hiền gọi là mẫu thân mỹ phụ ung dung hoa quý đoan trang hào phóng nhưng mới mở miệng lại như là hai người nha đầu chết tiệt kia cánh cứng cắp rồi đúng không vi nương hôm nay không phải giáo huấn ngươi một trận không thể chương 282, đồng chân tri thân chương 282, đồng chân tri thân đinh xảo nhi thấy hình che miệng duyên dáng gọi to một tiếng vội vàng co quắp tại lâm bùn u sau lưng mắt thấy mỹ phụ liền muốn động thủ lâm bùn u kịp thời ho một c ú n g họng nhắc nhở phu nhân chú ý chút ảnh hưởng bên cạnh còn có ngoại nhân nhìn xem đâu ách mỹ phụ hơi xứng sở lúc này mới chú ý tới bên cạnh c a o tấn lập tức khôi phục đến đoan trang đại phóng phu nhân hình tượng không có hủ dọa ngươi đi tiểu hưng đệ đã thấy cao tấn căn bản không có chú ý tới nàng vừa vặn thất thố giờ phút này chính một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm sau lưng nàng một vị khác mỹ phụ thành chủ phu nhân thấy hình theo bản năng quay đầu mắt nhìn sau lưng tiểu tỷ mội phát hiện nhà mình tiểu tỷ mội đồng dạng một bộ kinh ngạc biểu lộ làm sao tiểu lan mội mội nhận biết vị này tiểu h u y n h đệ thành chủ phu nhân thần sắc dị dạng nói cùng lúc đó lâm buôn cùng hai huynh mội cũng chú ý tới cao tấn dị dạng mà lúc này cao tấn đang ở tại một loại hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong không có biện pháp cùng thành chủ phu nhân cùng nhau tới mỹ phụ không phải người khác chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau chơi đùa quá mức lao yêu t ì n h liêu tiểu lan ai có thể nghĩ tới sẽ tại loại này địa phương gặp được cái này lao yêu t ì n h trái lại liêu tiểu lan bên này đồng dạng một mặt một b ư ớ c hồi tưởng lại trước đó bị cao tấn đùa dỡn hình tượng đông cảm giác xấu hổ giận dữ không thôi nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài chỉ có thể gượng cười cười ha hạ nói tính xem như thế đi kỳ quái tiểu lan mội mội làm sao lại nhận biết vị này tiểu huynh đệ thành chủ phu nhân biểu thị không hiểu bên cạnh thành chủ hòa h u n h mội hai người cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt liêu tiểu lan xấu hổ lấy giải thích nói ta kia chất nữ nhi không phải tại cổ thương phái tu hồi nhà cái này tiểu tử cùng ta chất nữ nhi quan hệ không tệ À đúng nhà ngươi chất nữ tại cổ thương phái thành chủ phu nhân h o à n g hốt nói cao tấn l ặ n g lặng đứng ở một bên nhìn xem liêu tiểu lan s ứ t s ẻ o giải thích trong lòng thầm suy nghĩ cười đúng vậy a ta cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải liêu tiền bối cao tấn giả vợ như một bộ vãn bối tư thái không có đi vạch trần liêu tiểu lan thấy cao tấn không có nói lung tung liêu tiểu lan cũng ám nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp ngày đó phát sinh sự tình nếu là c h u y ế n đi nàng về sau thật không có cách nào l a n lộn ha ha đây thật là thật trùng hợp lâm bun cười lớn đánh sóng giảng hòa đề nghị đã đều biết k i a không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi không cần vãn bối còn muốn mau chóng cùng tông môn tụ hợp cao tấn khéo lời từ chối thôi được lâm bun cũng không có c ư ỡ n g cầu cứ như vậy tại lâm tiêu hiền cùng đi hai người cùng nhau rời đi trên đường đi lâm tiêu hiền thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ bạ dạ bạ dạ hỏi thăm không xong chật trượt h ậ t không nghĩ tới cao h u n h thậm chí ngay cả lan di đều biết cái này có cái gì tốt kỳ quái hán chất nữ liêu tâm vẫn là sư mội ta đâu cao tấn cười nhạt bĩu môi nói không không không có thể để cho lan di ghi nhớ nam nhân tuyệt đối không đơn giản lâm tiêu hiền ý vị thâm trường nói ta vị này lan di luôn luôn đem nam nhân làm không khí khi đồ chơi có rất ít nam nhân có thể làm cho nàng ghi nhớ cao h i n h có thể để cho lan di nhớ kỹ như thế rõ ràng nghĩ đến hẳn là có chút chỗ hơn người thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói còn có loại thuyết pháp này đương nhiên là thật lâm tiêu hiền c h ứ n g trạc đảng hoàng xác nhận cao tấn nghe được sửng sốt một chút không nghĩ tới liêu tiểu lan còn có như thế kỳ hoa một mặt đúng rồi nhà các ngươi cùng cổ thị tộc cũng có quan hệ sao cao tấn thuận thế tìm hiểu nói ách xem như thế đi lâm tiêu hiền lập lờ nước đôi cười cười tựa hồ không quá nguyện ý trả lời vấn đề này đi đến ngoài cửa phủ về sau hai người đơn giản khách sáo vài câu cao tấn liền cáo từ rời đi đi không bao xa cao tấn liền ẩn ẩn cảm giác đằng sau có người đi theo thế là liền vây quanh một đầu không ai ngó cụt khẽ cười nói được rồi ra đi hử chỉ nghe từng tiếng lệnh kiều hử ngay sau đó liêu tiểu lan l ệ n h lấy khuôn mặt xuất hiện tại cao tấn trước mặt t ỷ t ỷ tìm ta có việc đây cao tấn giống như cười mà không phải cười nói đã thấy liêu tiểu lan khuôn mặt âm lanh nói trước đó tại cổ thương phái bởi vì có vị k i a lao bất tử che chở ngươi cho nên không dám động thủ hôm nay đã đụng phải cô nãi n ã i tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cao tấn sầm mặt lại không nghĩ tới cái này lao yêu tinh đi lên liền muốn bắt hắn m ạ n g chó đ ừ n g a t ỷ tỷ, không phải liền làm mắt nhìn ngực của ngươi sao về phần mà cao tấn sạm mặt lại phàn nàn nói lại nói rõ ràng là ngươi để ta nhìn ngâm miệm liêu tiểu lan khí nghiến răng nghiến lợi cổ cùng gương mặt một mảnh đỏ bừng cao tấn ngoan ngoãn ngậm miệng đồng thời yên lặng chuẩn bị tốt thần vượt y năng chuẩn bị tùy thời đi nguyên linh giới tránh nạn tuy nói nguyên linh giới có thể tạm thời tránh nạn nhưng cuối cùng không phải cái kế lâu dài trừ phi ngươi có đầy đủ thần vượt y năng có thể tại nguyên linh giới tránh cả một đời nếu không đối phương chỉ cần canh giữ ở nguyên địa là được nếu như là sở cùng loại kia cấp bậc cao thủ thậm chí đều không cần thủ điểm hơi làm điểm thủ đoạn liền có thể đưa ngươi từ nguyên linh giới mạnh mẽ bắt ra mà liêu tiểu lan hiển nhiên không có loại này năng lực cho nên trốn vào nguyên linh giới là hắn đường ra duy nhất. sự tình lần trước ngươi không có nói cho những người khác ca thấy cao tấn coi như thức thời liêu tiểu lan cảm xúc hơi thong thả một chút không có tuyệt đối không có cao tấn vội vàng vỗ ngực c a m đoan trong thoáng chốc tựa hầu nghĩ đến cái gì vội vàng nói bổ sung bất quá gia sư lúc ấy đem hết thể đều thấy được cái này ta cũng không có gì biện pháp liêu tiểu lan sắc mặt xanh xám nghiến răng nghiến lợi nói luôn có một ngày ta sẽ đem kia lao bất tử con mắt móc ra sau đó cùng ngươi tên tiểu xúc sinh này chôn ở cùng một chỗ cao tấn liền cười cười không nói lời nào ngài muốn thật có thể đem sợ cùng trong mắt móc ra ta tại châu đem đầu cắt lấy đến tự tay đưa cho ngài tốt ta nhưng có thể khẳng định là liêu tiểu lan hẳn là chỉ là nghĩ dọa một chút hắn cũng không có muốn giết hắn ý tứ thật muốn giết hắn đã sớm động thủ làm sao có thể nói nói nhảm nhiều như vậy nói đi người muốn chết như thế nào liêu tiểu lan lặng lẽ quét về phía cao tấn thử l ệ n h lấy hỏi cái này t h ự c không dám dâu dếm van bối vẫn là cái đồng nam tử nếu có lựa chọn ta hy vọng có thể chết tại hoa mẫu đơn hạng cũng không ngủ công đời sau bên trên đi một lần cao tấn dơ cao o s c a thần tượng kịch bi tình nam vai phụ thân trên liêu tiểu lan rõ ràng bị hắn cái này sóng không vào để trả lời cho cả ngây n g ẩ n cả người ánh mắt cổ quái trên dưới dò xét cao tấn vài lần ngươi đồng nam tử tỉ tỉ đây là cái gì ánh mắt cao tấn m ặ t chân thành nói ta không giống đồng nam t ử sao ngươi cứ nói đi liêu tiểu lan tức giận nói chỉ bằng cao tấn trước đó sắc đảm bao thiên hành vi nàng đánh chết đều không tin tưởng cao tấn vẫn là cái xử nam nhưng ta thật sự là đồng nam t ử a cao tấn khóc không ra nước mắt cái này sóng không phải giết kỹ mà là chân tình bộc lộ liêu tiểu lan bán tín bán nghi quan sát vài lần chấm ngâm mở miệng nói đưa tay ra làm gì để ngươi vươn ra ngươi liền vươn ra tay trái vẫn là tay phải đều được liêu tiểu lan hơi không kiên nhẫn nói ách trong lòng bàn tay hướng lên trên vẫn là trong lòng bàn tay hướng xuống cao tấn một mặt muốn ăn đòn truy vấn liêu tiểu lan tràn tối đen sau lưng ẩn ẩn hiện ra một con to lớn giống cái l a o hổ hư ảnh cao tấn thấy hình vội vàng ngoan ngoan đưa tay liêu tiểu lan cắn răng nghiến lợi chừng cao tấn một chút sau đó một thanh nắm cao tấn mạch đập cũng đem một sợi thần n i ệ m đánh vào cao tấn thể nội một lát sau liêu tiểu lan sắc mặt dần dần quái dị trong miệng âm thầm nói thầm vậy mà thật sự là đồng chân c h i thân cái này cũng có thể nhìn ra cao tấn hiếu kỳ sờ lên mạch đập của mình tràn đầy phấn khởi nói làm sao nhìn ra được dạy một chút ta thôi Trưng không lỗ. Chương 283, không lỗ. liêu ỗ lỗ. Trưng không 283, l tiểu lan không có phản ứng cao tấn phối hợp suy nghĩ nói nếu là như vậy cũng là không tính quá thua thiệt cái gì lỗ hay không lỗ cao tấn không hiểu ra sao không có gì liêu tiểu lan sắc mặt như thường chỉ là nhìn về phía cao tấn ánh mắt rõ ràng thiếu đi mấy phần đ o ạ khí Khủ khủ. xem ở tâm nhi trên mặt mũi hôm nay tạm thời tha cho ngươi m ạ n chó cao tấn cảm giác có chút không hiểu đấu nhưng miễn trừ họa sát thân vẫn là thật cao hứng đa tạ tỉ tỉ dơ cao đánh khẽ cao tấn cười làm lành một tiếng thuận thế hiếu kỳ tìm hiểu nói đúng rồi tỉ tỉ ngươi làm sao lại tại v ọ n g hải thành liên quan gì đến ngươi liêu tiểu lan gọi hừ một tiếng không nên hỏi đừng hỏi đi đi đi tỉ tỉ ta còn có chính sự muốn làm cao tấn hậm hực đĩu môi cũng không thật nhiều hỏi miễn cho đem này đường môn cho làm pháp vực bất quá đứng đắn cao tấn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm l i ê u tiểu lan tựa hồ i nhớ ra cái gì đó đột nhiên đem hắn gọi lại chờ một chút thế nào t h tỉ cao tấn hoa cúc xiết chặt còn tưởng rằng này nương môn thay đổi chủ ý không phải đã nói tha ta một m ạ n g không không phải chuyện này l i ê u tiểu lan nhữ mày lắc đầu nói nghe tâm nhi nói ngươi trong tay có không ít huyết mã nấm cụ thể có bao nhiêu ách ngươi hỏi cái này làm gì cao tấn nghi ngờ nói ngươi liền nói có hay không đi l i ê u tiểu lan hơi không kiên nhẫn s ắ c thực có một chút cao tấn mang theo t r e o kẹo nói thế nào các ngươi liễu thị nhất tộc không chỉ có muốn phá cực a n ngay cả nguyên vật liệu cũng không bông tha đúng không liêu tiểu lan không có phản bác đôi mắt hơi sáng nói có bao nhiêu nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít đủ một cân sao một cân vẫn phải có cao tấn theo bản năng gật gật đầu trên thực tế hắn trong tay đâu chỉ một cân huyết ma nấm lại thêm hai số không đều không quá đáng không phải hắn thổi lần trước thông tin ê bí cảnh chuyến đi cái khác môn phái thu hoạch huyết ma nấm cộng lại đều chưa chắc có hắn nhiều liêu tiểu lan đôi mắt đẹp h ơ n sáng ẩn ẩn có chút kích động nói cái giá đi nói thật huyết ma nấm chúng ta còn được giữ lại dùng cao tấn giả trang ra một bộ khó xử biểu lộ ngươi nếu là muốn mua phá cực đan ngược lại là không có gì vấn đề huyết ma nấm g vẫn là thôi đi coi như giúp t ỷ t ỷ chuyện như thế nào liêu tiểu lan k h ó được một mặt nghiêm túc mang theo một tia thỉnh cầu giọng điệu cái này khiến cao tấn có chút ngoài ý muốn mặc dù hắn cùng liêu tiểu lan chỉ gặp qua hai lần hiểu rõ không phải rất nhiều nhưng từ trước đó ấn tượng đến xem này nương môn rõ ràng không phải loại kia tùy tiện cầu người người. bởi vậy có thể thấy được nàng hoặc là sau lưng nàng l i u thị nhất tộc hẳn là gặp vấn đề khó khăn không nhỏ nghĩ đến nơi này cao tấn cũng thu hồi đùa dỡn tâm tính n ư ơ n g trọng dò hỏi các ngươi liễu thị nhất tộc hiện tại rất cần cái đồ chơi này sao đúng vậy rất cần l i ê u tiểu lan hít sâu một hơi nghiêm nghị gật đầu đây cũng là ta đến vọng h ả i thành nguyên nhân chủ yếu nói xong đôi mắt đẹp l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên cao tấn chờ đợi cao tấn trả lời chắc chắn cao tấn nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ một phen sau đó từ trong túi chữ vật phân một cân huyết ma nấm ra điểm ấy huyết ma nấm với hắn mà nói chín châu mất sợi l ô n g bán cho l i ê u tiểu lan điểm cũng không có gì nhìn thấy cao tấn trưởng trong lòng nổi lơ lửng tinh hồng sát sợi nấm chân quần đoàn liễu vội vàng móc ra một cái bình ngọc tinh xảo đem thu lại tiền đến tuyệt mị trên mặt hiện ra một vòng phong tình vạn trùng hương vị người muốn viễn cổ kim loại vẫn là viễn cổ bảo ngọc hoặc là cái gì khác đồ vật cao tấn trầm n g â m hỏi lại nói các ngươi liễu thị nhất tộc có cái gì tăng tốc tu luyện đồ vật sao có là có nhưng ta trên thân không mang liêu tiểu lan nói vậy quên đi đến điểm viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc được cao tấn cũng là không bắt buộc cụ thể cho bao nhiêu chính ngươi nhìn xem xử lý cùng lần trước đồng dạng như thế nào liêu tiểu lan suy tư nói có thể cao tấn cười nhạt gật gật đầu lúc đầu cũng không có ý định cùng với nàng có kẻ mặc cả liêu tiểu lan cũng không nghĩ tới cao tấn về đáp ứng thống khoái như vậy nhìn xem trước mặt người tiểu nam nhân này mặt mỉm cười khuôn mặt tính mịch mấy chục năm nấy l ò n g nhấc lên một tia nhỏ xíu gọn sóng cái này khiến liêu tiểu lan có chút bối rối đem viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc giao cho cao tấn về sau liêu tiểu lan cảm xúc rõ ràng không thích hợp giống như là đang tận lực né tránh cao tấn đồng dạng chỉ là đơn giản lưu lại một câu tạ ơn sau đó tựa như nôn hoàng phi thiên bình thường nhẹ nhàng rời đi cao tấn đối với cái này một mặt một bức dù sao hắn cũng không nói cái gì cũng không có làm cái gì này nương môn lại cái kia g ầ n không đúng đương nhiên hắn cũng không dành suy nghĩ những này đắc ý mắt nhìn trong túi chữ vật viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc hài lòng rời đi bây giờ ác nhân phong nhân khẩu chính không ngừng mở rộng súng ống nhu cầu cũng tại không ngừng mở rộng nhất là tại cựu hoa tông nhập vào về sau cho nên dùng huyết ma nấm đổi điểm viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc vẫn là không lỗ cách đó không xa một tòa lầu các đỉnh chót liêu tiểu lan xinh đẹp đứng ở bên kia nhìn xem cao tấn thân ảnh dần dần biến mất tại biển người bên trong hồi lâu mới thoáng lấy lại tinh thần tại sao có thể như vậy liêu tiểu lan giống như có chút thất thần thì t h ầ m một tiếng nội tâm dâng lên một c ô mánh liệt xấu hổ cảm giác bốn cao tấn cũng không biết những này hắn lúc này chính du đãng tại vọng hải thành đường phố phồn hoa bên trên một đường hướng ngoài thành xuất phát sách đừng nói cái này tu sĩ tụ cư thành thị chính là không giống a nhìn xem ven đường nhiều loại cửa hàng cùng b à y hàng cao tấn rất có loại hoa mắt cảm giác đáng tiếc hắn còn muốn mau chóng cùng tiểu não qua bọn hắn tụ hợp không có thời gian đi dạo cái gì dọc theo đại lộ một đường hướng cửa thành phương hướng đi xa xa đã thấy tỏa nào to lớn thành lâu đúng lúc này ven đường lại chuyển đến một tiếng giống như đã từng quen biết tiếng hô hoán cao hinh cao tấn nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy ven đường một nhà lộ thiên trà tứ bên trong chính ngồi vây quanh lấy một đám quần áo thống nhất tuổi trẻ tu sĩ có nam có nữ ước chừng mười mấy người từ bọn hắn quần áo cùng lệnh bài đến xem hiển nhiên là s í c h phong cốc đệ tử nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm mở miệng gọi hắn vị kia cảm giác có chút lạ mặt nhưng lại cảm giác ở nơi đó nhìn thấy qua ngược lại là bên cạnh ba vị s í c h phong cốc đệ tử nhìn xem phá lệ nhìn quen mắt vậy mà là à l Hương Hương cao tấn nhận ra ba người ba người đồng dạng nhận ra cao tấn bất quá bởi vì bọn hắn quen biết tình huống tương đối đặc thù cho nên không tốt lắm trực tiếp nhận nhau cao tấn từ ba trên thân người thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía vị kia la lên hắn xích phong cốc thanh niên ngươi là cao hình không nhớ sao dẫn đầu xích phong cốc thanh niên có chút l ú n g t ú n g nói lần trước chúng ta nhưng bị ngươi cho đánh thảm rồi a nhớ lại ngươi là cùng tại thạch phong bên cạnh cái kia họ họ chừng đúng hay không cao tấn hơi nhớ tới một chút không sai chừng đống dẫn đầu thanh niên gật đầu xác nhận nói không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được cao hình lại nói cao hình làm sao một người các ngươi cổ thương phái những người khác đâu cao tấn chi tiết cười nói trước đó bởi vì một số chuyện chậm trễ hôm nay mới tới chuẩn bị cùng phía trước đội ngũ tụ hợp thật sao t r ư ơ n g đ ô n g tựa hồ rất sùng bái cao tấn đoán chừng là lần trước bị thu phục chúng ta cũng mới vừa đến nghĩ đến trước tiên ở vọng hải thành chỉnh đốn một phen sau đó đi cùng đại bộ đội tụ hợp chương 284, ra biển. m m ư ơ n g 284, ra biển biết được đám này xích phong cốc đệ tử cũng muốn đi cùng đại bộ đội tụ hợp cao tấn mừng rỡ không thôi dù sao chỉ cần có thể tìm tới xích phong cốc đại bộ đội liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cổ thương phái đại bộ đội chư vị có thể biết ta phái đại bộ đội trước mắt hướng đi cao tấn thuận thế hỏi ta đây liền không quá rõ ràng chương hành xấu hổ cười nói bất quá dưới mắt các phái đội ngũ hẳn là đều đang vây công xa y quần đảo khu vực kia quý phái đội ngũ hẳn là cũng tại bên kia cao tấn đôi mắt hơi sáng ôm quyền nói lời cảm tạ đa tạ trương huỳnh tao chi nơi nào nơi nào ta hiện tại cũng là trên cùng một chiến tuyến minh h i ế u trương h u ỳ n h khoát tay cười nói cao h u ỳ n h nếu không chê không bằng cùng ta cùng cấp đi như thế nào thì ngươi còn được ngoài định mức thuê thuyền kia thật là không thể tốt hơn cao tấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại mời mọc này vừa đến khó được gặp được chu tuyệt tổ ba người vừa vặn mượn cơ hội này tự ôm chuyện thứ hai hắn bê quan cái này một tháng đối thế cục trước mắt cùng tình hình còn không phải hiểu rất rõ vừa vặn có thể thông qua những n à y xích phong cốc đệ tử hiểu rõ một chút trước mắt nam hải bờ bên này thế cục mặt khác ra biển thuyền cũng là rất mấu chốt vấn đề tuy nói cao tấn hiện tại có phi toa nhưng mấu chốt không biết đ ư ờ n g à nhất là tại một mảnh mênh mông trên biển lớn không lạc đường mới có quỷ đâu mà lại chính hắn một người thuê một chiếc thuyền thực sự có chút lãng phí ngược lại không bằng từ từ xích phong cốc thuyền thấy cao tấn lâm thời gia nhập đội ngũ bên cạnh không ít xích phong cốc đệ tử đều có chút hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc không quá lý giải chương đống cách làm mà chu tuyệt tổ ba người thì lộ ra có chút quái dị sư huynh ngươi cùng vị này c ổ thương phái bằng hữu rất quen bên cạnh một thanh niên hiếu kỳ nói chỉ thấy trương đ ô n g trịnh t r ọ n g việc hướng mọi người giới thiệu nói vị này c ổ thương phái cao tấn chính là ta trước đó cùng các ngươi đề cập tới cái kia cổ thương phái máy nhân cao huynh có thể lâm thời gia nhập chúng ta là chúng ta vinh hạnh cái gì hắn chính là trương sư huynh nói vị kia cổ thương phái biến thái ma nam thật hay giả hắn chính là để thạch phong sư huynh bế tử quan cái kia cổ thương phái đệ tử khu khu trương đống lúng túng ho nhẹ một tiếng chú ý điểm dùng từ Ta c á i gì thời điểm dạng này nói xấu quá cao hình đối với xích phong cốc phản ứng của mọi người cao tấn cũng không kỳ quái lực chú ý một mực tại chu tuyệt tổ ba người trên thân không giống với cái khác xích phong cốc đệ tử chu tuyệt tổ ba người sắc mặt rõ ràng càng khiếp sợ hơn dù sao bọn hắn rõ ràng biết tại không đến một năm trước đó cao tấn vẫn chỉ là cái cổ thương phái ngoại môn đệ tử đẳng cấp thậm chí còn đối với bọn họ cao nhưng bây giờ cao tấn không gần như chỉ ở đẳng cấp bên trên vượt qua bọn hắn thực lực càng đem bọn hắn hất ra cách xa và giảm mặc dù bọn hắn không biết lần trước bốn tông hội giao lưu trước cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng từ lúc ấy tham dự sư huynh sư tỷ trong miệng vẫn là nghe được một chút đôi câu vài lời mới đầu bọn hắn t ạ i nghe được cao tấn cái tên này thời điểm còn tưởng rằng chỉ là t r ù n g tên t r ù n g họ hiện tại mới phát hiện các sư huynh sư tỷ trong miệng vị kia tên là cao tấn đại ma vương đúng là bọn họ chỗ nhận biết vị kia cao tấn đối mặt xích phong cốc mọi người hiếu kỳ hoài nghi kinh ngạc ánh mắt cao tấn lễ phép hướng sở hữu người ôm quyền r a hiệu q u á y giấy chư vị đừng đừng đừng có thể cùng cao huynh đồng hành là chúng ta vinh hạnh trương đống tuyệt đối là cao tấn chân ái phấn không có chạy trương đống đều nói như vậy những người khác còn có thể có ý kiến gì cao tấn cười n h ạ t gật gật đầu sau đó đem ánh mắt rơi vào chu tuyệt ba trên thân người chu tuyệt huynh vương lãng huynh còn có doãn cô nương đã lâu không gặp thật đã lâu không gặp chu tuyệt tổ ba người gượng cười gật gật đầu t h ầ n s ắ c rõ ràng có chút cứng ngắc tình cảnh này trương đống cùng cái khắc xích phong cốc đệ tử ánh mắt đồng loạt tụ tập tại chu tuyệt ba trên thân người cao huynh nhận biết chu sư đệ mấy người bọn hắn trương đống một mặt kinh ngạc nói cao tấn cười nhạc gật gật đầu trước đó đi ra ngoài lịch lũy lúc cùng bọn hắn ba vị đã từng quen biết về sau còn hợp tác một phen thật sao t r ư ơ n g đống thần sắc dị dạng nói xem ra cao huynh cùng chúng ta xích phong cốc rất hữu duyên a nói mang theo trách cứ nhìn về phía chu tuyệt ba người chu sư đệ ngươi cũng thật là rõ ràng trước đó liền nhận biết cao huynh vậy mà cũng không nói với ta một tiếng chu tuyệt cười khăn nói chúng ta cũng không nghĩ tới chúng ta quen biết cao tấn cùng sư huynh nâng lên cao tấn là một người a được rồi không nói cái này t r ư ơ n g đống nhiệt tình chào hỏi cao tấn nhập tọa tới tới tới cao huynh cùng một chỗ ăn chút gì ăn xong ta liền xuất phát bên cạnh một thanh niên thấy hình yếu ớt mà hỏi không phải nói trước tiên ở vọng hải thành ở một đêm ngày mai lại xuất phát sao trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ t r ư ơ n g đ ố n g nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta mặc dù không phải rất gấp nhưng cao huynh còn vội vã cùng đồng môn tụ hợp đâu không thể không nói vị này tên là trương đống thanh niên quả thực để cao tấn có chút thụ s ủ n g nhược kinh mới đầu cao tấn còn hoài nghi ra hỏa này có phải là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu hoặc là nói đúng hắn có cái gì ý nghĩ xấu nhưng theo đến tiếp sau quan sát cao tấn dần dần phủ định hai loại suy đoán chỉ là không nghĩ tới mình sẽ ở dị thế giới thu hoạch được dạng này một cái phát cuồng cảm giác ít nhiều có chút là lạ khá lắm một bữa cơm xuống tới chương đống trong miệng cầu vồng cái dắm liền không từng đứt đoạn ngay cả cao tấn nghe đều có chút không tốt ý tứ ngược lại là một bang xích phong cốc các đệ tử nghe say x ư ơ n g ngon lành thần hồ kỳ thần nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng thêm hiếu kỳ nhất là tổ ba người bên trong doan hương hương dù sao nàng một mực đối bại bởi cao tấn sự kiện kia không phục lắm vốn còn nghĩ gặp nhau lần nữa lúc nhất định có thể lấy lại danh dự nhưng bây giờ nhìn thấy cao tấn về sau lại triệt để h rũ nhất là trải qua chương đống khoa chương miêu tả về sau nàng thậm chí hoài nghi cao tấn một cái d á m đều có thể đem nàng n g ạ y chết sau bữa ăn một đám người liền minh mông quần c u ộ n rời đi vọng hải thành cũng từ bến cảng thành công leo lên xong việc trước thuê tốt tàu chuyến mà lúc này cao tấn cũng đã cùng mọi người quen thuộc không ít tàu chuyến chậm rãi lai rời bến cảng hướng về minh mông biển cả tiến lên d â m đáng gió biển thổi phất ở một đám người trẻ tuổi trên mặt trời chiều chậm rãi không vào biển bình tuyến cũng tại trên mặt biển tung xuống m ả n g lớn kim lân hình tượng rất là duy mỹ không nghĩ tới vẫn chưa tới thời gian một năm cao huynh liền đã phát triển đến loại tình trạng này chu tuyệt ba người chẳng biết lúc nào tiến tới cao tấn bên cạnh nhìn qua sóng gợn lằn tằn mặt biển cảm khái cao tấn cười nói các ngươi ba vị trưởng thành cũng không nhỏ ngay vậy ba người nhao nhao lắc đầu cười khổ đúng rồi ngươi kêu mặt khác ba vị đồng đội thế nào tàn nhẫn thanh niên vương lãng sớm đã không có trước đó tàn nhẫn trở nên thành thục rất nhiều cùng các ngươi không kém bao nhiêu đâu cao tấn cười nói quả nhiên chỉ có ngươi là cái tia dị loại chu tuyệt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ một bên doãn hương hương cũng không nhịn được phàn nàn bắt đầu kỳ quái rõ ràng tất cả mọi người đạt được giống nhau kỳ ngộ vì cái gì chỉ có ngươi trưởng thành như thế tấn mãnh có lẽ đây chính là mệnh đi cao tấn treo ghẹo trở về câu chu tuyệt cùng vương lãng sâu tưởng rằng gật đầu lần nữa cảm khải nói có ít người từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là thời đại trương nhạc bên trong c h ó i mắt nhất cái kia đạo âm phủ kỳ thật lúc trước cùng cao huynh giao thủ thời điểm chúng ta liền ý thức đến cao huynh thiên phú cùng tư chất cùng chúng ta không tại một cái cấp độ chỉ là không nghĩ tới tranh lệch to lớn như thế chương 285, cổ thị tộc khống cảnh chương hai t r ư cổ thị tộc khống cảnh không về phần không về phần cao tấn khoát tay s ư n g cười nhưng chu tuyệt ba người hiển nhiên không cho rằng như vậy nhất là chu tuyệt cao huynh cũng đừng khiêm tốn t h c h phong sư huynh thế nhưng là chúng ta xích phong cốc mới một đời bên trong ưu tú nhất thiên tài ngay cả hắn đều không phải n g ư ờ i đối thủ chúng ta lại như thế nào cùng ngươi đánh đồng cao tấn cười cười cũng liền không có tiếp tục khiêm tốn nữa mọi thứ đều phải có cái độ khiêm tốn cũng giống vậy khiêm tốn quá mức đó chính là trang b ứ c đúng rồi ta nhìn các ngươi thực lực cũng không xê xích gì nhiều hôm nào bất thời gian hoàn thành một chút ước định ban đầu thôi cao tấn lời nói xoay chuyển cười nhạt đề nghị nhân vật chính ba người hai mặt nhìn nhau sắc mặt do dự lấy cao huynh thực lực tự nhiên không có vấn đề gì nhưng chúng ta còn kém quá xa sợ là muốn cho cao huynh cản trở chu tuyệt lung tùng nói không có chuyện cao tấn lơ lên nói lúc đầu cũng không có trông cậy vào các ngươi nói thật nếu không phải là bởi vì lúc trước lập hạ nguyên linh phát thệ hắn sớm mang chu chính lý hạo bọn hắn đem k i a di tích cho giời trống sở dĩ mời chu tuyệt ba người cùng một chỗ hoàn toàn là vì góp nhân số không có biện pháp từ bọn hắn lập xuống nguyên linh phát thệ một khắc kia trở đi xích độc l a o quái di tích đối bọn hắn đến nói liền thành hạn định đ o à n bản nhất định phải người đã đông đủ mới có thể đi vào thiếu một cái đều không được trừ phi có người xảy ra bất chắc chết oan chết t h u n g nói tóm lại chính là một câu muốn lại dò xét xích độc l a o quái di tích nhất định phải đem chu tuyệt ba người mang lên n g h e xong cao tấn khinh thị l ờ i nói chu tuyệt ba người đều có chút cứng ngắc nhưng lại không l ờ i nào để nói chỉ cần cao huynh không chê chúng ta cản trở chúng ta tự nhiên nguyện ý bồi cao huynh đi một chuyến vương lãng thần sắc phức tạp nói không trải qua trước chờ đến trảm linh giáo sự tỉnh ổn định xuống tới về sau được vậy liền quyết định như thế đi cao tấn gật đầu biểu thị đồng ý bốn võng hải thành trong phủ thanh chủ liêu tiểu lan trước đó bởi vì không muốn đánh q u ấ y lâm buôn một nhà đoàn tụ cho nên tạm thời rời đi tiện thể đi tìm lội cao tấn bây giờ vừa mới trở về liền đụng phải lâm buôn vợ chồng hiếu kỳ ánh mắt tiểu lan mội mội vừa đi đâu đây thanh chủ phu nhân nghi ngờ nói tỉ tỉ còn tưởng rằng ngươi không từ mà biệt nữa nha liêu tiểu lan còn đang bởi vì cao tấn sự tình tâm phiền ý loạn gượng cười đáp lại nói không có gì chỉ là đi cùng cao tấn kia tiểu từ hàn huyên trò chuyện để hắn giúp ta cho tâm nhi mang câu nói dạng này a thành chủ phu nhân bán tín bán nghi gật gật đầu đồng vị nữ nhân nàng tự nhiên đã nhận ra liễu tiểu lan cảm xúc không thích hợp nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào dù sao nàng coi như nghĩ vỡ đầu tử cũng sẽ không hướng k i a phương diện nghĩ được rồi tiểu lan nha đầu này khó được đến một chuyến vẫn là trước nói chính sự đi thành chủ lâm buôn gõ chỗ tốt mở miệng nói thành chủ phu nhân khẽ gật đầu ra hiệu liêu tiểu lan nhập tọa về sau khẽ cười nói nói một chút đi đột nhiên tìm đến tỉ tỉ làm gì nhìn tỉ, tỉ lời nói này người ta tình như thân t ỷ muội không có chuyện liền không thể tới nhìn xem t ỷ t ỷ a liêu tiểu lan ra tay trước một chương tình cảm bài sau đó bắt đầu chắc đ ố i lại nói ngài cùng t ỷ phu chuyện lúc trước ta thế nhưng là cái thứ nhất đứng ra ủng hộ vì thế còn bị lao đầu nhốt hai năm cầm đoán đâu nghe vậy lâm buôn hiểu ý cười một tiếng trước mắt liêu tiểu lan xem như số ít mấy cái không cho hắn chán ghét cổ thị thuộc người một bên thành chủ phu nhân lại không đốc một chút liền xem thấu liêu tiểu lan tâm tư được rồi ít cùng t ỷ tỷ lôi kéo làm quen có chuyện gì nói thẳng hì hì vẫn là tỉ tỉ giải ta liêu tiểu lan vui cười một tiếng biểu lộ dần dần nghiêm túc lên vậy ta cũng liền không vòng v ò mỗi mỗi lần này đến đây chủ yếu là muốn cầu mua một chút biển sâu chìm khuẩn biển sâu chìm khuẩn lâm buôn vợ chồng kinh ngạc đối mặt lộ ra một chút vẻ làng khó biển sâu chìm khuẩn công hiệu cùng huyết ma nấm đồng dạng cũng là luyện chế phá cực đan tài liệu chính mặc dù tại cụ thể phối phương bên trên không giống nhau lắm nhưng cuối cùng luyện chế ra tới phá cực đan là giống nhau mà cái này biển sâu chìm khuẩn cũng là bọn hắn vọng hải thành đặc hữu một loại đột phá tài nguyên đồng thời cũng là vọng hải thành có thể tụ tập nhiều như vậy tu sĩ nguyên nhân căn bản. thấy lâm bun ô vợ chồng mặt lộ vẻ khó xử liêu tiểu lan không khỏi đám lên lông mày thế nào tỉ tỉ cùng tỉ phu có chỗ khó thanh chủ phu nhân cười khổ gật đầu vốn là có một chút tuần dư nhưng vài ngày trước ra huynh vụn trộm tới qua một chuyến bây giờ chúng ta trong tay đã không có dư thừa biển sâu chìm khuẩn thì ra là thế liêu tiểu lan ảm đạm gật đầu rất hiển nhiên hắn vẫn là tới c h ậ m một bước kỳ quái các ngươi cổ thị tộc không phải luôn luôn nhìn không lên ngoại giới đột phá tài nguyên sao vì sao gần đây đột nhiên nối biển sâu chìm khuẩn như thế để bụng lâm bun mày kiếm n i ễ u c h ẳ n nói liêu tiểu lan nghi hoặc nhìn về phía thành chủ phu nhân thế nào lệnh huynh không có cùng tỷ tỷ lộ ra sao chưa từng lộ ra thành chủ phu nhân đắng chắt lắc đầu ẩn ẩn có chút lo lắng nói có phải là xảy ra chuyện gì ha ha xem gia đinh ra là thật đem tỷ tỷ làm ngoại nhân nữa nha liêu tiểu lan hừ lạnh một tiếng đối đinh ra cái này một cách làm cảm giác sâu sắc chắn ghét thành chủ phu nhân ảm đạm hao tổn tinh thần tựa hồ sớm đã nhận m ệ n h có lẽ là bởi vì chủ đề dính đến đã từng ân đoán lâm bun thần sắc rõ ràng khó coi thật xảy ra chuyện rồi liêu tiểu lan nhìn quanh hai người một chút hít sâu một hơi trịnh trọng mở miệng nói thứ không dám d i ấ u dếm gần đây các bộ tộc tổ huyết chi địa đều xuất hiện suy bại dấu hiệu dẫn đến tổ huyết kết tinh sản xuất số lượng nhiều bước giảm bớt cái gì thành chủ phu nhân sợ h ã i đứng dậy khó có thể tin nói tổ huyết chi địa suy bại mà lại là tất cả bộ tộc đều tại suy bại một bên lâm bun cũng là lông mày xếp chặt rõ ràng bị tin tức này cho khiếp sợ đến không sai liêu tiểu lan c ư ờ i khổ gật đầu cho nên gần nhất khoảng thời gian này các bộ tộc đều trong bóng tối thu lại ngoại giới đột phá vật liệu giảm bớt tổ huyết chi địa suy bại ảnh hưởng t h a n h chủ phu nhân vẫn không thể tin được tổ huyết chi địa làm sao lại đột nhiên suy bại nguyên nhân tạm thời còn không có cha ra liêu tiểu lan nụ cười thảm đạm mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ yếu ớt thở d à i nói nhưng các bộ tộc trong lòng đều lòng dạ biết rõ thượng giới sợ là đã biến thiên t h a n h chủ phu nhân vô lực ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm trách không được linh trưởng lúc gần đi một mặt cô đơn nguyên lai ra chuyện lớn như vậy tràm linh tà giáo ngoi đầu lên cổ thị tộc cô đơn ha ha sợ là chúng ta hạ giới cũng phải biến thiên a lâm b ô n ý vị thâm trường cười, cười. cương nghị khuôn mặt chưa bao giờ có ngưng trọng ai đã vọng hải thành đã không có dư thừa biển sâu chỉ quần vậy tiểu bội cũng liền không lãng phí thời gian liêu tiểu lan thở dài đứng dậy chỉ là hy vọng lần sau biển sâu mê cung mở ra lúc có thể cho ta l i ế u thị nhất tộc một chương gia chẩn đoán yên tâm chỉ cần ta còn tại thành chủ vị trí này bên trên liền thiếu đi không được các ngươi l i ế u thị nhất tộc lâm buôn cười to hứa hẹn bất quá ngươi được cùng các ngươi trong tộc các lão đầu giảng minh bạch ta là xem ở ngươi liễu tiểu lan trên mặt núi liêu tiểu lan yên lặng cười một tiếng trịnh trọng việc hướng lâm buôn vợ chồng túi đầu gửi tới lời cảm ơn đưa mắt nhìn l i ê u tiểu lan rời đi lâm buôn vợ chồng lâm vào ngắn m ũ i trầm mặc đối mặt người yêu trong mắt chứa lệ quang muốn nói lại thôi ánh mắt lâm buôn cũng không nốc tự nhiên minh bạch người yêu tâm tư ai c h u n g pi là sinh ngươi nuôi ngươi gia tộc không c h ỉ y ê u cố một chút là có chút không thể nào nói nổi buôn ca chuyện này là thật thanh chủ phu nhân hai mắt đấm lệ ca ca đời ta cái gì thời điểm bị khuất qua ngươi lâm buôn bịu ngồi cười thầm nói thanh chủ phu nhân rất là cảm động đôi mắt đẹp như mặt nước nhìn chăm chú lâm buôn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tìm lòng không được đẩy miệng cắn đi lên làm gì đâu giữa ban ngày lâm b u ô n ấp ở làm bộ đứng đắn chương 286, r ờ i nhà trốn đi tiểu nam thủ chương 286, r ờ i nhà trốn đi tiểu nam thủ lâm tiêu hiển cùng đinh xảo nhi hai huynh m g ộ i thấy liêu tiểu lan sau khi rời đi ra ngoài hiếu k ỷ liền muốn đến hỏi một chút tình huống ai có thể nghĩ vừa đi đến cửa miệng phụ cận liền nghe được lao cha lão mụ không thích hợp thiếu nhi đối thoại mặc dù hai huynh m g ộ i đều là người trưởng thành nhưng đụng vào loại chuyện này vẫn là lúng túng muốn chết chỉ thấy hai người biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình sau đó không nói hai lời xoay người chạy một mực chạy đến sắt vách sắt vách sắt vách viện về sau mới cuối cùng tỉnh táo lại tới ca l ã o cha cùng mẫu thân đang làm gì đinh s ả o nhi hai gò má cừng đỏ một bộ thiên chân vô t à bộ dáng ít cùng ca ở chỗ này giả lâm tiêu hiền biểu lộ cứng đờ tức giận chừng nàng một chút mấy năm trước ta liền nghe được ngươi cùng người đám tia tiểu tỷ bội trò chuyện tiếp hoàng đoạt tử nghe vậy đinh s ả o nhi xấu hổ cười một tiếng biểu m ô i nhà danh nói l ã o cha cùng mẫu thân thật là giữa ban ngày liền làm loại sự tình này mà lại mới vừa vặn đưa tiễn lăng di thật sự là không biết xấu hổ lâm tiêu hiền sạ mặt lại nói được rồi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút ngươi là thế nào gặp được cao tấn anh hùng cứu mỹ nhân thôi còn có thể là thế nào gặp phải đinh s ả o nhi biểu m ô i nói mội mội của ngươi ta gặp bất hạnh tà tu đổi g i ế t cao đại ca từ trên trời gian g xuống dũng bánh phi thường bất phảm hiện đang hồi tưởng lại đến đều còn có một chút kích thích đâu lâm tiêu hiền khỏe miệng có chút run rẩy tiếp tục truy vật nói vậy ngươi hẳn là gặp qua hắn xuất thủ đi thực lực như thế nào dù sao so ngươi lợi hại đinh s ả o nhi không cần nghĩ n g i nói thật hay giả lâm tiêu hiền có chút cảm giác khó chịu mặc dù hắn có thể cảm giác được cao tấn thực lực không giống bình thường nhưng hắn dù sao đều cấp bốn mươi ánh sáng đẳng cấp liền so cao tấn cao hơn tám cấp cho nên nghe đinh s ả o nhi t i ể u nói này lâm tiêu hiển trong lòng khó tránh khỏi có chút không thể nào tiếp thu được lừa ngươi làm gì đinh s ả o nhi trong mắt lóe ra hoa si cùng sùng bái ngươi có thể ứng đối hai tên ba mươi năm cấp tà tu sao lâm tiêu hiển trầm ngâm suy t ư nói chỉ cần không phải không có sức mạnh tà tu hẳn là không vấn đề gì cho nên nói ngươi khẳng định không bằng cao đại ca nha người ta cao đại ca zết kia hai tên ba mươi năm cấp tà tu liền cùng mổ heo đồng dạng nhanh gọn giải quyết lâm tiêu hiền t h ầ n s ắ c giật mình nửa tin nửa ngờ nói nói đùa cái gì ánh sáng tà tu trên thân tầng kia hắc vụ liền đủ đầu hắn đau hơn nửa ngày đi các cao đại ca kỹ năng căn bản không nhận tầng kia hắc vụ ảnh hưởng cái gì lâm tiêu hiền khó có thể tin nói cái này sao có thể l ừ a ngươi làm gì cái này thế nhưng là ta tận mắt thấy thế tin tức trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm lâm tiêu hiền tức giận nói vậy ngươi có hay không hỏi qua hắn là thế nào làm được đinh xảo nhi thành thật trả lời tựa như là thiên phú phương hướng nguyên nhân cụ thể cao đại ca cũng không nhiều lộ ra người nhà ngươi thật là một cái tiểu kẻ hồ đồ lâm tiêu hiền chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói bây giờ tốt chứ cao huynh đều đi tốt một trận muốn đuổi theo đều chưa hẳn đuổi được đã thấy đinh s ả o nhi mắt bánh xe nhất chuyển hoặc bắt lấy đề nghị nếu không chúng ta cũng đi tham dự một chút chống lại trạm linh giáo chiến đấu tiện thể cùng cao đại ca thỉnh giáo một chút như thế nào giải quyết t à tu trên người hát vụ lâm tiêu hiền trần trờ nói không tốt lắm đâu không thúc cùng hắn hộ hải doanh không phải cũng tại bên kia nhà có cái gì thật là sợ đinh xảo nhi một bên lôi kéo lâm tiêu hiền hướng bên ngoài phủ đi một bên khuyên nói ra nhanh nhanh thừa dịp lao cha cùng mẫu thân lúc này không rành quản chúng ta đi nhanh lên cứ như vậy lâm tiêu hiền bị do do dự dự tốn ra phủ thành chủ cũng không phải hắn không muốn đi cũng không phải không dám đi tương phản kỳ thật tại trạm linh giáo vừa ngoi đầu lên lúc ấy hắn liền chủ động xin đi muốn tham chiến đáng tiếc bị lao cha không chút do dự cự tuyệt không có biện pháp ai bảo hắn từ nhỏ đã là cái nghe lời hả hài từ đâu mà tại hắn do dự quá trình bên trong bất chi bất giác liền bị kéo đến cửa thành sau đó hai người liền bị cửa thành thủ vệ cả lại tiểu t h ư xin dừng bước làm gì lúc này lâm tiêu hiền c tựa hồ cũng muốn minh bạch khuôn mặt chấn định mở miệng nói là phụ thân cố ý để ta mang xảo nhi ra ngoài đi dạo các ngươi cứ việc yên tâm không giống với lựa gạt qua bọn hắn nhiều lần đinh xảo nhi lâm tiêu hiền vị công tử ra này vẫn là rất đáng được tín nhiệm bởi vậy nghe lâm tiêu hiền kiểu nói này hai tên thủ vệ hơi do dự một chút về sau cũng đinh đ xảo nhi h n hai hai âm thầm à n công h đắc ý nói còn không phải tặng cho chạy ra ngoài nói xong mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng vội vàng ngâm miệng làm bộ nói sang chuyện khác a lâm vân cảng là lại xây dựng thêm sao làm sao cảm giác so trước đó khí phái thật nhiều lâm tiêu hiền cũng không phải kẻ điếc tự nhiên nghe được đinh s ả o nhi vừa vặn câu kia đắc ý lời nói cũng chính là ở thời điểm này lâm tiêu hiền mới đột nhiên ở giữa ý thức được mình rất có thể bị này xui xẻo nha đầu cho tinh k ế đứng đắn hắn chuẩn bị g i a n dạy nha đầu này vài câu thời điểm lại phát hiện đinh s ả o nhi đã nhanh như chấp chạy ra mười mét quá hơn cách không hướng nàng làm cái m ặ t quỷ sau đó vu hồ một tiếng nhanh chóng chạy hướng bến cảng bên kia tình cảnh này lâm tiêu hiền quả nhiên là vừa tức giận vừa muốn cười nhà đầu chết tiệt kia lâm tiêu h i ề n nhận khí cười lắc đầu bước nhanh đuổi theo đồng thời n ế t miệng lên một vòng nghiền ngậm ý cười dù sao hắn cũng thật muốn đi tiền tuyến nhìn xem cho nên bị đinh xảo nhi lừa gạt ra cũng là không tính chuyện xấu coi như cuối cùng lao cha lão mụ trách cứ xuống tới cũng có đinh xảo nhi giúp hắn có nổi bốn bóng đêm dần dần giáng lâm trên biển một mảnh ưu ám cao tấn nhân sinh lần thứ nhất ra biển cho nên không quá thích hướng trên thuyền lắc lắc ung dung cảm giác ngủ là khẳng định ngủ không được tu luyện cũng không tĩnh tâm được cao h u n h tại sao không đi nghỉ ngơi thấy cao tấn còn tại bong tàu bên trên năm sao trương đống nghi hoặc xuống tới canh gác sự tỉnh giao cho chúng ta là được ngủ không được cao tấn cười nhạt lắc đầu ngươi đây ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi hh cùng thần tượng đồng hành chỗ nào còn ngủ được cảm giác trương đống mang theo ngượng ngập nói cao tấn kinh ngạc tại chỗ cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể xấu hổ lấy hoán đổi đề tài nói đúng rồi đại khái bao lâu có thể tới cái kia xa y quần đảo trương đống trầm ngâm tính ra nói thuyền này c h ư a không ít hàng hải phương diện máy móc trang bị đi thuyền tốc độ cực nhanh xem trường hừng đông không lâu về sau liền có thể đến xa y quần đảo phụ cận cao tấn có chút điểm tiếp tục hỏi trước mắt chiến cuộc như thế nào căn cứ chúng ta bên này chuyển về tin tức trước mắt còn ở vào thế lực ngang nhau rằng có không song giai đoạn trương đông nói một lát đoán chừng là bắt không được tới cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu đột nhiên phát hiện cái gì nghi ngờ nói a phía trước là tòa đảo sao chỉ thấy phía trước u ám trên mặt biển ẩn ẩn hiện ra một khối màu đen nô lên còn giống như thực sự là trương đông nghi hoặc triển khai hải đố mắt nhìn kỳ quái đầu này đường thuyền bên trên hẳn không có giải rác hòn đảo a nghi hoặc ở giữa chương hai trăm tám mươi bảy chìm khuẩn hải thú thượng chương hai trăm tám mươi bảy chìm khuẩn hải thú thượng thuyền trưởng tên là lý hải đông là một ba mươi bảy cấp tu sĩ bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng làn da bị phơi đ e n nhánh hình dạng t h u kệch đối mặt t r ư ơ n g đống chất vấn nhìn nhìn lại phía trước đen xì hải đảo hình dáng thô k ệ trên mặt toát ra một tia h o a mang không nên a đầu này đường thuyền lão phu đi đã bao nhiêu năm làm sao có thể đi nhầm nói móc ra la bàn đối chiếu mình hải đồ nhìn một chút không sai a sau đó quay đầu nhìn về phía trương đống trong tay hải đồ thần sắc càng phát ra mê hoặc bắt đầu theo các ngươi hải đồ đến xem cũng không sai a vậy cái này tòa đảo chuyện gì xảy ra trương đống cùng cao tấn l i ế c nhau cũng đi theo nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ lại chúng ta đã đến xa y quần đảo rồi làm sao có thể thuyền trưởng lý hải đông chém đinh chặt sắt nói còn rất xa chẳng lẽ lại là mới xông tới hòn đảo cao tấn cao mày nói k i a càng không có thể lý hải đông lắc đầu nói tân sinh hòn đảo đồng dạng đều nương theo lấy đáy biển địa chấn tiến tới dẫn phát sóng thần lao phu lâu dài ở chỗ này hải vực ư đi thuyền không có khả năng không biết trương đông t ù y hành khoát tay nói dù sao ngay ở phía trước lập tức tới ngay đi qua nhìn một chút không được sao cũng thế cao tấn biểu thị đồng ý đồng thời cũng có như vậy một k i a y ế u k ỷ ngược lại là thuyền trưởng lý hải đông nhìn phía trước hòn đảo hình dáng mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng bình thường đến đến g i n g trên biển xuất hiện quái sự bình thường đều không phải chuyện gì tốt vị hắn kiểu nói này cao tấn hai người cũng không hiểu có chút khẩn trương lên sẽ không là cái gì cỡ lớn hải thú a trương đống kinh nghi lấy p h ò n g đoàn nói hẳn không phải là lý hải đông không quá xác định lắc đầu gần biển khu vực có rất ít cỡ lớn hải thú ẩn hiện như thế đại thể hình hải thú đời ta đều chưa thấy qua này sẽ là cái gì đâu đúng lúc này một mực bình ổn đi thuyền tàu chuyến bỗng nhiên lắc lư một chút giống như là bị một cỗ sóng lớn đánh sâu vào một chút loại chuyện này quá mức phổ biến cho nên ba người cũng không chút để ý nhưng ngay sau đó tàu chuyến lại lắc lư một chút mà lại so v ớ i v ậ n lắc lư biên độ lớn rất nhiều rất nhanh lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm liên tiếp sóng biển bắt đầu không ngừng cùng tàu chuyến b a chạm nhưng xung quanh hải vực rõ ràng gió êm sóng lặng chuyện gì xảy ra cao tấn cùng trương đóng ẩn ẩn ý thức được không thích hợp trong khoang thuyền nghỉ ngơi thuyền viên cùng xích phong cốc các đệ tử cũng đều bị bừng tỉnh nhao nhao ra hỏi thăm tình huống thuyền trưởng lý hải đông tựa hồ phát hiện cái gì sắc mặt hoảng sợ mà trắng bệnh không tốt bóng đen kia giống như tại hướng chúng ta di chuyển ngo tạo thật là sống vật cao tân quá sợ hãi chuẩn bị chiến đấu trương đông nháy mắt kịp phản ứng vội vàng la lên đội viên chuẩn bị chiến đấu nguyên bản còn buồn ngủ xích phong cốc các đệ tử nháy mắt tỉnh táo lại biểu lộ ngưng trọng trận địa sẵn sàng đáng chết vùng biển này làm sao lại có loại này hình thể hải thú thuyền trưởng lý hải đông chỉ huy thuyền viên đoàn điều chỉnh đi thuyền phương hướng đồng thời trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng biểu lộ mà theo tàu chuyến điều chỉnh phương hướng kia hải đảo bóng đen tựa hồ cũng theo điều chỉnh phương hướng ông trời của ta cái này hải thú đến tột cùng lớn bao nhiêu xích phong cốc các đệ tử sợ hãi than nói đúng vậy à lý hải đông hiển nhiên là vị kinh nghiệm phong phú lao thuyền trường khi xích phong cốc mọi người còn tại hoảng sợ hốt hoảng thời điểm lý hải đông chính tỉnh táo chỉ huy thuyền viên đoàn đường nối đông nam phương hướng có phiến biển cạn vực hướng bên kia đi minh bạch thuyền viên đoàn rất nhanh lĩnh hội lý hải đông ý đồ cấp tốc điều khiển tàu chuyến chuyển hướng đông nam phương hướng nhìn thấy lý hải đông tỉnh táo ứng đối vô luận là cao tấn vẫn là xích phong cốc mọi người trong lòng đều hơi có chút ngọn nguồn lý thuyền t r ư ờ n g ngài trên biển kinh nghiệm phong phú theo ngài nhìn cái này hải thu thực lực bao nhiêu cao tấn hỏi tia sáng quá mở căn bản nhìn không rõ lý hải đông bất đắc dĩ nói mà lại trước mắt khoảng cách cũng r ò xét không đến bất kỳ khí tức gì ba đậu cao tấn suy tư một phen tiện tay móc ra một cây súng năng lượng dùng cái này thử một chút vật gì lý hải đông không hiểu ra sao cao tấn cười nhạt cùng hắn giảng giải một chút ống nhắm cách dùng còn có thần kỳ như vậy đồ vật lý hạo đông một mặt mới lạ bán tín b á n nghi bưng lên súng năng lượng ống nhắm hướng cự hình hải thú nhìn lại sau đó kìm lòng không được phát ra một tiếng sợ hai thắng p h ụ ô đồ tốt ta các linh đệ có thể cho ánh sáng cho điểm ánh sáng cao t ấ n thấy hình một bên hiệu triệu mọi người một bên bưng lên tiểu p h á t cự bởi vì lên thuyền trước thuận tay xếp xong t ứ giai đoạn giữ gốc cho nên vừa xuất thủ chính là một phát đại giữ gốc quang pháo ẩm đường kính bốn m cự hình quang pháo tại u ám trên mặt biển xẹt qua một đạo màu lam nhạt l ư quang trực chỉ cự thú bóng đen còn lại mọi người thấy hình Cũng đều nhau nhau thích mình cao ũ n n g đều h nhao phóng tấn h h c m h cao đ mày nói g năng, kỹ h chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ căn bản không có cách nào xác nhận lý hải đông kinh nghi bất định lắc đầu bất quá từ thần thức cảm ứng được khí tức bên trên phán đoán nhiều lắm là cũng liền bốn năm mươi cấp dán vẻ biết được kia hải thú chỉ có bốn năm mươi cấp mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù bọn hắn phổ biến cũng liền hơn ba mươi cấp trình độ nhưng nhiều người như vậy chung vào một chỗ đối phó một đầu bốn năm mươi cấp hải thú vẫn là có lực đánh một trận mà lại chiếc này tàu chuyến bản thân cũng xứng dự sẵn không ít chiến đấu công năng ai ra mới cấp bốn mươi lăm liền như thế lớn vậy nếu là trăm cấp được lớn đến cái tình trạng gì trương đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói có lẽ là bởi vì cao tấn viên kia quang pháo đánh trúng hải thú lại hoặc là mọi người ánh sáng kỹ năng kích thích hải thú hải thú hướng bọn hắn tốc độ di động rõ ràng tăng nhanh không ít cũng ẩn ẩn từ mặt biển phía dưới t r u y ề n đến một trận kỳ lạ thú giống a thanh em này ngược lại là có chút q u e n thai lý hải đông có chút ngây người nói lúc này một bên hạm pháo thuyền viên kịp thời báo cáo thuyền trưởng tiến tầm bàn trực tiếp nã pháo lý hải đông trực tiếp hạ lệnh vain vain vain thân thuyền hai bên hạm pháo nhao n h a u khai hỏa từng khỏa thực thể đạn pháo g a n tạc hướng kia thần bí hải thú lý hải đông thuần thục bưng súng ống ống nhắm quan sát tình huống kỳ quái nhiều như vậy đạn pháo đập xuống làm sao một chút hiệu quả đều không có hải thú khoảng cách càng ngày càng gần lọt vào pháo o a n h về sau rõ ràng trở nên càng phát ra bắt đầu cùng bạo nhấc lên sóng biển cũng càng ngày càng cao tàu chuyến tại sóng lớn s u n g k í c h hạ lắc lư càng ngày càng lợi hại đột nhiên một đầu to lớn xúc tu xông ra mặt biển đ ỗ n g nhiên hướng tàu chuyến quấn quanh tới ngoa tạo nguyên lai là chỉ đại bạch thuộc sao cao tấn kìm lòng không được lên tiếng kinh hô mắt thấy xúc tu liền muốn đem tàu chuyến quấn lấy mọi người quá sợ hãi ngay lập tức thả ra các loại kỹ năng hướng xúc tu tập kích trôi qua vênh v ê h v n h v ê h v n h tại mọi người hỏa lực bao trùng hạ xúc tu rõ ràng có chút bị đau rung động co vào trở về dưới nước cùng lúc đó thuyền trưởng lý hải đông rốt cục nhận ra cái này hải thú lai lịch khó có thể tin kêu lên sợ hãi đây không phải biển sâu mê c u n g chìm khuẩn hải thú sao làm sao lại xuất hiện tại loại này địa phương Trưng thú, Trưng thú, thú. Thuyền nhau nhau thuyền trưởng khuẩn khuẩn khuẩn viên đoàn nhao nhao kinh 288, 288, chìm chìm Chìm có hải hạ. hải hạ. hải hãi, phải lý hải đông vô cùng khẳng định nói ta vừa rõ ràng tại đầu kia xúc tu bên trên thấy được chìm khuẩn l ộ n đốm kia là chỉ có chìm khuẩn hải thú trên thân mới có đ ồ vật mà lại nhớ không lầm biển sâu trong mê cung cũng có cùng loại hình thái hải thú thuyền viên đoàn khó có thể tin nói tại sao có thể như vậy nó nó là thế nào từ trong mê cung chạy đến người hỏi ta ta hỏi a i lý hải đông cười khổ nói cao tấn cùng xích phong cốc mọi người nghe sửng sốt một chút mặc dù bọn hắn không biết chìm khuẩn hải thú là cái gì nhưng biển sâu mê cung đại danh vẫn là nghe qua cùng bọn hắn đất liền thông t i ê n bí cảnh là một loại v ề p h ầ n bọn hắn nói tới chìm khuẩn hải thú đoán chừng cùng thông thiên bí cảnh bên trong huyết ma n ấ m quái vật không sai bị lắm ý thức được điểm này về sau vô luận là cao tấn vẫn là s í c h phong cốc mọi người đều bị khiếp s ợ đến lý thuyền trưởng ngươi nói là cái này hải thú là từ biển sâu trong mê cung chạy đến trương đống kinh nghi lấy xác nhận nói không sai lý hải đông ngưng trọng gật đầu lão phu lúc tuổi còn trẻ gia cảnh tương đối khó khăn cho nên l i ề u chết đi qua một chuyến biển sâu mê cung một chút liền có thể nhận ra những cái tia chìm khuẩn lồn đốn nếu thật là dạng này đó cũng không phải là việc nhỏ a chu tuyệt biểu lộng ngưng trọng nói xác thực lý hải đông gật đầu nói nhất định phải nhanh hồi báo cho thành chủ đại nhân mới được biển sâu mê cung thế nhưng là chúng ta vọng hải thành m ệ n h mạch mà tại mọi người chấn kinh tại chìm khuẩn hải thú đồng thời hải thú khoảng cách cũng tại tiến một bước rút ngắn p h ú c p h ú c p h ú c từng đầu to lớn xúc tu xông ra mặt biển không lưu tình chút nào hướng tàu chuyến q u â n lên tới mọi người nào dám lãnh đạm n h a u n h a u bắt đầu công kích những cái kia xúc tu cũng may lý hải đông chiếc này tàu chuyến cũng tạm được chỉ gặp hắn ngay lập tức phóng tới bên trong điều khiển cắn răng đập một đống linh thạch x u n dưới tàu chuyến ngoại bộ nháy mắt chống lên một tầng trận pháp quang thuẫn thành công ngăn cản xúc tu bắt lấy cùng lúc đó tàu chuyến thành công lái vào biển cạn vực chìm khuẩn hải thú cũng rốt cục lộ ra chân dung của nó chỉ thấy trên mặt biển tòa nào hải đảo bóng đen dần dần phụ ra mặt biển một con to lớn vô cùng bạch t u ộ c q u á i vật hiện ra ở trước mặt mọi người vô số dữ t ậ n xúc tu phát động lấy s o n g lớn toàn thân c h e trải rộng cùng loại c ỏ xỉ rêu đồng dạng l n ố n cao tấn ngay lập tức thôi động tinh nhãn tiến hành dò xét chìm k u ẩ n hải thú cùng thông tin ê b í cảnh huyết ma ngâm quái vật cái này chìm khuẩn hải thú cũng không có đẳng cấp có chỉ là cao đến không hợp thói thường lượng máu n g o ạ i tạo ba mươi vạn khí huyết t r ư ơ n g đống cũng dò xét đến hải thú tin tức nhịn không được hít sâu một hơi mọi người đều biết tại đẳng cấp giống nhau tình huống hình thể càng lớn hp liền càng cao cái này đại bạch tuộc như thế khổng lồ hình thể có được ba mươi vạn khí huyết cũng là không kỳ quái giống cái này cự hình yêu thú nếu như có thể trưởng thành đến trăm cấp hp cơ bản đều là trăm vạn các bước còn tốt chúng ta nhiều người không phải thật đúng là không nhất định đánh thắng được chu tuyệt tâm thầm may mắn nói mấu chốt cái này đại bạch tuộc không chỉ có hp cao phòng ngự cũng không thấp từ tổn thương phán đoán cái này đại bạch tuộc song kháng chí ít tại 1 2 t hai trăm n h trở lên cũng may cái này đại bạch tuộc tổn thương cũng không cao cùng lý hải đông trước đó phán đoán đồng dạng đại khái là hơn 40 cấp trình độ cho nên chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi trên thực tế chính là cái bao cát bất quá hoa thải quang đạn đánh lên đi cơ bản đánh không ra tổn thương đương nhiên hoa thải quang đạn lúc đầu cũng không phải chuyển vận kỹ năng g i gốc tăng phúc hạ cái khác kỹ năng mới là mấu chốt lý thuyền trưởng người cái này trận pháp phòng hộ có thể chống bao lâu cao tấn nhữ mày hỏi cái này hải thú lực lượng cũng liền như thế chỉ cần linh thạch đầy đủ nghị chống bao lâu liền chống bao lâu lý hải đông tự tin đồng thời lại hơi nhỏ xấu hổ nhưng là cái đồ chơi này đốt linh thạch đốt quá nhanh l ã o ca ta thực sự năng lực có hạn cao tấn khẽ gật đầu đã hiểu giết càng nhanh càng tốt đúng không đúng đúng đúng lý hải đông nhanh chóng gật đầu và anh và anh và anh đại bạch t u ộ ú c tu còn tại không ngừng oanh kích lấy tàu chuyến bên ngoài phòng ngự lồng ánh sáng nhưng trên thuyền mọi người cũng không phải ăn chay các loại kỹ năng liên tiếp không ngừng ổn định làm hao mòn lấy đại bạch tột u lượng máu cao hình ngươi nhìn ta cái này hai chiêu kỹ năng như thế nào cao tấn chính cùng lấy mọi người cùng một chỗ chuyển vận bỗng nhiên nghe được bên cạnh trương đống la lên theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương đống cầm trong tay một thanh ngoại hình cùng t i ể u pháp cự cực kỳ tương tự p h á p kiếm sau đó bắn ra một đạo rộng hơn hai mét kiếm khí màu xanh lục ngay cả thả ra tư thế cùng thần thái đều đang tận lực bắt trước cao tấn cao tấn thấy hình không khỏi nhảy lên, lên tức xạ mặt lại đón lấy chỉ thấy trương đống dơ cao phát kiếm thả ra một chiêu cùng loại đá vụn sụp đổ kỹ năng từng khỏa xốc xếp cự thạch từ trên trời r g xuống rơi đập tại xúc tu phía trên đáng tiếc bắt trước cuối cùng chỉ là bắt trước tổn thương cùng cao tấn trinh lệnh không phải một chút điểm cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu tượng trưng khích lệ hắn vài câu không có nhận tâm tiếp tục xem tiếp đúng lúc này thuyền trưởng lý hải đông bên kia bỗng nhiên hô tiểu h u n h đệ nhóm thêm chút sức quang thuẫn sắp không chịu được nữa cái gì đồ chơi mọi người kinh ngạc lấy nhìn về phía lý hải đông không phải nói có thể một mực chống đỡ xuống dưới sao đã thấy lý hải đông vẻ mặt đưa nam nói Quyên súc kinh cảnh hút có thể phân có g i p thu này n g lượng. cao tấn cũng không nhịn được nghe răng nếp miệng bắt đầu thử thả một phát thứ hồn châm trôi qua muốn dùng khống chế kéo dài thời gian đáng tiếc thứ hồn châm một chút hiệu quả đều không có rất hiển nhiên cái này chìm khuẩn hải thú cùng thông thiên bí cảnh huyết ma nấm thi yêu đồng dạng căn bản không phải đúng nghĩa vật sống tự nhiên cũng sẽ không có linh hồn loại vật này mà tại không có linh hồn tình hồn g ư ớ i thứ hồn chân có thể có hiệu quả liền có quỷ đinh thứ giai đoạn giữ gốc nhắc nhở tại trong đầu vang lên cao tấn cảm thấy quét ngang tật hỏa hoành kích kiếm nháy mắt phát động sau một khắc màu đỏ đại thủ tại cao tấn trên không hiện hiện cùng trước đó khác biệt chính là bây giờ thần chi cánh tay phải tản ra nồng đập lực lượng cảm giác vung v ẩ hỏa diễm đại kiếm đâm về đại bạch thuộc quá trình cũng tràn ngập thế không thể đỡ lực lượng cảm giác vê n h hai mươi nghìn năm trăm h ế t thể hai đạo tổn thương cái trước vì màu đỏ phiêu chữ lực đạo tổn thương cái sau là màu làm phiêu chữ pháp thuật tổn thương tổng cộng bốn vạn bốn tổn thương m ộ t phát mà tại hỏa diễm đại kiếm bạo tạc khu vực trung tâm mấy đầu xúc tu càng là trực tiếp bị đánh nát thành vô số khối cháy đen thịt nát tản mát ở trong biển kinh khủng như vậy thương tích khiến đại bạch thuộc thống khổ run dày phát ra trận trận trói thai kêu thảm đây chính là song tu cải tạo về sau bản mới tật hỏa hành kích kiếm vi lực có lẽ là bởi vì gia nhập lực đạo giàn khung nguyên nhân Tật bây giờ tật hỏa hành kích kiếm cải tạo sau khi thành công không chỉ có hoàn mỹ phát huy ra thần chi cánh tay phải lực lượng hệ hiệu quả đồng thời cũng hoàn mỹ bảo lưu lại nó tại pháp thương hệ tăng phúc hiệu quả có thể nói là đem thần chi cánh tay phải cái này phát phách lực lượng hoàn toàn ép ra tật hỏa hành kích kiếm p h á p khách thần c h i cánh tay phải độ thuần t h ủ 20. tiêu hao 200 điểm pháp lực hiệu quả ngưng tụ một thanh hỏa d i ễ m năng lượng kiếm cũng từ thần c h i cánh tay phải cầm kiếm đối mục tiêu khu vực bên trong thực hiện ngắn ngủi áp chế hiệu quả cũng tiến hành mạnh hữu lực oanh kích tạo thành phạm vi lớn hỏa d i ễ m oanh kích đối oanh kích khu vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành ba trăm phần trăm pháp thương tăng thêm hỏa thuộc tính tổn thương cùng ba trăm phần trăm lực đạo tăng thêm oanh kích tổn thương cũng bổ sung siêu cường phá hư hiệu quả oanh kích ban kính m ư m bổ sung năng lượng tốc độ t á giây chương hai trăm tám mươi chín không hợp thói thường Trưng thói thưởng. không 289, hợp đối mặt tật hỏa hoành kích kiếm uy lực khủng bố mọi người tại đây đều kinh hô t h ạ n phục chương đống vẫn còn tốt dù sao được chứng kiến cao tấn đáng sợ chỉ là không nghĩ tới tật hỏa hoành kích kiếm so trước đó còn kinh khủng hơn nhưng cái k h á c xích phong cốc đệ tử cùng lý hải đông thuyền viên đoàn liền không đồng dạng bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy tật hỏa hoành kích kiếm dọa người uy lực từng cái dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu không nói nên lời n g o tạo tiểu h u n h đệ là ai vì sao sinh mãnh như vậy lý hải đông kinh nghi lấy nhìn về phía cao tấn Rất k hơn ó t tưởng tấn cao chỉ cái bốn vạn tổn thương vương lãng nước bọn không do nói hắn mới ba mươi hai cấp a tổn thương vẫn còn tốt dù sao hắn lúc trước tổn thương liền rất không hợp thoái thường trọng điểm là lực phá hoại chúng ta nhiều người như vậy đánh n ử a này g cũng chỉ có thể tại hải thú trên thân lưu lại chút nhàn nhạt, nhạt vết thương nhưng cao tấn một chiêu này xung ố dưới trực tiếp nghiền nát quái vật mấy đầu xúc tu chu tuyệt tâm thầm kinh hãi doanh ư ơ n g hương trầm mặc không nói yên lặng nắm chặt s o n g quyền tâm tình chưa bao giờ có qua phức tạp ngao ngao ngao bạch tuộc h quái vật còn tại thống khổ gào thét đối tàu chuyến thế công cũng biến thành càng phát ra bạo ngược bắt đầu vô số xúc tu chập trần ở giữa nhấc lên trận, trận kịch liệt sóng lớn tàu chuyến tại những n à y sóng lớn sung kích hạng ã cháy ngã phải lắc lư không ngừng không tốt trận pháp hộ thuẫn đã đạn nứt ra lý hải đông đột nhiên kinh hô lên cao tấn ngưng lông mày nhìn lại chỉ thấy nghiêng phía trên trận pháp quang thuẫn bên trên đã hiện ra một k i a vết rách không được bao lâu toàn bộ quang thuẫn liền sẽ vỡ tan đến thời điểm tàu chuyến tất nhiên sẽ bị đổ nhảo mà mọi người một khi mặt trời lặn trong biển liền sẽ tiến vào bạch tuộc quái vật sân nhà đều chớ ngẩn ra đó nắm chặt chuyển vận t r ư ơ n g đống lo lắng la lên cao tấn tỉnh táo suy tư một phen thiện tay ném ra một phát hoa thải con đạn cũng thuận thế thả ra phi toa chân đạp phi toa đằng không mà lên trốn vào bạch tuộc quái vật trên không một tay rất kiếm nổ súng một tay huy sái hoa thải q u a n đạn nhanh chóng tích lũy giữ gốc số tầng mắt thấy cao tấn dẫm lên phi hành pháp bảo rời đi mọi người sắc mặt đều có chút c ứ n g n ắ c còn tưởng rằng cao tấn muốn vứt bỏ bọn hắn mà đi ta đi cái này cũng quá không trượng nghĩa a vương lãng nhịn không được nhà danh nói còn lại xích phong cốc các đệ tử cũng không nhịn được thầm mắng bắt đầu t i ự u liền trương đống đều có chút thất vọng không nghĩ tới thần tượng của mình vậy mà là loại người này đúng lúc này trong đội ngũ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô mau nhìn đó là cái gì mọi người không hẹn mà cùng nghe danh vọng hướng bầu trời đêm chỉ thấy k i a cự hình hải quái trên không đột nhiên sáng lên một vòng ám tử sắc u n g u y ệ t không chở bọn hắn làm rõ ràng là cái gì một đạo tráng kiện chùm sáng liền từ kêu i n g u y ệ t bên trong bắn ra t r ự c chỉ bạch thuộc quái vật đỉnh đầu hô c h ù m sáng bắn ra tại bạch thuộc trên thân phát ra trận trận liệt hỏa tiếng rít kinh khủng tổn thương số lượng là tả ra bên ngoài bước lên một năm nghìn tám mươi chín một năm một t r ă n h một một năm một ba bảy một năm một bảy năm tứ giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ bóng đen lưu buộc mỗi giây duy trì một vạn năm truyền vận bạch thuộc quái vật liền giống bị mở ra động mạch chủ đồng dạng hp là tả rơi xuống mà lại từ liên tục tổn thương số liệu cũng có thể nhìn ra bóng đen lưu buộc tổn thương tựa hồ còn tại không ngừng tăng lên bởi vì bóng đen lưu buộc cám thuộc tính tổn thương chính không ngừng tan giã bạch t u ộ c quái vật phòng ngự trong lúc nhất thời bạch t u ộ c quái vật liền giống bị một cây đào hung hăng cắm vào trong biển dãy ruổi lấy phát ra trận trận k ê u thảm lại tăng thêm xích phong cốc mọi người và thuyền viên đoàn c h u y ể n vận ngắn ngủi không đến bảy tầm giây bạch t u ộ c quái vật lượng máu liền đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thấy đáy khí thế cũng biến thành hệ h o i bất chính bắt đầu ai ra tia chùm sáng đến tột cùng là cái gì không phải là đi ngang qua cao thủ Đối m vừa vừa bên cạnh xích phong cốc các đệ tử khó có thể tin nói cái này sao có thể không có biện pháp mỗi giây một vạn năm tiếp tục truyền vận đã viễn siêu ra ba mươi cấp phạm trù cho dù là một chút bốn năm mươi cấp tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được muốn biết đơn lần cao bạo phát cùng tiếp tục buộc phát là hai khái niệm bình thường tới nói đại đa số tu sĩ đều có thể thông qua các loại tăng tổn thương cơ chế đánh ra một đợt viễn siêu trước mắt đẳng cấp cao bạo phát tổn thương nhưng nếu như đem trong một khoảng thời gian tổn thương bình quân xuống tới kỳ thật cũng không có bao nhiêu l i ê n lấy bọn hắn những n à y hơn ba mươi cấp tu sĩ đến nói sát thương có thể có cái hơn ba coi như rất tốt giống t r ư ơ n g đ ố n g dạng này tương đối ưu tú tinh anh khả năng có thể lên ba hơn bốn nhưng giờ này khắc này cao tấn vậy mà đạt đến sát thương một vạn năm khủng bố tình trạng cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung lúc trước cao tấn đánh ra hơn bốn vạn tổn thương bọn hắn còn có thể lý giải dù sao liền như vậy một chút cái khác thời điểm tổn thương coi như bình thường bình quân xuống tới cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng trước mắt mỗi giây một vạn năm bóng đen lưu buộc là thuộc thực có chút không hợp thói thường một vạn năm sát thương sợ là một chút tuổi trẻ t r ư ở n g lão đều làm không được a chu tuyệt tâm thầm lĩu lưới nói n ã i n ã i cái chân gia hỏa này vẫn là người sao ba mươi hai cấp sát thương một vạn năm nói ra đoán chừng cũng không ai tin quả thực là không hợp thói thường nó mẹ cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà Chắc được không trước h h Phong Vinh thâm thụ kích cho hay không. ạ c cái còn có này nó người sống Sư sẽ t đâu, mẹ đá để đó nghe trương sư huynh rằng cao tấn có bao nhiêu lợi hại thời điểm còn tưởng rằng trương sư huynh là đang khen lớn hiện tại xem ra trương sư huynh vẫn là b ả o thủ cao tấn cũng không biết trên thuyền mọi người có bao nhiêu rung động hắn lúc này cũng không có đình chỉ bóng đen lưu buộc c h u y ể n vận mặc dù bạch thuộc quái vật lượng máu đã bị đánh hụt nhưng còn có hùng hậu sinh mệnh lực treo cũng không có quả điệu mà lại yêu thú sinh mệnh lực đồng dạng đều muốn so nhân loại cao một chút lại tăng thêm nó vốn là khổng lồ hình thể sinh mệnh lực chí ít cũng có bốn năm trăm điểm vô à và và anh, và anh, và anh, v số xúc tu thống khổ vớt sóng biển ý đồ đem không t r ú n g cao tấn vổ xuống tới đáng tiếc chân đạp phi toa cao tấn tốc độ cực nhanh cây bị không cho hắn cơ hội t ừ tư bóng đen lưu buộc còn tại không ngừng chuyển vận bạch tuộc quái vật trên thân đã bị thiêu đốt ra mấy cái cháy đen hô to cuối cùng tại tàu chuyến hạm pháo cùng mọi người tập kích bên trong bạch tuộc quái vật gáo t h é t thanh âm càng ngày càng yếu động tác cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp thân thể cao lớn ẩm vang sủi lơ tại biển cạn bên trong hóa thành một tòa đen xì núi thịt sau đó cùng thông thiên bí cảnh những cái k i a huyết ma nấm quái vật bắt đầu cấp tốc mục nát nát giữa đồ chó hoang rốt cục chết lý hải đông như c h ú t được gánh nặng vội vàng phân phó thuyền viên đi kiểm tra chữa trị tàu chuyến lấy chương đống cầm đầu xích phong cốc mọi người cũng đều mỏi mệt ngồi liệt tại bong tàu bên trên cao tấn chân đạp phi toa bình ổn đáp xuống bong tàu bên trên sau đó n g h ê n đón mọi người kinh nghi cùng sùng bái ánh mắt không hổ là ta chương đống thần tượng quả nhiên lợi hại chương đống hưng phấn sông lên trước liền tranh lệnh đem sùng bái hai chữ viết tại trên mặt chương hai trăm chín mươi biển sâu chương hai trăm chín mươi biển sâu chìm khuẩn cao tấn bình tĩnh cười một tiếng cũng không để ý tới mọi người chấn kinh sùng bãi ánh mắt ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía ngay tại cấp tốc hư thối bạch thuộc quái vật thi thể trong bất chi bất giác kia thi thể khổng lồ tựa như băng tuyết tan giã bình thường biến mất tại nước biển ở trong cùng thông thiên b i cảnh huyết ma nấm quái vật bạch thuộc quái vật hư thối biến mất về sau trên thân kia từng khối màu xanh lá cây đậm khuẩn bàn tựa như rong bình thường trôi lơ lửng ở trên mặt biển lý thuyền trưởng đây chính là các ngươi nam hải bờ biển sâu chìm k u ẩ n a cao tấn hiếu kỳ lấy nhìn về phía lý hải đông không sai lý hải đông nhìn xem trên mặt biển mạng lớn màu xanh l á cây đậm khuẩn ban kích động gật đầu cái này thế nhưng là độ tốt tranh thủ thời gian thu thập lại đừng để con ca ăn nói liên bắt đầu chỉ huy thuyền viên đoàn vớt khuẩn ban chật chật mặc dù mở pháp trận phòng ngự đốt không ít linh thạch nhưng cái này sóng tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ lý hải đông đắc y đem khuẩn ban thu thập được đặc chế vật chứa bên trong chư vị yên tâm đây là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả đều có phần đều có phần ngay vậy xích phong cốc mọi người tự nhiên là vui vẻ không thôi dù sao cái này biển sâu chìm khuẩn cùng huyết ma nấm đồng dạng đều có thể làm phá cực đan chủ dưỡng ta nói lý thuyền trưởng chúng ta có thể đánh giết quái vật này toàn bộ nhờ cao huynh trương đông ý vị thâm trường nhắc nhở cho nên cái này biển sâu chìm khuẩn đầu to hẳn là cho cao huynh a chỉ có thể nói chân ái phấn không hổ là chân ái phấn tiến nhất định lý hải đông sảng khoái cười to lúc đầu cũng không có ý định độc chiếm nói đùa hắn coi như muốn nuốt một mình cũng phải có lá gan kia a đừng nói cao tấn liền xem như xích phong cốc đám này tuổi trẻ đệ tử đều đủ hắn uống một mình cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng có chút hăng hái mà hỏi lại nói các ngươi nam hải bờ biển sâu chìm khuẩn sản lượng như thế lớn sao ách hẳn là cùng các ngươi đất liền huyết ma nấm không kém bao nhiêu đâu lý hải đông không quá xác định nói chủ yếu là bởi vì đầu này hải thú hình thể quá lớn cho nên sinh ra chìm khuẩn tương đối nhiều thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu điểm này ngược lại là cùng huyết ma nấm không sai bịt lắm huyết ma nấm quái vật cũng giống như vậy hình thể càng lớn sau khi chết sinh ra huyết ma nấm cũng càng nhiều bất quá lời nói đi cũng phải nói lại biển sâu trong mê cung hải thú đều như thế to lớn sao cao tấn hiếu kỳ hỏi làm sao có thể lý hải đông bật cười khanh khách phần lớn cùng bình thường hải thú không sai biệt lắm giống cái này đại bạch t u ộ c thuộc về dị loại toàn bộ biển sâu trong mê cung đoán chừng cũng không có mấy cái cao tấn khẽ gật đầu không khỏi đối biển sâu mê cung sinh ra một chút hiếu kỳ đúng rồi lý thuyền trưởng biển sâu trong mê cung hải thú làm sao lại xuất hiện tại bình thường trong vùng biển trương đ ô n g sắc mặt ngưng trọng nói t h ê hơi kém quên chính sự lý hải đông vỗ đùi đứng d ậ y vội vàng sai khiến hai tên thuyền viên điều khiển thuyền nhỏ trở về bến cảng đem tình huống hồi báo cho thành chủ mà lúc này mọi người còn tại thảo luận chìm khuẩn hải thú xuất hiện tại bình thường hải v ự c nguyên nhân có thể hay không cùng c h ạ m linh giáo có quan hệ chu tuyệt trầm âm suy tư nói có khả năng lý hải đông rất là tán thành nói biển sâu mê c u n g chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này bây giờ xuất hiện loại này quái sự khẳng định cùng c h ạ m linh giáo thoát không khỏi liên quan cao tấn âm thầm cân nhắc một phen tiếp tục hỏi biển sâu mê c u n g ngay tại chúng quanh đây biển sâu ở trong sao lý hải đông lắc đầu nói là tại viễn hải đại hải câu bên trong bên trong chúng ta vị trí hiện tại còn rất xa ngược lại là cách các người muốn đi xa y quần đảo tương đối gần xa y quần đảo cao tấn nao nao tựa h ồ nghĩ đến cái gì bên cạnh xích phong cốc mọi người rõ ràng cùng hắn nghĩ đến cùng một điểm sẽ không trùng hợp như vậy chứ cái gì ý tứ lý hải đông không biết do nói rất đơn giản tràm linh giáo chiếm cứ tại xa y quần đảo là vì cái gì trước đó còn không quá rõ ràng hiện tại xem ra tám chín phần mười là hướng về phía biển sâu mê cung tới trương đống phân tích nói một tên k h á c xích phong cốc đệ tử nói bổ sung như thế xem ra tê i chiến tại phải linh giáo binh lại phải i ề n tuyến rằng quần cận, cũng không không đánh không lại đến, cũng không phải chúng một thể trạm cuộc mực co lực phụ sở sao dĩ ta là l đủ n quân quá mạnh, quá mà là tình ạ linh giáo cố ý tại kéo dài thời、gian. Tê kéo gian. báo này nhưng quá trọng yếu đúng vậy a sư huynh chúng ta cũng bị lãng phí thời gian mau chóng đem tình huống cáo chi tiền tuyến tương đối tốt mọi người càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích hợp cao tấn trăm mối vẫn không có cách giải nói kỳ quái trạm linh giáo mưu đồ biển sâu mê cùng làm gì theo ta trước đó quan sát trạm linh giáo tả tu phương thức tu luyện tương đối đặc thù cũng không cần đột phá vật liệu mới đúng có lẽ là vì biển sâu trong mê cung cái gì khác đồ vật trương đống suy đoán nói nhưng mặc kệ c h ạ m linh giáo là vì cái gì bọn hắn đều không thể để cho c h ạ m linh giáo đạt được rất nhanh khi tất cả chìm khuẩn khuẩn ban vớt hoàn tất về sau tàu chuyến lần nữa xuất phát tốc độ cao nhất lái về phía xa y quần đảo phương hướng thời gian vừa mới đến nửa đêm nhưng mọi người đã vô tâm nghỉ ngơi tất cả đều tụ tập trên b o n g thuyền mật thiết cảnh giác xung quanh trên biển động tĩnh thuyền trưởng lý hải đông tựa hồ đối với cao tấn năng lượng súng ống cảm thấy rất hứng thú lén, lén lút lút tiến đến cao tấn trước mặt nhỏ giọng dò hỏi cao tấn tiểu huynh đệ cao tấn giật m a mình lúc này mới nhớ tới kính viễn vọng cái đồ chơi này tựa hồ là hàng hải tiêu chuẩn thấp nhất trang bị nhưng cái này thế giới có vẻ như không có kính viễn vọng loại vật này chật chật giống như lại gửi được cơ hội buôn bán hương vị thấy cao tấn như có điều suy nghĩ bộ dáng lý hải đông còn tưởng rằng cao tấn không quá vui lòng tiểu h u n h đệ nói cái giá đi không muốn biển sâu chính u ẩ n linh thạch cũng được cao tấn lấy lại tinh thần khẽ cười nói ta trong tay có không ít cái đồ chơi này lao ca nếu là cần bán cho ngươi cũng không phải không được vậy thì tốt quá lý hải đông ngây người nói bất quá thứ này chi phí khá cao giá cả có thể sẽ tương đối cao cao tấn giả bộ vì chẳng lẽ lý hải đông tự tin nói tiểu h u n h đệ cứ việc nói số lượng lao ca ca ta tuy nghèo nhưng ở trên biển lăn lộn nhiều năm như vậy vốn liếng mà vẫn là có một chút đương nhiên cao tấn cũng không nói nhảm bưng lên súng ống đối nơi xa bắn một phát sau đó tại lý hải đông mới lại trong ánh mắt cùng hắn giảng giải một chút súng ống chính xác mở ra phương thức thư mở mấy phát về sau lý hải đông đã chấn kinh trận mắt hốc mồm nhìn về phía trong tay súng ống ánh mắt so gặp lao bà còn muốn hưng phấn cảm giác như thế nào hiện tại còn cảm thấy nó không đáng cái giá này sao cao tấn giống như cười mà không phải cười nói giá trị giá trị giá trị lý hải đông hưng phấn gật đầu quá mẹ nó đáng giá nói trực tiếp đem trước biển sâu chìm khuẩn phân cho cao tấn hai lượng để tỏ lòng đối cao tấn cảm tạ còn cố ý cho thêm cao tấn ném một cái ném chương hai t r ư sa y quần đảo chương 291, sa y quần đảo xích phong cốc các đệ tử cũng phát hiện bên này động tĩnh t hiếu kỳ lấy súng tới cao h i n h đây chính là các ngươi lần trước đã dùng qua năng lượng xuống ống a trương đông có chút hâm mộ nhìn xem lý hải đông trong tay xuống ống lúc ấy ta đã cảm thấy là đồ tốt làm sao các ngươi cũng cảm thấy hứng thú cao tấn c ư ờ i hỏi ta nơi này còn có muốn hay không đến một thanh có thể chứ trương đông cùng một đám xích phong cốc đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng cái này có cái gì không thể cao tấn nói chỉ đòi tiền đúng chỗ là được cao tấn lại không đốc có tiền làm sao có thể không kiếm mà lại hắn trong tay súng ống chỉ là nhất sơ cấp phiên bản một thanh bán khoảng một trăm vạn hoàn toàn là bạo lợi trọng yếu nhất chính là về sau bọn hắn nếu là nghị thăng cấp linh kiện còn được từ hắn trong tay mua các loại cao cấp linh kiện có thể nói là kiếm tiền mẹ hắn cho kiếm tiền mở cửa kiếm tiền đến nhà cứ như vậy ở đây xích phong cốc các đệ tử mỗi người đều lấy được một thanh súng năng lượng mà bọn hắn trước đó phân đến biển sâu chìm quẩn cũng đều rơi vào cao tấn túi có thể không chút nào khoa trương lúc trước bạch tuộc quái vật rơi xuống biển sâu c h ì quẩn chín mươi đều đến cao tấn trong tay Ấm, ẩm ẩm ẩm cầm tới súng ống mọi người một cái so một cái hưng phấn tàu chuyến phụ cận bắt đầu xuất hiện đông đảo màu lam nhạt lưu tinh thật là lợi hại phù bảo tầm bắn xa như vậy thì thôi uy lực còn kinh khủng như vậy đúng vậy à cũng không biết vị nào phù bảo đại sư có thể làm ra như thế mới lạ phù bảo ta nhớ được cổ thương phái giống như không có gì lợi hại phù bảo s ư a ai biết đâu không chừng người ta mới ra đời một vị phù bảo đại sư chật chật nếu có thể cho trong môn tất cả đệ tử đều phối dạng này một thanh súng ống trang diện kia ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đối với mọi người tiếng nghị luận cao tấn cười không nói ngắm nhìn một mảnh đèn kịp mặt biển suy nghĩ lần nữa về tới biển sâu mê cùng vấn đề bên trên mặc dù không biết trạm linh giáo đến tột cùng nghĩ mưu đồ cái gì nhưng có thể khẳng định là trạm linh giáo lần này đột nhiên ngoi đầu lên tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy phía sau rất có thể ẩn giấu âm mưu đ ộ n g trời cái này khiến cao tấn trong lòng có chút bất an ai cũng không biết tiểu não qua ở tiền tuyến qua thế nào có hay không thụ khi dễ một tháng không thấy trong đầu cuối cùng sẽ hiện ra tiểu não qua muốn ăn đòn mà khuôn mặt nhỏ nhằm đáng yêu bóng đêm giữa bất chi bất giác rút đi theo trên biển tia sáng dần dần sáng lên mọi người sợ hai trong lòng cảm giác cũng hơi hóa giải một chút ước chừng hơn nửa canh giờ về sau phía trước mặt biển bên trên ẩn ẩn hiện ra mạng lớn l ẻ tẻ hòn đảo một phần trong đó hòn đảo bên trên hắc khí n g ậ p trời rõ ràng bị c h ả m linh giáo chiếm lấy chư vị phía trước chính là xa y quần đảo lý hải đông vai khiêng xuống ống như chút được gánh nặng nói đem các ngươi đưa đến về sau ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành bất kể nói thế nào cái này trên đường đi đa tạ lý lao ca chưng đống mỉm cười biểu thị cảm tạ ai muốn tạ cũng hẳn là là ta cảm ơn các ngươi nhất là cao tấn tiểu huynh đệ lý hải đông cười nói nếu không phải là các người ta chiếc này vừa mua không mấy năm thuyền coi như được đưa tại trong biển nói đùa ở giữa tàu chuyến đã tới gần đến một hòn đảo phụ cận ở trên đảo vụn v ậ t l ẻ tẻ sen vào nhau lấy không ít kiến trúc tựa hồ có người ở lại xa xa còn có thể nhìn thấy không ít bóng người đang chờ đợi tàu chuyến cập bờ mọi người cùng lý thuyền trưởng cáo biệt về sau lần lượt leo lên đảo nhỏ mà lý thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn thì bắt đầu vận chuyển trên thuyền vật tư trên thực tế lý hải đông chiếc thuyền này vốn chính là phụ trách cho bốn tông liên quân vận chuyển vật liệu chở bọn họ chạy tới chỉ là kiếm chút thu nhập thêm mà trên bờ những đám người kia thì là tới ký nhận vật liệu bốn tông đệ tử trong đó có thân mang cổ thương phái phục sức đệ tử tiểu cao sư huynh phụ trách ký nhận vật liệu cổ thương phái đệ tử nhìn thấy cao tấn vô ý thức muốn gọi một tiếng tiểu sư thúc tổ phát hiện bên cạnh còn có ngoại nhân về sau vội vàng đ ổ i giọng chúng ta cổ thương phái hiện tại tình huống như thế nào cao tấn đơn giản cùng chương đóng chờ người lên tiếng chào hỏi về sau liền đi theo tên này cổ thương phái đệ tử rời đi chứ không quá thích đứng trên hải đảo sinh hoạt cái khắc cũng còn có thể cao tấn khẽ gật đầu đúng rồi lần này dẫn đội là cái k i a mấy vị trưởng lão là kiếm tâm trưởng lão cùng vạn thú trưởng lão được t r ư ớ c mang ta đi chúng ta doanh địa đi cao tấn trầm n g â m gật gật đầu ngươi đến chỉ đường nói trực tiếp thả ra phi toa sau đó đem tên này cổ thương phái đệ tử kéo lên phi toa siêu phi toa phóng lên tận trời rất nhanh chạy tới cổ thương phái doanh địa tạm thời lần này tông môn phái ra không ít đệ tử cho nên doanh địa quy mô rất lớn cao tấn đến đưa tới không ít đệ tử chú ý tại các đệ tử chú ý trực tiếp đi vào chủ xoái đại doanh kiếm tâm trưởng l ã o cùng vạn thú trưởng l ã o chính đối hải đ ả o xa bản thương thảo đến tiếp sau tác chiến phương châm nhìn thấy cao tấn về sau không khỏi có chút l â y người tiểu sư thúc người xuất quan ừ n cao tấn bình khẽ gật đầu thân sắc rõ ràng có chút ngưng trọng hai vị trưởng l ã o thấy hình tự nhiên ý thức được cái gì ta nhìn tiểu sư thúc sắc mặt không phải rất tốt hẳn là tông môn hậu phương tao nổ đánh lén thế thì không có cao tấn yên lặng lắc đầu chỉ là trên đường tới phát hiện chút quỷ dị tình trạng ồ hai vị trưởng lao nghiêm mặt dò hỏi tình huống gì cao tấn cũng không nói nhảm đem trước gặp phải tình huống một năm một mười nói một lần nghe xong cao tấn nói kiếm tâm hai người quá sợ hãi cái gì biển sâu trong mê cung hải thú chạy ra ngoài xác định là biển sâu trong mê cung hải thú sao a cao tấn trực tiếp móc ra một nắm biển sâu chín quần ném tới trước mặt hai người biển sâu chín quần vạn thu trưởng lão nhẹ hít sâu một hơi n g ư ơ i ý là chuyện này rất có thể cùng trạm linh giáo có quan hệ không sai cao tấn ngưng trọng nói tóm lại chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động mới được kiếm tâm âm thầm vì chẳng lẽ mấu chốt chuyện này chúng ta sốt ruột vô dụng biển sâu mê cung lệ thuộc vọng hải thành đến bọn hắn sốt ruột mới được không có gì bất ngờ xảy ra vọng hải thành bên kia hẳn là đã nhận được tin tức vậy là tốt rồi kiếm tâm trầm ngâm gật gật đầu c h i m khuẩn hải thú đã đã xuất hiện tại bình thường hải vực vậy đã nói rõ biển sâu mê c u n g đã lọt vào phá hư lâm bun l à o thất phu kia biết chuyện này sợ là muốn bị tức đ i ê n nghe được kiếm tâm đối lâm thành chủ xưng hô cao tấn không khỏi hơi kinh ngạc ngại cùng lâm thành chủ rất quen đâu chỉ là rất quen một bên vạn thú trưởng lao trêu kẻo nói hai người bọn họ thế nhưng là lao đối thủ thật sao cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía kiếm tâm trưởng lão kiếm tâm trưởng lão nhàn nhạt cười một tiếng xem như ngầm thừa nhận lại nói hai người bọn họ ai lợi hại một chút cao tấn hiếu kỳ nói vạn thu trưởng lão sờ lên mình xong cái cảm như có điều suy nghĩ nói năm đó khẳng định là kiếm tâm sư huynh lợi hại hơn một chút đáng tiếc sư huynh bởi vì vạn kiếm quy tông kinh mạch bị hao tổn bây giờ đoán chừng lâm b ô n càng mạnh một chút kiếm tâm trưởng lão có chút phiền muốn nói lâm bùn lào thất phu kia quả thật có chút năng lực như bình thường luật bản xác thực rất khó thắng hắn nhưng nếu là sinh tử chi chiến lao phu vẫn như cũ có thể vững vàng vượt qua hắn kiếm tâm không hổ là cổ thương phái chiến lược đảng đường trong lời nói lộ ra tự tin mãnh liệt được rồi vẫn là trước trò chuyện chính sự đi kiếm tâm trưởng lão lắc đầu cười nói sư đệ ngươi đi liên hệ một chút cái khác ba tông chương hai trăm chín mươi hai tụ hợp chương hai trăm chín mươi hai tụ hợp vạn thu trưởng lão nghiêm mặt gật đầu lách mình rời đi doanh trướng tiến đến liên hệ cái khác ba tông trưởng lão cao tấn đem tin tức đưa đến về sau liền để kiếm tâm đem hắn an bài vào tác chiến biên đội ở trong đúng rồi tiểu não qua đâu cao tấn hiếu kỳ hỏi vân vân lúc này hẳn là chính dẫn đội tác chiến đâu kiếm tâm trưởng lão hiểu ý cười một tiếng chỉ chỉ xa bàn bên trên vị trí ngay tại cái này một khối vị trí các ngươi ác nhân phong người cũng tại bên kia được ngày trước vội vàng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp nói xong quay người đi ra doanh trướng đơn giản cùng trong doanh địa bọn đồ t ử đồ tôn hàn huyên một phen về sau liền điều khiển phi toa rời đi doanh địa từ không trung quan sát s a y quần đảo quy mô vẫn là rất lớn thật to nho nhỏ hòn đảo quấn quấn liên tục tại trên mặt biển phát họa ra duyên dáng đường cong xem toàn thể đi lên tựa như một kiện duy mỹ xa y、ấy. đáng tiếc bây giờ một nửa quần đảo đã bị hắc vụ xâm chiếm phá hủy phần này cảnh đẹp siêu phi toa tại quần đảo phía trên lao vùn vụt mà qua bị hắc vụ xâm chiếm khu vực càng ngày càng gần bởi vì chỉ là cứ điểm tạm thời cho nên những n à y bị hắc vụ xâm chiếm hòn đảo bên trên cũng không có màu đen khối u hắc vụ khu vực biên giới chỗ có thể nhìn thấy không ít tứ đại tông đội ngũ tại chiến đấu trong đó còn có không ít xa lạ đội ngũ hẳn là vọng hải thành phái gia đội ngũ d i ê m ma tông phụ trách c h i n tuyến bên này nhạc tiểu sơn chính dẫn đầu tiểu đội cùng tà tu chèm giết bên cạnh đội viên đột nhiên nhắc nhở thiếu chủ m o n nhìn là cao tấn nhạc tiểu sơn kinh ngạc lấy ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy cao tấn chân đạm phi toa từ bọn hắn phía trên bay qua thật đúng là hắn muốn hay không theo sau nhìn xem bên cạnh đội viên đề nghị nhìn cái gì nhạc tiểu sơn mắt trận chẳng nói tự tìm phiền phức sao không phải nói lúc trước hắn bế q u a n sao bây giờ sau khi xuất quan rất có thể so trước đó lợi hại hơn thiếu chủ xác định không đi ngóng nó nhạc tiểu sơn trầm ngâm gật gật đầu như thế nói thật trước đó nghe nói cao tấn bởi vì bế quan không đến thời điểm cả người hắn đều làm ở bức mẹ nó đều đã mạnh như vậy lại còn muốn bế quan nên bế quan không phải là bọn hắn những n à y thiên tài sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trực tiếp đi qua sẽ có hay không có một chút xấu hổ nhạc tiểu sơn có chút do dự tìm lý do gì tương đối tốt đâu cao tấn tìm kiếm một phen về sau rất mau tìm đến tiểu n á o qua dẫn đầu ác nhân phong đội ngũ cựu hoa tông nhập vào ác nhân phong về sau bây giờ tiểu n á o qua đã là danh phó kỳ thật đại tỷ đầu đi theo phía sau ô hương ô hương tiểu đệ đi trên đường đều mang gió cái chủng loại kia bán bán bán đều cho ta hung hăng bán chỉ thấy tiểu não qua đứng nạo nghễ tại một khối trên đá lớn vung tay hô to ẩm ẩm ẩm sau lưng một đám ác nhân phong các đệ tử cầm trong tay súng năng lượng cùng nhau khai hỏa mưa bom báo đạn nháy mắt chút xuống trôi qua hắc vụ bên trong tà tu rất nhanh bị áp chế về hắc vụ ở trong tiểu hưng tử tiểu h i ề n tử mang cho ta đội hướng bên trong sông chúng ta hôm nay nhiệm vụ là đánh hạ tòa này phá đảo bên cạnh trương hoành cùng đường hiển nhao nhao linh mệnh một ngựa đi đầu sông vào trận địa địch đáng tiếc bọn hắn còn đánh giá thấp trạm linh giáo phòng thủ năng lực mặc dù bị mưa bom báo đạn đẻ lên đánh không được nhưng ác nhân phong mọi người cũng đừng nghĩ tùy tiện rết đi vào t r ư ơ n g hành o bên này vừa xông vào hát vụ liền bị hát vụ bên trong sông ra một đạo kiếm khí màu đen tung bay ra không tốt trên đảo này có cao thủ mắt thấy tự thân hát gây nháy mắt mất hai vạn t r ư ơ n g hành o sắc mặt nháy mắt vội vàng nhắc nhở mọi người đáng tiếc đã tới đã không kịp ác nhân phong mọi người đã tại tiểu não qua động viên hạng m i n ngông quần quận tràn vào hát vụ ở trong một giây sau mấy chục mét ác nhân phong đệ tử tựa như rượu đứt dây đồng dạng từ hát vụ bên trong bay ngược ra đến liệm xiềng ngã một chỗ chuyện gì xảy ra tiểu não qua lông mày xích chặt nhìn chăm chú hát vụ chỗ sâu lạnh lùng kêu gào nói có loại đi ra đánh một trận trốn ở trong hát vụ tính là gì anh hùng hào hán kiệt kiệt kiệt, hát vụ bên trong truyền đến một trận âm l ã n h cười quái dị tiểu nha đầu phía tử lão tử sớm tôi muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới làm cái bô nghe nói lời này tiểu não qua lập tức giận không chỗ phát tiết đáng ghét đều cho ta xông còn tốt bên cạnh đường hiện chờ người tương đối lý trí cũng không có nghe từ tiểu đầu chỉ lệnh t i ê n lặng ra hiệu mọi người rời xa hát vụ bàn bạc kỹ hơn làm gì cô mãi mãi nói chuyện không dùng được đúng không tiểu não qua chống lạnh phàn là nói mắt thấy tiểu não qua như thế xúc động đường hiện mấy người cũng cũng dám giận không dám nói chỉ có thể nằm ngựa chịu phun người nhà đầu này liền không thể bình tĩnh một chút sao thời khắc mấu chốt một đạo thanh âm quen thuộc từ trên bầu trời chuyển đến chiếu ngữ như thế loạn đà xuống dưới cho dù tốt bài cũng phải đánh thua nghe được cao tấn thanh âm sở hữu người vui mừng nhìn về phía trên không mau nhìn là tấn ca tấn ca đến rồi phát hiện là cao tấn về sau tất cả mọi người vui đến phát khóc không có biện pháp khoảng thời gian này bọn hắn đều sắp bị tiểu não qua cả h ế thức rõ ràng không hiểu chỉ huy còn càng muốn chỉ huy mỗi lần bọn hắn đưa ra đề nghị thời điểm đều sẽ nên đón một câu ngươi là lao đại hay ta là lao đại nếu không phải là bởi vì đội ngũ hỏa lực đủ m ạ n h thực lực đủ mạnh sớm lật xe vô số lần bây giờ nhìn thấy cao tấn xuất hiện tất cả mọi người cùng nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng hô cuối cùng tới cái có thể chế trụ nàng người t r ư n g hoành giãn nhẹ một hơi âm thầm bất đắc gì nói tiểu não qua tự nhiên cũng nhìn thấy cao tấn trước một giây còn nghiến răng nghĩ lợi táo bạo không được một giây sau liền nhiều mây chuyển tinh vui vẻ như cái đồ đần cái g ư ơ nhỏ ngươi làm sao m ớ i đến đây không phải vừa xuất quan lại tới sao cao tấn cười n h ạ t rơi vào tiểu não qua bên cạnh ngươi cũng thật là sẽ không chỉ huy cũng đừng m g ủ chỉ huy bên trong người kia rõ ràng đang cố ý trào phúng c ầ u dẫn người của chúng ta đi vào tiểu não qua đập đi lấy miệng nhỏ hừ hừ nói ta đương nhiên biết nhưng ta đối với mình vận khí rất có lòng tin cao tấn h à to miệng lại không phản b ắ t được mọi người đều biết chỉ huy tác chiến loại chuyện này đồng dạng đều sẽ tận lực bài trừ vận khí nhân tố từ tuyệt đối nhân quả quan hệ phương diện cân nhắc nhưng ngươi không thể phủ nhận vận khí đối với chiến tranh ảnh hưởng cũng rất lớn mà tiểu não qua làm khí v ậ n người dạng này mang binh tác chiến ngươi thật đúng là không thể nói nàng không có một chút chứng pháp tối thiểu cho đến bây giờ toàn bộ đội ngũ cũng không có ra cái gì vấn đề lớn nhanh nhanh nhanh giúp ta đi vào đem k i a con loại cầm ra đến ta muốn đem nó đầu cắt lấy tới làm bóng đá tiểu não qua hung t ậ n chào hỏi cao tấn giúp h ắ n đánh nhau gấp cái gì cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu mà lại coi như đánh vào đi cũng không có gì ý nghĩa bởi vì đoán được trạm linh giáo chân chính mục đích là biển sâu mê cùng cho nên cao tấn cũng không cảm thấy công chiếm mấy hòn đảo có cái gì tính thực chất ý nghĩa làm sao lại không có ý nghĩa tiểu não qua khó hiểu nói chúng ta tới chỗ này mục đích không phải liền là đánh lui đám này tà tu sao t r ư ơ n g hành đường h i ể n mấy người cũng căng tới nghi ngờ ánh mắt cao tấn cười nhạt lấp đầu các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trạm linh giáo một mực tại cùng các ngươi đánh thái cực sao đánh thái cực ý nghĩa gì ách chính là cố ý kéo dài thời gian ý tứ cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói đường h i ể n nao nao như có điều suy nghĩ nói tựa như là có chút cao h u y n h có phải là biết cái gì tình báo cao tấn gật đầu nói Đám này c h l i n h g i á o t à tu m ụ c tiêu căn bản k h ô n g p h ả i xâm c h i ế m mảnh này q u ầ n đảo, hoặc là x â m lấn tà o n Nam bộ Hải c á i gì, vì mà là p h ụ c ậ n hải vực g hai â trăm chín m ư ơ 293, hâm rượu trạm tà tu biển sâu mê cung đường h i ể n chờ người làm kẻ ngoại lai h i ệ n nhiên không hiểu rõ lắm biển sâu mê cung là làm gì bên cạnh lý hạ o hỗ trợ giải thích nói biển sâu mê cung chính là nam hải bờ bên này sản xuất phá cực đan tài liệu bí cảnh phá cực vật liệu bí cảnh sao đường hiện mấy người trong lòng cả kinh kỳ quái trạm linh giáo mưu đ ổ phá cực vật liệu dùng làm gì bọn hắn loại kia phương thức tu luyện cũng không cần đến đột phá a mặc kệ bọn hắn muốn dùng phá cực vật liệu làm gì chúng ta đều không thể để cho bọn hắn đ ạ t được tôn đại thánh hử lạnh nói đường hiền khẽ gật đầu lần nữa nhìn về phía cao tấn các trưởng lao biết chuyện này sao đã thông chi bọn hắn lúc này hẳn là đã đang cùng những tông môn khác thương thảo đối sách cao tấn gật đầu cười nói cho nên chúng ta hiện tại căn bản không cần phải gấp bọn hắn muốn diễn kịch vậy chúng ta liền bồi bọn hắn diễn tiếp mọi người tự nhiên minh bạch cao tân ý tứ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý duy chỉ có tiểu não qua còn tại xoắn suýt chuyện mới vừa rồi nhưng ta vẫn là muốn đem tia con loại đầu làm cầu đệ đá cao tấn d ở khóc dở cười nói được được được ca tận lực giúp ngươi giải quyết hì hì vẫn là cái gương nhỏ trung thành nhất tiểu não qua vừa lòng thỏa ý x o n g việc còn cố ý điểm một cái bên cạnh t r ư ơ n g hành nhìn nhìn lại ngươi một chút dùng đều không có liền biết lãng phí ta khí vận chi lực t r ư ơ n g hành xấu hổ vào đầu dù sao hắn s á c thực sò、so、không lên cao tấn c h ỉ ít tạm thời sò、so、không lên sau đó mọi người liền bắt đầu đổi trên đảo trạm linh giáo tà tu đánh thái cực tà tu n h o m trốn ở trong hát vụ không được ác nhân phong mọi người cũng không đội mà hướng bên trong s ô n g chỉ cần tà tu d á m mạo hiểm đầu lập tức sẽ bị mưa bom báo đạn áp chế trở về bên trong cái k i a đ ẳ n g cấp cao tà tu đại khái cái gì trình độ cao tấn vừa quan sát một bên hướng mọi người hỏi thăm chí ít có cấp bốn mươi lăm tả h ư u thực lực mà lại trang bị cùng thần phách trình độ còn không thấp trương hành trầm ngâm phân tích nói thần phách cao tấn thần sắc quái gì nói bọn hắn cũng sẽ dung hợp thần phách sao cái này không nói nhảm sao trương hành xạ mặt lại nói nếu như bọn hắn không có thần phách gia trì quan thuộc tính liền muốn so chúng ta t r ê n lệnh một mạng lớn làm sao có thể lợi hại như vậy cũng đúng cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không biết vì sao hắn tổng cảm giác tà tu tại cái này phương diện chưa hẳn giống như bọn hắn trên đ à o cấp thấp tà tu có chừng bao nhiêu cao tấn tiếp tục hỏi đại khái số một trăm người tà hữu đường hiển tính ra nói cao tấn khẽ gật đầu cái kia ngược lại là có thể rết đi vào chơi đ ù a các ngươi ở lại bên ngoài cho ta châm l ử a lực kiểm hộ ta rết đi vào ngóng nó ngươi muốn một người đi vào mọi ngươi kinh ngạc nói yên tâm Cả tâm lý nắm chắc. Cao cười chút chung tâm tấn tự tin cười một tiếng, hát trong. Tiểu não qua thấy theo, ta nắm muốn lý liền đứng xông não hình, không ngươi. qua vào do dự đi theo, ta đi chung với đ dậy vụ ở ừ n rộn. tấn tức giận nói, ngươi đi theo sẽ chỉ kéo ta chân g làm Cao tức chỉ ta sau. theo kéo đi Hừ. sẽ vậy ngươi cũng qua xem thường bản tiểu thư tiểu não qua ngạo nghễ g ơ lên cái c ằ m hai tay chống ngạnh nói bản tiểu thư hiện tại lợi hại đâu chỉ là một mực lười nhát xuất thủ mà thôi cao tấn đ ứng phó gật gật đầu bình tĩnh ném ra một phát thứ hồn c h â m đem c h o á tại nguyên chỗ quay đầu đối đường hiện chờ người phân phó nói các ngươi cho ta xem trọng nàng đừng để nàng làm loạn nói xong liền tại mọi người kinh ngạc quái dị trong ánh mắt lách mình xông về hát vụ ở trong chờ tiểu não qua tỉnh lại thời điểm cao tấn đã một đầu đâm vào hát vụ đáng ghét tiểu não qua là lại lo lắng vừa bất t ứ c d ư ơ n g anh múa vớt lấy muốn đuổi theo lại bị đường hiện chờ người liên thủ ngăn lại làm gì đều muốn tạo phản đúng không tiểu não qua tại chỗ t ứ c đ i ê n đang muốn chửi ầm lên thời điểm đội ngũ cánh bông nhiên đi tới mấy cái thân ảnh quen thuộc chính là nhạc tiểu sơn cùng hắn mấy tên thủ hạng u y ễ n ngộ tử có muốn hay không ka nhạc tiểu sơn một bên quen thuộc chào hỏi một bên bốn phía quan sát nói a cao huy người đâu ta rõ ràng nhìn thấy hắn đến đây a tiểu não qua ngay tại nổi nóng tự nhiên không cho hắn sắc mặt tốt chết mập mạp ngươi tới làm gì nhạc tiểu sơn khỏe miệng có chút run rẩy nói đều nói bao nhiêu lần đừng gọi ta chết mập mạp bớt nói nhảm ngươi muốn làm gì cô nãi n ã i hiện tại không giành phản ứng ngươi tiểu não qua không nhịn được k h o á t k h o á t tay trực tiếp đẩy ra t r ư ơ n g hoành chờ người liền muốn đi hắc vụ bên trong tri viện cao tấn nhạc tiểu sơn mấy người sửng sốt một chút căn bản không biết xảy ra chuyện gì mắt thấy tiểu não qua liền muốn xông ra đội ngũ thời điểm liền nghe hát vụ bên trong ngành một tiếng sau đó chuyển đến một tiếng tiếng k ê u thảm thiết đau đớn ngay sau đó toàn thân kim quang lóng lánh cao tấn liền từ hát vụ bên trong rút lui ra tiện tay đem một đám đen x ì bùn nhào nhét vào tiểu não qua dưới chân à chấp nhận lấy đá đi tình cảnh này mọi người cùng nhau mắt trở trọn nhất là trương hoành cùng đường hiện chờ người từng cái trận mắt hốt mộn không dám tin tưởng con mắt của mình không có biện pháp lúc này mới đi vào bao lâu liền đem k i a cao cấp t à tu cho xử lý rồi coi như cao tấn có thể không nhìn tả tu trên người hát vụ cũng không về phần nhanh như vậy à đây thật là cái kia con loại thi thể tiểu não qua đ á đá dưới chân b ù n g não thật không dám tin tưởng nói ngươi sẽ không là tùy tiện giết một cái đến lựa gạt ta đi bên trong liền như thế một cái cấp bốn mươi trở lên tà tu mà lại miệng rất túi hẳn là hắn không sai cao tấn bình tĩnh nói nhưng cái này cũng quá nhanh đi tiểu não qua y nguyên thật không dám tin tưởng đã thấy cao tấn b u môi cười nói ra hỏa này đồng thời thiếu thốn thể phách cùng gân cốt nguyên linh dòn cùng giấy đồng dạng nói thật hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy vốn đang coi là sẽ hơi phiền phức điểm không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không trải qua đánh một phát đại giữ gốc tật hỏa b à n h kích kiếm đập xuống trực tiếp liền không có tiện thể còn dây mất mười mấy tên cấp thấp tà tu nghe vậy một đám người nhìn lẫn nhau vẫn có chút khó mà tin tưởng ưu đây không phải diêm ma tông núi nhỏ h u y n h đệ sao cao tấn rất nhanh chú ý tới bên cạnh nhạc tiểu sơn chờ người có chuyện gì nhạc tiểu sơn không rõ ràng cho lắm lấy lại tinh thần mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ vừa nhìn thấy cao h u n h tới liền muốn tới lên tiếng chào hỏi nhạc tiểu sơn quen thuộc cười nói nghe nói cao huynh một tháng qua đều tại bế quan xem ra cao huynh thực lực so trước đó mạnh hơn vẫn được vẫn được cao tấn khiêm tốn cười một tiếng trên giới d ò xét nhạc tiểu sơn một chút ta nhìn núi nhỏ h u y n h tiến bộ cũng rất lớn nhạc tiểu sơn hơi kinh hãi không nghĩ tới cao tấn liếc mắt liền nhìn ra hàn biến hóa trong lòng càng kinh ngạc cùng cao huynh so sánh ta điểm ấy tiến bộ thực sự không đáng giá nhắc tới nhạc tiểu sơn lắc đầu cười khổ nói đúng rồi cao huynh có hứng thú hay không đi chúng ta diêm ma tông doanh địa ngồi một chút thực không dám d â dếm chúng ta trong tông thế nhưng là có không ít sư mọi đối ngươi cảm thấy hứng thú đâu nghe xong lời này tiểu não qua nháy mắt nổi giận cút sang một bên đừng làm hư nhà ta cái gương nhỏ nhạc tiểu sơn hậm hực đ ễ u môi không dám nói thêm nữa x u ố n g dưới đúng lúc này nhạc tiểu sơn bỗng nhiên giật mình túi đầu mắt nhìn bên hông thân p h ậ n bài c a o mày nói không tốt ý tứ doanh địa bên kia để ta trở về một chuyến hôm nào trò chuyện tiếp nói xong liền vô cùng lo lắng mang theo thủ hạ rời đi kiếm thúc cũng cho chúng ta trở về một chuyến tiểu não qua tựa hồ cũng nhận được thông chi nghi hoặc mở miệng nói hẳn là bởi vì biển sâu mê cùng sự tình cao tấn trầm ngâm suy tứ nói nói xong đem ác nhân phong phần lớn người lưu tại tiền tuyến bên này chỉ dẫn theo chương hành đường hiển giả tự hào tôn đại thánh bốn người trở về chương hai trăm chín mươi b ố vào biển chương hai trăm chín mươi b ố vào biển tứ đại tông liên quân doanh địa lớn nhất lều chạy chính bên trong các tông chủ đẹp trai t ề tụ một đường thần sát nghiêm trọng cao tấn chờ người trên đường trở về lại cùng nhạc tiểu sơn đụng phải một h ố i thế nào các ngươi cũng thu được thông chi nhạc tiểu sơn kinh n g h i nói ừ m cao tấn cười nhạc gật gật đầu không chỉ là chúng ta cái khác các tông đội ngũ hẳn là đều nhận được thông chi kỳ quái chuyện gì khẩn cấp như vậy nhạc tiểu sơn sắc mặt ngưng trọng nói đang khi nói chuyện đã đi vào lều trại chính bên ngoài đi vào xem xét khá lắm quả nhiên các tông tinh anh các đệ tử đều được v ờ a trở về cao tấn đại khái nhìn quanh một vòng cơ bản cùng lần trước vây quét c h ạ m linh giáo cứ điểm đội hình không sai biệt lắm đều là chút khuôn mặt quen thuộc khác biệt duy nhất chính là trừ tứ đại tông đội ngũ bên ngoài còn nhiều thêm một phương cầm đầu là một người khoác màu xanh đậm áo giáp nam tử trung yên bên người tuổi trẻ đệ tử cũng đều mặc thống nhất màu xanh đậm áo giáp từng cái dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang họa phong rõ ràng cùng tứ đại tông không giống nhau lắm không cần nghĩ cũng biết những người này hẳn là vọng hải thành thủ vệ quân trong đó còn có một đôi người m ặ t thường phục tuấn nam tịnh nữ vậy mà là lâm tiêu hiển cùng đinh xảo nhi hai huynh m g ụ i giờ phút này hai huynh m g ụ i thần sắc nghiêm trọng sắc mặt rõ ràng khó coi nguyên bản bọn hắn chỉ là đến đến một chút náo nhiệt không nghĩ tới vừa tới tiền tuyến liền biết được biển sâu mê c ũ n g xảy ra chuyện tin tức thân là thành chủ lâm bun nhi tử cùng quê nữ vọng hải thành một phần tử làm sao có thể cao hứng bắt đầu cao tấn phát hiện hai người đồng thời hai người tự nhiên cũng nhìn thấy cao tấn nhưng bởi vì thất thố khẩn cấp huy ngội hai người tuyệt không cùng cao tấn nói chuyện phiếm chỉ là hướng cao tấn gật đầu ra hiệu một phen tiểu não qua lập tức đã nhận ra không thích hợp hừ hừ lấy chất vấn cô nương kia là ai ngươi cùng với nàng nhận biết nàng gọi đinh s ả o nhi là lâm thành chủ thiên kim cao tấn yên lặng giới thiệu nói ngươi làm sao lại nhận biết lâm thành chủ thiên kim trên đường tới thuận tay từ tà tu trong tay cứu nàng không nghĩ tới nàng vậy mà là lâm thành chủ thiên kim cao tấn chi tiết nói ra bên cạnh là nàng huynh trưởng lâm tiêu hiển tiểu não qua hừ hừ lúc ấ y gật gật đầu, rõ ràng không quá cao hứng. đầu, quá rõ cao l này mới ộ t trương tựa phát thành thiên Tiểu bên hoành hiện nghi đinh. Đúng não này hồ hoa hoặc hỏi, chủ họ sao qua quái, điểm, kim lâm m lúc kỳ vị kịp phản ứng lần nữa chất vấn hướng cao tấn cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu rất đơn giản bởi vì nàng theo nàng mẫu thân họ thật hay giả tiểu não qua bán tín bán nghi không tin ngươi vẫn kiếm tâm trưởng lão cao tấn hơi không kiên nhẫn vì thế tiểu não qua vẫn thật là tiến đến kiếm tâm bên kế h o ạ xác nhận là thật về sau tâm tình mới tính chuyển tốt một chút nhưng dù vậy tiểu não qua nội tâm vẫn không có bưng lòng cảnh giác nhìn về phía đinh xảo nhi ánh mắt tràn ngập vị trí trong bất chi bất giác các tông tinh anh các đệ tử đều đã lần lượt đổi tới giữa lẫn nhau nghị luận ẩm ý không biết xảy ra chuyện gì mà các tông chủ đẹp trai đều tại kiên n h ẫ n chờ đợi giống như là đang chờ người nào trình diện không thống lĩnh lâm thành chủ còn bao lâu có thể tới xích phong cốc chủ xoáy trưởng lão nhịn không được mở miệng dò hỏi được xưng không thống lĩnh trong khải giáp năm trầm ngâm mở miệng nói chư vị an tâm chớ vội thành chủ lập tức tới ngay vừa dứt lời các tông trưởng lão tựa hồ đã nhận ra cái gì không hẹn mà cùng nhìn về phía doanh trướng bên ngoài ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng từ xa mà đến gần trong nháy mắt liền chèn ép tới sau đó một dáng người khôi ngô trung niên x ả i bước đi tiến doanh trướng bên trong từng cái hướng các tông chủ đẹp trai một chút đầu ra hiệu về sau ô n quyền gửi tới lời cảm ơn cảm tạ lâm mộ cũng không muốn nói nhiều lần này biển sâu mê cung tao nộ tà giáo dòm g i ò dò xét mong rằng chư vị có thể hết sức giúp đỡ chúng ta tứ đại tông cùng vọng hải thành luôn luôn đồng khí liên tri bây giờ vọng hải thành gặp nạn chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến xích phong cốc trưởng lão cho thấy thái độ còn lại các tông cũng đều nhao nhao biểu thị tán đồng duy chỉ có kiếm tâm trưởng l á o hơi không kiên nhẫn đi lâm minh lời khách sáo sau này hay nói tranh thủ thời gian thương lượng xong đối sách sau đó mang bọn ta đi biển sâu mê c u n g chuyện này nhưng không thể bị dở dang lâm buôn ngưng trọng gật đầu nhập tọa quá trình bên trong tức giận chừng lâm tiêu h i ề n cùng đinh s ả o nhi một chút sau đó lâm buôn liền bắt đầu cùng các tông chủ đẹp trai thương thảo đối sách bởi vì biển sâu mê cung lệ thuộc vọng hải thành cho nên lâm b ô n tự nhiên mà vậy thành hành động lần này tổng chỉ huy cái khắc các tông chủ phải chịu trách nhiệm phối hợp vọng hải thành hành động lâm bun lời ít mà ý nhiều đại khái cùng mọi người giới thiệu một phen biển sâu mê c u n g tình huống sau đó phân phát cho mọi người một nhóm có khắc biển sâu mê cung nội bộ địa đ ồ ngọc giản thuận tiện đến tiếp sau tác chiến về phần biển sâu mê cung trước mắt tình huống cụ thể chỉ có đi mới có thể biết lâm bun thở dài đứng dậy lần nữa hướng các phương ôn quyền biểu thị cảm tạ xin nhờ chư vị đón lấy các tông đội ngũ n h a u n h a u bắt đầu khởi hành kiếm tâm trưởng lão bên này đem chính diện chiến trường sự tỉnh toàn quyền giao cho vạn thú trưởng lão về sau liền dẫn lĩnh một đám cổ thương phái đệ tử khởi hành rất nhanh các tông đội ngũ liền tại lâm bun ô dẫn đ ộ i hạng tụ tập tại hải đảo đông bộ bên mở. chỉ thấy lâm bun ô vung tay lên trên mặt biển liền xuất hiện một chiếc tạo hình kỳ lạ chỉnh thể tự nhiên mà thành tàu chuyến cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác lâm bun ô chiếc này tàu chuyến cùng hoang thần điện hoang thần thuyền không kém cạnh các tông đội ngũ lần lượt lên thuyền về sau tàu chuyến liền trực tiếp xuất phát ông một tầng màu xanh lam lồng ánh sáng đột nhiên hiện lên ở tàu chuyến bun phía sau đó tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong tàu chuyến lao xuống thẳng xuống dưới ẩm vang tiềm nhập mặt biển phía dưới hướng về thâm xem toàn thể đi lên tựa như một chiếc bao khoả đang dận ngâm ở trong tầng h kỳ tàu chuyến đừng nói là cao tấn cái này thổ miết t i ê u liền cái khác các tông các đệ tử cũng là lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy tàu chuyến ta dọn cái ai ra n à y chỗ nào là cái gì tàu chuyến rõ ràng chính là một chiếc tàu ngầm mà nhìn xem bốn chu khởi lệ dưới nước cảnh sắc cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tàu ngầm là cái gì bên cạnh cổ thương phái mọi người nhao nhao u ă n g tới nghi ngờ ánh mắt ách chính là một loại chuyên môn lặn đi thuyền đặc thù thuyền cao tấn xấu hổ lấy giải thích một phen chật nhìn về phía kiếm tâm trường lão đ ú n g rồi kiếm tâm trường lão biển sâu mê c u n g đã tại biển sâu bên trong k i a mê cung nội bộ hẳn là cũng đều là nước biển á chúng ta muốn làm sao chiến đấu kiếm tâm cười nói chờ đến địa phương lâm thành chủ tự nhiên sẽ an bài cho các ngươi giải quyết biện pháp thật sao cao tấn âm thầm hiếu kỳ nói lúc này lâm bun ô mang theo lâm tiêu hiển cùng đinh xảo nhi hai huynh m g ụ y đi tới kiếm tâm huynh đã lâu không gặp là có chút năm không gặp kiếm tâm khẽ gật đầu ngược lại mắt nhìn lầm tiêu hiển hai huynh ngụy không tệ không sai ngươi đôi này nữ đều rất ưu tú có ngươi năm đó phong thái còn kém xa lắm đâu lâm buôn khoát tay cười nói bất quá nói lên tiểu nữ còn được tạ ơn cao tấn tiểu huynh đệ đâu kiếm tâm là người nghi hoặc mắt nhìn cao tấn tạ hắn làm gì lâm buôn cười nhạt giải thích một phen biết được cao tấn thuận tay cứu được đinh s ả o nhi kiếm tâm bao nhiêu có chút ngoài ý mớn mà tại hai người ôn chuyện đồng thời lâm tiêu hiền hai huynh m g ộ i cũng tìm tới cao tấn cao đại ca đinh s ả o nhi xinh xắn lấy cùng cao tấn chào hỏi cao tấn gật đầu cười nói hai người các ngươi chạy thế nào tiền t ớ i nha đầu này không chịu ngồi yên ngươi chân chức vừa đi không bao lâu liền lôi kéo ta chạy ra ngoài lâm tiêu hiền bất đắc gì nói Chỉ là không nghĩ là tới liền tới tiền tuyến, tới tới biết vừa đối ư Trưng Trưng ợ c cung chuyện tức. cung. cung. biển biển biển tin sâu sẽ sâu sâu mê mê mê ra đ với hai huynh m ộ i cổ thương phái tất cả mọi người lấy lễ để tiếp đón duy chỉ có tiểu não qua tấm lấy khuôn mặt trong ánh mắt tràn ngập địa lý đinh xảo nhi tự nhiên cũng đã nhận ra tiểu não qua địa lý ánh mắt tại tiểu não qua cùng cao tấn ở giữa vừa đi vừa về lưu truyện tựa hồ minh bạch cái gì vị này chính là cố trưởng môn tiên kim a không sai chính là bản tiểu thư tiểu não qua ngạo nghễ tiến lên một bước trên ự a hồ m thực tế hắn căn bản không có cùng đinh xảo nhi nhắc qua tiểu não qua nhưng hắn cũng minh bạch đinh xảo nhi làm như vậy vì rút ngắn quan hệ hóa giải tiểu não qua lý căn cứ nhiều một sự không bằng ít một chuyện tâm thái cao tấn liền thừa nhận xuống tới sự thật chứng minh đinh s ả o nhi chiêu này phi thường có hiệu quả biết được cao tấn có nghĩ quan nàng tiểu não qua cười ngây ngô không ngừng vui vẻ như cái đồ đần mọi người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt tất cả đều buồn cười cười ra tiếng cao tấn cười nhẹ lắc đầu ngược lại nghiêm mặt d o hỏi đúng rồi hai vị các ngươi có đi qua biển sâu mê cung sao ta không có đi qua nhưng anh ta hàng năm đều sẽ cùng đội ngũ đi một chuyến quen thuộc chọn bộ quá trình đinh s ả o nhi nói thật sao cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía lâm tiêu hiền lâm tiêu hiền gật đầu cười nói ta chỉ là cùng gia phụ đi lội vừa đi vừa về mà thôi tuyệt không từng tiến vào mê cung nội bộ cao tấn hiểu rõ gật đầu lâm buôn làm như vậy hiển nhiên là vì cho lâm tiêu hiển trải đường nhắc tới cũng kỳ quái lấy biển sâu mê cung chiều sâu trừ cơi chiếc này biển sâu thần trâu bên ngoài người bình thường căn bản là không có cách tiếp cận biển sâu mê cung cũng không biết chạm linh giáo tà tu là thế nào làm được lâm tiêu hiển c ó c mày tà tu phương thức tu luyện khắp nơi lộ ra cổ quái không thể dùng bình thường lo dịp đi đối lãi cao tấn trầm tư nói như thế lâm tiêu hiển có chút trầm tư một phen lời nói xoay chuyển hỏi đúng rồi cao huynh nghe xảo nhi nói ngươi có thể không nhìn tà tu trên thân tầng tiêu kỳ lạ hát vụ không biết là thật là giả xác thực cao tấn yên lặng gật đầu chậm chỉ chỉ bên cạnh t r ư ơ n g hành không chỉ là ta bên cạnh vị này cũng có thể t lâm tiêu hiền âm thầm kinh nghi hiếu kỳ hỏi các ngươi là thế nào làm được cụ thể chúng ta cũng không quá rõ ràng khả năng cùng chúng ta thiên phú có quan hệ chúng ta thiên phú đều là s á t x u ấ t phát động hiệu quả ta đoán có thể là bởi vì cái này nguyên nhân cao tấn nói xác suất phát động hiệu quả lâm tiêu hiền như có điều suy nghĩ hiển nhiên không nghĩ ra nguyên do trong đó một bên khác kiếm tâm cùng lâm buôn tựa hồ cho tới chuyện vui chuyển đến trận trận cởi mở tiếng cười cùng lúc đó biển sâu thần châu cũng đã lẻn vào đến mấy ngàn mét biển sâu bên trong nước biển chung quanh sớm đã một mảnh đen kịt chỉ có thuyền bên ngoài lồng ánh sáng phát ra h à o quang nhỏ yếu lờ mờ chiếu d ọ i ra biển ngọn nguồn tươi đẹp cảnh sắc đó là cái gì cái khác mấy tông trong đội ngũ đ ố n g nhiên ra một tràng thốt lên nghe được động tĩnh cao tấn mọi người vô ý thức nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước một mảnh đèn kịt biển sâu bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh trói lọi u quang kia là một cái khảm nạm tại đáy biển u quang vòng xoáy vô số biển sâu bày cá đi theo vòng xoáy mạch lạc xoay quanh hình tượng lộng l ấ y lâm tiêu h i ề n cười nói đó chính là biển sâu mê cung cửa vào ách nguyên lai、like、biển sâu mê cung chỉ là cửa vào tại biển sâu bản thân là một không gian khác sao cao tấn kinh ngạc nói đương nhiên lâm tiêu h i ề n bật cười khanh khách trong các ngươi lục thông thiên bí cảnh không phải cũng là một không gian khác sao đang khi nói chuyện biển sâu thần châu đã tới gần đến u quang vòng xoáy phụ cận chậm rãi rừng s á t ở vòng xoáy phía trên lâm bun cùng các tông các trưởng lao đứng ở đầu thuyền quan sát phía dưới vòng xoáy cửa vào tóc mày cửa vào năng lượng ba động xác thực không thích hợp xem ra xác thực có người ngoài xâm nhập trong đó có phương pháp có thể phán đoán bên trong có bao nhiêu tả tu sao hoàng thần điện trưởng lão hỏi lâm bun lắc đầu c ư ờ i khổ nghĩ nhiều như vậy làm gì vào xem chẳng phải biết diêm ma tông trưởng lão không nhịn được nói nghe vậy lâm bun khé gật đầu ngược lại hướng mấy tên bộ hạ ánh mắt ra hiệu một phen một lát sau chỉ nghe phịch một tiếng khoan g thuyền nội bộ bay ra mảng lớn điểm sáng màu xanh nước biển tựa như đ o m đóm bảy bình thường du đãng ở trong đám người đây là tránh nước chân trâu lâm bun ô đưa tay hướng mọi người giới thiệu nói đem nuốt vào trong bụng liền có thể tại trong nước tự nhiên hành động biết được những n à y chân trâu hiệu quả thần kỳ ở đây đất liền các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc nhao n h a u đưa tay bắt lấy một viên tránh nước chân trâu lâm vào c h ầ n trờ nhanh chuẩn bị xuất phát kiếm tâm một ngụm nuốt vào tránh nước chân trâu ra hiệu mọi người đừng lãng phí thời gian nguyên bản còn có chút trần chờ mọi người thấy kiếm tâm nuốt nhanh như vậy cũng liền không do dự nữa lần lượt nuốt vào tránh nước chân c h â u chân c h â u và bụng cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được một cố lạnh đuốt năng lượng không ngừng tại chân c h â u bên trong phát ra du tẩu tại toàn thân bên trong cảm giác rất là thần kỳ ngay sau đó chỉ thấy kiếm tâm trưởng l á o nhẹ nhàng nhảy lên cả người liền nhẹ nhõm xuyên qua lồng ánh sáng quanh thân nước biển liền giống bị xua tan đồng dạng bị ngăn cách thân thể bên ngoài bởi vì nước biển dán chặt lấy thân thể cho nên chợt nhìn căn bản nhìn không ra tới cao tấn chờ người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lần lượt nhảy ra đến lồng ánh sáng bên ngoài kỳ hỉ chơi vui tiểu não qua hiếu kỳ quan sát đến tay chân của mình sau đó khoa tay mấy cái công kích chiêu thức trong mắt tràn đầy mới lạ có thứ này hoàn toàn có thể ở tại đáy biển nha Sắp thực thần kỳ một bên đường h i ể n ba người c h ậ t c h ậ t gật đầu cao tấn đồng dạng bị tránh nước chân châu hiệu quả khiếp sợ đến nó i như thế nào đây tựa như là ở vào vũ trụ mất trọng lượng hoàn cảnh bên trong đồng dạng nhưng lại có điều khác biệt tóm lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống mà tại mọi người âm thầm ngạc nhiên đồng thời các phương đội ngũ đều đã tập kết tại mê cung cửa vào phụ cận các phương thủ lĩnh tương hố gật đầu ra hiệu về sau Nhau nhau n một giây sau đã xuất hiện tại một mảnh sáng trương rộng lớn hải vực bên trong toàn bộ hải vực bên trong phân bố các loại kỳ hình quái hình dáng đáng ẩm đem hải vực chia cắt thành vô số cái rắc rối phức tạp khu vực tựa như một tòa thiên nhiên đáy biển mê cung cùng thông tin bí cảnh đồng dạng sở hữu người tiến vào biển sâu mê cung về sau đều sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g đến khác biệt vị trí mặc dù xuống tới thời điểm cao tấn cùng tiểu não qua tay nắm nhưng giờ phút này lại chỉ còn cao tấn một thân một mình đây chính là trong truyền thuyết biển sâu mê cung sao cao tấn một bên lục lọi tiến lên vừa quan sát bốn chu kỳ đặc biệt biển sâu cảnh tượng c h ậ p c h ậ p cảm giác so thông thiên bí cảnh dương ra nhiều so với thông thiên bí cảnh bên trong màu đỏ nấm trải rộng làm người ta sợ hai hình tượng trước mắt biển sâu mê cung tuyệt đối là một dòng nước trong nhưng mà vừa dứt lời cao tấn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người vừa mới chuyển qua một chỗ n g o ặ khúc động rộng rãi trước mắt âm phủ hình tượng liền để hắn khiếp sợ nói không ra lời chỉ thấy phía trước trên đá ngầm phân bố từng mảng lớn màu xanh lá cây đậm sợi nấm chân quần lít nha lít nhít tựa như vô số nhỏ bé xúc tu đi theo nước biển lưu động có chút chập trờn tốt ta làm ta không nói cao tấn xấu hổ đĩu i môi sự thật chứng minh hắn liền không nên đối đột phá vật liệu bí cảnh ôm lấy ảo tưởng chương hai trăm chín mươi sáu thật hắn hải nước chạy xiết chương hai trăm chín mươi sáu thật hắn hải nước chạy xiết mặc dù không biết vì cái gì nhưng cảm giác những n à y đột phá vật liệu bí cảnh đều không phải cái gì đứng đ ă n địa phương thân thức dò vào thân phận bài cảm giác một phen mơ hồ có thể dò xét đến phụ cận có mấy cái y ê u ớt đồng môn tín hiệu cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp hướng trong đó gần nhất một sợi tín hiệu nhích tới gần biển sâu mê cung vốn là nguy hiểm bây giờ có lại trạm linh giáo tà tu thêm lẫn bảo tự nhiên là càng sớm b a o đoàn càng tốt tuy nói cao tấn hiện tại thực lực mạnh một nhóm nhưng quỷ biết trong mê cung tà tu là cái gì trình độ vạn nhất cũng giống như lâm buôn cùng kiếm tâm trưởng lao như thế đều là thế hệ trước cao thủ làm sao bây giờ cho nên hắn hiện tại không chỉ có phải nhanh một chút báo đoàn còn được mau chóng tìm tới một vị đại lão ta đi cái này địa đồ họa cũng quá chịu tợn ư g đi hoàn toàn xem không hiểu a vốn cho rằng chỉ cần có địa đồ nơi tay liền sẽ không l ạ c đường sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều đối với dạng này khổng lồ mà phức tạp mê cung đến nói cho dù có địa đồ cũng rất khó đi đúng thân phận bài bên trong kia một sợi đồng môn tín hiệu đã mười phần rõ ràng hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa nhưng cao tấn lại bị một đạo to lớn đá ngầm chặn đường đi l ư ợ n quanh nửa ngày cũng không có đi vòng qua ngươi liền nói chứng không nhức cả chứng a rõ ràng đồng đội ngay ở phía trước cách đó không xa nhưng ngươi chính là không qua được mà lại từ đối diện tín hiệu điểm sáng di chuyển quỹ tích đến xem hẳn là cũng giống như hắn bị mê cung rắc rối phức tạp con đường dày vò quá sức n ã i n ã i cái chân ta còn liền không tin cao tấn càng nghĩ càng giận trực tiếp móc ra tiểu pháp cự đối phía trước đá ngầm chính là một trận điên cuồng công kích nhưng mà không có bất luận cái gì chứng d ụ n g cái này đáy biển mê cung đá ngầm cứng rắn vô cùng hắn này một ít lực công kích cùng lực phá hoại cũng liền có thể hơi cọ hạ điểm mà mảnh vụ tới Thao! t Cao Tìm đ ư ờ nói g quá t như bên n ẩn ẩn g thế u y n đ nào đây những này biển sâu loài cá giáng dấp đều tương đối tùy tâm sử dụng sâu thật sự là thiên kỳ bách quái tinh nhãn quét qua thô sơ giản lược số liệu hiện hiện trước mắt chim khuẩn hải thú hp tám mươi b m ớ i tám vạn bảy lượng máu sao cao tấn âm thầm cười lạnh một phen bưng lên tiểu pháp cự bắn một phát ẩm bởi vì kỹ năng không có tránh nước trân c h â u hiệu quả cho nên năng lượng tốc độ của viên đạn nhận lấy cực lớn hạn chế cũng may khoảng cách rất gần cũng không có đánh trượt ba c n trăm b đúng vậy cao tấn hiện tại một phát phổ thông xạ kích liền có gần bốn ngàn tổn thương sau đó theo sát lấy một phát hoa thải quan g đạn đập tới sáu quả quan g đạn liên hoàn nổ tung tại trong nước nổ tung m ả n g lớn bong bóng nhưng tia quái ngư hải quái dù sao cũng là hải dương yêu thú đáy biển là nó sân nhà một cái linh hoạt vùng đuôi nhẹ nhõm tránh đi trong đó bốn khỏa quan đạn cũng mở ra huyết bồn u đại khẩu hướng cao tấn nhào cắn qua tới mà cao tấn mặc dù có tránh nước chân c h â u tương trợ nhưng hiện giai đoạn còn không có hoàn toàn thích lưng dưới nước hành động tốc độ cung né tránh năng lực hoàn toàn không phát huy ra đến trực tiếp bị quái ngư cắn một cái vào cũng may bất bại kim thân đầy đủ ra sức toàn thân kim quang lóng lánh cao tấn cứng rắn vô cùng đáng thương quái ngư trực tiếp bị băng rơi mấy k h ỏ giam lanh tại chỗ bỏ rơi cao tấn quay đầu liền muốn chạy đi đáng tiếc cao tấn làm sao có thể để nó t o ạ nguyện chạy đi nói đùa cái này thế nhưng là có sẵn biển sâu chỉ quẩn không cần thị phí giai đoạn hai giữ gốc vào chỗ trực tiếp một phát phong chỉ kình q bất tới giống hai mét dài mảnh kiếm khí vạch phá nước biển mặc dù tốc độ bị nước biển giảm bất không ít nhưng vẫn như cũ ra sức 6.845, 7.963 gần một vạn năm song tổn thương trực tiếp chém dụng quái ngư một tiết khí huyết cũng đang quái ngư trên thân mở ra một đạo lỗ to lớn tinh hồng huyết dịch nháy mắt tại nước biển bên trong khuếch tán ra tới có lẽ là n g ư ờ i được máu tươi hương vị bốn phía trên đá ngầm những cái kia sợi nấm chân khuẩn lập tức táo động n h o nhao rũi dài ra trong nháy mắt đem nước biển bên trong huyết dịch hút không còn một mảnh cao tấn bị những này sợi nấm chân khuẩn cử động giật nảy mình theo bản năng cùng những cái kia sợi nấm chân khuẩn bảo trì khoảng cách tiếp tục truy kích con quái ngư kia giai đoạn hai giữ gốc đánh xong về sau ngay sau đó lại là một phát hoa thải q u a n đạn nhưng quái ngư du động tốc độ quá nhanh mà hắn tại dưới nước tốc độ lại hoàn toàn không phát huy ra tới mắt thấy quái ngư liền muốn chạy đi cao tấn gấp nghiến răng nghĩ lợi đ o n ó đáng tiếc thứ hồn châm đối với mấy cái này cái sắc không hồn vô dụng vì thế cao tấn còn cố ý dùng thứ hồn châm thử một chút kết quả căn bản vô dụng đúng rồi hãn hải nước chạy xiết hẳn là hữu hiệu a lúc này cao tấn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một chiếu khác khống chế kỹ năng mặc dù chìm khuẩn hải thú có thể miễn dịch linh hồn loại khống chế nhưng hãn hải nước chạy xiết thuộc về vật lý phương diện khống chế hẳn là có thể tạo được hiệu quả nhất định duy nhất không quá xác định chính là hãn hải nước chạy xiết làm thủy hệ kỹ năng tại biển sâu bên trong có thể hay không có hiệu quả căn cứ thử một lần tâm thái hướng về phía trước phương bái ngư phát động hãn hải nước chạy xiết không cần không biết d ù một lát giật mình khu vực phụ cận bên trong nước biển đột nhiên phun cháo bắt đầu hóa thành một cô mãnh liệt dòng nước tại rác r ố i phức tạp đá ngầm ở giữa vừa đi vừa về va chạm cũng cuối cùng hình thành một đạo to lớn lốc xoáy phạm vi chi lớn cơ h ộ i liên lụy xung quanh b á n kính vài trăm mét khu vực mà kia quái ngư cũng bị nước chạy xiết dòng nước phát động thất điên bắt đảo rất nhanh bị cuốn vào lốc xoáy bên trong cái này cái này cao tấn nhìn trước mắt phát sinh cùng một chỗ cả người trợn mắt hốc mồm mẹ nó đây là hắn quen thuộc hãn hải nước chạy x i ế t sao khá lắm bán kính trăm mét phạm vi liền xem như trong truyền thuyết pháp cự cũng dùng không g a kinh người như thế hiệu quả a tình huống như thế nào tại sao có thể như vậy vừa vẫn hãn hải nước chạy xiết mới vừa ra tay hắn liền cảm giác không thích hợp bởi vì hãn hải nước chạy xiết không có chống giống chế tạo ra bản thân dòng nước mà là trực tiếp điều động phụ cận nước biển mà lại điều động phạm vi trí lớn khiến người liễu l ư ớ i ta đi tổn thương cũng thay đổi không đợi cao tấn t ử trong lúc khiếp sợ bình phục lại đến liền ngạc nhiên phát hiện khoái ngư trên thân chính không ngừng phiêu khởi từng đạo tổn thương số lượng 2745 2745 11253 2745 hãn hải nước chạy xiết là hắn duy nhất không có cải tạo kỹ năng cho nên y nguyên duy trì nguyên bản 178% p h á p thương bội xuất về phần tại sao không có cải tạo nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hãn hải nước chạy xiết không quá mức cao thâm quá mức phức tạp căn bản không có chỗ xuống tay mặc dù có ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo giúp hắn nhưng cũng phải hắn trước làm cái đầu sau đó mới có thể phát động ý nghĩ chợt lóe lên mà tại đối mặt hãn hải nước chạy xiết mạch kín thời điểm hắn ngay cả ngẩng đầu lên năng lực đều không có tự nhiên cũng không cách nào cải tạo đương nhiên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là hãn hải nước chạy xiết tổn thương tựa hồ từ đơn đoạn tổn thương biến thành tiếp tục tổn thương mà lại tiếp tục thời gian cũng từ ba giây vô hạn kéo dài giờ này khắc này đã qua năm sáu giây thời gian nhưng kia r ồ n dập dòng xoáy vẫn không có dừng lại ý tứ đối mặt này quỷ dị mà kinh người một màn cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì chẳng lẽ nói hãn hải nước chạy xiết ở trong b i ể n phóng thích lúc sẽ có ngoài định mức tăng cường hiệu quả hoặc là nói trong b i ể n thả ra hãn hải nước chạy xiết mới thật sự là hãn hải nước chạy xiết bình thường sử dụng hãn hải nước chạy xiết chỉ là suy yếu bản liên tưởng đến hãn hải cái này tiên tố khả năng rất lớn chương 297, h ả i tộc chương 297, h ả i tộc cái này kỹ năng địa vị không nhỏ a cao tấn âm thầm kinh hãi sở công trước đó truyền cho hắn hãn hải nước chạy xiết thời điểm từng nói qua chiêu này kỹ năng là hắn năm đó ở táng hồn hải lịch luyện lúc ngẫu nhiên chiếm được trước đó cao tấn còn không có làm sao để ý hiện tại xem ra hãn hải nước chạy xiết địa vị tuyệt đối không đơn giản nhưng nhắc tới cũng kỳ quái cựu hoa tông nhân thân vì táng hồn hải tu sĩ cũng đã gặp hắn sử dụng hãn hải nước chạy xiết nhưng lại tuyệt không nhận ra hãn hải nước chạy xiết lai lịch cái này ngược lại cùng hắn suy đoàn có chỗ mâu thuẫn có thể là một loại nào đó thất truyền kỹ năng đi đương đại tu sĩ khả năng cũng không hiểu rõ cao tấn phối hợp suy nghĩ mà lúc này nước chạy xiết vòng xoáy bên trong q u á i ngư lượng máu đã bị làm hao mòn hầu như không còn hóa thành từng đoàn từng đoàn nổi lơ lửng nấm ú c trọng điểm là hãn hại nước chạy xiết vẫn không có dừng lại ý tứ từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc thoan động trạng thái mắt thấy cùng đây cao tấn theo bản năng muốn nhìn một chút cái này nước chạy xiết đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu thế là tại thu hồi những cái kia biện sâu chìm khuẩn về sau kiên nhẫn đợi một phút hai phút ba phút mười phút đồng hồ trôi qua nước chạy xiết dòng nước vẫn không có ngừng ý tứ tựa hồ tạo thành một cỗ thiên nhiên đáy biển ám lưu đồng dạng mặc dù nước chạy xiết hiệu quả một mực tại tiếp tục nhưng cao tấn pháp lực cũng không có kéo dài tiêu hao chỉ ở phát động kỹ năng thời điểm tiêu hao qua một lần về sau liền lại không có tiêu hao qua cao tấn một mặt không thể tưởng tượng bởi vì cái này căn bản không phù hợp kỹ năng cấu tạo học cơ bản nguyên lý, Dựa theo kỹ năng cấu tạo nguyên lý luận cái này thế gian hết thể động thái cùng hiệu quả đều cần năng lượng khu động Dấu loại này tiếp tục tính kỹ năng hiệu quả tất nhiên cần kéo dài pháp lực trèo trống bóng đen lưu vực cùng bất bại kim thân chính là ví dụ nhưng trước mắt nước chạy xiết hiệu quả vậy mà không cần pháp lực trèo trống thực sự để hắn không nghĩ ra a đó là cái gì nghi hoặc ở giữa phía trước đá ngầm động rộng rãi g ó c rẽ bay tới một cái hình trạng quái dị vật thể tập trung nhìn vào vậy mà là một con cỡ nhỏ chìm khuẩn hải thú giờ phút này chính không bị khống chế bị nước chạy xiết vòng xoáy càn quét tiến đến Rất nhanh tại vòng xoáy trung tâm tụ tập thành một đoàn to lớn hải thú viên thịt cao tấn nhìn s ư ớ n g sốt một chút nhất là nhìn thấy vòng xoáy bên trong không ngừng bay ra biển sâu chìm quẩn quả nhiên là vừa mừng vừa sợ thời khắc này hãn hải nước chạy xiết tựa như là một cái to lớn đáy biển cối say thịt điên quần càn quét thu gặt lấy phụ cận hải thú sinh mệnh cũng quần quận không ngừng sản xuất biển sâu chìm quẩn mà đối cao tấn đến nói đây quả thực là một trận t h n h y ế n không đúng phải nói là biển sâu chìm quẩn tự phục vụ ai ra cái này sóng thật đúng là kiếm b ộ rồi tuy nói cao tấn không thiếu đột phá vật liệu nhưng người nào sẽ ngại cái đồ chơi này nhiều đây so với ban đầu ở thông tin ê bí cảnh khi dễ huyết con kiến hiệu suất trước mắt đài này cối say thịt hiệu suất rõ ràng cao hơn kỳ quái tín hiệu làm sao không có thu thập biển sâu chìm khuẩn quá trình bên trong trước đó kia sợi đồng môn tín hiệu cũng đã biến mất không thấy gì nữa đi rồi sao đứng đắn hắn nghi hoặc không h i ể u thời điểm một đạo như ngư lôi thân ảnh đột nhiên xuyên phá nước chạy xiết dòng nước xuất hiện ở trước mặt hắn không đợi cao tấn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cả người liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ áp chế ở nguyên đ i ệ không thể động đậy trước mắt là một tướng mạo quỷ dị nam tử trên gương mặt phân bố tinh mịn vại cá ngũ quan d á n g d ấ p cũng cùng bình thường nhân loại không giống nhau lắm tà dị mà tuấn mỹ nhìn qua cũng liền bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng con ngươi tựa như là người sau khi chết hoàn toàn co vào đồng dạng có chút hăng hái đánh giá cao tấn khiến da đầu run lên lớn đại đại lão văn bối mới đến vô ý mạo phạm cao tấn hoảng sợ nói quái dị nam tử liếc mắt một bên hải thú cối say thịt chậm rãi mở miệng nói ngươi một cái nhân loại tại sao lại ta hải tộc bí kỹ hải tộc bí kỹ cao tấn ngẩn người ngài là nói ta chiêu này hãn hải nước chạy xiết sao không sai Quái dị nam tử l ạch n lùng h là gật gia đầu. Đây là gia sư o ta, k hẳn ô n quan hệ với ta, ngài muốn trách tội đừng tấn vàng nhiệm. nam ánh nhúc nít nói, ngươi người. g quái ta, ta. Cao kia ta hệ trách trách chối trách thấy khẽ nói, phụ hải Ách, h với vội tội tội từ tử mắt là tộc Đã dị sư là không phải đâu văn bối cũng là lần đầu nghe nói hải tộc cụ thể cũng không quá rõ ràng cao tấn lập lờ nước đôi đáp trả mặc dù hắn biết sợ cùng khẳng định không phải cái gì hải tộc nhưng loại này thời điểm cũng chỉ có thể nói như vậy vì chính mình tìm kiếm sống sót cơ hội nghe vậy quái dị nam tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu thần sắc giống như có chút thương cảm nói như thế nói đến đương kim trên đời đã không có hải tộc đúng không ta đây liền không biết dù sao ta chưa nghe nói qua cao tấn một bên phỏng đoán quái dị nam tử cảm xúc một bên hồi đáp đương nhiên cũng có thể là vãn bối chưa thấy qua việc đời quái dị nam tử cũng không có sinh khí tựa hồ sớm đã tiếp nhận hải tộc đã biến mất sự thật lời nói xoay chuyển hỏi những cái k i a bị ma vật điều khiển nhân loại là lai lịch thế nào ngươi biết sao bị ma vật điều khiển nhân loại cao tấn không hiểu ra sao chính là những cái k i a toàn thân đen rồi bẹp tu sĩ à, ngài nói trạm linh giáo tả tu đúng không cao tấn ám b u ô n g lòng một hơi đối phương đã hỏi như vậy ít nhất nói rõ cùng trạm linh giáo không có gì quan hệ thứ không dám d i ấ u dếm chúng ta tới đây chính là vì đem những cái kia tả tu thanh trừ ra ngoài trạm linh giáo quái dị nam tử như có điều suy nghĩ giống như là đang suy nghĩ cái gì cao tấn thấy hình hỏi dò xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào lao phu tên là hải đông thanh quái dị nam tử thật cũng không che giấu ngươi người mang ta hải tộc bị kỹ cũng coi là cùng lao phu hữu duyên ách vậy ngài có hay không có thể đem van bối thả cao tấn thận trọng hỏi hải đông thanh yên lặng cười một tiếng ánh mắt nhẹ nhàng t h o á n g nhìn trói buộc tại cao tấn trên người cỗ lực lượng kia liền biến mất theo không gặp cao tấn như c h ú t được gánh nặng nhìn về phía hải đông thanh ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi lại nói hải tiền bối vì sao lại xuất hiện tại biển sâu trong mê cung biển sâu mê cung hải đông thanh mang theo kinh ngạc nói các ngươi bây giờ gọi này địa phương gọi biển sâu mê cung đúng vậy a cao tấn không cần nghĩ ngợi nói trước kia nơi này không gọi biển sâu mê cung sao hải đông thanh cười không nói cao tấn xấu hổ lấy cười cười không dám hỏi tới cái kia văn bối còn được mau chóng cùng đồng môn tụ hợp không có việc gì văn bối trước hết cáo tử không đ ộ i hải đông thanh cười nói lão phu vừa vẫn thức tỉnh còn có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi cao tấn biểu lộ cứng đờ muốn khóc nhưng lại khóc không được chỉ có thể ủ rũ túi đầu ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ không dám luận động hải đông thanh rõ ràng nhìn ra cao tấn tâm tư cười nhẹ trêu ghẹo nói yên tâm lão phu như muốn giết ngươi đã sớm động thủ cao tấn còn có thể làm sao chỉ có thể gượng cười gật gật đầu đi thôi theo lão phu đi cái địa phương hải đông thanh nói xong Cũng mặc kệ cao ũ n g mặc c kệ tấn phản ứng gì, giống sách ứng giống con gì, gà đ ồ n dạng đem cao tấn cầm lên, g đem đó cầm cao tốc sau phi x u y ê n đến nước qua ế chạy x i trong bên ngoài, dọc theo dọc ắ c phức tạp đáy biển mê cùng c rối biển tạp ghẹ một đáy đường mê qua. a t ấ đầy t r o n đầu đều là lo lắng hãi hùng bốn chữ lại nhìn hậu phương còn tại không ngừng sinh ra biển sâu chìm khuẩn nước chạy xiết đau lòng gần chết đ ừ n g a tiền bối liền không thể chờ ta đem những cái k ê u biển sâu chìm khuẩn thu mới đi sao muốn món đồ kia chờ một lúc có lạ hải đông thanh nhàn nhạt cười một tiếng tiếp tục mang theo cao tấn tại trong nước cấp tốc xuyên qua chương hai trăm chín mươi tám đáy biển cung điện t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám đáy biển cung điện thật chứ cao tấn kinh ngạc l â y người lao phu còn cần đến gạt ngươi sao hải đông thanh i v u môi cười nói chỉ cần n g ư ơ i n ngoan ngoãn nghe lời biển sâu chìm khuẩn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu cao tấn trong lòng bán tín bán nghi tổng cảm giác hải đông thanh bắt cóc hắn không chỉ là vì hỏi tham đương kim truyện trên đời nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp đâm thủng vạn nhất hải đông thanh tính tình đi lên thả cái dám đem hắn nhảy chết làm sao bây giờ mặt khác dựa theo phỏng đoán của hắn hải đông thanh rất có thể cùng lúc trước thông thiên bí cảnh những cái kia người thừa kế đồng dạng còn có thông tin bí cảnh những cái kia viễn cổ cường giả trên bản chất đều là người chết căn bản là không có cách tự do hoạt động nhưng trước mắt hải đồng thanh rõ ràng đã sống lại chẳng lẽ nói khác biệt đột phá vật liệu bí cảnh ở giữa tình huống còn không giống nhau lắm cao tấn càng nghĩ càng thấy được nghi hoặc nhưng lại thật không dám trực tiếp hỏi thăm hải đồng thanh chỉ có thể trong lòng bên trong âm thầm cân nhắc hải đông thanh không hổ là hải tộc cương giả trong nước xuyên qua bắt đầu so bay trên trời còn nhanh hơn mà lại hắn tựa hồ đối với biển sâu mê cung địa hình phi thường quen thuộc hoàn toàn không mang lặt đường trên đường đi cao tấn rõ ràng cảm ứng được không ít đồng môn tín hiệu nhưng những cái kia các đồng môn tựa hồ cũng không có phát giác được tín hiệu của hắn không cần nghĩ đ ề u biết hải đông thanh khẳng định dùng cái gì phương pháp che giấu của hắn thân phân bài ba động cái này khiến cao tấn càng phát ra khẩn trương lên hải tiên bối ta đây là muốn đi chỗ nào a cao tấn nhịn không được hỏi lập tức ngươi liền biết hải đông thanh ra vệ thần bị nói đang khi nói chuyện chỉ thấy hải đông thanh hừ nhẹ một tiếng tiện tay vung lên vung ra một đạo sóng nước đồng dạng kiềm khí sau một khắc liền nghe cách đó không xa truyền đến vài tiếng kêu thảm ba tên toàn thân bao k h ỏ a tại màu đen dịch nhờn bên trong trạm linh giáo tà tu trực tiếp bị chém thành hai nửa thậm chí liền vặn vẹo thành bùn nháo cơ hội đều không có kinh người như thế hình tượng quả thực đem cao tấn cho nhìn ngây người gặp qua ngư bức chưa thấy qua ngư bức như vậy mặc dù cảm giác không đến hải đông thanh cụ thể thực lực nhưng trực giác nói cho hắn biết người này thực lực rất có thể so sợ còn kinh khủng hơn hải đông thanh tiếp tục mang theo hắn tại trong nước lao vùn vụt trên đường ngược lại là gặp được mấy lần những tông môn khác đệ tử nhưng những người này căn bản không nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng cứu cao tấn đến cuối cùng cao tấn dứt khoát từ bỏ trị liệu mặc cho hải đông thanh mang theo hắn chạy loạn hết thảy phó thác cho trời không biết qua bao lâu hải đông thanh xuyên qua tốc độ rõ ràng hàng xuống tới cao tấn theo bản năng nhìn về phía phía trước sau đó bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nói không ra lời phía trước là một cái to lớn đá ngầm cửa hang xông ra cửa hang về sau trước mắt bỗng nhiên sáng sủa h i ệ ngoa tạo i trước atlantis sao cao tấn cơ hồ là thốt ra cái gì đồ chơi hải đông thanh nghi hoặc nhìn về phía cao tấn không có gì không có gì cao tấn gượng cười giải thích nói tiểu thời điểm nghe các đại nhân nói qua một cái đáy biển thành thị truyền thuyết danh tự liền gọi atlantis cho nên lập tức liên tưởng đến cái tên này hải đông thanh lơ đến gật gật đầu mang theo cao tấn hướng k i a đáy biển thành thị chui qua lại lại nói nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương tại sao lại có dạng này một tòa khổng lồ r ễ cung điện cao tấn hiếu k ỳ hỏi nơi này chính là tòa này bí cảnh khu vực hạch tâm hải đông thanh nói không có đoán sai trong miệng ngươi nói tới những cái kia c h ạ m linh giáo tà tu chính là hướng về phía nơi này tới cao tấn trong lòng cả kinh bên trong có đồ vật gì là bọn hắn muôn sao coi như nói cho ngươi ngươi cũng chưa hẳn có thể lý giải Hải、đông、Thanh cười nhạt chỉ thể cười tại Đông đầu. Ngay vậy, Cao Tấn chỉ có thể tại trong lòng lắt Cao có vậy, â một thầm chửi mẹ. Ngại ngại, không nói làm sao biết ta trong chửi không không cách nào lý giải. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, nói là khẳng định không mẹ, làm dám dám m cũng ngại ngại, ngươi nói giải. nói nói nào Đương lòng lý là sao ra. ở lát sau tại hải đông thanh mang xét xuống hai người bình ổn rơi vào đáy biển cung điện bằng phẳng trên mặt đất bởi vì có tránh nước chân châu phòng hộ cho nên đi theo trên mặt đất không có gì khác biệt về phần một bên hải đông thanh bởi vì là hải tộc nguyên nhân bản thân cũng không có gì khác nhau ha ha người còn không ít hải đông thanh nhìn chăm chú phía trước cung điện một chút tựa hồ cảm giác được cái gì âm thầm cười lạnh nói đi theo sát đừng có chạy lung tung cao tấn tự nhiên ngoan ngoan đi theo nói đùa tại loại này địa phương hắn nào dám chạy loạn mặc dù hải đông thanh chưa chắc là thực tình bảo hộ hắn nhưng tối thiểu có thể tạm thời bảo đảm an toàn của hắn hai người vừa tiến vào rẽ cung điện không bao lâu bốn phía nước biển bên trong liền chống rông s ô n g ra hơn mười cái năng lượng hình thái hải thú đối mặt cái này giống như đã từng quen biết cảnh tượng cao tấn không cần nghĩ cũng biết những này năng lượng thể hải thú chính là biển sâu mê cung bên trong y năm thú Cùng lần trước tại thông thiên bí cảnh gặp phải uy năng thú đồng dạng những n à y uy năng hải thú cũng chỉ có một điểm khí huyết trên thân có một tầng kỳ lạ uy năng hậu thuẫn tại tổn thương không đạt tiêu chuẩn tình hôn g ư ớ i là vô luận như thế nào đều không phá nổi tầng này hậu thuẫn đương nhiên cái đồ chơi này đối hai người đến nói đều không có gì ý nghĩa cao tấn cũng không cần nói tất nhiên c h i lực trời sinh tự mang bài trừ uy năng hậu thuẫn hiệu quả tùy tiện cọ một chút đều có thể phá thuẫn về phấn hải đông thanh thực lực bay ở c h â ấy tùy tiện thả cái dám tổn thương đều là đủ mắt thấy mười mấy con uy năng hải thú vây công tới hai người đồng loạt ra tay ẩm ẩm ẩm hải đông thanh lại một lần nữa vung ra những cái kia sóng nước đồng dạng k i ế m khí nhẹ nhóm giải quyết hết mấy cái uy năng hải thú đứng đ ắ n hắn chuẩn bị tiếp tục giải quyết cái khác uy năng hải thú thời điểm lại thấy được ngạc nhiên một màn chỉ thấy cao tấn tiện tay ném ra một phát hoa thải quan g đạn sáu quả huyễn thải quan g đạn tại thần niệm điều khiển h ạ phân biệt hướng về sáu con khác biệt uy năng hải thú sau đó những cái kia sáu con uy năng hải thú liền cùng giấy đồng dạng tại chỗ tán loạn cung hóa thành từng sợi thần vực uy năng tụ tập tại cao tấn chiến thân có thể a tiểu g a hỏa hải đông thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói những n à y hồn thú đạo pháp hộ thuẫn nói ít cũng phải năm sáu n g à n tổn thương mới có thể phá mất ba mươi hai cấp liền có như thế thực lực tiểu tử rất ưu tú mà bình thường cao tấn k i ê m tốn cười cười không dám nhắc tới tất nhiên chi lực phá thuẫn hiệu quả đúng rồi ngài vừa nói hồn thú cùng đạo pháp hộ thuẫn là cái gì ý tứ hải đông thanh tiện tay giải quyết hết còn lại mấy cái vi n ă n g thú một bên tiếp tục đi tới một bên giảng giải những n à y hồn thú trên bản chất đều là viễn cổ các cường giả linh hồn ý niệm biến thành mà bọn chúng trên thân tầng kia hộ thuẫn thì là một loại mang theo lực lượng pháp tắc phòng ngự cơ chế bình thường xưng là đạo pháp hậu thuẫn cao tấn nghe không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không nói những cái khác ánh sáng pháp tắc cùng đạo pháp hai cái này khái niệm b ư ớ c cách liền đã kéo căng vậy chúng nó sau khi chết hình thành thần vực uy năng lại là cái gì nguyên lý cao tấn hiếu kỳ truy vấn trên bản chất cũng là một loại pháp tắc phương diện lực lượng hải đông thanh thuận miệng giải thích nói được rồi trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết hết lại nói chương hai trăm chín mươi chín hãn hải thất tuyệt chương hai trăm chín mươi chín hãn hải thất tuyệt đi theo hải đông thanh tiếp tục thâm nhập sâu phụ cận b ọ n tới uy năng thú cũng càng ngày càng nhiều cũng may điểm ấy uy năng thú không làm gì được hai người một đường xâm nhập xuống tới cao tấn lượng máu cơ hồ không chút rơi thần v ự c t uy năng ngược lại là góp nhặt không ít cảm thụ được trên thân càng ngày càng nhiều uy năng cao tấn trong lòng cái kia đẹp a không có biện pháp cái này đều là trắng bóng linh thạch a mặc dù giá cả khẳng định so không lên đột phá vật liệu nhưng thắng ở lượng nhiều lại nhìn trước mặt hải đông thanh tựa hồ đối với thần v ư ợ uy năng không phải rất đệ bụng tạ dị đồng tử từ, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm r ẫ cung điện khu vực hải tâm biểu hiện ra một chút bức thiết chi ý cao tấn lại không nốc tự nhiên có thể nhìn ra biển đông thanh tại mưu đồ khu vực hạch tâm bảo vật cụ thể là bảo vật gì không rõ ràng nhưng lấy hải đông thanh cấp bậc có thể để cho hắn coi trọng như vậy bảo vật tuyệt đối không giống rất nhanh hai người liền gặp được một nhóm bốn năm mươi cấp tà tu cùng cao tấn trước đó gặp phải những cái tia tà tu khác biệt những n à y tà tu cũng không hề hoàn toàn bị màu đen dịch nhờn bao trùm tối thiểu nhìn qua cảng giống cái người bình thường màu đen dịch nhờn cảng giống là một bộ khôi giáp đồng dạng bao trùm tại bọn hắn c h i n thân bọn hắn phát hiện đối phương đồng thời đối phương đồng dạng phát hiện bọn hắn có lẽ là đã nhận ra hải đông thanh đáng sợ khí thức mấy tên tà tu không hề nghĩ ngợi lập tức hướng dãy cung điện chỗ sâu t r ố n chạy muốn chạy hải đông thanh cười lạnh một tiếng xung quanh nước biển nháy mắt sao động xuống tới cũng tại tà tu phía trước hình thành một đạo tráng kiện thủy long quyển nhẹ nhõm đem mấy tên tà tu càn quét đến hai người trước mặt chỉ thấy hải đông thanh tiện tay từ thủy long quyển bên trong cầm ra một tà tu lạnh giọng hỏi ta hỏi người đáp bị đè xuống đất tà tu muốn dãy r u ộ lại căn bản không làm nên chuyện gì tự liền trên người màu đen dịch nhờn cũng bị hải đông thanh áp chế cất cao ngay cả tự sát cơ hội đều không có nhìn về phía hải đông thanh ánh mắt tràn ngập hoảng sợ các ngươi từ chỗ nào đến hải đông thanh thanh â m không có chút nào tình cảm tà tu khuôn mặt xoắn suýt rõ ràng không muốn trả lời hải đông thanh thấy hình đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tại chỗ chặn lại tà tu một cái chân trang diện cực kỳ huyết tinh đem bên cạnh cao tấn dọa đến sừng sốt một chút khá lắm vị này hải tộc đại lao rõ ràng là kẻ hưng hãn còn tốt lúc trước hắn trả lời dứt khoát phàm la trần chờ một điểm đoán chừng liền cùng trước mắt tà tu đồng dạng thiếu cánh tay thiếu chân tà tu thống khổ kêu thảm nhưng vẫn không có trả lời ý tứ như thế để hải đông thanh hơi kinh ngạc nghi hoặc c a o mày nói không sợ chết sao xem ra đã bị ma vật hoàn toàn ăn mòn tâm trí nói xong liền không do dự nữa gậy ngón giữa đem mấy tên t à tu đều đánh giết ngay cả mí mắt đều không mang nháy một chút tiền bối ngài trong miệng ma vật là cái gì là những cái kia màu đen dịch nhần sao cao tấn nhìn trong lòng run sợ thận trọng hỏi ừ n hải đông thanh khẽ gật đầu tựa hồ không quá suy nghĩ nhiều làm giải thích nhìn quanh bốn phía xác định một chút lộ tuyến đến tiếp sau tiếp tục dẫn đầu cao tấn xâm nhập hải đông thanh tựa hồ đối với dãy cung điện địa hình mười phần quen thuộc rất m a đem cao tấn dẫn tới khu vực hạch tâm cung điện khổng lồ bên ngoài trước mắt tòa này cỡ lớn cung điện tựa như là hạc giữa bầy gà bình thường đứng sừng sững ở toàn bộ dãy cung điện chính giữa cung điện đỉnh chóp treo lấy một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng toàn bộ hải vực đồng thời tung xuống một tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt phòng hộ bảo hộ lấy cả tòa cung điện cao tấn vừa định hiếu kỳ đặt câu hỏi lại bị hải đông thanh bắt lại bả vai tiền bối cao tấn quá sợ hãi còn tưởng rằng hải đông thanh hiện tại liền muốn giết hắn rất nhanh. một cỗ lạnh bút năng lượng rất hung ác rót vào cao tấn thể nội cũng n g á y mắt tứ tán ra song song lần này là thật muốn treo cao tấn tuyệt vọng nhắm mắt lại mà sám như cho đứng đắn hắn cho là mình sẽ phải nghỉ chơi thời điểm thân thể đột nhiên chậm nhẹ lần nữa mở mắt ra lúc đã xuất hiện tại tầng kia màu làm ánh sáng nhạt phòng hộ nội bộ cả người y nguyên nhảy nhót tưng ơ bừng không có chút nào khó chịu một bên hải đông thanh bình tĩnh giải thích nói ngươi không phải ta hải tộc người chỉ có tại lao phu pháp lực bảo vệ dưới mới có thể xuyên qua tầng này phòng hộ thì ra là thế cao tấn ám bung lỏng một hơi long vẫn còn sợ hãi gật gật đầu đi theo hải đông thanh tiến vào cung điện nội bộ cảnh tượng trước mắt khiến cao tấn kinh ngạc tại chỗ bên trong cung điện này bộ kết cấu tựa như vừa đi rắc rối phức tạp mê c u n g mà lại ở trong đường hầm tràn ngập cấp tốc lưu động dòng nước dòng nước cọ rửa thanh âm tựa như kiếm khí bình thường nếu ai dám trực tiếp đi vào tất nhiên sẽ bị dòng nước xé nát ngươi sẽ chỉ một chiêu nước c h ả y xiết đúng không hải đông thanh vừa quan sát phía trước mấy đầu đường đi một bên dò hỏi cao tấn theo bản năng gật gật đầu trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi hải đông thanh như có điều suy nghĩ phân tích một phen đưa tay chỉ hướng lối đi bên phải nhất miệng tại bên kia phóng chiêu nước chạy xiết thử một chút làm gì cao tấn không hiểu ra sao để ngươi thả ngươi liền thả hải đông thanh không nhịn được nói cao tấn nào dám l ô mãng ngoan ngoan hướng lối đi bên phải nhất miệng thả một chiêu hãn hải nước chạy xiết cùng trước đó đồng d ạ n g hãn hải nước chạy xiết tuyệt không sinh ra dòng nước mà là trực tiếp bắt đầu ảnh hưởng phụ cận nước biển khác biệt chính là hãn hải nước chạy xiết lần này tuyệt không hình thành phạm vi lớn nước chạy xiết vòng xoáy mà là cùng trong thông đạo gấp rút cọ rửa dòng nước sinh ra cộng minh nào đó một lát sau bên phải trong thông đạo nguyên bản táo bạo dòng nước trở nên bình tĩnh lại đến tựa hồ cùng hãn hải nước chạy xiết đặt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng tình cảnh này cao tấn bao nhiêu có chút mắt t r ợ n tròn không cần nghĩ cũng biết hãn hải nước chạy xiết rất có thể là tiến vào bên trong tòa cung điện này bộ chìa khóa mà hải đông thanh bắt cóc hắn tới chỗ này mục đích cũng là bởi vì cái này nguyên lai、like、ngài dẫn ta tới là vì cái này sao cao tấn dị dạng lấy nhìn về phía hải đông thanh hải đông thanh cười nhẹ gật gật đầu nhanh chân hướng lối đi bên phải nhất đi đến đi theo sát cao tấn hiếu kỳ truy vấn kỳ quái chính ngài sẽ không hãn hải nước chạy xiết sao ngài không phải hải tộc người sao lão phu nếu là sẽ hãn hải nước chạy xiết cũng không cần phải mang n g ư ờ i tới hải đông thanh cũng là không che giấu hãn hải thất tuyệt chính là tộc ta trí cao truyền thừa không phải ai đều có tư cách lĩnh hội cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu đôi mắt hơi đổi nói ngài nhìn nếu không d ạ n g này văn bối đem hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín dạy cho tiền bối tiền bối thả ta rời đi như thế nào hiện học quá lãng phí thời gian hải đông thanh tại chỗ cự tuyệt chờ lấy được đồ vật bên trong lão phu tự nhiên sẽ hướng ngươi thu hồi tộc ta bị kỹ cao tấn xấu hổ cười một tiếng chỉ có thể âm thầm cười khổ đang khi nói chuyện phía trước lại xuất hiện mấy cái dòng nước sao động xin ê giao lộ hải đông thanh chỉ chỉ chính đường phía trước miệng liếc mắt nhìn về phía cao tấn cao tấn lập tức ngầm hiểu hướng bên kia thả ra một chiêu hãn hải nước c h ả y xiết nguyên bản gấp rút phun trào dòng nước lập tức nhẹ nhàng xuống tới lại nói cung điện này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì cao tấn nhịn không được hiếu kỳ hỏi hải đông thanh cười không nói tiếp tục dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng cung điện nội bộ xâm nhập sau một khắc hải đông thanh đột nhiên dừng lại bước chân sắc mặt kinh nghi nhìn về phía phía trước dòng nước chạy xiết thông đạo làm sao có thể đám này tà tu là thế nào tiến đến cao tấn thuận hải đông thanh ánh mắt nhìn mơ hồ có thể tại nước chạy xiết dòng nước trông được đến một chút lưu lại sương mù màu đen rất hiển nhiên đã có tà tu đ ổ i tại bọn hắn trước đó tiến vào cung điện nội bộ ngài xác định chỉ có hãn hải thất tuyệt mới có thể tiến vào cung điện nội bộ sao cao tấn đầy mắt chất vấn nhìn về phía hải đông thanh chương ba trăm quỷ dị cung điện chương ba trăm quỷ dị cung điện hải đông thanh khẽ gật đầu một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ Hiển nhiên không biết do cao h linh ả giáo tà tu là thế nào đến.、Ngay、cả hải đông thanh đông nghĩ đều mãi mà không rõ,、cao、tấn liền bài tiết càng muốn không rõ. Có thể hay không cùng màu đen dịch nhờn tiết hát vụ có quan Có dịch có Cao màu thể hay hát hệ. rõ. vụ tấn suy đoán nói theo ta hiểu rõ tà tu trên thân tầng kia hắc vụ có thể hấp thu đại đa số năng lượng hình thái công kích nếu như vãn bối không có cảm giác sai trong thông đạo những này dòng c h ả y x i ế t cũng thuộc về năng lượng hình thái công kích hải đông thanh không chút do dự lắc đầu nói không có khả năng ma vật vật bài tiết mặc dù có thể hấp thu hóa giải đại đa số năng lượng nhưng cũng có nhất định hạ độ trong thông đạo những này dòng chạy xiết uy lực ngay cả lao phu đều gánh không được bằng vào bọn hắn một chút kia ma vật vật bài tiết liền càng không có thể ách nguyên lai、like、tà tu trên thân tầng kia hát vụ hấp thu năng lực là có hạ độ sao cao tấn kinh ngạc nói đương nhiên hải đông thanh thuận miệng giải thích nói phàm là mang một ít mà pháp tắc phương diện lực lượng hoặc là năng lượng ngưng thực độ đạt tới nhất định trình độ đều có thể không nhìn những cái kia hát vụ cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra hắn sở dĩ có thể không nhìn tà tu trên thân tầng kia hát vụ hẳn là bởi vì cái trước dù sao đều tất nhiên chi lực mang một ít lực lượng pháp tắc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình mà t r ư ơ n g hoành cực lớn cực nhỏ có thể tuyệt đối miễn dịch bất cứ thương tổn gì h i ệ n nhiên cũng có nhất định lực lượng pháp tắc về phần năng lượng ngưng thực độ cao tấn cũng nghe sở cùng đề cập tới nói trắng ra là chính là tự thân pháp lực năng lượng phẩm chất bình thường theo tu sĩ đẳng cấp tăng lên tự thân năng lượng ngưng thực độ cũng sẽ tự nhiên tăng lên trừ cái đó ra một chút công pháp và thiên phú cũng sẽ tăng lên năng lượng ngưng thực độ nhưng tăng lên lớn nhất vẫn là cảnh giới cùng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đơn giản đến nói năng lượng ngưng thực độ tựa như là lớp năng lượng mặt cứng cỏi t h ổ tính tự thân năng lượng ngưng thực hơn cao thả ra kỹ năng cũng liền càng vững chắc đồng dạng một chiêu kỹ năng thấp năng lượng ngưng thực độ người phóng xuất tựa như một viên trứng gà mà cao năng lượng ngưng thực độ người phóng xuất liền sẽ cùng giống như hòn đá cứng rắn rất dễ dàng liền có thể đánh nát đối phương kỹ năng bất quá dựa theo sở cùng nói năng lượng ngưng thực độ còn không phải hắn bây giờ suy nghĩ sự t ì n h kia là năm sáu mươi cấp về sau mới có thể cân nhắc sự tỉnh cũng không biết bọn hắn xâm nhập tới chỗ nào hải đông thanh sắc mặt ngưng trọng nói nằm chặt thời gian cao tấn trừ ngoan ngoãn nghe lời còn có thể làm sao đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát coi như có thể chạy mất cũng chưa hẳn có thể đi ra cái này rắc rối phức tạp mê cung chỉ có thể đi theo hải đông thanh một con đường đi đến đen x o ạ t x o ạ t x o ạ t một chiêu lại một chiêu hãn hải nước chạy xiết từ cao tấn trong tay phong xuất ra ước chừng nửa giờ sau phía trước thông đạo đống nhiên sáng sủa hiện ra tại trước mặt hai người mới xem như đường đường chính, chính cung h h í n c điện nội bộ từng đầu rộng lớn hành lang kết nối lấy thật to nho nhỏ đại sành cùng gian phòng vậy liền coi là là đi vào sao cao tấn hiếu kỳ quan sát bốn phía nói sớm đâu lúc này mới vừa thông qua tầng ngoài cùng phòng hộ hải đông thanh lắc đầu nói theo sát đừng có chạy lung tung cái này một tầng phòng hộ nhưng so sánh bên ngoài những cái kia dòng nước lợi hại hơn nhiều có sao cao tấn nghi ngờ nói nhìn xem rất yên tĩnh a yên tĩnh hải đông thanh cười lạnh một tiếng tiện h tay bắn ra một dòng nước đập nện tại hành lang trên vách tường sau một khắc trước mắt hành lang cùng gian phòng tựa như ma phương đồng dạng phi tốc thay đổi thay đổi bắt đầu chờ cao tấn kịp phản ứng thời điểm trước mắt hành lang cùng gian phòng cách cục đã hoàn toàn thay đổi Ngay sau đó, cao á c tấn h u biểu hình n d lộ cứng ngắc nhìn về phía hải đông thanh hải đông thanh nhàn nhạt cười một tiếng lúc này bắt đầu thanh lý quần quận không ngừng uy năng thú đi bên này cao tấn vội vàng đi theo sát cũng hiệp trợ hải đông thanh thanh lý những này uy năng thú một phát đại giữ gốc phong chỉ t ì n h đạo qua đi nhắc lên m ả n g lớn hơn vạn tổn thương số lượng đem hải đông thanh nhìn sửng sốt một chút có chút ý tứ hải đông thanh tràn ngập thâm ý ngắm cao tấn một chút tiếp tục ở phía trước mở đường đến tiếp sau tiến lên quá trình bên trong xung quanh hành lang cùng gian phòng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi một lần cao tấn sớm đã đầu góc tròn váng tìm không ra bắc nhưng hải đông thanh lại như cũ nhớ kỹ phương hướng cùng lúc đó cao tấn trên da ám kim sắc quang trạch cũng trong lúc vô tình làm sâu sắc trên thực tế từ hắn bị hải đông thanh mang đi một khắc này liền mở ra bất bại kim thân song kháng điệp ra đến bây giờ đã song song đột phá hai vạn đại quan một mực tại tìm kiếm một cái thoát khỏi hải đông thanh thời cơ nhưng khẳng định không phải hiện tại bởi vì không có hải đông thanh dẫn đường hắn căn bản đi không r a n này quỷ dị cung điện theo hai người không ngừng xâm nhập trong cung điện cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng làm người ta sợ hãi hành lang trên vách tường bắt đầu xuất hiện ban hình dáng nấm mốc toàn bộ cung điện thật giống như hoàn toàn mốc meo đồng dạng càng đi đi vào trong nấm mốc thì càng nhiều khi hai người đi ra tầng thứ hai cung điện phòng hộ khu thời điểm trước mắt hành lang đã nhìn không ra mảy may kiến trúc cái bóng hoàn toàn biến thành một mảnh ngấm mốc tạo thành to lớn hang động mà lúc này cung điện bên ngoài dãy cung điện chỗ hải vực bên trong vọng hải thành cùng các tông đội ngũ cũng đã lục tục đổi tới bên này đối mặt cái này một mảnh cung điện hùng vĩ b ầ y tất cả mọi người bị chấn động đến không nghĩ tới biển sâu mê cung bên trong còn ẩn giấu đi một tòa đáy biển thành thị xích phong cốc trưởng lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên cạnh kiếm tâm trưởng lão cũng không khỏi được nhìn về phía lâm buôn dẫn đầu đội ngũ trạm linh giáo hẳn là hướng về phía nơi này đi vào a lâm buôn ngưng trọng gật đầu phu cận có không ít tươi mới chiến đấu vết tích trạm linh giáo người sợ là đã ti lại nói những cung điện này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì nói thật ta cũng không quá rõ ràng dương bị lắc đầu c ư ờ i khổ xung quanh những ngày tiểu cung điện bên trong đồ vật sớm đã bị lịch đại vọng hải thành tu sĩ vơ vét sạch sẽ duy chỉ có trung ương tòa nào lớn nhất cung điện đến nay không ai có thể từ bên trong còn sống ra hoang thần điện trưởng lão ngây người nói ách tia chiếu ngươi nói như vậy trạm linh giáo người đi vào chẳng phải là một con đường chết theo lý thuyết hẳn là dạng này nhưng liền sợ trạm linh giáo nắm giữ đi vào phương pháp lâm bùn lo làm nói vậy chúng ta vào hay là không vào biết được cung điện khủng bố các phương đội ngũ đều có chút do dự dù sao bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ không phải đến liều mạng đúng lúc này cổ thương phái trong đội ngũ tiểu não qua tựa hồ cảm ứng được cái gì kiếm thúc ta giống như cảm ứng được cái gương nhỏ khí tước ngay tại tòa kia cung điện to lớn bên trong người xác định kiếm tâm kinh ngạc nhữ mày tiểu não qua vô cùng xác định gật gật đầu cái gương nhỏ thể nội có ta khí vận bản nguyên không có sai thứ ba kiếm tâm nhẹ hít sâu một hơi lần này nhưng p h i toái mặc dù hắn không biết cao tấn làm sao đi vào nhưng vô luận là từ đối với sở c ù n bản giao vẫn là tông môn tương lai hắn cũng không thể mặc kệ không để ý vậy ngươi có thể cảm ứng được hắn tình cảnh hiện tại sao kiếm tâm lưng trọng truy vấn tiểu não qua nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ nói vẫn được hẳn là không cái gì nguy hiểm có phải hay không là một đường theo dõi lấy trảm linh giáo đi vào một bên đường hiện suy đoán nói rất có thể kiếm tâm trầm ngâm suy tư một phen chật nhìn về phía lâm buôn cùng các tông lính đội dạng này để bọn tiểu đ ố i ở lại bên ngoài chúng ta vào xem chư vị cảm thấy như thế nào chương ba trăm linh một kinh hiện tái nhật thiếu niên chương ba trăm linh một k i nhưng h i cái khác ba tông lĩnh đội liền không đồng dạng bọn hắn cũng không có không đi không được lý do mắt thấy cùng đây kiếm tâm cũng không tốt cỡng cầu ngược lại nhìn về phía một bên lâm bôn vậy liền ta cùng lâm huynh đi vào còn xin cái khác ba vị l ĩ n h hỗ trợ chiếu khán một chút ta tông tiểu bối không có vấn đề đối với cái này yêu cầu cái khác ba tông lĩnh đội đều s à n g khoái đáp ứng tiểu não qua thấy hình chủ động xin đi nói kiếm thúc ta đi chung với ngươi đừng làm rộn ngươi đi vào làm gì kiếm tâm ngây người trách cứ có ta đi theo các ngươi cũng có thể an toàn hơn một điểm tiểu não qua khó được một mặt nghiêm túc mà lại hiện tại chỉ có ta có thể cảm ứng được cái gương nhỏ vị trí kiếm tâm do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý tiểu não qua t h ỉ n h cầu để ngươi đi vào cũng được nhưng ngàn vạn không thể chạy loạn nhất định phải thời khắc theo sát vi thuốc hiểu chưa yên tâm đi kiếm thúc người ta mạng nhỏ quý giá đây tiểu não qua hoạt bắt nói kiếm tâm dở khóc dở cười lắc đầu lần nữa xin nhờ cái khác ba tông lĩnh đội chiếu khán cổ thương phái đệ tử về sau cùng lâm buôn nhìn nhau lập tức lên đường trên đường đi tuy có quần quận không ngừng uy năng thú ra q u á y nhiễu nhưng đối với hai vị cao thủ đến nói loại này cấp bậc uy năng thú căn bản không làm gì được bọn họ chỉ thấy kiếm tâm khí thế vừa mở m ả n g lớn kiếm ảnh tựa như hỏa thụ ngân hoa bình thường hướng bốn phương tám hướng tệ xạ ra ngoài sau một khắc quanh thân mấy chục mét phạm vi bên trong uy năng thú tại chỗ tán loạn kiếm tâm lại vây tay một cái kia bắn ra bốn phía ra kiếm ảnh tựa như bù mẹ giảng bình thường một lần nữa bay trở về đến kiếm tâm thể nội chật chật vẫn là kiếm thúc lợi hại bị kiếm tâm mang theo tiểu não qua nhịn không được đập lên m ô n g ngựa kiếm tâm tức giận nói được rồi biết ngươi nói ngọt một bên khác lâm bun cũng không có nhàn rỗi một thanh cổ phát t r ư ở n g kiếm nơi tay chỉ trích ra tầng tầng lớp lớp phạm vi lớn kiếm khí chỗ đến không có bất luận cái gì một con uy năng thú năng đủ may mắn thoát khỏi chỉ chốc lát sau cơ p u hai người liền rết tới cung điện trung ương dưới chân tầng này ánh sáng nhạc phòng hộ có chút mạnh Muốn cưỡng vỡ ép phá vỡ sợ lâm à muốn lãng phí không ít thời gian. Kiếm lãng không gian. phí thời ít t nhìn chăm chú cung điện chăm chú buôn ê n ngoài ánh sáng nhạt phòng hộ, ngưng lông mày tư nói, hộ, tư mảy chầm kỳ q á giáo đám i linh người kia là thế nào đi cao cùng nào bảo. tấn thế chạm là Lâm b u cười nhạt mở miệng nói tầng này phòng hộ cùng nước biển là một thể kiếm tâm hinh chỉ cần che đậy lại tránh nước chân châu hiệu quả chân chính đưa thân vào nước biển bên trong liền có thể xuyên qua thì ra là thế kiếm tâm hiểu rõ gật đầu lúc này dùng pháp lực phong tỏa thể nội tránh nước chân châu nặng nề nước biển nháy mắt hướng hắn áp bách tới nhưng lấy hắn thực lực đứng vững điểm ấy áp lực vẫn là không có vấn đề gì đ ó lấy kiếm tâm khẽ gật đầu xoay sắp tự thân kiếm khí pháp lực rót vào tiểu não qua thể nội che đậy lại tránh nước chân châu đồng thời giúp tiểu não qua kháng trụ hơn phân nửa thụy áp dù vậy tiểu não qua y nguyên cảm giác từng tòa núi lớn áp bách tại nàng trên thân khuôn m ặ thê n ỏ có c h trong t b này h h Kiếm k tâm giống như cũng là một tòa mê cung nhìn xem trong cung điện rắc rối phức tạp thông đạo kiếm tâm có chút đau đầu lâm buôn ngưng trọng gật đầu nói mà lại trong này dòng nước cũng tương đương đáng sợ cho dù lấy người ta thực lực chỉ sợ cũng trèo trống không được quá lâu mà tiểu não qua lại một chút khóa chặt lối đi bên phải nhất miệng đi bên kia bên kia dòng nước tương đối nhẹ nhàng mà lại có cái gương nhỏ lưu lại khí tước nha đầu ngươi xác định lâm bôn bán tín bán nghi tin tưởng ta không có sai tiểu não qua tràn đầy tự tin x à i bước đi tiến lối đi bên phải nhất kiếm tâm cùng lâm bôn nhìn nhau bước nhanh đi theo bốn cao tấn cùng hải đông thanh bên này chính đi xuyên qua nấm mốc trải rộng hang động ở trong hải đông thanh biểu hiện so trước đó còn muốn cẩn thận thời khắc lưu ý phụ cận nhỏ bé động tĩnh hải tiên bối cái này tầng thứ ba phòng hộ khu có cái gì nguy hiểm không cao tấn thận trọng hỏi vừa dứt lời phía trước nấm mốc trải rộng hang động chỗ sâu liền truyền đến một chút nhỏ xíu năng lượng ba động rõ ràng là chiến đấu sinh ra năng lượng ba động hải đông thanh thần sắc khẽ biến bất động thanh sắc n g o ặ t hướng về phía một con đường khác đi bên này cái gì ý tứ bên kia có đồ vật gì sao cao tấn hiếu kỳ nói hải đông thanh giữ im lặng nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng phản ứng đến xem rõ ràng tại kiềm kỵ thứ gì dọc theo một con đường khác tiếp tục thâm nhập sâu trên đường lại phát hiện không ít t à tu lưu lại hát vụ muốn chạy hải đông thanh b ỗ n nhiên hử lạnh một tiếng phi tốc phóng tới hang động chỗ sâu cao tấn không kịp phản ứng vội vàng đuổi về phía trước nhưng hải đông thanh tốc độ thực sự quá nhanh chờ hắn đuổi theo thời điểm vừa vặn nhìn thấy một vòng giống như đã từng quen biết thân ảnh trốn chạy mà đi mà thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện cao tấn trốn chạy đồng thời hướng hắn quăng tới một vòng dị dạng ánh mắt cùng lúc đó hải đông thanh chính một mặt kinh ngạc nhìn xem người kia trốn chạy phương hướng thâm giật mình nói thật là lợi hại phòng ngự thủ đoạn có thể nhẹ nhõm ngăn lại lao phu tổn thương là hắn cao tấn kinh nghi lấy xứng sở tại nguyên chỗ một trận không dám tin tưởng con mắt của mình người biết thiếu niên kia hải đông thanh nhữ mày hỏi cao tấn kinh nghi bất định gật gật đầu không sai vừa vạn đạo thân ảnh kia không phải người khác chính là lúc trước vây quét c h ạ m linh giáo cứ điểm lúc gặp phải tên kia tái nhật thiếu niên khác biệt duy nhất chính là bây giờ tái nhật thiếu niên mặc quần áo nhưng tấm kia tái nhật thiếu niên gương mặt coi như hóa thành cho cao tấn đều có thể nhận ra sự thật chứng minh hắn lúc trước đoán k h ô n g lầm tái nhật thiếu niên căn bản không chết là các người đương kìm tông muôn người hải đông thanh nghi ngờ nói không cao tấn hít sâu một hơi ngưng trọng nói là trạm linh giáo người cái gì hải đông thanh kinh hãi người kia cũng là bị ma vật xâm chiếm tả tu không nên a ta tại hắn trên thân không cảm giác được mảy may ma mà vật khí tức cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp đem lúc trước phát sinh tình huống giảng thuật một lần đương nhiên liên quan tới trận kia h à o giác bên trong đối thoại cao tấn cũng không có nói hải đông thanh nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ chiếu ngươi nói như vậy vừa v ặ n thiếu niên kia rất có thể là trảm linh giáo cao tầm đi không sai ngược lại là ta xem thường đám này tà tu hải đông thanh như có điều suy nghĩ suy nghĩ một phen mang theo cao tấn đuổi theo nhưng mà tái nhợt thiếu niên sớm đã không thấy tầm hơi thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng ngay tại cao tấn âm thầm tiếc nuối thời khắc hải đông thanh đột nhiên thần sắc k ị c biến một thanh cầm lên cao tấn điên cuồng hướng cung điện chỗ sâu phóng đi trong miệng hùng hùng hổ hổ đáng chết cuối cùng vẫn là kinh động đến món đồ kia cao tấn bị chỉnh một mặt mẫu bức món đồ kia là cái gì không đợi hải đông thanh trả lời hậu phương hang động nấm mốc bên trên liền vươn lít nha lít nhít xúc tu những n à y xúc tu bên trên trải rộng nấm mốc không ngừng hướng hai người lan trả tới chương ba trăm linh hai lại một vị hải tộc cường giả chương ba trăm linh hai lại một vị hải tộc cường giả cao tấn nhìn t cả ra đầu khí quyển không dám thở một chút cho dù là hải đông thanh dạng này đại lão khi nhìn đến những cái kia nấm mốc xúc tu về sau đều cùng gặp quỷ đồng dạng sợ bị xúc tu đụng phải không cần nghĩ cũng biết bị những này nấm mốc xúc tu đụng phải hậu quả nghiêm trọng đến mức nào t i ê n bối những này xúc tu đến tột cùng là thứ quỷ gì cao tấn kinh nghi lấy hỏi hải ma thần chàng đạo bên trong lông tơ hải đông thanh một bên phi nước đại một bên giới thiệu nói một khi bị quân lấy rất nhanh liền sẽ bị hút khô hóa thành hải ma thần chất dinh dưỡng cao tấn nghe sửng sốt một chút mặc dù hắn không biết hải ma thần là ai nhưng chàng đạo bên trong lông tơ còn là có thể nghe hiểu ngại ý là chúng ta hiện tại là tại người khác tràng đạo bên trong không kém bao nhiêu đâu hải đông thanh lập lờ nước đôi hồi đáp lần này cao tấn bị triệt để khiếp sợ đến chẳng lẽ nói cái này cả tòa cung điện kỳ thật chỉ là một con cự hình sinh vật biển hải đông thanh không có trả lời xem như chấp nhận cao tấn suy đoán cao tấn nuốt khô lấy nước bọn hơn nửa ngày mới từ trong lúc khiếp sợ thong thả lại sức lại nhìn bốn phía nấm mốc trải rộng h ă n g động cảm giác đã hoàn toàn không đồng dạng ngay tại hải đông thanh mang theo hắn điên cùng chạy trốn thời điểm hậu phương không ngừng làn tràn nấm mốc xúc tu đột nhiên đình chỉ làn tràn ngay sau đó vô số nấm mốc xúc tu tựa như là khô héo thực vật đồng dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào khô cát cuối cùng hóa thành một chỗ tản mát mạnh vụn tình cảnh này đừng nói là cao tấn ngay cả hải đông thanh đều nhìn ngây ngẩn cả người đây cũng là tình huống gì cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía hải đông thanh giống như có người đem món đồ kia cho xử lý rồi hải đông thanh khó có thể tin chậm nhìn quanh bốn phía nấm mốc một chút bổ sung nói ra không đúng món đồ kia còn sống chỉ là gặp một loại nào đó trọng thương cao tấn ánh mắt quái dị nói sẽ không là trạm linh giáo làm a nghe vậy hải đông thanh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc xem ra lão phu s ắ c thực xem thường cái này chạm linh giáo đợi xong việc về sau cho ta kỹ càng nói một chút cái này chạm linh giáo địa vị nói liền lần nữa cầm lên cao tấn hướng cung điện nội bộ thâm nhập vào đi bởi vì món đồ kia đã bị trọng thương cho nên hải đông thanh cũng không còn như vậy lo lắng hái hùng rất mau dẫn lấy cao tấn xông ra cung điện tầng thứ ba phòng hộ từ nấm mốc hang động ra hiện ra tại trước mặt hai người chính là một tòa cùng loại đại đường đồng dạng địa phương chỉ là toàn bộ đại đường đều bị nấm mốc bao trùm nhìn không ra mảy may kiến trúc dáng vẻ bên dưới đại s ả n h phương là một cái to lớn tràn ngập tinh hồng sắt dung nham ao nham t ư ờ n g không ngừng phun trào ra dung nham b và khí tràn ngập trong đại s ả n h nước biển tựa hồ căn bản là không có cách dập tắt những này quỷ dị dung nham toàn bộ trong hành lang nước biển nóng hổi không thôi cho dù có tránh nước chân châu ngăn trở ý nguyên có thể cảm nhận được đáng sợ nhiệt độ đây là đến trong dạ dày sao cao tấn nhìn xem đây hết thảy bản năng liên tưởng đến cái gì hải đông thanh tuyệt không trả lời mà là ngắm nhìn đại đường phía trên tối tâm thâm thúy cửa động khổng lộ đáy mắt lẩn lẩn hiện ra một chút kích động nhanh đến địa phương đ ó lấy liền không nói lời gì nắm lên cao tấn hướng kia cửa hang lớn bay đi không đợi hải đông thanh bay đến cửa hang một thân ảnh đột nhiên từ một cái khác đầu nấm mốc trong h u y ệ t động b ậ t ra như là một viên dưới đáy nước cấp tốc ghé qua ngư lôi một quyền đánh vào hải đông thanh trên thân hải đông thanh căn bản không kịp phản ứng bị tại chỗ đánh bay thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm lao huyết trong tay nắm lấy cao tấn cũng theo đó rơi xuống cũng hướng dưới đáy lao nham tương chậm rãi chìm xuống dưới là ngươi ổn định thân hình hải đông thanh lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng không khỏi quá sợ hãi người tới giống như hắn trên thân rất nhiều bộ vị mọc r a lân thiến rõ ràng cũng là một vị hải tộc người chỉ là dáng người so với hắn càng thêm khôi ngô một chút mà lại trên trán còn mọc ra một cây kỳ lạ độc giác đông thanh linh đã lâu không gặp độc giác trung niên ánh mắt bên trong mang theo một tia t r e o t ứ c mà lúc này cao tấn bên này chính ý đồ k h ô n g chế không ngừng chìm thân thể cả người hoảng sợ tới cực điểm trước đó cũng đã nói tại tránh nước chân châu hiệu quả hạn hắn trong nước cảm giác tựa như tại vũ trụ đồng dạng cùng loại với hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái theo lý thuyết là sẽ không chìm vào đáy biển nhưng phía dưới dung nham tựa hồ có loại quỷ dị lực hấp dẫn để hắn không bị khống chế chìm xuống dưới mắt thấy nham tương càng ngày càng gần cao tấn đại não một mảnh t r ố n g không hải tiền bối cứu ta nghe được cao tấn cầu cứu hải đông thanh bản năng muốn lặn x u ố n xôn dưới đem cao tấn v ứ t lên đến lại bị tên k i a độc giác trung niên ngăn cản ẩm độc giác trung thành công ngăn cản hải đông thanh về sau vẫn không quên trào phúng m ộ t câu đông thanh huynh thật có nhã hứng vừa tỉnh lại tìm như thế một cái da mịn thịt mềm tiểu ra hỏa cũng đúng ngủ say nhiều năm như vậy đông thanh huynh hẳn là nhịn gần chết hải đông thanh sắc mặt xanh xám cắn răng cười lạnh nói cái này tiểu tử người mang hãn hãn hải nước chảy xiết. ngươi phải t r ả nghĩ nhúng c h à m phía trên đồ vật tốt nhất đừng để hắn chết tại nơi này độc giác trung niên ánh mắt khẽ nhúc ních rõ ràng không quá tin tưởng ngươi làm ta ngốc ca hãn hải thất tuyệt sớm mẹ nó thất truyền đã bao nhiêu năm không phải ngươi cảm thấy ta lại như thế nào xuyên qua tầng ngoài cùng phòng hộ hải đông thanh tiếp tục nói thao không nói sớm độc giác trung niên nao nao lại nhìn xuống phương cao tấn khoảng cách rơi vào nhàm tương chỉ còn cuối cùng mấy mét mắt thấy cùng đây độc giác trung niên vội vàng lao xuống đưa tay thả ra một đầu sóng nước long ảnh cũng tại một trận tiếng long ngâm bên trong đem cao tấn cuốn lại trở về từ cõi chết cao tấn mồ hôi lạnh ứa ra vội vàng hướng độc giác trung niên nói lời cảm tạng đa tạ tiền bối ân cứu mạng chỉ tiếc độc giác trung niên hiển nhiên không thèm để ý những này lạnh giọng dò hỏi ngươi tiểu tử sẽ hãn hải nước c h ả y xiết vâng cao tấn khẽ gật đầu phóng xuất để lão phu nóng nó cao tấn trần chờ mắt nhìn hải đông thanh sau đó hướng xuống phương ao nhàm tương xử x u ấ t hãn hải nước c h ả y xiết nhìn xem phía dưới gấp rút trào lên dòng nước độc giác trung niên hai mắt tỏa ánh sáng thật đúng là hãn hải nước chạy xiết có thể a đông thanh hình ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế một cái tiểu t duyên phận hải đông thanh không mặn không nhạt trở về câu duyên phận độc giác trung niên ánh mắt quái gì nói ta làm sao lại không có loại này duyên phận hải đông thanh không nhịn được nói bớt nói nhảm ngươi là nghĩ hợp tác vẫn là nghĩ đánh nhau chết sống lời nói này độc giác thanh niên nghiễm nhiên không có trước đó để ý đã chìa khóa đ ề u có kia dĩ nhiên được đi xem một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bây giờ chìa khóa tại ta trong tay ta vì cái gì không tự mình một người đi lên đâu hải đông thanh sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy cười lạnh nói coi như ta tạm thời đánh không lại ngươi nhưng ở ngươi trong tay giết chết cái này tiểu tử nắm chắc vẫn phải có cùng lắm thì ai cũng đừng đi mà độc giác trung niên cứng ngắc cười một tiếng lập tức đổi một bộ cười đùa tí từng biểu lộ ha ha chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút cao tấn mặc dù nghe không hiểu hai người đang nói cái gì nhưng cũng biết mình nối cái này hai người rất có giá trị lợi dụng nói thật hắn cũng muốn nhìn xem hai người này tranh đoạt đồ vật đến tột cùng là cái gì cứ như vậy hai tên hải tộc cường giả thành công đạt thành hợp tác mà cao tấn thì thành hai người hợp tác mấu chốt đương nhiên cao tấn coi như trọng yếu đến đâu cũng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng trên bản chất chính là cái công cụ người mà công cụ người liền muốn có công cụ người bản thân tu dưỡng không nên hỏi đừng hỏi ngoan ngoãn nghe hai vị đại lao chỉ huy đợi khi tìm được cơ hội thích hợp trực tiếp chuẩn đi là được chương ba trăm lẻ ba hải long cùng n ạ gà chương ba trăm lẻ ba hải long cùng n ạ gà sau đó hai vị đại lao cùng nhau phóng tới phía trên thâm thúy cửa hang từ hai người đến tiếp sau đối thoại biết được tên này độc giác trung niên được xưng hải long vương cụ thể tục danh không rõ lúc trước chẳng đạo bên trong những cái kia long tơ là người xử lý hải đông thanh hỏi g i đã thấy hải long vương sắc mặt cổ quái nói chẳng lẽ không phải ngươi xử lý sao hải đông thanh s ạ mặt m lại nói ngươi cảm thấy ta hiện tại có cái kia năng lực sao nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh ngược lại còn có chút khả năng hải long vương hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại có cái kia năng lực sao hải đông thanh xấu hổ gật đầu cũng đúng xem ra quả thật là đám kia t à tu làm ngươi nói là những cái kia bị ma vật sâm chiếm thể xác nhân loại sao hải long vương nhữ mày hỏi không sai hải đông thanh ngưng trọng phân tích nói những người kia có gì đó quái lạ tuyệt không vẹn vẹn bị ma vật sâm chiếm đơn giản như vậy n g ư ơ i cái này trên đường đi nhưng có cùng bọn hắn giao thủ qua đúng phải mấy cái nhưng đẳng cấp quá thấp cũng liền phất phất tay sự tỉnh theo vị này tiểu huynh đệ lộ ra những cái kia t à tu đến từ một cái gọi trạm linh giáo thế lực mấy người bọn hắn tông môn tiến đến chính là vì đem trạm linh giáo đuổi ra ngoài trạm linh giáo hải long vương ám nhữ mày khó trách ta nhìn những cái kia tu sĩ nguyên linh đều có thiếu hụt nhắc tới cũng kỳ quái nguyên linh phạm là có chút t ì vết đều rất khó tu luyện nhưng những người này hơi một tí thiếu khuyết một hai loại thuộc tính nguyên linh lại còn có thể tu luyện là thật có chút c ủ quái xác thực hải long vương sâu tưởng rằng gật đầu chờ lấy được phía trên đồ vật bắt mấy cái tả tu hỏi một chút vô dụng ta trước đó nắm qua mấy cái nhưng đều t h ả chết không chịu lộ ra nửa chữ hải đông thanh lắc đầu nói vậy liền dùng cách thức khác hải long vương âm tàn cười lạnh tựa hồ tại cái này phương diện rất có lòng tin cao tấn ở một bên nghe hai người đối thoại đồng dạng đang suy nghĩ chạm linh giáo vấn đề chỉ chốc lát sau thân thúy hang động phía trên rốt cục nhìn thấy một chút sáng lời từ cửa hang nhảy ra về sau hiện ra tại ba người trước mặt là một tòa trải rộng màu xanh lá cây đậm nấm mốc quỷ dị chi đ i ệ lớn như vậy trong không gian bao trùm lấy một tầng thật dày nấm mốc dáng dấp cực kỳ tràn đầy chính giữa là một gốc có nấm mốc tạo thành quỷ dị đại thụ tựa như đại rong thụ bình thường bàn nhánh sai thiết vô số đầu rễ cây từ trên cành cây rủ xuống hình thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng đây cũng là cái gì địa phương cao tấn hiếu kỳ hỏi đáng tiếc hai vị hải tộc đại lão đều không có phản ứng hắn bước nhanh hướng cây kia nấm mốc cây rong đi đến không thích hợp hải long vương tựa hồ phát hiện cái gì lông mày đột nhiên nhảo thành một đoàn hải đông thanh gật đầu phụ hòa nói xem ra đã có người nhanh chân đến trước nên vấn đề không lớn hải long vương như có điều suy nghĩ nói không có hãn hải thất tuyệt làm chìa khóa cho dù có người trước một bước đổi tới cũng vào không được chủ điện hải đông thanh khẽ gật đầu ngược lại hướng cao tấn s ắ c nhận nói tiểu gia h ò a đương kim trên đời ngoại trừ ngươi cùng ngươi sư phụ đồng dạng còn có người sẽ hãn hải thất tuyệt sao hãn hải nước chạy xiết hẳn là chỉ có v ã n bối cùng già sư nắm giữ cao tấn thật không dám xác định nói về phần cái khác sáu loại hãn hải bị kỹ văn bối liền không quá rõ ràng ngay vậy hai người thần sắc rõ ràng ngưng trọng mấy phần cao tấn gượng cười nhắc nhở nói thật t r ả m linh giáo người đã chủ động tới nơi này hiển nhiên có chỗ chuẩn bị mà lại t r ả m linh giáo một mực tại đánh cắp những tông môn khác truyền thừa nắm giữ cái khác hãn hải tuyệt ký khả năng vẫn là rất lớn tê cái kia còn thất thần làm gì nắm chặt a hải long vương càng nghe càng sốt ruột vội vàng hướng nấm mốc cây rong vọt tới chỉ gặp hắn đụng đầu vào tráng kiện nấm mốc cây rong trên cành cây một giây sau cả người tựa như tiến vào truyền thống môn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa cao tấn nhìn sửng sốt một chút không chờ hắn kịp phản ứng đã bị hải đông thanh cầm lên một đầu vọt tới nấm mốc thân cây trước mắt một trận không gian phi tốc thay đổi khi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một mảnh lộng lệ yên y t ĩ n h hải vực bên trong tựa như đáy biển tiên cảnh hải vực trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tráng lệ đáy biển cung điện cả tòa cung điện bảo quang rạng rỡ tàn mắt ra một c ố khiến người kính sợ khí t ứ c nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại cung điện bốn phía còn q u ấ n từng tia từng sợi sương mù màu đen mười mấy tên tà tu quay chung quanh tại cung điện một phía giống như là tại đối cung điện thi triển một loại nào đó kỳ lạ chợ pháp mắt thấy cùng đây hải đông thanh cùng hải long vương hai người nháy mắt không bình tĩnh、Hừ. chỉ là một bang sâu kiến cũng xứng cùng bản vương tranh đoạt bí bảo chỉ nghe hải long vương hừ lạnh một tiếng thể nội phát ra một tiếng kinh tiên động địa long âm ngay sau đó cả người liền hóa thành một đầu đỉnh đầu độc rác màu xanh đậm hải long gầm t h é t phóng tới những cái kia t à tu hải đông thanh cũng không có nhàn rỗi hai chân trong nháy mắt hóa thành đ ô i cá thân thể hai bên r ỗ i ra hai đôi sóng truy diện mục cũng lập tức trở nên dữ tợn kinh khủng cao tấn bị dọa đến không nhẹ mặc dù sớm biết bọn hắn không phải nhân loại nhưng nhìn thấy hai người bản thể về sau vẫn là bị giật này mình nhất là hải đông thanh bản thể có điểm giống bắc câu trong thần thoại nạ gà dù sao rất đáng sợ là được rồi có lẽ là bởi vì truyền nhân của dòng nguyên nhân hải long vương bản thể ngược lại không có dọa người như vậy thậm chí có như vậy ném một cái ném cảm giác thân thiết nhưng càng nhiều vẫn là rung động không có biện pháp đây cũng là hắn đời này lần thứ nhất tận mắt thấy long loại sinh vật này mặc dù cùng cao quý thần long có chút khác biệt nhưng chỉnh thể hình tượng cơ bản phù hợp đông phương long thần võ hình tượng tràm linh giáo tà tu bên này đối mặt đột nhiên xuất hiện hai tên hải tộc cứng giả không có bối rối chút nào bình tĩnh lấy xếp bằng ở nguyên đ i ệ tiếp tục hướng cung điện thi triển trận pháp nào hải long vương bản thể một cái thần long bãi vĩ quét ngang qua lại bị một tầng vô hình hộ thuẫn ngăn cản lại nhìn những cái kia tà tu hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì thật là kỳ lạ năng lượng trật pháp hải long vương không tin t à tiếp tục hướng tà tu khởi xướng tấn công mạnh nhưng đều bị tầng kia vô hình hộ thuẫn nhẹ n h õ n hóa giải một bên khác hải đông thanh tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu cao tấn ở phía xa nhìn xem tầng kia vô hình hộ thuẫn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác cùng lúc trước tái n h ậ n thiếu niên trên thân tầng kia hộ thuẫn có chút giống đúng lúc này phía sau truyền đến một trận thanh em quen thuộc không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt cao tấn sợ hãi quay người lại phát hiện tái nhợt thiếu niên không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở phía sau hắn mà không thay đổi trên mặt mang theo một chút phiền c h á n chi s ắ c quả nhiên là ngươi cao tấn theo bản năng lui lại mấy bước ngưng trọng dò xét tái nhợt thiếu niên ngươi quả nhiên không chết chết tái nhợt thiếu niên nghiền ngẫm cười một tiếng có chút hăng hái nhìn về phía hải lòng vương cùng hải đông thanh ha ha mấy cái này tồn kép nhãi nép h thực lực chẳng ra sao cả cậu mệnh ngược lại là nhất tuyệt cao tấn nghe không hiểu ra sao cái gì ý tứ ngươi đang nói cái gì cũng đúng ngươi đã cái gì đều không nhớ rõ tái n h ậ t thiếu niên yên lặng cười một tiếng đáp phi sở v ẫ n nói nói thật ngươi không nên tới lội lần này vũng nước đục tuy nói vì sau này lại sự ta không quá nghĩ đưa ngươi trùng nhập luân hồi nhưng ngươi nếu không phải muốn cùng ta tranh đoạt phần này chân nguyên vậy ta cũng không để ý ra tay với ngươi cái gì chân nguyên ta nghe không hiểu cao tấn lắc đầu nói nghe không hiểu cũng tốt tái n h ậ t thiếu niên đ ạ m mạc cười một tiếng nếu như không muốn chết cũng đừng tới gần tòa cung điện kia nói xong liền không tiếp tục để ý cao tấn phi thân sông về cung điện phương hướng chương ba trăm lẻ bốn không ai quảng. Chương 304, không Chương quảng. quảng. ai ai đối mặt tái n h ậ t thiếu niên loại này cao cao tại thượng mang một ít mà thuyết giáo ngôn ngữ cao tấn không hiểu có chút tức giận người không cho ta trôi qua ta còn không phải tới xem xem không được đương nhiên hắn còn không có ngốc đến bây giờ liền đi qua chờ trạm linh giáo cùng hải tộc hai người đánh không sai biệt lắm thời điểm hắn lại tìm một cơ hội tiến vào đi ngồi thu ngư ông thủ lợi duy nhất để đầu hắn đau chính là cầm tới bảo vật về sau muốn như thế nào rời đi cái này địa phương mà tại cao tấn bí mật quan sát suy nghĩ đối sách thời điểm lấy tái nhợt thiếu niên cầm đầu c h ạ m linh giáo mọi người đã cùng hải tộc tổ hai người kịch chiến cùng một chỗ ngậm nhờ mười mấy tên tà tu tạo thành đại trận tái nhợt thiếu niên không sợ hai chút nào hai tên hải tộc cao thủ hai bên đánh cho có đến có vể vẻ... vê a n g vê a n g vê a n g tái nhợt thiếu niên thực lực cực kỳ cường hãn nhưng kỳ quái là hắn trên thân không có chút nào nguyên linh đẳng cấp ba đ ộ không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là căn bản không có muốn biết cho dù là sở cùng như thế đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ là nhìn không thấu cụ thể đẳng cấp mà thôi nhưng tái nhợt thiếu niên thì là một loại trống rông cảm giác mảy may đẳng cấp ba động đều không có thế nguyên lai、like、g i a hỏa này mạnh như vậy sao mắt thấy tái nhợt thiếu niên cùng hải tộc tổ hai người đánh cho có đến có vệ cao tấn âm thầm kinh hại không thôi bây giờ suy nghĩ một chút lần trước tại cứ điểm gặp phải cái kia tái nhợt thiếu niên hẳn là chỉ là một bộ còn không có hoàn toàn thành hình phân thân cho nên chỉ có phòng ngự năng lực không có bất luận cái gì phản kích năng lực bây giờ nhìn thấy tái nhợt thiếu niên mới thật sự là trên ý nghĩa tái nhợt thiếu niên hai bên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng nhưng ai cũng không làm gì được đối phương dần dần hải long vương cùng hải đông thanh tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì nhìn về phía tái nhợt thiếu niên ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm bắt đầu ta nói các hạ làm sao lợi hại như thế nguyên lai là người trong đồng đạo người trong đồng đạo tái nhợt thiếu niên khinh miệt cười một tiếng ánh mắt châm trọng nói các ngươi cũng xứng ngay vậy hải long xin cùng hải long vương sắc mặt rõ ràng khó coi các hạ lời này liền có chút khinh thường đi ta hai người nói thế nào cũng là từ nhị trọng thiên lần trước người tới hải long vương đầy mắt tự tin nói xong vẫn không quên khiêu khích lấy nhìn về phía tái nhợt thiếu niên ha t r c h không được tiền tuyến không có băng hậu phương lại trước băng đ ầ u tái nhợt thiếu niên khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía hải tộc hai người ánh mắt tràn ngập miệt thị cùng phẫn nộ như hoàng giả bình thường khí thế nháy mắt k h ấ y đ ộ n g ra cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng hải long vương cùng hải đông thanh quá sợ hãi n à y khí tức hải đông thanh kinh nghi bất định nói không phải là một vị nào đó đại đế c h u y ể n thế đại đế c h u y ể n thế lại như thế nào hải long vương kinh nghi đồng thời đáy mắt toát ra một tia cùng nhiệt bây giờ còn không phải cùng ngươi ta bình thường luôn lạc tới tình cảnh này ha ha ha đại đế chân nguyên nhưng so sánh hải ma hoàng lão nhi kia bổ dưỡng nhiều hải đông thanh tự nhiên nghe được hải long vương tâm tư ánh mắt âm tình bất định do dự một chút ẩn ẩn có chút dị động đối mặt hai người cùng n h i ệ t ánh mắt tái nhợt thiếu niên nhìn về phía mắt của bọn hắn thần tượng như nhìn sâu kiến bình thường bọn chuột nhất chính là bọn chuột nhất cũng dám vọng tưởng dòm dò xét bản tôn chân nguyên dứt lời hai con ngươi kim quang phun trào mái tóc màu đen không gió mà bay trong chốc lát hoa thành một đầu thật dài tóc trắng cả người kỳ thật đột nhiên tăng lên vô số lần hải t ộ tổ hai người sợ hãi nhanh lùi lại ra một đoạn khoảng cách dù vậy ý nguyên có loại muốn quỷ bái xúc động đại đế chi uy quả nhiên lợi hại. hải long vương âm thầm kinh hãi đồng thời ánh mắt cũng càng thêm cuồng nhiệt đông thanh huynh như thế cơ hội tốt tuyệt không thể bỏ qua nếu có thể đoạt được hắn chân nguyên hai người chúng ta cũng có cơ hội vinh đăng đại đế chi cảnh hải đông thanh không có trả lời nhưng k i ê u cực nóng ánh mắt đã biểu lộ quyết định của hắn sau đó hai người liền không còn giấu rốt cái gì tất cả thực lực hoàn toàn thi triển đi ra có thể để bọn hắn bất đắc dĩ là cho dù bọn hắn xử x u ấ t tất cả vừa liếng thậm chí không tiếp vận dụng thể nội còn sót lại chân nguyên y nguyên không cách nào dung chuyển tái n h ậ n thiếu niên mảy may cao tấn yên lặng núp ở phía xa nghe hai bên rơi vào trong x ư ơ n g mù đối thoại nội tâm gặp rung động thật lớn không hổ là hạng người ham sống sợ chết dấu còn rất sâu tái nhợt thiếu niên bên này truy kích đ ư ờ ngày n đồng dạng không làm gì được hai người không khỏi ám nhữ mày nói ngược lại là xem thường các ngươi phàm là hắn có kiếp trước một phần ngàn tỷ thực lực giết chết cái này hai người cũng cùng nghiền chết hai con con kiến đồng dạng nhẹ nhõm đáng tiếc hắn lựa chọn chuyển sinh trùng tu con đường này bây giờ cũng mới một lần nữa cất bước không bao lâu thực sự không có bao n h i ê u thực lực nói thật nếu không phải hải tộc vừa vạn thức tỉnh đồng dạng không phải đầy trạng thái hắn thật đúng là không nhất định là hai người đối thủ ngay tại hai bên thân nhau thời điểm phía dưới cung điện truyền đến một tiếng phanh vang sau đó khuấy động mở một vòng kịch liệt năng lượng ba động toàn bộ hải vực cũng theo đó phun trào bất an cái gì vậy mà cưỡng ép phá vỡ ngoại tầng cầm chế hải long vương hai người kinh ngạc lấy nhìn về phía phía dưới cung điện đầy mắt không thể tưởng tượng nổi tái n h ậ t thiếu niên thấy hình cũng không quá muốn cùng hai người lãng phí thời gian ngay lập tức phóng tới phía dưới cung điện cửa vào đợi ta đoạt lấy phần này chân nguyên lại đến xử lý hai người các ngươi bọn trốn h ắ c nhanh tuyệt không thể để cho hắn đạt được hải ma hoàng trân nguyên hải đông thanh lòng nóng như lửa đốt nói hai người đều rất rõ ràng một khi tái nhợt thiếu niên đạt được hải ma hoàng trân nguyên thực lực tất nhiên tăng nhiều đến lúc đó bọn hắn hai người sẽ không còn là tái nhợt thiếu niên đối thủ đồng dạng nếu như là bọn hắn đạt được hải ma hoàng trân nguyên đồng dạng có thể nghiền ép tái nhợt thiếu niên mà lại bởi vì bọn hắn cũng không phải là chuyển sinh người t r â n nguyên đối bọn hắn khôi phục hiệu quả sẽ càng mạnh kết quả là trước một giây còn tại kịch chiến song p ư ơ n g không hẹn mà cùng xông vào trong cung điện cung điện cấm chế vỡ quay chung quanh tại cung điện phụ cận tà tu nhóm cũng phải lấy giải phóng nhao nhao từ khác nhau cửa vào tràn vào cung điện nội bộ dựa vào nhân số ưu thế vì tái n h ậ t thiếu niên tìm kiếm hải ma hoàng trân nguyên đảo mắt công phu cung điện bên ngoài liền chỉ còn lại cao tấn một người cái gì y tứ đều mặc kệ ta đúng không cao tấn kinh ngạc lấy xứng sở tại nguyên chỗ không biết nên khóc hay nên cười không có biện pháp bởi vì tà tu nhóm dùng đại trận cưỡng ép phá vỡ cung điện cấm chế cho nên cao tấn đối hải tộc tổ hai người đến nói cũng liền không có tác dụng gì khóa đều bị cưỡng ép đập ra chìa khóa còn có cái gì dùng lúc đầu nha đây tuyệt đối là cái c h u ẩ n đi cơ hội thật tốt cũng xấu hổ liền xấu hổ tại hắn căn bản không biết làm sao rời đi cái không gian này lại nói như thế đại nhất t ò a cung điện đồ tốt khẳng định không ít cao tấn ngắm nhìn phía trước cung điện như có điều suy nghĩ nói coi như đoạt không qua tái nhuận thiếu niên cùng kia hai hải sản cọ khẩu thang uống vẫn là không có vấn đề gì à lời nói là nói như vậy nhưng nếu có cơ hội hắn vẫn là muốn ăn nhậm thịt coi như ăn không được nghe vị được rồi đi kết quả là cao tấn cắn răng một cái dậm chân một cái dứt khoát quyết nhiên xông vào đến trong cung điện vừa tiến vào cung điện nội bộ cao tấn liền bị cảnh tượng trước mắt lôi gần chết so với bên ngoài tráng lệ dáng vẻ cung điện nội bộ liền đột xuất hai chữ một mạc bên ngoài nhìn xem là một tòa biệt thự sang trọng bên trong lại cùng phôi thô phòng đồng dạng quả thực không hợp thói thường im lặng quy vô ngữ nhưng cao tấn cũng biết người không thể xem bề ngoài đạo lý thế là liền thận trọng thuận hành lang từng bước một tiến sâu vào với hắn mà nói chỉ cần đừng gặp được tái nhợt thiếu niên cùng hải sản tổ hai người là được về phần đám kia tà tu hắn vẫn có niềm tin ứng phó chương ba trăm linh năm vơ vét bảo vật chương ba trăm linh năm vơ vét bảo vật Thuận hành l a sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng đội cấm chế xử suất hãn hải nước chạy xiết máy mắt kia hải lam sắc cấm chế ánh sáng tầng liền hóa thành một đạo không ngừng go vào vòng xoáy trong nháy mắt liền biến mất không gặp mà hãn hải nước chạy xiết kỹ năng hiệu quả cũng bị hoàn toàn triệt tiêu quả nhiên hữu dụng cao tấn vui mừng quá đỗi không kịp chờ đợi đẩy ra cửa đá đối diện vọt tới một trận đục ngầu dòng nước xem ra căn này thạch thất phong bế quá lâu bên trong có không ít thứ đã bị nước biển ăn mòn cửa đá mở ra không bao lâu trong thạch thất đục ngầu nước biển liền bị bên ngoài tràn vào mới mẹ nước biển pha loãng trong thạch thất cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng quả nhiên như cao tấn phỏng đoán như thế cái này thạch thất chính là một gian cất giữ bảo vật gian phòng phóng tầm mắt nhìn tới các loại tài liệu quý giá chân quý bị cách nước c ấ mặc chế chút cái còn chút chưa chưa lực hộ hảo hảo. nhìn phận, nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vật liệu. Nhưng từ những tài liệu này, tán phát linh lực ba động đến xem, hiện nhiên không phải phạm phẩm. đến, đến bảo bộ ba Một một động Kỳ quái, đều liệu. đều liệu. liệu tán lại tài đây này là là vật trừ ít từng từng vật từ gì vòng xem xem, số kệ nó trước nhét vào trong túi lại nói cao tấn nết miệng cười một tiếng bắt đầu dùng pháp lực từng cái đâm rách cách nước cấm chế sau đó đem từng kiện chân quý bảo vật bỏ vào trong túi loại này cảm giác quả thực cho nhặt tiền đồng dạng vui vẻ mấu chốt còn không người quái dày trong nháy mắt cao tấn đột nhiên cảm giác được cái này trên đường đi kinh lịch đều là đăng giá mặc dù trên đường đi bị hải đông thanh xem như công cụ người sách đến sách đi nhưng cuối cùng lại thu hoạch nhiều như vậy tài liệu quý giá đem chọn gian thạch thất vơ vét sạch sẽ cao tấn đắc ý vô vô túi chữ vật tâm tình đẹp không sao tà xiết đúng lúc này phía sau giống như bị thứ gì đụng một chút kinh nghi lấy quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bốn mươi bốn c ấ p tà tu chính đầy mắt kinh ngạc nhìn xem hắn rõ ràng đối với mình đánh lén tổn thương sinh ra hoài nghi phát hiện chỉ là một bốn mươi bốn cặp tà tu về sau cao tấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc này bất bại kim thân đều nhanh chồng đến sáu vạn song kháng cái này tà tu có thể đánh ra tổn thương liền có quỷ trừ phi hắn là không gân cốt tà tu đáng tiếc chỉ là cái không lực đạo tà tu không tốt ý tứ những thứ kia đã bị ta vơ vét sạch sẽ cao tấn nết miệng cười xấu xa một tiếng đưa tay chính là một phát tam giai đoạn giữ gốc phong chỉ kình rầm rầm g i ọ n tư mật kiếm khí quét ngang mà qua tại nước biển bên trong phát ra trận trận phân liệt dòng nước thanh âm chín nghìn hai trăm linh ba mặc dù không lực đạo tà tu có thể miễn dịch lực đạo tổn thương nhưng phong chỉ hiện tại là song tổn thương kỹ năng y nguyên có thể đánh ra hơn chín tổn thương đương nhiên phong chỉ kình tổn thương chỉ là đầu nhỏ tiếp xuống tứ giai đoạn giữ gốc mới là trọng điểm cảm nhận được cao tấn kinh người tổn thương tà tu rõ ràng có chút trong váng vô ý thức vung đao chém ra mấy đạo dao thoa đa o quang đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng d ụ n g căn bản không phá được bất bại kim thân phòng ngự đáng chết cái này tiểu tử đến tội cùng là ai mắt thấy đánh không ra tổn thương tà tu thầm mắng một tiếng quay đầu liền chạy nhưng cao tấn có thể nào để hắn tội nguyện một phát hoa thải quang đạn lên tay cũng thuận thế đuổi theo ra thạch thất ngay sau đó lại là một phát tiểu phong chỉ kình xong việc về sau hoa thải quang đạn đã làm l ệ n h hoàn tất sáu k h ỏ a huyễn thải quang đạn bắn ra tại nước biển bên trong chiếu d ọ i ra h à o quang rực rỡ ẩm ẩm ẩm mặc dù một bộ này liên chiêu chỉ đánh ra ba bốn ngàn tổn thương nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là thứ giai đoạn dự gốc hệ thống nhắc nhở đã v ă n g lên chạy sao cao tấn hư lạnh cười lạnh trong tay tiểu pháp cự một chỉ bóng đen lưu b ư ợ phát động sau một khắc đường kính bốn m tám từ sắt chùm sáng đổ xuống mà ra cũng bắn ra tại tên kia tả tu trên thân mỗi giây một mươi bốn nghìn không trăm mười hai ám thuộc tính tổn thương trực tiếp đem tà tu hp đánh hụt cũng bắt đầu tiến một b ư ớ c ăn mòn sinh mệnh lực của hắn cung điện hành lang mặc dù rộng rãi nhưng bóng đen lưu buộc thực sự quá thô to đáng thương tà tu căn bản không thể nào tranh né cuối cùng ở trong tối ảnh lưu buộc chiếu xuống kêu thảm b ậ n vẹo thành một bãi bù não xong việc cao tấn thu hồi bóng đen lưu buộc vân đạm phong khinh vô vôi trên quần áo nếp ố n tiếp tục mình tầm bảo hành trình rất nhanh cao tấn liền tìm được căn thứ hai bị c ô n chế phong tỏa thạch thất thuần thục dùng hãn hải nước chạy xi giải khai c ô n chế sau đó chờ bên trong đục ngầu nước biển pha loạn g thanh tịnh cùng trước đó thạch thất đồng dạng bên trong đồng dạng bày đầy cái các loại tài liệu quý giá khác biệt duy nhất chính là căn này trong thạch thất vật liệu cao tấn không biết cái nào bất quá cao tấn cũng không quan tâm những này q u ả n hắn là con lửa là ngựa trước đem tới tay lại nói lại nói cái này lưu phẩn chứng đồng dạng đồ vật hẳn là thuộc về dược liệu a cao tấn cầm lấy một viên lưu phẩn chứng đồng dạng vật chất màu đen tiến đến cái mùi trước mặt n g ư ờ i n g ư ờ i kém chút tại chỗ ngất đi ta đi không có biện pháp thứ này mùi vị thực sự quá vật lên cũng không phải có bao nhiêu tối mà là đơn thuần sông vọt tới cấp trên loại kia hẳn là dược liệu không có chạy cao tấn mang theo ghét bỏ đem lưu p h ẩ n c h ứ n g thu vào chữ vật đại tại hắn xem ra cũng chỉ có dược liệu vòng mà bên trong mới có thể xuất hiện loại này thành kỳ vật liệu đứng đắn hắn chuẩn bị đâm thủng kế tiếp cách nước cấm chế thời điểm toàn bộ cung điện tựa như địa chấn bình thường rung động kịch liệt bắt đầu cung điện chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến chiến đấu kịch liệt động tĩnh cao tấn kinh nghi lấy ổn định thân hình không thể nào nhanh như vậy liền đánh rồi như thế đại đ ộ n tĩnh không cần nghị cũng biết khẳng định là tái nhật thiếu niên cùng hải sản tổ hai người tại giao thủ mà lại từ giao thủ trình độ kịch liệt đến xem hẳn là đã tìm được bọn hắn nói tới chân nguyên giờ phút này ngay tại vì chân nguyên ra tay đánh nhau cao tấn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có ngốc đến tại loại này thời điểm trôi qua với xem tỉnh táo lại đến về sau cấp tốc đem trong thạch thất bảo vật vơ vét không còn gì tiếp tục tìm kiếm cái khác giấu bảo thạch thất trong lúc đó lại gặp được một hơn bốn mươi cấp tà tu bất quá bị hắn một phát đại giữ gốc tật hỏa hành kích kiếm trực tiếp đập hiếm nát cung điện còn tại không ngừng rung động nhưng cao tấn lại cũng không lo lắng bọn hắn tranh bọn hắn chân nguyên mình vơ vét cái khác bảo vật cả hai cũng không xung đột nhưng nói thật từ nội tâm tới nói hắn càng hy vọng tái nhợt thiếu niên có thể thắng được lần này tranh đoạt nguyên nhân rất đơn giản nếu như tái nhợt thiếu niên thắng còn có thể thả hắn một con đường sống nhưng nếu như h ả i sản tổ hai người thắng vậy hắn coi như giữ nhiều lãnh ít lại nói muốn hay không t r ư ớ c tìm chỗ trốn bắt đầu mắt thấy cung điện rung động càng ngày càng càng kịch liệt cao tấn không thể không đình chỉ vơ vét ngược lại bắt đầu tìm kiếm một cái có thể ẩn thân địa phương không có biện pháp mặc dù hai bên hiện tại cũng không để ý đến hắn nhưng một khi phân ra thắng bại khẳng định sẽ nghĩ lên hắn cho nên hắn hiện tại tốt nhất sách lược chính là trước tìm địa phương giấu đi chờ sau cùng bên thắng rời đi về sau lại nghĩ biện pháp rời đi cái này quỷ địa phương cung điện kịch liệt rung động cao tấn lắc lắc cung rung du đãng tại cung điện các nơi tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân trải qua một phen chẳng có mục đích tìm kiếm về sau rốt cục tại một chỗ ngóc ngách trên sàn nhà tìm tới một cái cùng loại c ô n g thoát nước đồng dạng cửa vào mà lại cái này cửa vào cùng thạch thất đồng dạng lại còn dùng cấm chế phong tỏa ha ha ẩn tàng tốt như vậy địa phương tuyệt đối có dấu trọng bảo cao tấn vui mừng quá đỗi không nói hai lời đ ố i cống thoát nước bên trên cấm chế chính là một phát hãn hải nước chạy xiết chương ba trăm linh sáu hải ma hoàng chương ba trăm linh sáu hải ma hoàng cùng trước đó đồng dạng đụng phải hãn hải nước chạy xiết về sau hải lam sắp cấm chế ánh sáng tầng nháy m ắ t hóa thành một đạo co vào vòng xoáy cũng cấp tốc tiêu tán cao tấn một thanh s ố c lên nắp giếng nhảy vào đi đồng thời tiện thể đem nắp giếng một lần nữa nắp lên kể từ đó từ bên ngoài nhìn chính là một cái cùng phổ thông cống thoát nước nắp giếng không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương dưới giếng nước biển không tính quá mức ngầu nhưng tia sáng quá mở nhìn không rõ lắm trải qua một đoạn thời gian hắc cám cùng kiềm chế về sau phía dưới rốt cục hiện ra một chút sáng này lời không chìm ngừng xuyên qua sáng định lời cửa hang về sau hiện ra tại cao tân trước mặt là một cái cùng loại với hầm không gian bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy đông đảo phát sáng c h â n c h â u đem toàn bộ hầm chiều sáng kỳ quái là trong hầm ngầm không có bất luận cái gì bảo vật có chỉ là một cái kỳ lạ san hô tế đàn tế đàn rất thấp đại khái chỉ có cao một thước dáng vẻ mà trên tế đàn thì bày ra cái này một khối cùng loại với màn thầu đồng dạng kỳ quái vật thể cái này vật thể tương tự màn thầu trắng trắng mập mập nhưng cảm nhận nhìn qua lại như động vật n g u y ễ n thể đồng dạng cảm giác s ệ n sệt như thế ẩn nấp địa phương chỉ dùng đến cất giữ như vậy một kiện đồ vật xem ra thứ này không đồng nhất ta cao tấn cũng không đốc rất nhanh ý thức được viên này rõ ràng màn thầu bất phàm mang theo hiếu kỳ thận trọng tiến lên trước gần khoảng cách quan sát rõ ràng màn thầu ngoa tạo sống phát hiện rõ ràng màn thầu tại có chút núp ních về sau cao tấn bị giật này mình bản năng rút lui mấy bước tỉnh táo quan sát một lát xác nhận rõ ràng màn thầu không có gì nguy hiểm về sau mới lại một lần nữa áp sát tới nhìn qua chính là một cái bạch bạch n ộ n n ộ n rõ ràng màn thầu nói thật có điểm giống là s ờ làm đồng dạng sinh vật nhưng kỳ quái là cao tấn lại dò xét không đến mảy may sinh mệnh khí t ư c kỳ quái rõ ràng là sống nhưng lại không có một k i a sinh mệnh khí tức cao tấn nghi hoặc vạ phần cuối cùng là sinh vật gì do dự một chút về sau cao tấn thử đưa tay đi bắt rõ ràng màn thầu lại phát hiện căn bản bắt không đứng dậy cái này rõ ràng màn thầu thật giống như gắt gao dính tại tế đàn bên trên đồng dạng hát ta còn liền không tin đứng đắn hắn đứng lên tế đàn chuẩn bị đem rõ ràng màn thầu rút lên tới thời điểm toàn bộ cung điện đột nhiên kịch liệt đung đưa lắc lư biên độ so trước đó kịch liệt gấp mấy lần cùng lúc đó một cố khí tức kinh người trong chốc lát bao phủ toàn bộ cung điện cao tấn cũng bởi vì cái này sóng lắc lư từ tế đàn bên trên lảo đảo xuống tới kinh nghi cảm thụ được kia c ô đáng sợ khí tức trực giác nói cho hắn biết bên ngoài giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình ngay sau đó một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hải vượt tiếng cười quái dị từ miệng giếng phía trên truyền đến trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn hải sản tổ hai người hoảng sợ tiếng quái khiếu tái nhợt thiếu niên thắng sao vừa dứt lời liền truyền đến tái nhợt thiếu niên hoảng hốt chạy trốn cắn răng bạo thô thanh âm không bao lâu công phu ngay cả tái nhợt thiếu niên thanh âm cũng im bặt mạ rừng chỉ còn kiêm ộ t trận này kinh khủng tiếng cười quái dị cái gì ý、tứ? cao tấn khó có thể tin nhìn xem miệng giếng phía trên chẳng lẽ còn có phe thứ ba hoàng tước tại hậu từ vừa vặn một loạt động tĩnh đến xem tái nhợt thiếu niên cùng hải sản tổ hai người chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít quỷ dị như vậy biến cố liên đối để cao tấn cũng biến thành b ấ tan giờ này khắc này hắn duy nhất có thể kỳ vọng chính là cái này đáng sợ phe thứ ba không phát hiện được hắn một lát sau giếng bên ngoài tà dị quái khiếu dần ngừng lại toàn bộ cung điện an tĩnh đáng sợ cao tấn khẩn trương trốn ở dưới giếng căn bản không dám lo đầu lo lắng để phòng đợi đã lâu phát hiện bên ngoài một mực không có gì động tĩnh về sau cao tấn t kinh g lòng âm thầm nghi thầm, rồi sao? h ha ha ha, bản bản lấy xứng minh, hắn là sở n g tại nguyên chỗ toàn thân mồ hôi lạnh hứa ra một lát sau lộ ra một vòng xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười xin hỏi vị tiền bối này tôn tính đại danh hải ma hoàng cầm bào trung niên ngạo nghê nói cái gì ngài chính là hải ma hoàng cao tấn kinh hãi trong lòng không khỏi nổi lên một tia hy vọng dù sao từ một loại nào đó góc độ đến nói bọn hắn mấy đại tông môn tới mục đích đúng là vì bảo hộ hải ma hoàng cho nên chỉ cần hắn nói rõ tình huống hải ma hoàng hẳn là sẽ không làm khó hắn đã thấy hải ma hoàng t r â m trọng nói ít cùng bản hoàng tại cái này giả vờ giả vịt ngươi tiểu tử đã đi vào cái này thể nội lại tràn ngập nồng đậm luân hồi chi lực sẽ không biết bản hoàng đại danh rất hiển nhiên hải ma hoàng cảm thấy cao tấn cùng tái nhận thiếu niên cùng hải sản tổ hai người đồng dạng cũng là hướng về phía hắn chân nguyên tới cái kia nếu như ta nói ta là người tốt ngài tin sao cao tấn yếu ớt mà hỏi ngươi cảm thấy thế nào hải ma hoàng ánh mắt chơi hương vị cao tấn chỉ có thể kiên trì giải thích nói t h ự c không dám dầu dếm ván bối nhưng thật ra là bị hai vị kia hải tộc tiền bối buộc tới đã hiểu ngươi cùng vừa vặn ba cái kia là cùng một bọn hải ma hoàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu khi thế kinh khủng nháy mắt áp bách tại cao tấn trên thân đối mặt hải ma hoàng kinh khủng mỹ áp cao tấn chỉ cảm giác toàn thân đều đang run r ậ y so tại gấp mười trọng lực máy mô phỏng bên trong còn muốn gian nan nhưng hải ma hoàng khi nhìn đến hắn không có bị ép n ằ m d ạ n trên mặt đất về sau đồng dạng một mặt kinh ngạc u xem ra ngươi cùng vừa vặn kia tiểu bạch kiểm đồng dạng địa vị không nhỏ à. cao tấn nghe không hiểu đồng thời cũng căn bản nói không ra lời không tệ không sai mặc dù kia tiểu bạch kiểm chỉ là cô đặc thù hóa thân thể nội cơ hồ không có bao n h i ê u chân nguyên hải ma hoàng tràn đầy phấn khởi đánh giá cao tấn tựa như đang nhìn một bản mỹ vị đồ ăn đồng dạng nhưng ngươi tiểu tử tuyệt đối là thực sự bản thể Thể n ộ cao, đầu, đầu cao, cao tấn mặt xám như cho mặc dù hắn không biết chân nguyên là cái gì nhưng cũng có thể đoán được nó trọng yếu tính cảm thụ được xâm nhập thể nội lực lượng kinh khủng cao tấn chỉ có thể trong lòng bên trong ngầm cởi khổ triệt để mất hết cầu sinh hy vọng nhưng mà ngay tại cao tấn đã chuẩn bị kỹ càng một lần nữa đầu thai thời điểm hải ma hoàng đột nhiên thần sắc khai biến phi tốc thu tay lại đồng thời Mánh sau đó rút lui mở một đoạn khoảng sau lui đó rút một chương á c chuyện không quất xảy vậy gì ra, mà đ ợ c c lúc đặt ba o trăm ấ n t ê n n linh bảy ta chúc ngươi chết không có chỗ trôn chương ba trăm linh bảy ta chúc ngươi chết không có chỗ trôn văn bối cao tấn đại vân châu nhân sĩ hiện vị cổ thương phái thân truyền đệ tử cao tấn cứng ngắc bản thân giới thiệu nói hải ma hoàng chán tối đen âm thanh lạnh l ù n g nói ta là hỏi ngươi chuyển thế trước là ai ách ta đây chỗ nào biết cao tấn vẻ mặt đưa làm nói hoàn toàn chuyển thế sao hải ma hoàng kinh ngạc nhữ mày cường đại thần n i ệ m lần nữa bao phủ tại cao tấn trên thân một lát sau hiểu do gật đầu quả là thế nói thật bản hoàng không phải rất hiểu các ngươi loại này lựa chọn hoàn toàn chuyển thế người không có ý nghĩa gì không nói còn có thể trở thành người khác chất dinh dưỡng được không bù mất cao tấn nghe không hiểu hải ma hoàng cảm giác hải ma hoàng cùng tái n h u ậ thiếu niên đ ồ n dạng cũng là câu đ ấ người nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là như thế nào mạng sống đánh là khẳng định đánh không lại dù sao ngay cả tái nhợt thiếu niên cùng hải sản tổ hai người đều không phải hải ma hoàng đối thủ chạy khẳng định cũng chạy không thoát hải ma hoàng vừa rồi cũng đã nói cao tấn giờ phút này ngay tại hải ma hoàng bản thể bên trong chạy thế nào trừ phi hải ma hoàng hắt cái xì hơi hoặc là thả cái dám đem hắn bắn ra đi t i ê n bối ngài nhìn ngài hiện tại cũng hút không đến ta chân nguyên mà ta cũng không có đắc tội ngài ý tứ không bằng d ạ n này ngài trước tiên đem ta thả cao tấn thận trọng nói ha hải ma hoàng n g h a mai cười một tiếng đã rơi xuống bản hoàng trong tay cũng đừng nghĩ lấy đi bản hoàng hiện tại hấp thụ không được ngươi chân nguyên không có nghĩa là về sau hấp thụ không được cao tấn nháy mắt cứng ngắc ha ha ngoan ngoan cùng bản hoàng đi thôi hải ma hoàng cười lớn một tiếng một tay tóm lấy cao tấn từ hầm miệng giếng liền xông ra ngoài lúc này cao tấn đã mặt s á m như cho triệt để từ bỏ trị liệu lại nhìn tình huống bên ngoài cung điện ngược lại là bảo tồn rất tốt nhưng cung điện bên ngoài lại khắp nơi bờ bộn rõ ràng trải qua một trận đại chiến nơi xa một đầu hải long cùng một con nạ gạ thi thể nằm tại bên kia thi thể hoàn toàn khúc gắt không có một tia sinh cơ như thế nhìn thấy mà giật mình hình tượng cao tấn tâm thái triệt để l ạ n h lạnh hải ma hoàng đúng không đã ta đã là một con đường chết không bằng để ta chết được rõ ràng cao tấn sinh không thể luyến bị hải ma hoàng mang theo do hỏi các ngươi tranh đoạt chân nguyên đến tột cùng là cái gì có cái gì dùng một loại mỹ rượu mà mỹ hảo đồ vật hải ma hoàng trên mặt hiện ra vẻ tham lam cao tấn s ạ mặt lại nói liền không thể nói điểm ta có thể nghe hiểu sao sinh mệnh bản nguyên hiểu không hải ma hoàng cười hỏi cái đồ chơi này không phải mỗi cái sinh mệnh đều có đồ vật sao tại sao phải cướp đoạt người khác cao tấn không cách nào lý giải nói mà lại coi như cướp tới cũng không có gì dùng a ai cùng ngươi nói mỗi người đều có hải ma hoàng liếc mắt đùa cởi nói mỗi người đều có hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên thời đại đã sớm trôi qua muốn tại bây giờ thời đại này chân chính còn sống là một kiện rất xa xỉ sự t ì n h cái gì ý tứ cao tấn nghe đại thụ rung động ngươi nói là đ ư ờ n g kim nhân loại cùng yêu t h ú sinh mệnh bản nguyên đều không phải hoàn chỉnh cái này sao có thể hải ma hoàng cười không nói tiếp tục mang theo cao tấn hướng hải vượt biên giới bay đi cao tấn bị câu lên một bộ nghĩ hoặc không ngừng truy vấn đáng tiếc hải ma hoàng căn bản không để ý hắn dù sao tại hải ma hoàng trong mắt cao tấn chỉ là một phần tạm thời ăn không được chân nguyên không bao lâu hải ma hoàng liền dẫn cao tấn đi tới toàn bộ hải vực khu vực biên giới chỉ gặp hắn bốn phía nhìn quanh một phen ánh mắt khóa chặt tại cực nhanh xốc xếp trên đá ngầm hướng trong đó một khối đá ngầm rót vào một chút pháp lực về sau liền ngay cả cùng cao tấn cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ không gian thay đổi đã về tới trước đó viên kia nấm mốc đại thụ phụ cận hải ma hoàng quay đầu mắt nhìn nấm mốc đại thụ cười nhạt vung tay lên bao trùm tại đại thụ bên trên nấm mốc liền cấp tốc tắn đi Cùng、lúc đó một gốc hoàn toàn có ngọc thạch tạo thành to lớn cây rong hiện ra tại cao tấn trước mặt cũng tại cao tấn kinh ngạc trong ánh mắt không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một kiện cùng loại với mặt dây chuyền đồng dạng đồ vật rơi vào hải ma hoàng túi chữ vật mặc dù so kế hoạch thất tỉnh thời gian trước thời gian một chút nhưng cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt hải ma hoàng giống như có chút phiền muộn cảm khái một phen đ ỗ n g nhiên đã nhận ra cái gì n u mày nhìn về phía phía trước thông hướng ao nham tương cửa hang cao tấn nghi hoặc nhìn sang cả người lập tức c ù n nghỉ bởi vì hắn có thể cảm giác được đang có ba đạo khí tức quen thuộc ngay tại từ cửa hang đi lên rất nhanh kiếm tâm trưởng lão cùng lâm buôn liền từ cửa hang nhảy ra ngoài sau lưng còn đi theo một cái xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương ba người vừa mới đi lên liền cùng hải ma hoàng đánh cái đối mặt rõ ràng bị giật nảy mình nhìn thấy hải ma hoàng trong tay cao tấn về sau thần sắc dần dần ngưng chọc lên hôn đ à n mau đem cái gương nhỏ thả tiểu não qua không sợ trời không sợ đất tự nhiên sẽ không sợ hải ma hoàng cao tấn nghe đã cảm động lại không còn gì để nói mặc dù kiếm tâm trưởng lao xuất hiện để hắn nhìn thấy chút hy vọng nhưng hắn cũng không xác định kiếm tâm cùng lâm buôn có thể hay không đánh qua hải ma hoàng hải ma hoàng hiển nhiên không có đem tiểu não qua coi là gì ánh mắt ngay lập tức k hóa chặt tại kiếm tâm cùng lâm bun trên thân ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp các hạ nhìn xem không giống như là trảm linh giáo tạ tu tại sao lại xuất hiện tại biển sâu mê cung bên trong lâm bun c a o mày âm thầm nhìn kỹ trước mắt hải ma hoàng cho cười bây giờ các ngươi ngay tại bản hoàng bản thể bên trong ngươi nói ta tại sao lại xuất hiện tại nơi này lâm bun hai người trong lòng cả kinh ngươi là ngủ say ở đây viễn cổ tiền bối hải ma hoàng cười không nói nếu là viễn cổ thời đại tiền bối làm gì khó xử một tên tiểu bối kiếm trong lúc nhất m h ả thời nguyên bản coi như hòa bình không khí nháy mắt ngưng chọc lên mắt thấy hải ma hoàng không muốn thả cao tấn tiểu não qua giận không chỗ phát tiết xú lao đầu mau đem cái gương nhỏ thả không phải cô nãi mãi cần phải nguyền rủa ngươi ở đâu ra tiểu nha đầu phía tử hào hào ồn ào một bên mắt mẹ đi hải ma hoàng rõ ràng bị tiểu não qua ồn ào có chút bực bội nếu không phải kiếm tâm cùng lâm bun ô để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp sớm một bàn tay đem tiểu não qua c h ụ p chết a a a tức chết ta rồi tiểu não qua khí dương nhanh m u ố n vớt nhưng cũng biết mình bao nhiêu cân lượng kiếm thúc m a u g i ú p ta đánh chết lão già thối tha này kiếm tâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía hải ma hoàng ánh mắt vô cùng ngưng trọng tiền bối kẻ này đối ta tông môn cực kỳ trọng yếu còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ kiếm tâm hiển nhiên không muốn động thủ dù sao hắn trong lòng thực sự không có bao nhiêu năm chắc đáng tiếc hải ma hoàng cũng không có thả đi cao tân y tứ trong lúc nhất thời cục diện lâm vào g i ằ n g co hai bên cũng không quá dám hành động thiếu suy nghĩ thàng đến tiểu não qua một tiếng chửi ầm lên đem thùng thuốc nổ triệt để dất bạo lao già chết tiệt ta chúc ngươi chết không có chỗ trôn lúc đầu nha hải ma hoàng cũng không cần thiết đem tiểu não qua chửi mắng coi là gì tựa như ngươi sẽ không để ý một con con kiến mắng ngươi đồng dạng nhưng khi kia một cố vô hình lực lượng pháp tắc ngưng tụ tại hắn trên người thời điểm hải ma hoàng lập tức không bình tĩnh khó có thể tin nhìn về phía tiểu não qua khí vận người lại nhìn tiểu não qua bên này chân trước vừa mang xong chân sau liền sắc mặt trắng bệnh một mảnh chóng mặt ngã xuống ngã xuống đồng thời trong miệng còn hung hăng nói thầm lấy nô lão nhân này giống như có chút mạnh Chương 308, chạy ra ma chảo. Chương 308, chạy chảo. ra ra ma ma ý thức được tính nghiêm trọng hải ma hoàng phát điên vô cùng không có biện pháp khí vận người nguyền rủa cũng không phải đùa dỡn mà lại cái đồ chơi này một khi thân trên rất khó thanh trừ rơi nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh vẫn là có năng lực thanh trừ hết tối đa cũng liền hao tổn chút chân nguyên có thể hắn hiện tại vừa tỉnh lại trạng thái muốn thanh trừ hết phần này nguyền rủa cơ h ộ i là chuyện không thể nào mà hắn muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thị thực lực còn xa xa khó vời nói cách khác hắn nhất định phải tại cái này nguyền rủa phía dưới kiên cường sống đến cái kia thời điểm mới được đáng chết sớm mẹ nó nói ngươi là khí vận người bản hoàng không liền đem cái này tiểu tử cho ngươi sao hải ma hoàng đường đường viễn cổ đại lão giờ phút này lại có loại khóc không ra nước mắt cảm giác mấu chốt hắn hiện tại ân hận cũng vô ích nguyền rủa đã lạc ấn tại hắn mệnh cách bên trong coi như tiểu não qua cải biến đối với hắn cách nhìn cũng vô dụng giờ khắc này hải ma hoàng cả người đều là sụp đổ vừa vặn hắn còn tại cảng khái cảm thấy sớm thức tỉnh cũng không nhất định là chuyện xấu hiện tại xem ra cái này đã không phải là chuyện xấu chuyện tốt vấn đề mà là phải xui xẻo hải ma hoàng càng nghĩ càng giận phát điên lấy gào thét một tiếng phẫn nộ phóng tới thé xịu tiểu não qua muốn phát tiết trong lòng ngược ngạc keng một thanh kiếm khí bức người kiếm ảnh ngăn cản thế công của hắn chính là kiếm tâm vạn kiếm quy bi tông biến thành kiếm khí một bên khác thấy kiếm tâm đ ộ n g thủ lâm bùn cũng tại ngay lập tức gia nhập chiến đấu trong tay cổ phát trường kiếm phi tốc rút ra kiếm quang như kinh đảo hải lãng bình thường quét về phía hải ma hoàng hải ma hoàng kêu lên một tiếng đau đớn lại bị lâm buôn kiếm khi đánh lui hơn m ộ mươi mét ngược lại là bản hoàng xem thường các ngươi hai cái tiểu bối hải ma hoàng sắc mặt kinh nghi bất định rõ ràng bị kiếm tâm hai người chiến lược khiếp sợ đến mắt thấy kiếm tâm hai người có năng lực đối kháng hải ma hoàng cao tấn chờ đúng thời cơ gần khoảng cách hướng hải ma hoàng đánh ra một phát thứ hồn trâm muốn thoát khỏi hải ma hoàng k h ô n g chế mặc dù hắn biết thứ hồn trâm rất khó đánh ra hiệu quả nhưng với hắn mà nói chỉ cần có thể để hải ma hoàng hơi thất thần một chút đều là tốt sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều thứ hồn châm căn bản đều tiến không đến hải ma hoàng thức hải càng đừng nói đem bị trói rồi muốn chết hải ma hoàng lạnh lùng nhìn về phía phía sau cao tấn phẫn nộ một trưởng vô kích trôi qua kiếm tâm lâm bun ô hai người thấy hình vội vàng xuất thủ nhưng bởi vì khoảng cách q u á xa cuối cùng vẫn là c h ậ m một nhịp ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cao tấn triệt để thả bản thân tiên cơ một phát hãn hải nước chạy xiết khiến vụ cận nước biển điên cuồng phun cháo bắt đầu tứ giai đoạn giữ gốc vừa vặn vào chỗ tật hỏa hành kích kiếm rời khỏi tay đi mãi mãi ngươi ta nhịn ngươi thật lâu ông màu đỏ đại thủ đ ỗ n g nhiên hiện lên ở cao t ấ n phía trên từ phun trào nước biển bên trong trống rông rút ra hỏa diễm đại kiếm nên mặt hướng hải ma hoàng bành kích tới mặc dù thứ hồn châm không thể có hiệu lực nhưng t ậ t hỏa bành kích kiếm áp chế tựa hồ làm ra nhất định hiệu quả hải ma hoàng động tác công kích rõ ràng dừng lại một chút sau đó bị hỏa diễm đại kiếm oanh tạc đánh lui mấy bước trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cao tấn cũng không có tâm tư xoắn suýt những n à y tại hải ma hoàng dừng lại nháy mắt không chút do dự hướng kiếm tâm hai người bên kia rút lui trôi qua chỉ tiếc hải ma hoàng vẫn là quá mạnh trở tay thả ra một đạo phun trào phi t ố c hướng cao tấn truy kích trôi qua sừu sừu sừu thời khắc mấu chốt mấy trăm đạo k i ế m ảnh cùng b ầ y cá đổi tới mặc dù tan mất sóng nước hơn phân nửa bí lực nhưng sóng nước cuối cùng vẫn từ phía sau lưng đánh chúng cao tấn cao tấn chỉ cảm giác một cỗ cự lực từ phía sau lưng đánh tới ngũ t ạ n g lục phủ tại chỗ sai chỗ không tự giáp phun ra một ngụm lao huyết ba vạn khí huyết tại chỗ thanh h ô n g sinh mệnh lực cũng chỉ thừa hơn một trăm bảy mươi điểm cả người mạng sống như treo trên sợi tóc nói thật nếu không phải bất bại kim thân đã trồng đến hơn sáu vạn sóng kháng hắn chỉ sợ đã chết mặc dù hơi kém vài điệu nhưng hắn cũng thành công thoát khỏi hải ma hoàng không chế vội vàng hướng trong miệng lấp một t h à n h chữa thương đang dược cũng giải trừ trên người bất bại kim thân đem khí huyết về đ ấ y lâm thành chủ kiếm tâm trưởng lão ta cầu các ngươi rồi cao tấn cũng không đ ố c biết mình không có tư cách tham dự loại này cấp bậc chiến đấu ở lại chỗ này chỉ làm liên lụy kiếm tâm hai người cho nên tại thành công đào thoát về sau ngay lập tức vọt tới tiểu não qua bên kia đem trong mê m ộ i tiểu não qua ô m lấy sau đó không chút do dự nhảy xuống thông hướng phía dưới lao nhảm tương cửa hang vậy mà không chết mắt thấy cao tấn vậy mà không chết hải ma hoàng tâm thái rõ ràng có chút nổ tung sau đó nên đón hắn là kiếm tâm cùng lâm bôn hai vị này đương thời đỉnh tiêm cao thủ c h ặ n đánh bốn cao tấn bên này không để ý tới phía trên tình huống chiến đấu một môn tâm tư hướng phía dưới phương chìm đợi đến kia quen thuộc ao nham tương dẫn vào tầm mắt thời điểm cao tấn mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng đó chính là ao nham tương có loại q u ỷ dị hấp lực lấy hắn thực lực còn không thể thoát khỏi c ố lực hút này khống chế quả nhiên mới từ cửa h ắ ra liền bị phía dưới ao nham tương hấp lực khóa chặt thời khắc mấu chốt cao tấn cái khó lo cái khôn một tay đem tiểu não qua nắm ở bên hông một tay n ô lên tiểu pháp cự hướng phía dưới phương ao nham tương điên c u ồ n g nổ súng cũng may ao nham tương hấp lực không phải rất lớn dựa vào súng ống sức giật miễn cưỡng bảo trì lại hạ lạc xu thế sau đó dựa vào súng ống sức giật từng bước một bay tới ao nham tương khu vực b i ê n giới thành công thoát khỏi ao nham tương hấp lực cuối cùng bình ổn rơi vào ao nham tương bên bờ cùng lúc đó phía trên kịch chiến vẫn còn tiếp tục cao tấn đem tiểu não qua để ở một bên bắt đầu vận công khôi phục thương thế bên trong cơ thể hp về đầy về sau sinh mệnh lực mới bắt đầu phục hồi từ từ mặc dù có các loại chữa thương đan dược phụ trợ nhưng sinh mệnh lực khôi phục vẫn như cũ cùng rùa b ỏ đồng dạng bất quá tại bắt đầu vận công về sau khôi phục hiệu suất rõ ràng tăng nhanh rất nhiều mãi cho đến sinh mệnh lực khôi phục lại ba trăm trở lên về sau cao tấn mới hơi nhẹ nhàng thở ra thể n ộ i đau xót cảm giác cũng giảm bớt rất nhiều lại nhìn ao nhàm tương chỗ chỗ này cự đại không gian cao tấn như có điều suy nghĩ nếu như tòa cung điện này là hải ma hoàng b ả n thể như vậy nơi này hẳn là hải ma hoàng dạ dày đã như vậy có phải là chỉ cần công kích tòa cung điện này liền tương đương với công kích hải ma hoàng mặc dù cao tấn biết mình này một ít tổn thương đối hải ma hoàng ý nghĩa không lớn nhưng dù là chỉ có thể ảnh hưởng đến hải ma hoàng một điểm đều là kiếm kết quả là cao tấn bắt đầu đối lao nham tương bên trong hết t h ể triển khai tấn công mạnh bật hết hỏa lực dù sao hiện tại không có gì nguy hiểm hồi lam thuốc cũng đầy đủ coi như là xoát độ thuần t h ủ đúng rồi lý quỷ tài trước đó giống như đưa cho ta mấy khỏi đại bảo bối tới cao tấn ngẩn người chật từ trong túi chữ vật móc ra một viên bóng bầu dục lớn nhỏ đặc chế bom cái này đại bảo bối xem như lý quỷ tài hiện giai đoạn uy lực mạnh nhất bom mà lại hắn trong tay mấy cái này đều là trộn lẫn vào viễn cổ kim loại phiên bản uy lực càng mạnh dùng pháp lực kích hoạt bên trong khởi động trang bị về sau đem bom ném vào a o nham tương bên trong bởi vì bom s ắ c ngoài trộn lẫn vào viễn cổ kim loại cho nên cao tấn cũng không lo lắng bom sẽ bị nham tương hòa tan xong việc về sau cấp tốc ôm lấy tiểu não qua trốn vào sau lưng bốn phương thông suốt nấm mốc trong hang động vê anh kịch liệt tiếng nổ từ a o nham tương bên trong chuyền đến trốn ở nấm mốc trong thông đạo cao tấn y nguyên bị kia cố cường đại khí lãng bức lui năm sáu m bởi vậy có thể thấy được lý quỷ tại cái này đại bảo bối uy lực vẫn là rất có thể đón lấy cao tấn bắt đầu lặp lại trở lên thao tác lần lượt đem năm khỏa đại bảo bối dẫn bạo mà lúc này phía trên đang cùng kiếm tâm hai người kịch chiến hải ma hoàng dần dần bắt đầu đau dạ dày mặc dù không phải rất đau nhưng cũng đủ hắn khó chịu đúng rồi nơi này nếu là trong dạ dày vậy ta có hay không có thể tiện hắn điểm đan dược nếm thử cao tấn đ ỗ n g nhiên vỗ chán một cái sau đó đầy mắt kích động móc ra mấy khỏa tên là tả không ngừng đan dược chương ba trăm linh chín hải ma hoàng bà thể chương ba trăm linh chín hải ma hoàng bà thể lao giả ta liền không tin ngươi có thể chịu nổi cái đồ chơi này cao tấn nguyết miệng cười xấu xa một tiếng sau đó đem trong tay tả ta không ngừng đều ném vào ao nham tương bên trong không có biện pháp hải ma hoàng hình thể quá lớn một viên liều lượng thực sự không đáng chú ý sự thật chứng minh tả không ngừng dược hiệu vẫn là rất có lực không bao lâu công phu toàn bộ ao nham tương liền bắt đầu điên cuồng c u ộ n cuộn cùng lúc đó phía trên chiến đấu động tĩnh cũng rõ ràng bắt đầu tiết tấu hỗn loạn hải ma hoàng đối mặt kiếm tâm hai người vốn là rất có áp lực bây giờ lại tăng thêm thân thể bỗng nhiên bắt đầu ô n việc gì thế cục nguyên mắt h ư bản còn có chỉ ký sinh ở trong cơ thể hắn lão hỏa kế có thể giúp một tay đáng tiếc vị kia lão hỏa kế đã bị chạm linh giáo tà tu trình thành nửa chết nửa sống trạng thái căn bản g i ú t không g i ú t được gì bởi vì cái gọi là nghẹn nước tiểu có thể làm nạn g dặm vỏ hiếm nửa bước khó đi cảm thụ được trong bụng càng ngày càng mãnh liệt trào lên hải ma hoàng tiết tấu càng ngày càng loạn rất nhanh bị lâm buôn nắm lấy cơ hội bị một kiếm đánh bay ra ngoài kém chút bị đánh n h ị ra xịt tới kiếm tâm thấy hình kiếm ảnh dòng lũ đổ xuống mà ra thẳng đến hải ma hoàng mà đi s i u s i u s i u vô số kiếm ảnh tại trong nước gào thét mà qua tựa như đạn xuyên qua nước thể đồng dạng hải ma hoàng căn bản không kịp chống đỡ tại chỗ bị vạn kiếm quy tông đánh sắc mặt trắng bệnh lại tăng thêm trong bụng quỷ dị quần quận hải ma hoàng có thể nói là biện khuất tới cực điểm chuyện gì xảy ra hỏ này làm sao đột nhiên trở nên yếu đi lâm buôn một bên thừa t h ắ n g xông lên một bên dùng thần thức cùng kiếm tâm giao lưu kiếm tâm mở mịt lắc đầu không rõ ràng có lẽ là vừa v ậ n thức tỉnh thân thể xảy ra vấn đề chẳng lẽ đây chính là khí vận chi thể lực lượng lâm buôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói v ằ n g không cái này cũng quá đúng dịp điểm mặc kệ nó đã có cơ hội vậy liền xử lý trước hắn kiếm tâm lạnh giọng cười nói viễn cổ thời đại cường giả trên thân hẳn là có không ít độ tốt ngay vậy lâm buôn tâm linh thần hội gật gật đầu cùng kiếm tâm thuần thục phối hợp tăng tốc thế công mắt thấy hai người thế công càng ngày càng mãnh hải ma hoàng rõ ràng có chút không chịu được nổi chỉ có thể phân ra một phần lực lượng áp chế trong bụng khó chịu gian nan chống cự mà lúc này thao nhàm tương bên này cao tấn chẳng biết lúc nào triển khai luyện dược thiết bị bởi vì hắn cảm giác vừa vặn những cái k i a tạ không ngừng không phải rất cho lực bên trên hải ma hoàng lại còn có thể chiến đấu cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là dược hiệu còn chưa đủ kình kết quả là cao tấn trực tiếp hiện trường chống lên bếp đấu chuẩn bị cho hải ma hoàng đến s o n g lớn tạ không ngừng làm thế tục thuốc sổ ra cường phiên bản bản thân cũng không có gì độ khó luyện chế cho nên rất nhanh liền luyện chế ra hơn hai mươi k h ả cao tấn không hề nghĩ ngợi tiện tay đem mới vừa ra lò tả không ngừng ném vào a o nhàm tương bên trong luyện một viên ném một viên chỉ chốc lát sau đã đưa cho hải ma hoàng gần trăm k h ỏ a tả không ngừng nhưng dù cho như thế dược hiệu còn chưa đủ ra sức bên trên hải ma hoàng còn là có thể kiên trì chiến đấu chật chật xem ra t r ồ n g liều lượng đối hải ma hoàng dạng này cao thủ vô dụng được đến một chút mạnh hơn dược hiệu mới được vừa v ặ n bách luyện giữ gốc lập tức vào chỗ kết quả là cao tấn dứt khoát tại chỗ luyện chế ra một viên siêu cấp vô địch tăng cường bản tả không ngừng cũng chính là từng để sở cuốn khổ không thể tả cực phẩm thần dược tẩy t ù y đan nói thật đem tẩy t ù y đan đan d ư ợ c tốt như vậy đưa cho hải ma hoàng cao tấn thật là có điểm không nỡ nhưng không có biện pháp dưới mắt chỉ sợ chỉ có tẩy t ù y đan có thể đối hải ma hoàng sinh ra đầy đủ hiệu quả làm sơ do dự về sau cuối cùng vẫn đem tẩy t ù y đan ném vào ao nham tương tẩy t ù y đan không có để hắn thất vọng dung nhập ao nham tương không đầy một lát liền bắt đầu cấp tốc có hiệu lực toàn bộ ao nham tương tựa như là sôi trào nước sôi đồng dạng điên quần phun trào nổi lên cùng lúc đó phía trên ẩn ẩn truyền đến một tiếng hải ma hoàng thống khổ quái khiếu ngay sau đó cả tòa cung điện tựa như là động đất đồng dạng bắt đầu điên cùng lắc lư ai ra cái này động t i n h có chút đại a cao tấn cố gắng đứng vững thân hình còn tưởng rằng là tẩy t ù y đan mang tới hiệu quả mà lúc này cung điện bên ngoài các tông đám đội ngũ tại tiêu diệt toàn bộ rơi g i ả i rác tà tu về sau liền bắt đầu săn giết dãy cung điện v ụ cận uy năng thú cùng chìm khuẩn hải thú dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không cần thì phí đối với cái này không thống linh cùng lầm tiêu hiển hai h u y n h mội cũng không nói cái gì dù sao mời người ta tới hỗ trợ dù sao cũng phải cho người ta một chút thù lao tuy nói tứ đại tông đám người này hạ thủ có chút hung á c nhưng dù sao cũng so biển sâu mê c ũ n g bị trảm linh giáo hủy đi tốt ha ha lần này thật đúng là không hưởng công cổ thương phái đại bộ đội bên này phung tân thành chờ người hài lòng thu tập biển sâu chìm khuẩn cùng thần vượt quy năng bên cạnh mọi người cũng đều hưng phấn gật đầu nói xác thực cái này s ó n g thần vượt quy năng đủ ta dùng rất lâu về p h ầ n biển sâu chìm khuẩn hẳn là đầy đủ hướng tông môn hối đoái một viên thượng phẩm phá cực đan sớm biết liền đem các sư đệ sư muội đều mang tới nhanh nhanh, nhanh kia có chỉ chìm khuẩn hạ thú đừng để xích phong cốc người đoạt đứng đắn các tông đệ tử tranh đoạt khí thế ngất trời thời điểm toàn bộ rẽ cung điện đột nhiên rung động bắt đầu dưới chân mặt đất rất nhanh vỡ ra từng đầu khe hở sơn băng địa liệt động tính nháy mắt đem sở hữu người bừng tỉnh không thống linh cùng cái khác ba tông trưởng lao phản ứng rất nhanh ngay lập tức đem bọn tiểu bối triệu tập về đến bên người ngưng trọng lấy nhìn về phía cung điện trung ương tình huống như thế nào có phải là kiếm tâm trưởng lão bọn hắn xảy ra chuyện rồi giang thiếu đình thần sắc lo lắng lâm tiêu hiện hai huy ngội cũng không tốt đến, đến nơi đâu dù sao bọn hắn cha ruột còn tại bên trong đừng hoảng hốt k h ô n thống linh tỉnh táo chân ăn nói ta có thể t có cảm giác được h à ngay h chủ c ù n kiếm kiếm tâm huynh mênh mông huynh họ h bọn ý, i vị sẽ không h có c u ệ việc n người không có việc gì, mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay gì. gì, Biết hai mọi hơi thở được có ra. sau đó một tiếng kinh khủng thú giống vang vọng toàn bộ hải vực k i a thú giống phảng phất đến từ đáy biển vực sâu bình thường nghe thấy lấy đều có loại lương phát lạnh cảm giác cùng lúc đó đáy biển lắc lư trở nên càng thêm kịch liệt to lớn cung điện trung ương tại một trận sơn băng địa liệt bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng hóa thành một con ngựa hình màu xanh đậm bạch tuộc q u á c vợt bạch tuộc trên đầu mọc ra một viên to lớn mắt dọc màu và nóng tựa như một viên kim sắc bảo thạch mọi người tại đây đều quá sợ hãi vội vàng dẫn đầu bọn tiểu bối triệt thoái phía sau ra một đoạn khoảng cách mau nhìn là kiếm tâm trưởng lão bọn hắn cổ thương phái đội ngũ bên này mấy tên mắt sắc đệ tử tựa hồ phát hiện cái gì vui mừng chỉ hướng bạch t u ộ c quái vật phụ cận mấy đạo nhỏ bé thân ảnh mà bên cạnh ba tông trưởng lão l ự c chú ý thì là tại đầu này to lớn bạch t u ộ c quái vật trên thân đây là xích、sí、phong cốc trưởng lão khó có thể tin nói đại tự tại hải hoàng thú không sai nhất định đúng đúng đại tự tại hải h o à n thú hoang thần điện trưởng lão kích động nói ai ra cái này thế nhưng là thượng cổ thần thú dị t r ù n g a không nghĩ tới biển sâu mê cung ở trong vậy mà cất giấu một con thượng cổ thần thú dị t r ù n g kiếm tâm cùng lâm buôn bên này hiển nhiên cũng nhận ra hải ma hoàn g b ả n thể kinh nghi lấy lưng nhau vậy mà là trong truyền thuyết đại tự tại hải hoàng thú lâm buôn khó có thể tin nói cái đồ chơi này không phải tại viễn cổ thời đại liền đã diệt tuyệt sao xem ra viễn cổ thời đại dị thú tuyệt không hoàn toàn diệt tuyệt chỉ là ngủ say tại một ít địa phương kiếm tâm trầm ngâm một phen quay đầu nhìn về phía một bên ôm tiểu não qua cao tấn các ngươi không có sao chứ vẫn được chỉ là có chút buồn nôn hồi tưởng lại vừa vặn bị hải ma hoàng lôi ra tới hình tượng cao tấn bao nhiêu có chút buồn nôn cũng may có tránh nước chân châu hộ thể trên thân cũng không có dính lên bất luận cái gì mấy thứ bẩn thỉu chương ba trăm mười vây công một chương ba trăm mười vây công một không có việc gì liền tốt kiếm tâm khẽ gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi làm sao lại rơi xuống hải ma hoàng trong tay việc này nói rất dài dòng vẫn là trước giải quyết hết phiền thoái trước mắt rồi nói sau cao tấn lắc đầu cười nói được ngươi trước mang vân vân cùng hậu phương đại bộ đội tụ hợp kiếm tâm cũng không có vội vã truy vấn nơi này liền giao cho chúng ta cao tấn khẽ gật đầu lúc này ô m tiểu não qua sông về cổ thương phái đại bộ đội cùng lúc đó hải ma hoàng bản thể cũng đã triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người chập trần to lớn xúc tu phiêu phủ ở dãy cung điện phía trên to lớn mắt dọc màu vàng nóng nhìn xuống phía dưới sâu kiến đồng dạng đám người một bên khác cái khác ba tông trưởng lão cũng tại ngay lập tức chạy tới kiếm tâm hai người bên này trong mắt đều lóe ra cùng nhiệt thần thái muốn biết thượng cổ thần thú dị trùng khắp người đều là bảo vật mà lại trước mắt đầu này đại tự tại hải hoàng thú rõ ràng ở vào cực độ hư nhược trạng thái bởi vì cái gọi là thừa hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào lâm thành chủ kiếm tâm minh xem ra chúng ta hôm nay muốn hợp tác một chút diêm ma tông trưởng lão cười to nói đối với cái này lâm buôn cùng kiếm tâm cũng không có ý kiến gì mặc dù bọn hắn trước đó có thể áp chế hải ma hoàng nhưng thượng cổ dị t r ù n g chúng quy là thượng cổ dị t r ù n g bây giờ thả ra bản thể hải ma hoàng hiển nhiên không phải hai người bọn họ người liền có thể ứng phó làm phiên chư vị lâm buôn ngưng trọng mở miệng nói nếu có thể cầm xuống đầu dị thú này ích lợi tất cả mọi người có phần hh ắ c ắ c muốn chính là lâm thành chủ câu nói này diêm ma tông trưởng lão đầy mắt hưng phần nói cái đồ chơi này trên thân đều là hiếm có bà bối lão phu lên trước chư vị túy nói xong quanh thân huyết khí phun trào cười lớn s ô n g về to lớn hải ma hoàng bản thể kiếm tâm lâm buôn bốn người thấy hình cấp tốc gia nhập vào nhằm vào hải ma hoàng vây quét ở trong vê a n g vê a n g vê a n g năm đại cao thủ liên thủ tình hình chiến đấu có thể nói là lòng trời lở đất toàn bộ hải v ư ợ bên trong dòng nước bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi hoàn toàn nhìn không rõ tình huống cụ thể các tông các đệ tử bên này tại k h ô n thống lĩnh bảo vệ dưới không ngừng hướng nơi xa rút lui nhưng y nguyên có thể cảm nhận được trận chiến đấu này khủng bố cùng lúc đó cao tấn cũng đã về tới đội ngũ ở trong sư minh ngươi không sao chứ triệu duyệt cùng một đám cổ thương phái đệ tử lập tức xông tới cao tấn khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa kịch liệt chiến cuộc vân vân đây là thế nào giang thiếu đỉnh t ô n mày nhìn về phía cao tấn ánh mắt mang theo một chút trách cứ giống như là tại phản nản cao tấn không có đem tiểu não qua chiếu cố tốt tiêu hao quá nhiều khí vận chi lực tạm thời có chút thoát lực cao tấn giải thích nói biết được tiểu não qua chỉ là có chút thoát lực giang thiếu đình sắc mặt lúc này mới chuyển tốt một chút một bên khác thấy cao tấn bình an trở về lâm tiêu hiền huynh n g ụ cũng đi tới hỏi thăm tình huống biết được cao tấn không có gì đáng ngại về sau tất cả đều nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này một cố khí tức kinh người xuyên qua nước biển lan tràn tới mọi người bên này trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi xa chiến hướng kịch liệt ngoa tạo thật là đáng sợ kiếm thế đây chính là lâm bôn thành chủ thực lực sao phung tân thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mai kiếm tùng thì một mặt vẻ s u n g kính buôn lưu kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền buôn lưu kiếm thuật cao tấn nhìn chăm chú chiến trường bên kia kiếm thế kinh người lâm bôn u hiếu kỳ hỏi không sai mai kiếm tùng gật đầu nói lâm thành chủ buôn lưu kiếm thuật cùng sư tôn vạn kiếm quy tông nổi danh hoàn mỹ dung hợp tự thân sóng trùng điệp thiên phú cùng buôn lưu kiếm ý luận uy lực không thể so vạn kiếm quy tông kém bao nhiêu cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới lâm buôn vậy mà có được cùng vạn kiếm quy tông nổi danh kiếm thuật không nghĩ tới mai h u n h lại đối gia phụ buôn lưu kiếm thuật hiểu rõ như vậy. một bên lâm tiêu hiền kinh ngạc nói p h à m là đối kiếm thuật có nhất định hiểu rõ người ai không biết buôn lưu kiếm thuật đại danh mai kiếm tùng bật cười khanh khách nghe nói thiếu thành chủ không chỉ có kế thừa lâm thành chủ sóng trùng điệp thiên phú đồng thời cũng hoàn mỹ kế thừa buôn lưu kiếm thuật không biết là thật là giả lâm tiêu hiền lắc đầu cười nói ta cùng phụ thân còn kém xa lắm đâu đó chính là thật đi mai kiếm tùng đôi mắt chớp lên c h à n đầy phấn khởi nói có cơ hội hy vọng có thể cùng thiếu thành chủ luận bàn một chút kiếm thuật đương nhiên có thể lâm tiêu hiền cười nói tại hạ cũng không chỉ một lần nghe nói qua mai huynh kiếm thuật tạo nghệ cao tấn cũng không có tâm tư nghe hai người lẫn nhau thổi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hôn loạn chiến đấu trong lòng đại thụ rung động chỉ thấy kêu lâm buôn một kiếm nơi tay một chiêu một thức ở giữa đều mang theo như sóng to gió lớn kiếm thế cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác vẹn vẹn mấy chiêu x u ố n g d ư ớ i liền nhẹ nhõm chiếm mất hải ma hoàng một đầu xúc tu khiến hải ma hoàng gào thét không thôi chỉ có thể nói cái này buôn lưu kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền đương nhiên kiếm tâm trưởng lão biểu hiện cũng không chút thua kém vạn kiếm quy tông vừa mở vô cùng vô tận kiếm ảnh từ sau lưng của hắn gào thét mà ra kiếm ảnh dòng lũ thuận bốn phía nước b i ể n phun trào phương hướng trong bất chi bất giác đã đem toàn bộ hải ma hoàng vây quanh giống như một đạo to lớn lưỡi kiếm gió lốc điên cùng rào sát lấy hải ma hoàng b ả n thể so sánh dưới còn lại ba tông trưởng lão liền muốn kém không ít đương nhiên cái khác ba tông trưởng lao vẫn là rất mạnh chỉ là cùng kiếm tâm cùng lâm bôn u so sánh phải kém hơn không ít tê cái này đại tự tại hải hoàng thú cũng thật là lợi hại tại năm vị cao thủ vây công phía dưới cũng chỉ là hơi có vẻ thế yếu bên cạnh đường hiện chờ người thầm giật mình nói cao tấn nhìn tâm triệu bành trướng không khỏi g i lên tiểu pháp cự nhắm cao h hải u ẩ n m h tấn vui mừng ộ t t h ư quá đỗi lúc này chào hỏi mọi người nổ súng xạ kích hải ma hoàng mắt dọc màu và nóng g n kết quả là cổ thương phái c á p đệ tử nhao nhao móc ra các loại năng lượng xuống ống cùng nhau hướng hải ma hoàng xạ kích bắt đầu mặc dù bọn hắn này một ít tổn thương đối hải ma hoàng đến nói chín châu mất sợi lông nhưng tóm lại có thể giúp đỡ chút bận thiệu kiếm tâm năm người bên này sớm đã phát hiện hải ma hoàng nhược điểm là con mắt cho nên năm người một mực tại nghị trăm phương ngàn kế công kích hải ma hoàng trong mắt nhưng mà một mực bị công kích nhược điểm hải ma hoàng nhưng không có mảy may bối rối ngược lại đang vô tình hay cố ý dùng con mắt tiếp tổn thương cái này khiến lâm bun ô ẩ n ẩ n cảm giác được có cái gì không đúng không đúng đều đừng công kích ánh mắt của hắn con mắt này có vấn đề vừa dứt lời d i ê m ma tông trưởng lão bên kia một phát to lớn huyết sắc trường ấn đã c h ụ t về phía hải ma hoàng trong mắt thế nào lâm thanh chủ d i ê m ma tông trưởng lão đối với mình cái này một t r ư ờ n g tổn thương hết sức hài lòng dạng này công kích nhược điểm của nó không thật tốt sao ngươi không cảm thấy nó nhược điểm này có chút quá bắt mắt sao lâm b ô n cao mày nói mà lại chúng ta nhiều như vậy c h i ề u kỹ năng đánh vào ánh mắt nó bên trên mặc dù tổn thương rất cao nhưng nó lại một chút phản ứng đều không có thế ngươi kiểu nói này t h ư ợ n h ư là có chút không đúng xích phong cốc trưởng lão cao mày nói bình thường yêu thú đều sẽ tận l ư c che giấu mình nhược điểm n h ư sau đó năm vị cao thủ bắt đầu từ bỏ công kích hải ma hoàng trong mắt diêm ma tông trưởng lão dù có chút không quá tình nguyện nhưng cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được có cái gì không đúng cao tấn cùng cổ thương phái mọi người bên này cũng tại ngay lập tức nhận được kiếm tâm thần thức truyền âm nhắc nhở mặc dù không biết vì cái gì nhưng cũng đều ngoan ngoan buông xuống trong tay xương ống có lẽ là phát hiện mọi người không còn công kích ánh mắt của hắn hải ma hoàng cũng không còn che giấu ngao tiếng thu giống gừ gừ vang vọng toàn bộ hải vực vô số xúc tu điên cùng tứ ngược đem vây công kiếm tâm năm người bước lui trên đầu mắt to màu vàng n óng hạt trâu tùy theo thắp sáng tách ra chói mắt kim sắc tia chớp lâm bun thấy hình sắc mặt lập tức ngưng chậu lên quả nhiên có trá tất cả mọi người cẩn thận một chút nghe được lâm bun nhắc nhở kiếm tâm bốn người vội vàng lui tránh đi một đoạn khoảng cách tiến vào khẩn trương để phòng trạng thái chỉ tiếc từ bọn hắn công kích trong mắt một khắc kia trở đi liền đã không cách nào may mắn thoát khỏi mắt to màu vàng nóng hạt trâu quang mang càng kéo càng lớn cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa hải vực mới đầu mọi người còn tưởng rằng kim quang này có thương tổn nhao n h a u chống lên phòng ngự kỹ năng tiến hành ngăn cản nhưng kỳ quái là kim quang này cũng không có thương tổn liền cùng phổ thông chiếu sáng đồng dạng cái gì ý tứ phô trương thanh thế sao diêm ma tông trưởng lão nhìn một chút chiếu dọi ở trên người kim quang biểu lộ cổ quái nói v mắt mắt và nhưng mà hải ma hoàng cái này kỹ năng cũng không có đơn giản như vậy ngay sau đó từng chiêu quen thuộc kỹ năng từ kim quang chỗ sâu hướng hắn đánh tới mỗi một chiêu đều là hắn vừa vặn công kích trong mắt lúc sử dụng qua kỹ năng cái này diêm ma tông trưởng lão trực tiếp mắt trở tròn Mắt thấy từng thuộc chiêu quen năng kỹ đây vẫn chỉ là trong đó một chiêu kỹ năng đằng sau còn có rất nhiều kỹ năng đang chờ hắn đáng ghét cuối cùng là thứ quỷ gì một phát a n quen thuộc quang đạn từ kim sát hải vực chỗ sâu lao vùn ngục tới cao tấn trong lòng ca kinh bản năng muốn né tránh nhưng mà hắn rõ ràng tránh đi quang đạn đường đạn nhưng quang đạn tổn thương lại như cũ tác dụng tại hắn chiến thân HP thiếu trực tiếp đáng i h được i ăn mừng chính là bất bại kim thân song kháng có thể hữu hiệu ngăn cản xuống ống đạn tổn thương phối hợp hồi huyết đan thuốc chọi cứng xuống tới vẫn là không có vấn đề gì nhưng cao tấn y nguyên không dám bơm lòng cảnh giác bởi vì những này cũng còn chỉ là phổ thông đạn Bị giữ một phát, phát n g phóng c qua đ đại bản năng lượng pháo đạn đánh tới quang đạn tổn thương chống rông tác dụng tại cao tấn trên thân nhưng lại cùng phổ thông đạn đầu dạng chỉ mất hơn hai điểm huyết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi hẳn là chắc lần này a nghi hoặc sau khi lại một phát đạn tổn thương đánh tới y nguyên vẫn là hơn hai n g h n điểm mà lại bởi vì bất bại kim thân song kháng điệp ra tổn thương ngược lại còn thấp một chút nhưng dựa theo lúc trước hắn công kích tiết tấu tiểu giữ gốc đạn sớm nên tới ngay sau đó càng ngày càng nhiều đạn đánh tới nhưng lại đều chỉ có hơn hai n g h n điểm tổn thương căn bản không có giữ gốc tổn thương cái bóng xem ra hải ma hoàng cái này năng lực cũng không thể phục chế ta thiên phú hiệu quả cao tấn dần dần hiểu được nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng dần dần buông lỏng xuống tới chỉ cần không có giữ gốc tổn thương phản kích lại vậy hắn liền không có chút nào cần lo lắng bất quá nói thật hải ma hoàng cái này một năng lực lạ thật n g ư ỡ bức mặc dù hắn bên này không có gì vấn đề nhưng cái khác cổ thương phái các đệ tử coi như khó chịu nhất là triệu duyệt trong mắt phản kích cho nàng không chỉ có đạn còn có băng phách kiếm tâm băng xương kiếm khí cho dù vạn kiếm quy tông kiếm cương đối kiếm khí tổn thương có nhất định phòng ngự năng lực y nguyên bị quần quận không ngừng đạn cùng băng xương kiếm khí đánh thành tán huyết nếu không phải có kiếm cương hộ thể cùng đan dược hồi máu nàng đoán chừng đã chết mất so sánh l ớ i đường hiện bên này liền tương đối bung lỏng khóa huyết thiên phú vừa ch trực tiếp ngạnh kháng là đủ nói tóm lại tất cả công kích quá lớn trong mắt người giờ phút này đều tại gặp trong mắt phản vệ những tông môn khác đệ tử bởi vì không có công kích trong mắt cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết cổ thương phái mọi người đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ bắt đầu không hiểu thấu mất máu tình huống như thế nào nhạc tiểu sơn kinh nghi bất định nói bọn hắn đây là thế nào k h ô n thống linh rất nhanh ý thức được không thích hợp ngay lập tức làm ra phản ứng còn thất thần làm gì có trị liệu năng lực người tranh thủ thời gian cho bọn hắn hồi máu trải qua k h ô n thống linh nhắc nhở mọi người lập tức kịp phản ứng không ít có trị liệu năng lực người nhao nhao bắt đầu vì cổ thương phái mọi người hồi máu không tốt phụ thân cùng m ắ t khác các vị tiền bối cũng không đối kỉnh lâm tiêu hiển kinh nghi lấy nhìn về phía hải ma hoàng bên kia lúc này kiếm tâm năm người đồng dạng tại gặp trong mắt phản vệ khác biệt chính là bọn hắn cảnh giới tương đối tương đối cao cho nên cũng không có sững s ở tại nguyên chỗ chỉ là tại đối không khí phòng ngự cùng tranh né nhưng hát vê nên rơi vẫn là được rơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đinh xảo nhi khuôn mặt nhỏ chẳng được nói chẳng lẽ là bởi vì hải ma hoàng trong mắt thả ra kim quang bởi vì nên không thống lĩnh nặng nghề gật đầu chỉ có thể nói cái này tượng cổ dị t r ù n g quả nhiên không có đơn giản như vậy bất quá lấy thành chủ mấy người năng lực kháng trụ cái này sóng tổn thương phản vệ vẫn là không có vấn đề gì l ờ i tuy như thế nhưng kiếm tâm năm người vẫn là bị tổn thương phản vệ làm chật vật không chịu nổi nhất là diêm ma tông trường lão trước đó là thuộc hắn đánh cho nhất hoan bây giờ nhận phản vệ cũng là nghiêm trọng nhất cũng may bọn hắn diêm ma tông công pháp khuynh hướng nửa thịt nửa c h u y ể n vận cũng là miễn cưỡng kháng xuống tới chương ba trăm mười hai viện k u ấ t hải ma hoàng chương ba trăm mười hai viện k u ấ t hải ma hoàng kiếm tâm trưởng lão tình huống cũng không tốt đến đến nơi đ â u mắt thấy số lớn số lớn kiếm ảnh hướng hắn đánh tới kiếm tâm cao lại lông mày theo bản năng muốn điều khiển những n à y kiếm ảnh bởi vì chỉ cần là vạn kiếm quy tông sinh ra kiếm ảnh hắn đều có quyền khống chế tuyệt đối đáng tiếc những n à y kiếm ảnh chỉ là huyết tượng trên bản chất nhưng thật ra là từng đám phản vệ tới tổn thương cho nên kiếm tâm cũng không có điều khiển thành công ngược lại bị đại lượng kiếm ảnh tổn thương đánh tới nửa huyết trở xuống nếu không phải kiếm cương đối kiếm khí loại tổn thương có nhất định miễn dịch hiệu quả tình huống sẽ chỉ càng học bét rốt cục trước mắt kim quang dần dần bắt đầu biến mất khi ánh mắt lần nữa rõ ràng thời điểm bên cạnh lâm bun ô mấy người cũng tại cùng trong lúc nhất thời thanh tình lại từng cái sắc mặt khó coi trạng thái chật vật mãi mãi cái quỷ gì đồ chơi diêm ma tông trưởng lão một bên uống thuốc vận công hồi máu vừa măng măng liệt liệt cùng lúc đó hải ma hoàng bắt đầu thừa cơ hướng bọn hắn khởi xướng phản công hô hô hô từng đầu cự hình xúc tu phát động lấy dòng nước hướng kiếm tâm năm người quất kích quấn quanh tới trạng thái không tốt năm người nào dám chủ quan n h o nhao tứ tán g i phân tán hải ma hoàng thế công lâm bun trong tay bội kiếm quét ngang quanh thân khí thế dẫn động nước biển phía sau tùy theo hiện ra một bức kinh đ ả o hải lãng hư ảnh sau một khắc lâm buôn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh mang như kiếm quang trợt hiện một kiếm chém ra kiếm thế trào lên nhìn như bình thản một kiếm lại giống như sóng lớn vô bờ bình thường hướng đối diện đánh tới xúc tu cứng rắn trôi qua vây anh kiếm chiêu cùng xúc tu va chạm nổ tung kịch liệt năng lượng ba động xung quanh nước biển lại ngạnh sinh bị chống ra một mảnh không có nước không gian hải ma hoàng xúc tu nháy mắt bị đánh lui trở về thêm ra một đạo kinh người vết thương chảy ra màu lam hết thủy đáng tiếc hải ma hoàng xúc tu thực sự nhiều lắm coi như có thể thương tổn được nó một đầu xúc tu ý nghĩa cũng không phải rất lớn ngay sau đó lâm bun ô liền bị một cái khác đầu xúc tu hất bay ra ngoài khí huyết cuồn cuộn hát ghê thẳng rơi mấy người còn lại tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu vừa đến bởi vì bị vừa vặn phản vệ chỉnh quá sức thứ hai hải ma hoàng tại phản vệ sau khi thành công lực lượng tựa hồ còn tăng lên không ít mà lại lâm vào một loại nào đó cồn g bạo trạng thái thế công trở nên càng ngày càng manh b ố n cao tấn cùng cổ thương phái mọi người bên này từ phản vệ bên trong tỉnh lại bọn hắn mổ hôi lạnh ứa ra lòng còn sợ hãi nếu không phải cái khác mấy phái đệ tử kịp thời cho trị liệu ngay trong bọn họ đoán chừng muốn chết không ít người đối với cái này cao tấn thật cảm thấy hổ thẹn xin lỗi các vị là ta liều lĩnh lô mãng không có biện pháp nếu không phải hắn dẫn đầu nổ súng mọi người cũng sẽ không bị phản vệ không sao trương hành lơ đến k h o á t khoác tay có cược lớn cược nhỏ thiên phú hắn hẳn là trạng thái bảo trì tốt nhất bên cạnh triệu duyệt cũng đi theo trấn an nói sư huynh không nên tự trách chẳng ai ngờ rằng hải ma hoàng sẽ có quỷ dị như vậy năng lực thấy tất cả mọi người không trách hắn cao tấn bao nhiêu có chút cảm động có chút thở dài một tiếng ngược lại nhìn về phía cái khắc các tông đệ tử ôm quyền nói lời cảm tạ đa tạ chư vị xuất thủ cứu rút hẳn là hẳn là nhạc tiểu sơn khoát tay cười nói tất cả mọi người là bằng hữu bất kể nói thế nào cái này cái ân tình ta cao tấn nhớ kỹ cao tấn từ trước đến nay là có cựu báo cựu có ân báo ân cái này cái ân tình nếu là không trả cả một đời trong lòng đều sẽ băn khoăn đúng lúc này một bên k h ô n thống lĩnh đột nhiên kinh hô lên không tốt hải ma hoảng tại hướng chúng ta bên này thúc đẩy cao tấn hơi kinh hãi lúc này mới phát hiện hải ma hoàng chính không ngừng hướng bọn hắn bên này tới gần mau tránh tiến phía ngoài đá ngầm trong mê cung không thống lĩnh vội vàng dẫn đầu các tông đệ tử phóng tới phía ngoài đá ngầm mê cung thành công trốn vào đá ngầm mê cung về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mà lúc này kiếm tâm năm người bên này cũng đã gần đến tại hải ma hoàng c u ồ n g bạo thế công hạ chuyển thành thế yếu vê anh vê anh vê anh vô số to lớn xúc tu khuấy động nước biển mắt to màu vàng nóng trong hạt châu còn thỉnh thoảng bắn ra kim sắc ánh sáng năm người chật vật xuyên qua tại đông đảo xúc tu ở trong hoàng thần điện trưởng lão một cái không cẩn thận bị xúc tu đánh chúng sau đó bị kim sắt sóng ánh sáng chính diện bắn chúng cả người nháy mắt bay rớt ra ngoài thất khiếu chảy máu hp trực tiếp thấy đ ấ y nếu không phải kiếm tâm cùng thời gian ra một đợt kiếm ảnh ngăn t r ở hải ma hoàng truy kích hoàng thần điện trưởng lão tuyệt đối giữ nhiều len ít tình cảnh này trốn ở đá ngầm mê cung bên trong mọi người cũng không khỏi cực kỳ trương bắt đầu đứng đ ắ n kiếm tâm năm người mắt thấy là phải triệt để sụp đổ thời điểm một trận quỷ dị dạ dày phun trào âm thanh từ hải ma hoàng thể nội vang lên sau một khắc nguyên bản cuồng bạo truy kích hải ma hoàng đột nhiên trở nên cứng ngắc ngay sau đó một trận ô chọc dòng nước từ hải ma hoàng phía dưới trào lên mà ra cũng nương theo lấy hải ma hoàng cuồng loạn tiếng kêu trên lâm bun năm người thấy hình đều có chút choáng váng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng đều nắm lấy cơ hội hướng hải ma hoàng khởi s ư ớ n g phản kích hải ma hoàng tuân ra dòng nước một đợt tiếp lấy một đợt nghiễm nhiên một bộ đã xảy ra là không thể ngăn cản trạng thái cùng lúc đó hải ma hoàng khí tức cũng bắt đầu không ngừng suy sụp trong nháy mắt từ trước đó thế như trẻ che biến thành hiện tại huệ phải suy sụp ha ha làm nửa ngày nguyên lai、like、là hồi quang phản chiếu diêm ma tông trưởng lao thấy hình không khỏi làm càn c ù n g tiếu h chư vị thêm chút sức xuất sinh này đã suy sụp nhưng mà không chờ hắn cao hứng bao lâu hư nhược hải ma hoàng thể nội liền lần nữa bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng màu xanh đậm da nổi lên hiện ra từng đầu kim s ắ c mạch lạc nguyên bản h ề vải đi xuống khí tức lại một lần nữa chi lăng bản hoàng liệu mạng với các ngươi toàn bộ trong hải vượt quanh quẩn lên hải ma hoàng phát điên mà không cam lòng thanh âm hải ma hoàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hắn đường đường hải ma hoàng sẽ bị một đám nhân loại sâu kiến bức đến loại tình trạng này câu nói kia nói thế nào hổ xuống đồng bằng bị tró khinh hắn lúc này tựa như một con hư n h ư ợ c lao hổ bất hạnh bị một đám chó hoang đệ mắt tới chỉ có thể bị ép liều ra bản thân mạng g i ả nội tâm khuất nhục cùng không cam lòng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ vận dụng chân nguyên hắn thực lực tăng nhiều đem kiếm tâm năm người ép liên tục bại lui đều cho bản hoàng chết rất nhanh tại hải ma hoàng trận trận điên cuồng tiếng quái khiếu bên trong kiếm tâm năm người lục tục bị lấn xúc tu c u ầ lấy cũng không ngừng quan xoắn hướng sở trong tay ở giữa giác hút đưa đi không tốt hắn tại hấp thu pháp lực của chúng ta cùng lực lượng lâm bun sắc mặt xanh xám một bên nhắc nhở mọi người một bên huy kiếm c h ạ m kích c u ố n quanh ở trên người xúc tu hấp thụ pháp lực kiếm tâm bên này đồng dạng bị xúc tu cố lấy cảm nhận được xúc tu đang hấp thụ pháp lực của hắn về sau nguyên bản hốt hoàng thần s ắ c đẫu nhiên trở nên quái dị cùng lúc đó lâm buôn cùng cái khác ba tông các trưởng lão đều đã xử x u ấ t tất cả vô liếng chật vật tránh thoát xúc tu duy chỉ có kiếm tâm còn tại bị xúc tu cố lấy mặc cho hải ma hoàng hấp thụ pháp lực của hắn chuyện gì xảy ra kiếm tâm huynh lại còn không có tránh ra r i ê n ma tông trưởng lão một mặt kinh ngạc đứng đắn mấy người muốn đi lên giải cứu kiếm tâm thời điểm lâm buôn tựa h ầ nghĩ đến cái gì biểu lộ cổ quái ngăn cản mấy người đừng nóng đ ộ i kiếm tâm huynh hẳn là cố ý để hắn hấp thụ pháp lực đúng à ta làm sao đem chuyện này đem quên đi diêm ma tông trưởng lão vỗ c h á n một cái ánh mắt chấp động nói kiếm tâm huynh pháp lực thế nhưng là hắn đại sắc khí hoang thần điện trưởng lão cũng rất nhanh kịp phản ứng ha ha để cho ta tới chợ kiếm tâm huynh một chút sức lực nói xong liền thi t r i ể n ra hoang thần điện truyền thừa bí thuật bắt đầu vì kiếm tâm khôi phục pháp lực chương ba trăm mười ba kinh mạch bốn pha tiếp cao tấn mọi người bên này nhìn thấy mấy vị khác cao thủ thấy chết không cứu gấp vô cùng lo lắng chỉ có triệu duyệt cùng mai kiếm tùng minh bạch kiếm tâm đang làm gì đại gia đ ừ n g nóng nội lâm thành chủ chờ người cũng không phải là thấy chết không cứu mà là bởi vì vị sư tôn có chính hắn dự định mai kiếm tùng mở miệng c h ấ n an tâm tình của mọi người khỏe miệng câu c ư ờ i nói hấp thụ vạn kiếm quy tông pháp lực nhưng là muốn trả giá thật lớn n g h e mai kiếm tùng tiểu nói này mọi người lúc này mới hồi tưởng lại vạn kiếm quy tông đặc tính mọi người đều biết tu luyện vạn kiếm quy tông cánh cửa chính là đem tự thân pháp lực chuyển hóa thành kiếm khí nói cách khác kiếm tâm thể nội chạy x ô i cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa pháp lực mà là một c ô tinh thuần kiếm khí hải ma hoàng hấp thụ kiếm tâm pháp lực không khác tại nuốt châm vào bụng dẫn lửa thiêu thân ý thức được điểm này về sau tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra ngược lại bắt đầu đồng tình hải ma hoàng lại nói hải ma hoàng hình thể như thế khổng lồ kiếm tâm trưởng lão kiếm khí pháp lực có thể hữu dụng không phung tân thành chờ người vẫn có chút lo lắng t i ê n tâm sư tôn đã sớm đem vạn kiếm quy tông tu luyện đến tối cao cảnh giới thể nội mỗi một tia kiếm khí pháp lực đều áp xúc đến cực h ạ n lại tăng thêm hoang thần điện tiền bồi bí thuật ủng hộ hải ma hoàng coi như không chết cũng phải lợi mai kiếm tùng đối vạn kiếm quy tông uy lực rất có lòng tin một bên triệu duyệt cũng gật đầu tán đồng nói mai sư huynh nói không sai nghĩa p h ụ vạn kiếm quy tông sớm đã thoát ly công pháp bản thân khái niệm ngay vậy vô luận là cổ thương phái đệ tử vẫn là cái khác ba tông đệ tử đều hiếu kỳ lấy nhìn về phía xa xa chiến cuộc kiếm tâm bên này thể nội pháp lực phi tốc trôi qua mặc dù có h o a n g thần điện trưởng lao bí thuật ủng hộ nhưng y nguyên rất khó khôi phục đi lên dần dần kiếm tâm bắt đầu mồ hôi lạnh hứa ra khi tức lộ ra cực kỳ suy yếu dù sao hải ma hoàng hấp thụ không chỉ là pháp lực đơn giản như vậy còn tại hấp thụ trong cơ thể hắn tinh huyết cùng nguyên khí kiên trì một hồi nữa hẳn là là đủ rồi kiếm tâm cắn chặt hàm răng cực lực gáp chế thể nội hư thoát cảm giác gắt gao kiên trì rất nhanh khi hải ma hoàng thể nội kiếm khí pháp lực tích lũy tới trình độ nhất định cũng khuyết tán đến toàn thân kinh lạc về sau kiếm tâm tái nhật trên mặt hiện ra một vòng lạnh leo đủ cười xin lỗi tiền bối khải nương theo lấy kiếm tâm ra lệnh một tiếng chạy xuôi tại hải ma hoàng thể nội kiếm khí pháp lực nháy mắt hiện lộ ra chân chính diện mạo hải ma hoàng nao nao mới đầu còn không có ý thức được cái gì thằng đến thể nội đột nhiên hiện ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hải ma hoàng lúc này mới ý thức được không thích hợp chuyện gì xảy ra hải ma hoàng quá sợ hãi vội vàng đem s ở kiếm trong tay tâm hất r a nhìn về phía kiếm tâm biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng vốn cho rằng hất r a kiếm tâm liền có thể đoạn tuyệt thể nội kiếm khí thật tình không biết vô tận kiếm khí sớm đã giấu ở trong cơ thể của hắn ngay sau đó hải ma hoàng bắt đầu không tự giác toàn thân run rẩy t h n g khổ tiếng kêu rên quanh quần tại toàn bộ hải vực đáng ghét ngươi đối với bổn hoàng làm cái gì giờ này khắc này hải ma hoàng cảm thụ không khác thiên đao vã quả thật giống như có vô số đem đao nhọn tại kinh mạch của hắn cùng trong mạch máu phi tốc chảy xuôi lúc đầu hắn chỉ là muốn hút làm kiếm tâm năm người về điểm bản ai có thể nghĩ trước mắt tên này nhân loại kiếm tu vậy mà có được quỷ dị như vậy pháp lực kiếm tâm minh làm tốt lắm diêm ma tông trưởng l á o cười lớn một tiếng hướng kiếm tâm giơ ngón tay cái lên chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi nói xong lần nữa một ngựa đi đầu sông về hải ma hoàng lâm bun ba người thấy hình cũng đều nhao nhao theo vào tại thể nội kiếm khí chế ư c hạ hải ma hoàng trực tiếp đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu hơi vận dụng điểm pháp lực tại h như thiên ể nội tựa như là thiên đao là v n đồng dạng. Càng chết là, những quả chết c là, á kia kiếm khí pháp lâm ự c còn tốc cùng không ngừng tăng thêm tốc độ, điên tại thêm t phá hư h độ, n hắn. thể của hắn. Ấm. Ấm. Ấm. Tại lâm Tại buôn bốn người vây công hạng hải ma hoàng phát ra trận trận tuyệt vọng gào thét trên thân kim s ắ c mạch lạc bắt đầu lần lượt bạo liệt tựa như trên thân buộc đầy pháo đồng dạng lốp bốt bạo liệt không ngừng xung quanh nước biển rất nhanh bị hắn máu tươi nhuộm thành màu lam đáng ghét vì sao lại dạng này cảm nhận được cấp tốc sụp đổ tan g ã bản thể hải ma hoàng triệt để điên cuồng vì sao lại dạng này không cam lòng cùng khuất nhục đem hắn bao phủ hắn trải qua thiên tân và khổ được không dễ dàng tái tạo lên cỗ này hoàn toàn mới nhục thân vì chính là lách qua luân hồi con đường này tận khả năng giữ lại đã từng cảnh giới cùng thực lực nhưng bây giờ mới vừa v ậ n thức tình hắn liền lâm vào mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái sớm biết như thế làm gì hao hết tâm tư tái tạo nhục thân trực tiếp luân hồi chuyển thế không tốt sao a a a thê thảm tiếng gào thét không ngừng vang lên tại lâm buôn bốn người vây công hạ hải ma hoàng khí tức cấp tốc rơi xuống gào thét thanh â m cũng càng ngày càng yếu a đang ghét nhân loại tiểu nhi đợi bản hoàng chuyển thế trở về chắc chắn các ngươi nghiền sương thành cho cuối cùng tại hải ma hoàng một tiếng của loạn t h i ế u khí vô lực tiếng gào thét bên trong to lớn hải ma hoàng b ả n thể triệt để không có sinh cơ vô lực chìm tại đáy biển hóa thành một tòa to lớn núi thịt ha ha xong rồi diêm ma tông trưởng lão hưng phấn cười to nhìn về phía hải ma hoàng thi thể ánh mắt tựa như nhìn thấy núi vàng núi bạc đồng dạng một bên khác trốn ở đá ngầm trong huyệt động bọn tiểu bối cũng tại ngay lập tức chạy tới ngước nhìn trước mặt gò núi đồng dạng khổng lồ hải ma hoàng thi thể trong miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ sư tôn nghĩa phụ ngài không có sao chứ mai kiếm tùng cùng triệu duyệt ngay lập tức tiến đến kiếm tâm bên người hỏi thăm tình huống đã thấy kiếm tâm cao mày thể nội khí tức sao động bất an đứng xa một chút mai kiếm tùng thần s ắ c giật mình còn tưởng rằng kiếm tâm thân thể xảy ra vấn đề gì thế nào sư tôn có phải là chỗ nào không thoải mái mắt thấy cùng đây cao tấn cùng một đám cổ thương phái các đệ tử cũng đều khẩn t r ư n g lên những tông môn khác đám người cũng đều căng tới ân cần ánh mắt để các ngươi thối lui các ngươi liền thối lui lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy kiếm tâm tựa hồ tại kiềm chế lực lượng trong cơ thể tức giận t h c g ụ c nói một bên lâm bôn u tựa hồ nhìn ra cái gì kinh nghi lấy mở miệng nói tránh hết ra đi kiếm tâm huynh cái này s ó n g hẳn là nhân họa đ ấ t phúc muốn đột phá đột phá mai kiếm tùng nao nao chật mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên muốn biết kiếm tâm bởi vì kinh mạch bị hao tổn nguyên nhân tu vi đã dừng lại rất nhiều năm bây giờ biết được kiếm tâm thực lực đột phá mai kiếm tùng có thể không cao hơn sao nhanh nhanh nhanh đều tản ra điểm đừng quấy nhiễu được sư t ô n đột phá mai kiếm tùng vội vàng bắt đầu xua tan đám người chung quanh khi đám người tản ra nhất định khoảng cách về sau kiếm tâm mới giãn nhẹ một hơi đem thể nội trào lên lực lượng phong thích ra sau một khắc một cỗ uy nghiêm thần quang c h ố n g rông xuất hiện tại kiếm tâm phía trên đem chọn phiến hải vực nhiễm lên một tầng hào quang rực rỡ nhìn cái này dị tượng chiến trận hẳn là kinh mạch bốn phá kiếm a xích phong cốc trưởng lão suy đo nói n đúng là kinh mạch bốn phá không sai lâm bun đồng ý gật đầu trên mặt hiện ra một chút vẻ cảm khái xem ra kiếm tâm huynh kinh mạch tổn thương đã giải quyết chật chật diêm ma tông cũng không nhịn được cảm khái nói đã từng thiên tri kiêu tử muốn trở về sau đúng vậy a hoang thần điện trưởng lão phụ hòa nói kiếm tâm minh cho dù tu vi đ ỉ n h trệ nhiều năm như vậy thực lực đều hơn xa chúng ta bây giờ thoát khỏi giàn g buộc thực lực chắc chắn hát vang tiến mạnh cổ thương phái mọi người bên này mỗi người đều kích động không thôi dù sao kiếm tâm đột phá đối cổ thương phái đến nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt trưởng môn cô chính vân nếu là biết tin tức này đoán t r ư ừ n g phải l á o lệ tung hành quá tốt rồi ta cái này liền đem tin tức đưa tin cho sư tôn giang thiếu đ ỉ n h kích động lấy móc ra hắn cùng cố chính vân liên lạc trang bị ngay lập tức đem tin tức này hồi báo cho cố chính vân chương ba trăm mười bốn kiếm tâm trở về chương ba trăm mười bốn không i ế m tâm trở về. l o lượng lượng. phải o giang thiếu đình khó nén tâm tình kích động là có quan hệ kiếm tâm sư thuốc sự tỉnh một nghe nói như thế cố chính vân sắc mặt khó nhìn lên cái gì kiếm tâm sư để xảy ra chuyện rồi không có biện pháp có thể sử dụng xa khoảng cách thông tin sự tỉnh đều là đại sự cho nên khi biết cái này đại sự cùng kiếm tâm có liên quan thời điểm cô chính vân còn tưởng rằng kiếm tâm xảy ra chuyện không phải là kiếm tâm sư thuốc đột phá giang thiếu đình vội vàng giải thích nói a không có xảy ra việc gì liền tốt không có xảy ra việc gì liền tốt hủ chết vi sư biết được kiếm tâm bình an vô sự cô chính vân thở một hơi dài nhẹ nhõm nhịn không được trách cứ người đứa nhỏ này cũng thật là không phải nói cho ngươi không phải trọng yếu tin tức đừng lãng phí đưa tin ngọc r ằ n sao không đúng ngươi vừa nói cái gì ta nói kiếm tâm sư t h u c đột phá giang thiếu đình thuật lại một lần cái gì đồ chơi cố chính vân trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy lên còn tưởng rằng mình nghe lầm ngươi kiếm tâm sư thuốc đột phá không sai giang thiếu đình kích động gật đầu lúc này chính đột phá đâu kinh mạch bốn phá kinh mạch bốn phá cái kia ngươi c h ư a hết để cho vi sư chậm rãi cố chính vân hung hăng rút mình một cái thai to con chim xác nhận không phải ảo giác về sau cả người lập tức kích động lên ngươi kiếm tâm sư thuốc không phải kinh mạch bị hao tuần sao làm sao đột nhiên liền đột phá đệ tử cũng không quá rõ ràng vừa vặn kiếm tâm sư thuốc cùng lâm thành chủ mấy vị cao thủ liên thủ đánh chết một đầu thượng cổ dị thú có chuyện đặc thể biệt tình tiêu trừ huống, là ở giữa sẽ ra chuyện gì ra ha ha ha. kết i m â m sư thúc cùng giang thiếu đình đưa tin về sau cố chính vân không nói hai lời lập tức đưa tin đem lạc nguyện lỗ hỏa thanh trúc ba người triệu tập tới cùng bọn hắn chia sẻ cái này tin c h ấ n phấn lòng người bốn mà lúc này biển sâu mê c u n g bên này lâm thành chủ cùng cái khác mấy tông cũng đều không có vội vã chia cắt hải ma hoàng thi thể tất cả đều tại kiên nhận chờ đợi kiếm tầm đột phá Kiếm tâm t h ự cao lực là mực mạch bốn phá tiêu chuẩn, chỉ là một mực bị kinh mạch đã đạt đến sớm một tiêu kinh bốn kinh phá h bị bị tấn ổ n l y Bây giờ i k h mạch v ấ nghiêm đề đạt được i i ả quyết, đột p á lên đến n tự h n nước chạy thành sông, không nào Tấn n là chạy có chút nào khó. Cao khó. h g độ i ê túc quan sát đến kiếm tâm đột phá mỗi một chi tiết nhỏ dù sao hắn về sau khẳng định cũng phải kinh lịch kinh mạch bốn phá kiếp như thế cơ hội khó được tự nhiên không thể bỏ qua bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kinh mạch đột phá kiếp tựa hồ cùng trước đó l à nguyện trưởng lao thần n i ệ m đột phá không giống nhau lắm mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi tất cả biến hóa đều phát sinh ở kiếm tâm thể nội dùng thân nhiệm do xét qua đi có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn kỳ lạ năng lượng ngay tại kiếm tâm trong kinh mạch không ngừng du tẩu cái này đoàn năng lượng đường k í n h rõ ràng vượt ra khỏi kinh mạch đường k í n h cho nên nhìn qua tựa như là nuốt vào chuột rắn đồng dạng cái này đoàn năng lượng du tẩu tại kiếm tâm kinh mạch bên trong khuyết trương kinh mạch độ rộng đồng thời cũng đối kinh mạch mang đến cực lớn khảo nghiệm đổi lại là cái khác tu sĩ đối mặt loại tình huống này kinh mạch khẳng định sẽ thống khổ không thôi có thể đối tại tu luyện vạn kiếm quy tông kiếm tâm đến nói này một ít thống khổ ngay cả cái rắm đều tính không lên nói đùa lại thống khổ còn có thể có kiếm khí ở trong kinh mạch du tàu thống khổ mà lại tại kiếm khí lâu dài cọ r ử a hạ kiếm tâm kinh mạch xa so với thường nhân muốn cứng cỏi rất nhiều điểm ấy khảo nghiệm với hắn mà nói không đáng kể chút nào rất nhanh kiếm tâm kinh mạch toàn thân dần dần mở rộng du tàu ở trong kinh mạch năng lượng cầu cũng đã nhìn không rõ ràng xong rồi lâm bun lông mày n í u lại n h é t miệng lên một vòng vui mừng cùng lúc đó kiếm tâm phía trên dị tượng cũng biến mất theo không gặp mở mắt ra kiếm tâm trong mắt tinh mang lấp lóe cả người khí chất cùng khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Tựa như là một thanh dị xét trải qua rèn luyện về sau một lần nữa tách ra nó hàn mang ha ha chúc mừng kiếm tâm huynh lâm buôn chờ người thấy hình nao nhao tiến lên chúc mừng tin tưởng không bao lâu kiếm tâm huynh liền có thể trở lại năm đó trạng thái đ ỉ n h phong kiếm tâm có chút cười một tiếng t ừ n g cái hướng gật đầu đáp lại chất ngẩng đầu nhìn về phía phía trên ý khí phấn phát nói có lẽ đây chính là ý trời đi sư tôn mai kiếm tùng cùng triệu duyệt kích động lấy vì đi lên làm kiếm tâm cảm thấy cao hứng kiếm tâm chậm rãi đứng dậy thân mật lấy sờ lên hai người đầu cả người tinh khí thần phản phất lập tức trẻ mười tuổi ha, ha. đây mới là ta trong ấn tượng kiếm tâm huynh m à lâm buôn đôi mắt lấp lóe cảm xúc bành trướng sau này lại có thể cùng kiếm tâm huynh tranh cao thấp một hồi vậy ngươi nhưng phải cẩn thận kiếm tâm nhãn thần nghiền ngẫm trong lời nói toát ra tràn đầy tự tin nhiều nhất ba tháng nhất định có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân thật sao lâm buôn không hề n h ư ợ n g bộ chút nào nói ta buôn lưu kiếm thuật cũng không phải ăn chay bên cạnh k h ô n thống lĩnh nhìn thấy cái này một màn lạnh như băng trên mặt khó được lộ ra một vòng mỉm cười có năm đó kia n g i vị trải qua một phen chúc mừng cùng hàn h u y n về sau mọi người ánh mắt một lần nữa về tới hải ma hoàng trên thi thể lần này toàn bộ nhờ kiếm tâm huynh ngăn cơn sóng giữ cho nên cổ thương phái l ẹ ra đa phần một chút mấy vị hẳn là không ý kiến à. lâm bun d ò xét hải ma hoàng thi thể một chút ngược lại nhìn về phía cái khác ba tông trưởng lão d i ê m ma tông trưởng lão bật cười khanh khách tự nhiên không có ý kiến dù sao cái đồ chơi này như thế lớn đa phần điểm ít phân điểm cũng không có gì khác nhau chật chật cái này thượng cổ dị chủng trên thân đều là bà bối chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian trực tiếp khởi công đi xích phong cốc trưởng lão không kịp chờ đợi nói sau đó mấy người liền bắt đầu phân giải hải ma hoàng thi thể khổng lồ trong n g á y mắt công phu hải ma hoàng thi thể liền không có dáng dấp ban đầu biến thành thật to nho nhỏ thân thể bộ kiện cổ thương phái cùng cái khác mấy tông bọn tiểu đối tại bên cạnh đây xem hiếu kỳ nghị luận không ngừng lại nói như thế đại nhất bộ thi thể chúng ta hẳn là cũng có thể phân đến một chút ta d i ê m ma tông đội ngũ bên này không ít đệ tử nhìn xem hải ma hoàng thi thể chạy nước miếng nhạc tiểu sơn cười nói yên tâm không thể thiếu chúng ta cổ thương phái bên này cao tấn là một luyện dược sư tự nhiên đối hải ma hoàng trên người một chút vật liệu tràn đầy hứng thú suy nghĩ chia đều xong sau tìm kiếm tâm muốn một chút tới đứng đắn hắn nhìn say sưa ngon lành thời điểm trong ngực mê man tiểu não qua thì thầm tình lại tới lao g i ả chết tiệt mau đem cái gương nhỏ thả chỉ thấy tiểu não qua nhất kinh nhất xạ đứng thẳng người hung tận nhìn về phía b ố n phía phát hiện cao tấn ngay tại bên người về sau nghi hoặc hỏi à vậy tử lao đầu đâu cao tấn có chút cười một tiếng nữ u m ô i chỉ hướng hải ma hoàng thi thể bên kia á đã thành nguyên liệu nấu ăn ách cái này đại bạch thuộc chính là lao g i ả đáng chết kia tiểu não qua sửng s ố nửa ngày mới dần dần kịp phản ứng không sai cao tấn mang theo treo bùa mà lại cùng ngươi nói không sai bị lắm hắn hiện tại xác thực xem như chết không có chỗ trôn hừ hừ cùng bản tiểu thư đấu đáng đ ợ i tiểu não qua âm thầm đắc ý nói cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu lo lắng hỏi đúng rồi thân thể ngươi không có sao chứ vẫn được chính là k h í vận chi lực bị rút khô một giọt đều không có còn lại tiểu não qua khổ não phàn nàn bắt đầu cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục tới chương ba trăm mười lăm đại bạch m n t đầu chương ba trăm mười lăm đại bạch mặt đ u tiêu hao nhiều như vậy cao tấn cao mày nói người cho rằng đâu tiểu não qua tức giận nói lao già đáng chết kia rất là lợi hại nguyên r ù a vừa nói ra miệng khí vận chi lực liền bị nháy mắt rút khô cao tấn nội tâm có chút cảm động không khỏi sờ lên tiểu não qua tiểu não qua hay nay nói chuyện này chắc ta yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục như cũ sờ đầu ta làm gì coi ta là tiểu hải a tiểu não qua hai gò má đỏ lên không tình nguyện p h à n là nói ách chẳng lẽ không đúng sao cao tấn n i ế t miệng hỏi ngược lại đáng ghét tin không tin ta rủa chết ngươi tiểu não qua thử ra hai viên răng n ẹ o tức giận nói lao già đáng chết kia hạ chả ngươi n g cũng nhìn thấy cao tấn bình tĩnh bĩu m ô i nói vẫn là trước tiên đem khí vận chi lực khôi phục đi lên rồi nói sau nói xong liền không có lại phản ứng tiểu não qua tiếp tục vây xem hải ma hoàng từ thi thể biến thành nguyên liệu nấu ăn quá trình tiểu não qua khí thẳng dậm chân nhưng rất nhanh bị cổ thương phái những người khác chen trúc bắt đầu hỏi hàn đ ơ n c ẩ n các phương l ĩ n h đội bên này đã đem hải ma hoàng thi thể phân giải bảy tám phần nước biển chung quanh bị huyết dịch nhuộn thành màu xanh đậm đối với cái này kiếm tâm chờ người cảm giác sâu sắc đáng tiếc dù sao hải ma hoàng huyết dịch cũng là đồ tốt đáng t i ế c tại trong nước loại hoàn g cảnh này rất khó đem huyết dịch thu thập lại nên phân giải đều phân giải không sai bịt lắm lâm bun một kiếm xuống dưới đem cuối cùng một khối huyết nục bổ ra về sau hài lòng vô vô thụ thương vết bẩn kiếm tâm hình người chọn trước đi còn lại ba tông trưởng lão cũng không có ý kiến gì nhao nhao đem ánh mắt hướng về kiếm tâm cao tấn tại bên cạnh nhìn say sương ngon lành ánh mắt tại từng khối nguyên liệu nấu ăn ở giữa vừa đi vừa về dò xét b ỗ n nhiên một cái quen thuộc màu trắng vật thể ánh vào hắn tầm mắt chỉ thấy trong đó một khối huyết nục thiết diện bên trên trần trụi ra một cái đĩa lớn nhỏ màu trắng khí quan nhìn qua tựa như cái đại bạch m à t đầu dưới bánh bao phương thì mọc ra từng đầu màu trắng sợi dễ cắm dễ tại hải ma hoàng huyết nục ở trong cao tấn ánh mắt khẽ nhúc đ í c h bất động thanh sắc hướng kiếm tâm phát ra thần thức truyền âm kiếm tâm trưởng lão trước tiên đem khối kia chọn được tay kiếm tâm nao nao thuận cao tấn ánh mắt nhìn mặc dù không hiểu nhiều khối kia huyết nục có cái gì đặc biệt chỗ nhưng vẫn là khẽ gật đầu đem khối kia huyết nục chọn được tay sau đó chia cắt cũng không có cái gì dễ nói các phương ngươi một khối ta một khối tất cả đều vui vẻ đến tận đây Lên. một giây u sau sở hữu người liền xuất hiện ở biển sâu mê cung cửa vào bên cạnh ổn thỏa lý do lâm bun một lần nữa cảm giác một chút cửa vào ba động xác định trong đó không có vật sống về sau mới hoàn toàn yên tâm xem ra trạm linh giáo tà tu đã bị dọn dẹp sạch sẽ có thể an tâm an đối với cái này cao tấn bao nhiêu có chút im lặng vốn đang coi là có thể đem tránh nước chân châu cho mang đi không nghĩ tới còn được trả lại dù sao cái này tránh nước chân châu dùng quá tốt nói không tâm động vậy khẳng định là giả lâm thành chủ các ngươi cái này tránh nước chân châu bán không văn bối muốn chỉnh một viên chơi bùa cao tấn nhịn không được hướng lâm bôn u dò hỏi đã thấy lâm bôn u lắc đầu cười nói ngươi coi như mua đi cũng là vô dụng vì sao cao tấn còn tưởng rằng lâm bôn u không muốn bán bên cạnh lâm tiêu hiển cùng đinh s ả o nhi hỗ trợ giải thích nói cao đại ca có chỗ không biết cái này tránh nước chân châu cần bổ sung năng lượng mới có thể có hiệu lực một khi bên trong năng lượng hao hết tránh nước hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực mà tránh nước chân châu chỉ có mới lên mặt ngọc c h a i bên trong mới có thể chậm rãi khôi phục năng lượng cho nên ngươi coi như đem chân châu mua về cũng không có ý nghĩa gì dạng này a cao tấn có chút thất vọng nói vậy ta giữ lại tại thời khắc mấu chốt dùng không được sao không được đinh xảo nhi lắc đầu nói tránh nước chân châu chỉ cần rời đi ngọc trai năng lượng liền sẽ tiếp tục trôi qua bảo tồn không ngừng tốt ta làm ta không nói cao tấn tiếc nối b i ể u môi nói đùa ở giữa tàu chuyến đã xuất phát cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng trên mặt biển phủ kiếm tâm cùng lâm bun ô hàn huyên một hồi về sau quay người trở lại cổ thương phái đội ngũ bên này bất động thần sắc hướng cao tấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái cao tấn tự nhiên biết kiếm tâm ý tứ bước nhanh đi theo hai người đi vào một chỗ an tĩnh vị trí cao tấn m m ớ giải thích nói thật sao kiếm tâm nghi hoặc đem thần thức dọ vào túi chữ vật cẩn thận quan sát một phen cũng không có nhìn ra kia đại bạch màn thầu có cái gì đặc biệt chỗ cảm giác chính là cái phổ phổ thông thông tuyến thể cái gì à ngươi muốn cảm thấy hứng thú liền lấy về nghiên cứu đi nói liền đem đại bạch màn thầu trừ xuống tới ném cho cao tấn cao tấn nhìn xem trong tay đĩa lớn nhỏ tính chất quy đạn đại bạch màn đầu quả quyết đem thu vào túi chữ vật đúng rồi ngươi là thế nào bị hải ma hoàng bắt lấy còn có chảm linh giáo người đâu kiếm tâm bắt đầu hỏi thăm chính sự cao tấn n g ầ m cười khổ một phen sau đó đem trước phát sinh tình huống giảng thuật một lần bao quát đằng sau tái nhật thiếu niên xuất hiện biết được tái nhật thiếu niên còn sống kiếm tâm cũng bị giật nảy mình khó trách lần trước giết hắn thời điểm cảm giác là lạ nguyên lai chỉ là một bộ phân thân sao không chỉ lần trước là phân thân lần này cũng hẳn là phân thân cao tấn nói xem ra cần phải hảo hảo điều tra một chút lai lịch của hắn kiếm tâm trầm ngâm suy tư nói căn cứ ngươi cung cấp tin tức tia tái nhật thiếu niên rất có thể cùng hải ma hoàng đồng dạng cũng là một vị thức tỉnh b i ế n cổ cừng giả cao tấn gật đầu biểu thị đồng ý xác thực có khả năng cho chuyện xong cao tấn liền về tới đội ngũ bên trong cũng tại mọi người truy vấn h ạ đem trước kinh lịch một lần nữa nói một lần nghe xong cao tấn đoạn này mạo hiểm tinh lực đường h i ể n không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ cao hình thật đúng là người hiện tự có thiên tướng cao tấn cười nhạt gật, gật đầu không khỏi mắt nhìn bên cạnh tiểu não qua nói thật hắn lần này có thể sống được đến vận khí chiếm rất lớn thành phần mà hắn sở dĩ có thể như thế may mắn đoán chừng cùng tiểu não qua thoát không khỏi liên quan muốn biết trong cơ thể hắn thế nhưng là có tiểu não qua một k i a khí vận bản nguyên bây giờ suy nghĩ kỹ một chút từ khi đạt được tiểu não qua kia một sợi khí vận bản nguyên về sau vận khí của mình tựa hồ thay đổi tốt hơn rất nhiều mặc dù không có tiểu não qua bản nhân như vậy không hợp t h o i t h ư ờ n g nhưng tối thiểu không giống lấy trước kia a xui xẻo nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp tiểu não qua mau chóng khôi phục lại cùng lúc đó lâm bun ô tàu chuyến đã xông ra mặt biển cùng bình thường thuyền đồng dạng đi thuyền tại rộng lớn trên mặt biển phía trước hải đảo đã gần trong găng t h ứ c xa xa nhìn lại xa y quần đảo bên trên h ắ c vụ khu vực tựa hồ đã tiêu tán hơn phân nửa trở lại doanh địa xác nhận sau mới biết được trạm linh giáo đại quân đã lần lượt rút lui bởi vậy có thể thấy được trạm linh giáo cái này sóng sâm lần chính là hướng về phía biển sâu mê c u n g tới bây giờ biển sâu mê c u n g kế hoạch thất bại cũng không có tiếp tục đánh xuống cần thiết chương ba trăm mười sáu vệ tông chương ba trăm mười sáu vệ tông đến tận đây không chỉ có biển sâu mê cung nguy cơ có thể giải trừ liên đối táng hồn h ả i trạm linh giáo xâm lấn sự t ì n h cũng có một kết thúc mặc dù trạm linh giáo đại quân đã lần lượt rút lui nhưng các phương cũng không có phớt lờ bây giờ trạm linh giáo đã triệt để nổi lên mặt nước đối kháng trạm linh giáo chiến tranh cũng chính là một trận đánh lâu dài tại trạm linh giáo bị triệt để tiêu d i ệ t trước đó tuyệt đối không có khả năng kết thúc về sau cùng trạm linh giáo đối kháng cũng đem hướng tới trạng thái bình thường cổ thương phái doanh địa bên này thấy tất cả mọi người bình an trở về vạn thú trưởng lão nỗi lòng lo lắng mới tính bông x u n g tới a sư huy vạn thu trưởng lao rất nhanh đã nhận ra kiếm tâm biến hóa đầy mắt kinh nghi nói kiếm tâm cười nhẹ giải thích nói lần này nhân họa đất phúc bối rối ta nhiều năm kinh mạch tổn thương đã triệt để chữa trị chúc mừng sư huynh vạn thu trưởng lao kích động lao mắt p h í m h ồ n g trưởng môn sư huynh nếu là biết tin tức này khẳng định cùng ta cũng như thế kích động ta cái này đem tin tức truyền tin trở về không cần kiếm tâm lắc đầu cười nói thiếu đình đã đem tin tức truyền trở về ách vạn thu trưởng lao ngần người biểu lộ cứng ngắt nói hợp lấy ta là cái cuối cùng biết đến a được rồi cũng không phải cái gì đại sự kiếm tâm không quan trọng cười cười ngược lại nghiêm mặt nói ra chân chính trọng điểm là cái đồ chơi này